Quy 4 chương 135, đầy mị lực cường giả. Chương 135, đầy mị lực cường giả. Nếu như đem băng hỏa cố sự làm thành một vai vai trò trò chơi, mặc gì gì sẽ là một nhân vật như vậy, vũ lực giá trị cơ hồ là không, mị lực cùng trí thông minh lại cực cao, trừ cái đó ra còn có cái trải qua quỷ nót xuân điều giáo sau mới có hậu thiên bị động, tâm trí kiên định, miễn dịch miệt pháo. Igerton Am hiểu bày sự thật giảng đạo lý, dùng bảy phần thật ba phần giả nói đến lắc lương người, nhưng hắn sở dĩ luôn có thể thành công thuyết phục người, không phải là bởi vì khẩu tài có bao nhiêu lợi hại, mà là bởi vì dưới đại bộ phận tình huống, hắn nói là nói thật muốn cho người khác làm sự tình cũng không có chỗ hại, nhưng có kẻ mặc cả việc này nào có thật giả phân đúng sai. Huống chi song phương muốn giao dịch vẫn là một kiện không phải thực thể vật phẩm. Hắn nên nói như thế nào phục một cái tâm cơ trí thông minh đều không kém chính mình nữ nhân tin tưởng, thêm ra 4500 giờ dạ gồng, đối nàng có chỗ tốt. Giả thiết lắc lư do bất độ khó là 5, lừa gạt ẻ đã sợ tác độ khó là 7, thuyết phục tỷ gì ẩn nhập bọn độ khó là 9, nghĩ như vậy để mạt gì gì từ trong túi nhiều móc 4500 giờ dạ rạ ra độ khó, chính là 90. Đó là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành cũng không phải là nhỏ hoa hồng keo kiệt, mà là hiện tại ủy gợt tơn, cùng toàn bộ người gác đêm sảng nghiệp, đều không thể để tỷ dẻo nhà ra lớn đại giới kết giao lung lạc vô liếng. Đem chính ý gợt tơn đặt ở mặt gỉ gì vị trí bên trên, hắn cũng sẽ không bị tự thuyết phục, dưới loại tình huống này cưỡng ép có kẻ mà cả, trận này đàm phán đơn giản chính là một trận địa ngục hành trình, mỗi lần đầy cõi lòng mong đợi ra một chiều, đều như là đánh vào trên bông đồng dạng hiệu quả quá mức bé nhỏ, hắn nếm thử giải thích hạng, kỹ thuật này giá trị không chỉ 500 giờ dạ gủng, mặc gỉ gì làm bộ nghe không hiểu, nghĩ đường công thuyết phục nàng đi, cô bé này nói nhăn nói cười, đường cong Đến mục tiêu năng lực mạnh hơn hắn vô luận là miệng pháo đẳng cấp vẫn là sáo lộ chất lượng, ý tờn đều hoàn toàn bị cái này so với mình nhỏ 10 tuổi cô nương áp chế. nói giá tiền việc này, song phương vốn nên là người để cho ta một điểm, ta lại lui nửa phần, đem khác nhau càng đảm càng nhỏ. nhưng lúc này tốt một phen đàm phán qua đi, song phương như cũ không có đạt thành nhất trí. mặt ý gì bị quất địa nết lên miệng, ý tờn thì buồn nôn đến toàn thân lông tơ đứng dậy. nếu không phải xem ở tiền phân thượng, hắn đã sớm tìm lấy cơ rời đi, tìm một chỗ mình lặng lặng đi. sư phó đã nói xong ngươi tiếp nhận khiêu chiến của ta đâu? A gì à tựa hồ đã hoàn thành làm nóng người. Đòng bừng khuôn mặt bẽ nhỏ địa cầm kiếm đẩy cửa chạy tới thúc giục Igerton, "Có thể hay không nhanh lên à, cái này đều nhanh đến cơm trưa thời gian." "Đợi thêm một chút, lập tức xong." Giang đạo lý không thành, Igerton khẽ cắn môi, "Sử xuất sau cùng sát chiêu, đã mặt ghi gì tiểu thư cự tuyệt làm ra như bộ, vậy liền 500 giờ dạ gầm đi, nhưng cái giá này chỉ có thể mua được tạo giấy kỹ thuật văn bản nguyên lý, ta sau đó liền đệ nghị nạ sửa sang lại đưa tới cửa cho ngài, trường hợp này làm, liền dừng ở đây đi." Đạo ý đại nhân tính như vậy, vậy chúng ta không bằng liền theo ngài nói xử lý. Nhìn xem làm ra tức hỗn hển biểu lộ, Mặt Kỳ gì trong mắt lóe ra trêu tức cười. Trên mặt lại lập tức làm ra sợ hãi cùng ấy nãy, kỹ thuật bản thân 500 giờ giả gồng, ta cảm thấy giá trị, trừ cái đó ra, quản lý vận doanh phương pháp 500, cung cấp nhân viên hiệp trợ chỉ đạo 500, hết thảy 1500 giờ giả gồng, đại nhân ngài nhìn. Dạng này như thế nào? Mẹ chứng, tốt một cái tương kế tự kế, hẳn là nàng chính là đang chờ mình nói câu nói này. Nhìn xem mặt gì gì cơ hồ không còn che giấu khiêu khích ánh mắt, ý gỡ tần đông nhiên ý thức được, phen này đàm phán, thiếu nữ căn bản cũng không phải là muốn vì hịt gã đần tiết kiệm, cái này khu khu mấy trăm hơn ngàn giờ dạ mà là tại trêu của mình báo mình lúc trước thái độ lãnh đạm cảnh giác quá độ mối thủ. Đối phó loại này đối thủ, hoặc là thanh đao gác ở cổ nàng bên trên, hoặc là liền chờ phát triển sau lấy thế đè người. Dựa vào một mét đảm, căn bản là tại làm vô dụng công. Nữ nhân coi là thật không dễ chọc, may mắn mặt ghi gì không phải sợ ấy, tối thiểu sẽ không muốn giết chết chính mình. Igor tẩn trong lòng thở dài, một phát hung ác, cuối cùng là một lần nếm thử, lại thêm 500. Không phải là bởi vì thứ gì đáng cái giá này, mà là bởi vì người gác đêm sản nghiệp là một cái lợi nhuận tổ chức, ta làm thủ tịch hậu cần quan, là muốn vì người gác đêm quân đoàn kiếm tiền. Chúng ta còn tại không ngừng phát triển hàng mục, sau này còn sẽ có càng nhiều có thể kiếm tiền con đường. Lần này để cho ta kiếm tiền, chúng ta mới có thể có lần tiếp theo cơ hội hợp tác, ta nói như vậy, mặc gỉ gì, gì tiểu thư có thể hay không lý giải cùng tiếp nhận. Đại nhân như thế tính tình thật, ta không lời nào để nói, vậy liền 2000a, thêm ra tới 500 giờ giả gồng, làm dệt đối trưởng thành quân coi giữ quên rút. Rõ ràng là trả giá chém đứt hơn phân nửa, sự sốt bị mặc gỉ gì, gì nói thành là quên rút, nàng lộ ra gian kế nụ cười như ý, phảng phất thụ ạ gì ạ tồn tại ảnh hưởng, đột nhiên liền trở nên dễ nói chuyện, tiền, ta buổi chiều liền tranh lệch thủ hạ đưa tới về phần ta muốn người cùng đồ vật nhà còn làm phiền phiền đại nhân mau chóng con góp ta hy vọng có thể tại qua ít ngày rời đi kinh ắt lúc tiện đường liền dẫn đi y nhẹ nhàng thở ra mặc dù cùng như thế cái tâm cơ thiếu nữ đợi tại một khối có thể xương cực hình nhưng giá sau cùng tốt xấu cuối cùng đạt đến tâm lý mong muốn thịt gạ đần thị trường mình chú định vào không được có thể cầm kỹ thuật nhanh chóng bộ tiền mặt cũng là lựa chọn tốt lấy mình người hiện đại kiến thức cùng ánh mắt còn sợ không thể cấp tốc để tài chính thực hiện tiền đẻ ra tiền nina đem việc này đi lại mau chóng ăn bài vâng đại nhân trận này giá cả đàm phán kéo dài lâu như thế Lý Na mang tới kia ấm đồ uống cơ hồ đều bị Igerton cùng Matghizi hai người phân ra uống xong. thỏa đám giá tiền về sau, tiếp xuống chi tiết vấn đề hai người chưa lại tiến hành cách gọi, mà là nhanh chóng cũng đặt thành chung nhận thức, Igerton nhất định phải nhanh chóng từ ưu tú trong nhân viên chọn lựa tổ kiến một chi hoàn chỉnh kỹ thuật cốt cán đội ngũ, làm sơ bàn giao cùng huấn luyện về sau. Tại ước chừng 10 ngày sau Matghizi trở về gạ garden lúc theo nàng cùng lên đường, mà đám người này tại duyệt hoàn thành nhiệm vụ trước ăn ngủ tiền lương cùng tiền thưởng, từ tỉ gieo nhà phụ. Trách, từng, ta cũng giống vậy đi. vợ nhìn ngược lại là lưu manh cực kỳ, nửa câu đều không nhiều lời trực tiếp nhặt được nhỏ hoa hồng có sẵn trả giá thành quả nỗ lực 2.000 giờ dã gồng ngay cả con mắt đều không nháy mắt bộ dáng rất có bá đạo thân vương chi phong thứ hai xưởng mặc dù còn chưa xây thành nhưng tỷ dị ẩn đã sớm sai người vì mấy đầu còn không có khởi công dây chuyển sản xuất huấn luyện tốt công nhân cùng cơ sở ban tổ trưởng hiện tại những này ngay tại sản nghiệp trong viên chờ việc để hoạt động người lập tức liền có việc làm ba mặc dù cả người nổi ra gà tư vị không dễ chịu nhưng kết cục xem như tất cả đều vui vẻ đàm phán kết thúc nên lẫn nhau tạm biệt sau đó riêng phần mình về nhà ăn cơm trưa tiếp ấu nhưng mặt lại tìm được mục tiêu mới nàng dùng nửa dây hoàn thành trở mặt, tò mò nhìn về phía cầm kiếm ngồi tại ni nạ trên chỗ ngồi, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm y gõ chỉ chờ người gác đêm nói xong sinh ý liền muốn khiêu chiến hắn nữ hải. nàng nhẹ giọng dùng thăm dò khẩu khí hỏi, vị này, không phải là ạ gì ạ sợ tạc tiểu thư? Ừm, ạ gì ạ đang làm việc chỗ luyện hơn 3 tháng kiếm thuật, đã không biết bị nhiều ít người gác đêm sản nghiệp những khách chú ý nhìn thấy qua, đối bắt chuyện sớm đã thành thói quen. nàng ngắm nhìn mặt ỷ gì, mặt không biểu tình, người tốt, ta là mặt ỷ gì ti dẻo, không nghĩ tới có thể tại cái này gặp ngươi, sợ tạc tiểu thư mặc kĩ gì lại đối nữ hải lãnh đạm lơ đễm, mà là nữ khí vui sướng hướng ạ gì ạ tự giới thiệu mình, ngươi là ở chỗ này luyện kiếm, đúng nha? A gì ạ nháy mắt mấy cái, thường thấy mọi người trông thấy nữ hải luyện kiếm kinh ngạc ánh mắt, cố ý bổ sung một câu, phụ thân ta cho phép. trời, ngươi quá hạnh phúc, ta cũng từ nhỏ đã nghĩ luyện kiếm, nhưng phụ thân ta bởi vì ta là nữ hải, làm sao cũng không cho phép. mặc kĩ gì dùng khoa trương hâm mộ nữ khí nói, sau đó lại cấp tốc biến thành ảo não biểu lộ, ta vô số lần ngọng thấy mình mặc váy tại dưới ánh trăng múa kiếm, nhưng trên thực tế, ta ngay cả kiếm đều chưa sở qua mấy lần. A mặc dù thông minh. Nhưng chỗ nào địch nổi nhỏ hoa hồng xáo lộ, nàng lần thứ nhất gặp được chẳng những không chất vấn, ngược lại còn hâm mộ mình có thể luyện kiếm nữ hài, lập tức cảm giác đối phương không chỉ có xinh đẹp, còn thân thiết như vậy động lòng người. Ngươi có thể vụng trộm lượn nha, trong nhà người người hẳn là tại hít ga đần đi, ngươi bây giờ tại Kim Es lệ đỉnh, bọn hắn làm sao biết ngươi đang làm cái gì? Nhưng bên cạnh ta còn có cha mẹ ta thị vệ a, bọn hắn đều nhìn chăm chăm ta đây. Ngươi có thể tới nơi này, ta cùng sư phụ ta cho ngươi đánh hiểm trợ, ngươi liền nói cùng ta ở bên trong luyện tập nữ công. A gì ạ con ngươi đảo một vòng, lập tức liền thay bạn mới ra lên chú ý. Ngay cả nơi này chân chính ý nghĩ của chủ nhân đều không để ý, để cho ta sư phó đem ngươi thị vệ ngăn ở bên ngoài cửa, nhưng trên thực tế chúng ta tại hậu viện bên trong lựa kiếm, ta dạy cho ngươi. Thật có thể chứ? Mặc dị gì dùng ý gở tẩn cũng khó khăn phân biệt thật giả chờ mong ánh mắt nhìn qua người gác đêm, đáng thương trưng cầu chủ nhân đồng ý, nếu như thêm phiền phức, ta nguyện ý giao nạp sân bãi sử dụng phí cùng học phí. A gì a nhảy dựng lên, nắm chặt ý gở tẩn tay áo, sư phó, ngươi tốt nhất rồi, ta biết ngươi nhất định sẽ đồng ý. Quy 4 chương 136, trời cao đất rộng. Chương 136, trời cao đất rộng. A, xảy ra chuyện gì? Cự Tần vừa mới tỏa đảm 2 bút 2000 giờ dạ gồng giao dịch, đang nghĩ ngợi cái này 4000 giờ dạ gồng tới tay sau nên ném đến địa phương nào thích hợp nhất, liền buông lỏng thể xác tinh thần sướng sốt như vậy không đến một phút, bảo bối của mình độ đệ. Ngay trước mặt của hắn bị người bắt góc. Mặc Kỳ gì kia trong nháy mắt đem người xa lạ biến thành bằng hữu hiện trường kỹ xảo biểu thị, đơn giản để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, nàng từ một cái hùng hổ dọa người thương nghiệp đàm phán đối tượng đến một cái yêu thích kiếm thuật lại vô duyên học tập hịt đần nữ hài ở giữa không có khe hở đổi, coi là thật Tần một mặt, nếu không phải trong tay không có bàn phím, hắn nhất định sẽ đánh một chuỗi 666. Nếu không phải dựa vào thượng đế thì giác hiểu qua cô bé này, mình trước đó tại liên quân trong đại doanh cùng nàng trận kia gặp mặt, đại khái cũng so ạ gì ạ không khá hơn bao nhiêu đi. Đây mị lực đầy S ra hỏa, thực sự thật là đáng sợ. Nàng trước đó tại giá cả bên trên một mực không chịu để cho nửa bước, tại ạ gì ạ đi tới sau chợt liền trở nên dễ nói chuyện, có phải là nghĩ nhanh lên thoát khỏi mình, xong đi bộ cánh tay mặt nữ nhi. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, vừa rồi coi như mình chào giá 2500, nàng cũng sẽ đáp ứng. Các loại, mặc gì gì làm tỉ dẻo nhà duy nhất nữ nhi. Lãnh bác gia tộc sứ mệnh đến đây do bất bên người nhỏ hoa hồng, làm sao có thể có thời gian mỗi ngày chạy mình cái này đến lượt kiếm. Uy, nhanh lên đồng ý mà. A gì ạ, Lây động đánh ghế ỷ gỡ tần mạch suy nghĩ, hắn nghĩ nghĩ, bất đắc gì gật đầu, tốt à. Quay đầu đến phân phó nghỉ nạ cất kỹ trong phòng làm việc văn kiện, có thể sẽ lặng lẽ đánh cắp tình báo ra hỏa. Có dạ kèn một cái liền đã đủ phiền phức, cũng đừng lại đến một cái. Sư phó ngươi tốt nhất rồi. A gì ạ, vui vẻ nắm lấy ỷ gỡ tần cánh tay cọ sát, sau đó đem hắn từ sau cái bàn mặt băng lên hướng hậu viện kéo, mau tới, ta muốn khiêu chiến ngươi đây để mặt gỉ gì tiểu thư nhìn xem ta luyện tập mấy tháng sau thành quả. ngươi muốn kêu chiến ý gờ tần đại nhân. mặt gỉ dị mặt lộ hiếu kỳ, đột nhiên nhớ tới đồng dạng nói ra. à, suýt nữa quên mất giới thiệu cho ngươi, bên cạnh ta vị này là ổ bờ gìn mà eo thân vương. cùng thân vương đại nhân tình nhân, eo là gì ả sản. à, ngươi tốt, ổ vợ gìn đại nhân. còn có eo là gì à nữ sĩ. ả gì ả án lấy ủy gờ tần bàn sơ yêu cầu, ý theo lễ nghi hướng hai cái đòn người chào hỏi, sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. à, ổ vợ ngươi có phải hay không cái kia zêp vi đại khái là ta đi các bàng hữu lên ngoại hiệu thôi. tổ vợ dìn hướng hạ di ạ cười gật gật đầu. tổ vợ dìn đại nhân. thế nhưng là bảy quốc hữu tiên ưu tú võ sĩ. mặt gì gì nói ra, hester rose có thể đánh bại hắn người, một cái tay liền có thể đếm đi qua. không cần mặt gì gì nhiều giới thiệu, z vị vợ danh hảo hạ gì ạ làm sao có thể chưa từng nghe qua. nàng to mò đánh giá một hồi đòn thân vương, đứa bé kia đầu bên trong rất tự nhiên liền toát ra lòng so sánh. sư phó, z vị vợ cùng ngươi, ai lợi hại nhà? tự nhiên là thân vương đại nhân lợi hại, 10 cái ta đều không phải là đối thủ của hắn. 10 cái ủy vợ nếu như cùng tiến lên, kết quả khó mà nói. Nhưng nếu như từng cái bên trên, câu nói này thật đúng là không phải nói đùa. Yi Gerton thành thật trả lời, rằng đạo lý, lấy chính mình cùng hắn so bản thân cũng đã là quá để ý mình, ta cùng thân vương đã tỉ thí qua, hắn thủ hạ Lưu tình, ta rất tự giác liền đầu hàng. Người gác đêm hiện tại vẫn đối trận kia trong quân doanh luận võ khắc sâu ấn tượng, Ổ Bợ Dĩn tại một trận chiến kia bên trong đến cùng có bao nhiêu thủ hạ Lưu tình. Nếu như muốn đưa ra so sánh, tựa như là đánh bóng bàn, Ổ vợ Dĩn lên tay trước hết để cho mình mời cái cầu, cuối cùng mình nhưng vẫn là 1012 thua, không hiểu công việc người chỉ nhìn thấy điểm số không kém nhiều, tựa hồ tình hình chiến đấu rằng có cuối cùng một phương thất bại. Nhưng đương sự người mình rõ ràng, tiếp tục đánh xuống, một mực hao tổn đến 10100 thậm chí 10, 1000 cũng không có vấn đề gì cả, mình có thể tìm được thời cơ tại xấu mặt trước tranh thủ thời gian đầu hàng rời sân, đã là kết cục tốt nhất. E Tần đại nhân cũng thực lực không tầm thường, trận kia luận bàn, ta cũng thu hoạch tương đối khá. Đơn người thế mà cũng sẽ khách sáo. Nếu như là nói ngược người tâm đến, thế thì cũng sát thực không có vấn đề. E Tần ở trong lòng tự giễu, đống nhiên phát giác không ổn, đáng tiếc đã tới không kịp, à gì à ném ra hắn chạy đến cái bản đối diện đi, vậy thì tốt quá, ta muốn khiêu chiến ngươi, ổ bợ gì thân vương. Ừm đón người nhất thời cũng không có làm rõ ràng tình huống, vì cái gì? Ngươi nhỏ người sùng bái muốn khiêu chiến người dưới, còn cần lý do à? Hắn tình phụ cũng cười khanh khách lên, vươn eo thân thể từ hắn trên gối về tới ban đầu trong chỗ ngồi đi, đi thôi, thỏa mãn sở tạc tiểu thư một cái. À gì à, đừng hùnáo, y gỡ tần trao mày một cái, tài học mấy tháng, liền muốn cùng người ta luyện vài chục năm so. buổi chiều ta liền mời ngươi, ngươi muốn khiêu chiến ta mấy lần liền khiêu chiến mấy lần, được hay không? Giết vị vợ hung danh cũng không phải dựa vào biên lan chuyên mở, cùng hắn luận võ mất mạng hoặc làm ra tàn người, có thể đem cái nhà này đều chấn đít mình ngày đó tại trong quân doanh bị đẩy ra đám người cùng hắn đối đầu, dù cho không oán không kiều, không phải cũng là quả quyết nhận sợ một đợt nói đóng lời lưu ích mới dám bên trên. ốm bờ dìn cố nhiên không có tổn thương hạ gì ạ lý do, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối. vạn nhất nữ hải có chút ngoài ý muốn, mình cái này lâm thời người dám hộ nhưng phải xui xẻo không muốn, dù sao chính là muốn kiến thức hạ cao thủ nhà, đương nhiên là càng lợi hại càng tốt. A gì ạ cũng không nhìn ý gỡ tợn lôi kéo ố bờ gìn liền hướng hậu viện đi, nhỏ sói cái nhìn qua gầy gò nho nhỏ, khí lực thật đúng là không thể khinh thường, cương quyết đem rét vỉm tạ từ trên chỗ ngồi kéo đứng lên. ta ta. Tiểu gia hỏa, đừng kéo ta, ta biết đi đường. Tổ vợ dìn mất đắc di cười cười, tựa hồ cũng cảm thấy ạ gì ạ nha đầu này rất có thú, cho ta cũng làm đem đồng dạng tìm đến, không khi dễ ngươi. Tổ vợ gìn thân vương, mặc gì gì cũng cần trương, đại ca của nàng vợ dặt tỷ dập chính là cùng rét vị phận luận bàn lúc làm quẻ chân, mặc dù là công bằng công chính luận võ thua không lợi nào để nói, nhưng cái này bất chính chứng minh đao kiếm không có mắt. Nàng muốn là muốn cùng ạ gì ạ kết giao bằng hữu, từ cánh tay mặt nữ nhi kia móc điểm có quan hệ vương hậu cùng đệ đệ chuyện xấu tình báo ra, nhìn có cần thiết hay không lưu lại tại kinh ết lệnh quan sát một phen. Theo lễ phép mới vì nàng giới thiệu một chút đòn thân vương, nếu là bởi vì nhiều lời mấy câu nói đó làm ra ngoại ý muốn đến, cái kia vốn là không thuận lên phía Bắc hành trình, coi như thật muốn triệt để vô công mà trở về. Mời ngàn bạn coi chừng một điểm. Zép vĩm tơi khẹt miệng hiện hiện một vòng tiểu dung, chớ khẩn trương, ta không chơi nguy hiểm hoa văn. Mọi người đều lo lắng bất an theo sát, dạ gì ạ cùng ô vợ dịn đi vào trong hậu viện. Dạ kèn đang ngồi ở trên ghế đầu nghỉ ngơi uống nước, vì nhiều người như vậy đống nhiên tràn vào đến mà lộ ra ngoại ý muốn biểu lộ. Nghe nói ạ gì ạ muốn khiêu chiến ấu vợ dìn, nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần. Do dự một chút, mới theo hắn yêu cầu chọn lấy đem cùng hạ gì ạ, trong tay tiểu kiếm không khác nhau chút nào hấn luyện kiếm, vước cho thân vương. Hai người đi đến trong sân, mặt đối mặt đứng vững, trận luận võ này cũng là y theo dáng dấp. Tới đi. Đối mặt một cái tiểu nữ hải, ồ bờ gìn rực khoát ngay cả tư thế đều không có bảy, gậy đồ chơi đồng dạng vây vây trong tay kiếm gỗ, bắt người am hiểu nhất chiêu số ra ta xem một chút, gián độc kiên nhẫn. Thế nhưng là rất kém cỏi nha. Quy 4 chương 137, giáo huấn. Chương 137, giáo huấn. A gì ạ sát thực có cực cao kiếm thuật tiên phú, nhưng một thứ gì đó Không phải dựa vào thông minh hoặc tại sân huấn luyện đi học tập một đoạn thời gian liền có thể nắm giữ, IGtørn có thể cùng rét vì tự rằng có mấy giây liền phát giác hoàn toàn không phải là đối thủ, là bởi vì tại cả số Black cùng tái ngoại lúc cùng vô số người gác đêm huynh đệ hoặc man tộc luận bản hoặc giao thủ qua, có không cao lắm, nhưng xác thực có tác dụng kinh nghiệm cùng ánh mắt lịch duyệt. Nhưng nữ hải đối người khác thực lực tiêu chuẩn phán đoán, còn dừng lại tại danh khí lớn nhỏ, nghe nói cùng đoán giai đoạn. Nàng chỉ biết là ô lợi hại, về phần bao nhiêu lợi hại, nàng nơi nào có số đâu. Ba. Không nhiều do dự, ạ dì ạ ý theo dáng dấp địa vòng quanh khiêu chiến đối tượng đạp một nửa hình tròn cung, nhẹ nhàng linh hoạt địa đạt mấy bước, làm ra một cái nho nhỏ bắn vọt động tác giả về sau, tràn đầy tự tin dùng kiếm gô đâm về ổ bờ dìn phần bụng, vẫn rất nhanh, y gỡ tẩn có chút ngoài ý muốn, sát thực rất nhanh, nhưng đối rét vì tờ mà nói, không có chút nào uy hiếp. Vai trái, ổ bờ dìn nói như vậy, nhẹ nhàng linh hoạt địa dương một tay lên, lệch cạch một tiếng dùng gô ngắn côn đẩy ra ạ gì à tiểu kiếm, dùng đầu tròn tại nàng trên vai trái điểm một cái. Nữ hài trên thân không có chút nào phòng hộ, cái này khiến ổ bờ cảm thấy khó giải quyết, nhưng mặc kệ như thế nào. Vũ khí dù sao cũng phải chạm thử đối thủ, cái này gọi điểm đến là dừng. Nhất định phải làm cho đối phương minh bạch xảy ra chuyện gì, miễn cho đánh xong không nhận nợ. Tại khi luận võ, can đoan đối phương hoàn toàn không bị thương xa so với phân gia thắng bại mới có, may mắn ạ gì ạ hỏa hầu còn thực sự em xa. Ai nha? Đám người chỉ nhìn ạ gì ạ phát động công kích sau đó liền bị kim đâm một cái, tựa như nhanh chóng tối lui, đứng tại châu nghi hoặc địa dùng tay phải vò vai trái. Tiếng kêu của nàng cùng động tác để vây xem tất cả mọi người khẩn trương một cái, như thế cái cục cưng quý giá, nếu là đập đến đủ phải, cũng không phải lừa dỡn. Vẻ mặt của cô bé biểu hiện nàng không có việc gì bị điểm đến địa phương có đau một chút nhưng không ảnh hưởng hành động so với cái này đến nàng càng muốn biết hơn hiểu vừa rồi z vi tơ là thế nào làm được tại phòng ngự trong nháy mắt còn đâm một cái mình bả vai đây nhất định là trùng hợp nàng không phục một lần nữa dọn xong tư thế tại những người vây xem lo lắng nhắc nhở âm thanh bên trong lần nữa phát động công kích lúc này nàng trước chính diện tới gần z vi tơ hướng khía cạnh trượt một bước từ nam nhân khía cạnh phát động công kích sách thật sự là nữ đường hai tháng phải lau mắt mà nhìn à gì à, lần này tiến công vô luận là tốc độ vẫn là góc độ thậm chí động tác thưởng thức tính đều tương đương không tệ. để chính ý gỡ tần đối mặt chiêu này, một cái chủ quan nói không chừng thực sẽ luôn cuống tay chân. nhưng mà ổ bợ gìn thậm chí đều không có quay người. hắn quay đầu nhìn xem ạ gì ạ. thủ hạ nhanh chóng động tác, đẩy ra nữ hài đồng tới. sau đó dùng tất cả mọi người có thể nghe được âm lượng nói ra, vai phải. không ai sẽ hoài nghi đây là cho đùa. ạ gì ạ vô ý thức giơ lên kiếm gỗ ngăn cản, đồng thời quay thân ý đồ dấu ở mình bị điểm danh bộ vị. nhưng mặc kệ nàng gỡ nào tập trung tinh thần hoặc chừng lớn hai mắt, nhưng vẫn là thấy hoa mắt. theo bà ba hai tiếng, trong tay kiếm gỗ chúng liền hai kích nơi cánh tay đều chấn động đến hơi tê tê đồng thời trên vai phải truyền đến quen thuộc va chạm cảm giác thật nhanh liền ngay cả mặt ghi dị cái này ngoài nghề cũng nhịn không được tán thưởng câu không ai có thể thấy rõ vừa rồi Over phản kích động tác chỉ có thể bằng thanh âm phán đoán xảy ra chuyện gì mà loại này tấn mãnh tới cực điểm công kích cùng A Dì A lại một lần trúng chiêu sau biểu hiện ra kinh ngạc y gờ tẩn thế nhưng là đích thân thể nghiệp qua không nghĩ tới Over nhìn chơi kiếm cũng như thế trượt, mà lại ngoại trừ cuối cùng đánh trúng thân thể lúc thu hồi đại bộ phận lực đạo bên ngoài hắn lại không đối A Dì A lưu nhiều ít tay ba rất đẹp thủy vũ sơ tặc tiểu thương Ông vợ dìng từng du lịch tự do thành bang, hai chiêu liền nhận ra nữ hải sở thuộc lưu phái, đây chính là thích hợp nhất nữ tính học tập sử dụng kiếm thuật một trong, mà ngươi đã mò tới nó tinh túy, chỉ là thiếu khuyết luyện tập, ngươi thật chỉ học được mấy tháng sao? Ai bảo ngươi cái này? Ông vợ dìng quay đầu nhìn phía Y e Gợt Tần, hẳn là cái này người gác đêm lần trước cẩn giấu đi bản lĩnh thật sự, không phải ta giáo, ta chỉ là giúp nàng đánh cơ sở. Y e liền sợ cái này thân vương nhớ thương, không có chút nào dám trang bức địa tranh thủ thời gian lắc đầu, quả quyết bán vô diện giả là ồ ỉn, thủ hạ ta nhân viên, một cái đến từ lộ giạt kiếm sĩ vợ gìn quay đầu liếc nhìn giả kẹn, trông thấy một trường chưa bao giờ thấy qua, không lắm biểu lộ phổ thông nam nhân mặt. Làm sao làm được a? À? à gì à tức giận bất bình kêu la đem z vỉm trợ lực chú ý kéo lại. Ngươi nói ta mò tới tinh túy, vậy tại sao ngươi nhẹ nhàng như vậy liền bảo vệ tốt ta? Rất đơn giản, ta nhanh hơn ngươi. vợ dìu hướng nữ hài nhẹ răng cười một tiếng, mà lại, sở đến nhưng cách nắm giữ còn kém xa lắm. Ngươi cơ sở đánh cho không tệ, chiêu thức dùng đến cũng rất linh động, tay trái cầm kiếm càng là dễ dàng để cho địch nhân trở tay không kịp. đáng tiếp tạm thời vẫn chỉ là dừng lại đang bắt chước hình bên trên, không thể đem sở học chuyển hóa làm đồ vật của mình. Cố định chiêu thức tuy tốt dùng, nhưng cũng càng dễ dàng ứng phó nha. Hai tháng qua phi tốc tiến bộ bị người nói đến không còn gì khác, "Ạ gì ạ? Bất mãn nói, vậy ta nên làm như thế nào mới có thể đi vào bước?" Cái này, không có đường tắt, luận nhiều, tiếp xúc nhiều thực lực tương cận đối thủ. Kiên trì, một ngày nào đó ngươi sẽ trở thành hệ Storz ưu tú nhất thủy vũ người cùng nữ kiếm sĩ. Hắn dừng lại một cái, thu hồi mấy phần tiêu dung, nhưng thật đáng tiếc, ta cũng không có hứng thú làm ngươi bồi luyện, ngươi bây giờ khiêu chiêu ta, ngoại trừ lòng tự tin gặp khó bên ngoài, cơ hội không chiếm được cái khác chỗ tốt, còn phải lại tới sao? "Ạ gì ạ? Để ngươi tìm người luyện." Không phải để ngươi tìm loại này cấp bậc đối thủ. Tích trước như vàng dạ kẹn hiếm thấy mở miệng, nhanh đầu hàng, miễn cho lại ăn đau khổ. Một lần nữa, ngươi chậm một chút, ta thấy không rõ. A gì ạ, tức giận yêu cầu nói, còn có, không cho phép đâm vai của ta, rất đau a. Ở bên quan chiến đoàn nữ nhân phốc phốc một cái cười ra tiếng, người ta cũng nói không làm buổi luyện, còn muốn cầu người khác chậm một chút, còn không cho phép cầm kiếm đâm mình, kia rốt cuộc muốn làm sao đánh? Được, ngạo mạn một điểm. Tô Vợ gìn bị nhỏ sói cái ngay thẳng yêu cầu cho cười, lần sau ta đâm chân của ngươi, mặc dày, hẳn là sẽ không đau như vậy. A gì ạ? Y Gờ Tơn buồn cười không ra, hắn không có mặt gì gì cùng Âu Bệ mắt như vậy tộc thân phận, muốn cái này sở tạc tiểu thư tại người gác đêm cơ quan đã xảy ra chuyện gì, mình tuyệt đối muốn có nổi, thân vương mà nói nghe không hiểu sao, còn không thành thật đầu hàng. Liên lại đến một lần, A gì à không nghe khuyên bảo địa lần nữa ép về phía Âu Bệ Lúc này, vì phòng ngừa hắn lại không hiểu thấu lại dùng kiếm điểm đến mình cái nào bà vai, nàng không còn vội vàng đi công kích thân thể của đối phương, mà là trước chăm chú tập trung vào trong tay đối phương kiếm, xác định nó tại mình nhìn thấy cũng có thể phòng bị địa phương. Mới một cái xoay tròn tư thế, tránh ra Âu Bệ lần tiếp theo huy kiếm có thể công kích đến phạm vi đi vòng qua đông nam nhân lương học được rất nhanh nhưng thủy tri vũ cũng không thích hợp như thế dùng overgin đánh giá một câu không có lại dựa vào tốc độ cùng kinh nghiệm khi dễ nữ hải tại nguyên chỗ cọc gỗ đồng dạng đứng đấy tiếp hai chiêu về sau hắn rốt cục chuyển vị trí overgin mạ ẻo hắn không chỉ có là z victor hester rất tú nhất võ giả một trong vẫn là đoàn thân vương là dương kích thành thành chủ đệ đệ là vì số không nhiều có thể tham dự mà ẻo nhà tương lai đại kế thương nghị cùng quyết định cũng vì tộc trưởng vân lưu người hắn có rất nhiều chuyện phải làm hôm nay đi theo mặt gỉ dị tham quan người gác đêm sản nghiệp cùng bái phòng cơ quan đã lãng phí hắn không ít thời gian cùng một cái sở tạc nhà tiểu thư kết giao bằng hưu có lẽ là không sai nhàn cờ nhưng cả ngày rộng tung lưới khắp nơi kết giao bằng hưu sau đó chờ đợi trong đó bộ phận phái công dụng loại này điển hình tì dẻo nhà thủ đoạn hắn khinh thường tại học tập hắn như ạ gì ạ yêu cầu địa giảm bớt tốc độ xuất thủ lần này tất cả mọi người rốt cục có thể thấy rõ hai người vũ khí lẫn nhau đụng chi tiết nữ hài mặc dù không còn bị đột nhiên đâm trúng chỗ nào nhưng lại chưa cảm giác nhẹ nhõm nửa phần nàng phảng phất bị cuốn tiến vào một đạo kiếm gô hình thành trong gió lốc lốp bóp kiếm gô chạm dòn vang liên tiếp không ngừng dây đặc đến không thể tưởng tượng nổi sau đó ngôn thức gào to vang lên lần nữa chân trái. A gì ạ phát hiện mình học kỹ xảo tại loại này nhanh tiết tấu công kích đến căn bản không phát huy được tác dụng. nàng miễn cương có thể thấy rõ công kích của đối thủ quy tích. sau đó liền không thể không đem toàn bộ tinh lực đặt ở phòng ngự bên trên. hổ khẩu cùng cánh tay mấy giây sau liền bị lực va đập chấn động đến lại sợi dây vừa đau. mỗi một cái cũng cảm giác mình không còn có thể ngăn cản một kích sau. A gì ạ cắn răng giáng chống đỡ. nghe được ố bờ dỉn cái này một hô, nàng vô ý thức liền đem chân trái về sau rút lui. ai nghĩ một động tác không hoàn thành, lại nghe thấy tiếp theo âm thanh. chân phải. nữ hải không dám hoài nghi lại đi coi lại chân phải nhưng hai cước đồng thời thu hồi thân thể lại chưa lui lại, tiết tấu đã loạn, nghiêng về phía trước phía dưới đâu còn có thể bảo trì cân bằng. tại mặt ghi gì một tiếng kinh hô bên trong, nàng lung lay liền muốn bổ nhào xuống dưới. ấy ra ra, ạ gì ạ tiêu lên, nhưng ở muốn quẳng chó đớp cất trước một khắc cuối cùng, nàng sau cổ áo bị người nắm chặt, cứ như vậy hiểm mà lại hiểm địa bị ổ bờ gìn nửa sách trong tay. đầu, cuối cùng, z nói như vậy, đem ạ gì ạ dọa đến tranh thủ thời gian hai tay bảo vệ đầu về sau, nhẹ nhõm đem nữ hải kiếm trong tay cất đi, mang theo cởi đem ạ gì à đỡ đứng lên, sách, ấn quy củ, nếu như trên người ngươi không có cất dấu khác vũ khí nhưng chính là thua nhà, đây không có khả năng là vật khí. Lần này, nữ hải rốt cục nhận rõ đến mình cùng đối thủ ở giữa trình độ chính lệnh, cùng đối phương không muốn buổi mình luyện kiếm sự thật này, miết miệng đàng hoàng nói, tốt ta, ta đầu hàng. Nếu như ngươi thật chính là rất muốn cùng ta luyện kiếm thuật, trở về cùng phụ thân ngươi ẹt đã nói một chút, đến đoàn đến, hết thảy liền dễ làm. Tội vợ gìn thu hồi kiếm bông gian nữ hải cười nói ra, huynh đệ của ta có hai đứa con trai, quỷ tịn, cùng chị vương tử đều là không sai hải tử. Thừa cái này, rồi nói sau. A gì ạ vừa nghe đến loại sự tình này liền thiền. Giọng Flora gì thực sự cho nàng mang đến quá xấu ấn tượng, Vương Tử, khẳng định không phải đồ tốt, nàng chạy trở về ý Gật Tẩn bên người, khẩn câu nhìn qua hắn, sư phó, rét vịm tợ cũng không biết nhường một chút ta. Vẫn là ngươi theo giúp ta lượt đi. Được rồi, vừa mới ghét bỏ ta không nhân ra lợi hại, sau đó bị nhân giáo dạy dỗ lại trở về tìm ta, nào có loại sự tình này. Ý Gật Tẩn dựng thẳng lông mày trừng mắt nhìn nữ hải, xem trước một chút trên bờ vai có bị thương hay không, sau đó đi ăn cơm trưa. Ngoài miệng mặc dù duy trì sư phó uy phong, ý Gật trong lòng lại tại nói thầm, lúc này may mắn là có ố bợ cho nữ hải một phen giáo hấn. Đại sát nha đầu này phách lối khí diễn một lần, nhưng chờ tiếp qua mấy tháng, ả gì ạ kiếm thuật tiến bộ đến ngay cả mình cũng không là đối thủ thời điểm, lại nên làm cái gì bây giờ? Quy 4 chương 138, mùa đông đã đến. Chương 138, mùa đông đã đến. Mùa đông đã đến. Sát trời lờ mờ, khí hậu âm lãnh, trong không khí hàn ý vô thanh vô tức tiến vào quần áo cùng khôi giáp trong khe hở, cóng đến người răng run lên. Tuy nói tái ngoại xưa nay không gặp ngày mùa hè, nhưng cái này nhiệt độ vẫn là rõ ràng so mấy tháng trước muốn lạnh quá nhiều Tuyết không dừng lại, những này màu trắng nhẹ nhàng trạng thái cố định vật lưu loát rơi khắp mặt đất, phủ lên trên mặt đất nguyên bản rõ ràng dấu chân, toàn bộ trong tầm mắt đều là mên mông màu trắng. Cái thời tiết mắt tối này, chúng ta vì cái gì không hảo hảo ngốc trong cả sổ bờ lách sửa ấm sửa ấm. Trên tức giận đá một cước chen tại chân mình bên cạnh mõ chó săn, chó cái gào thét một tiếng, nhưng vẫn là chen trở về sát bên quần của hắn, tốt dựa vào nhân loại quần áo bên trên tán phát ra một chút ấm áp, thoáng tồn tại một điểm nhiệt lượng, đi hắn sao sát sống, bắt vật kia trở về có thể nấu canh uống Tư lệnh đại nhân nói qua, muốn đem sát sống đưa đi định cho do bất quốc vương đi xem, tốt thỉnh cầu trợ rút là kẻ nói, đây là y gờ tẩn ra hỏa này cho tư lệnh ra chủ ý, ngươi đang động viên trên đại hội không có nghe sao? vẫn là nghĩ cái nào kỹ nữa đi, lại là y gờ tẩn, dựa vào một cái miệng cùng cho kia lạn nịt tơ nhà thằng lùn liếm cái mông, thành công chạy đến phương nam đi hưởng phúc, lại viết thư trở về muốn mọt mọn phái chúng ta ra chịu chết, ta đào nhà hắn mộ tổ rồi, trên miệng xoay thành một đoạn, mặt mũi tràn đầy bệnh ghẻ bởi vì tức giận mà đỏ lên, lần sau nếu là hắn về trưởng thành, ta cam đoan đem hắn đè xuống đất, đem đông lạnh thành đầu cứng rắn phân côn nhét vào hắn bên trong, đem hắn đè xuống đất gia hỏa này cho dù ở du kỵ binh bên trong cũng coi như được nhân cao mã đại chỉ bằng ngươi cái kia ngay cả đầu cho cái đều nhấn không ngừng giáng người chỉ sợ có chút khó u buồn nỉi miệng nói mà lại mặc người khác đưa tới háo ra quần đông nghị đến đánh như thế nào người khác cái này giống như không tốt lắm ta để nghị ngươi trước thời ra suy nghĩ thêm cái này mã sự tình tối thiểu nhìn còn có trí khí điểm bảy tầng địa ngục bất quá là đưa tới mấy bộ y phục mấy đầu của thôi chẳng lẽ còn muốn ta quỳ xuống hướng chư thần khẩn cầu phù hộ hắn ngươi còn ăn hắn mấy trận thì đâu cũng về rồi quỳ xuống tới cầu nguyện cũng không cần dễ dàng đem quần làm bước sẽ lành hơn. Eddie rụt lại bả vai nói ra, mà lại người đề nghị, người tốt nhất đừng đi tìm người ta phiền phức. Lúc trước hắn cùng ngươi yêu, Gazi ném bẫy mạ rùn rợt tên tiên kia cho ăn chính bóng trắng trốn về trường thành, cả sồ bờ lách từ trên xuống dưới người nào không lấy vì hắn chết chắc. Nhưng người ta hiện tại vẫn sống được thật tốt không nói, còn làm thủ đoạn đem bẫy mạ kia nhỏ ngu ngốc quý tộc lao từ rùn rợt cũng đưa tới trường thành, cái này mẹ nó là thật nhân vật hung ác ca. Toàn bộ người gác đêm trên dưới, ta hiện tại ngoại trừ hắn ai cũng cưng phục. Nếu là hắn lúc nào về trường thành, ta chắc chắn thành thành thật thật gọi hắn thủ tinh hậu cần quan đại nhân, hắn để cho ta làm cái gì ta làm cái gì. Vạn nhất hắn một cao hứng, cho ta lại làm một bộ quần áo mới, để cho ta có thể mỗi ngày ăn thịt, thậm chí đem ta làm tiến bộ hậu cần mang đến phương Nam. Vậy liền thoải mái chết được. Cầu nương dưỡng thủ tịch hậu cần quan, cầu nương dưỡng dọn sơ nào, cầu nương dưỡng Sam Tạc Ly. Chẹt gầm hét lên, lại đá văng sắt bên mình cho cái. Sau đó kèn lệnh văng lên. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, cuối cùng. Ba dài một ngắn, người gác đêm chưa hề thổi lên qua tiếng thứ tư kèn lệnh văng lên, hành động bắt đầu. Ba Người gác đêm quân đoàn từ hơn 2 tháng trước liền bắt đầu điều động du kỵ binh làm công việc bắt sát sống nếm thử. Trong lúc đó, chí ít thành công đắc thủ qua hai lần, nhưng cuối cùng đều bởi vì bóng trắng nguyên nhân không thể đem chiến lợi phẩm mang về trưởng thành. Lần thứ nhất, đắc thủ người gác đêm nhóm thông qua một phen kịch chiến, thành công đem truy kích mà đến con kia bóng trắng dùng phân phối oxy để ẩn mũi tên mũi tên bắn chết, đáng tiếc bắt được sát sống cũng lập tức biến thành thi thể. Lần thứ hai lúc, người gác đêm kinh ngạc phát hiện bóng trắng nhóm không chỉ có trên thân bao trùm lên một tầng dờ dạc gọng lạt mũi tên khó mà xuyên thấu băng giáp mà lại cũng bắt đầu cẩn thận cùng người gác đêm nhóm giữ một khoảng cách, tận khả năng địa chỉ dùng sát sống pháo hôi tham dự chiến đấu. Du kỵ binh tại một trận chiến kia bên trong tổn thất không nhỏ, cuối cùng tại người chết đại quân hoàn thành vây kín trước, bị ép ném ra đã bắt được sát sống gới người hốt hoảng thoát đi. Mười vạn man tộc đã từ Phơ Oxfen xuất phát, mang nhà mang người trùng trùng địa điểm, chậm chạp mà không dừng lại địa xuôi theo sông Nhựt Tự tiến lên, xuyên qua hồn ẩn bẹt xâm lâm không ngừng xuôi nam. Tiếp qua mười ngày hoặc nửa tháng, nó quân tiên phong liền sẽ chống đỡ gần trường thành. Đến lúc đó, sát sống bắt giữ công việc liền đem khó mà lại triển khai. Hai lần trước hành động thất bại, người gác đêm nhóm ý đồ bắt sống sát sống ý đồ may mắn địa không bị bóng trắng nhóm phát giác, nhưng quá tam ba bận. Mùa quán đếm thử không chỉ có sẽ tạo thành càng nhiều thương vong, vạn nhất vô ý bị những này có chi khôn ma pháp nhóm sinh vật phát hiện ý đồ, có chỗ phòng bị, vậy sẽ sát sống mang đến King Aslen đỉnh chứng minh nó tồn tại kế hoạch liền đem triệt để ngâm nước nóng. Lưu cho người gác đêm nhóm thời gian không nhiều, áo đen quân nhất định phải lập tức khai thác hữu hiệu hành động. Thông qua trinh sát trinh sát cùng man tộc bọn tù binh cầu người gác đêm chỉ huy biết được một đầu trọng yếu tình báo, Lâm Đông dần dần tỉnh lại trường thành phía bắc ta ma pháp. Thi thể hướng sát sống chuyển hóa dần dần bắt đầu trở nên càng phát ra phổ biến, vô luận là nhân loại hay là súc vật, vô luận là loại nào nguyên nhân cái chết, vô luận chôn được nhiều sâu, chỉ cần là thân ở trường thành phía bắc, lại không có chuyện để mục nát thi thể, hoặc nhanh hoặc chậm, cuối cùng đều sẽ tự hành chuyển hóa làm sát sống, mà đối mặt bốn phía liên tục không ngừng sinh ra người chết đại quân, số lượng ít bóng tròn nóng, không kịp tùy thời tùy chỗ xuất hiện cũng thu nạp đến dưới trướng, sát sống hình thành đến gia nhập bóng trăng thủ hạ trong khoảng thời gian này lệnh, liền cung cấp người gác đêm nhóm cơ hội hạ thủ. Thế là, do mòn mò cuối cùng hạ đạt mới mệnh lệnh. Tìm kiếm hồn bẹt xâm lâm bên trong cũng không cùng bóng trắng làm bạn giải rác sát sống, đối với mấy cái này dễ dàng đắc thủ mục tiêu ra tay. Nếu như kèn lệnh vang lên 3 tiếng, mang ý nghĩa trinh sát phát hiện có bóng trắng tung tích, vì ngăn ngừa thương vong, tất cả mọi người cần nhanh chóng hướng nam rút lui. Mà lại thêm một tiếng, thì đại biểu cho phát hiện sát sống hành tung, lại trung quanh không có bóng trắng tồn tại. 3. Tất cả mọi người khẩn trưng lên. Bởi vì du kỵ binh đại lượng thương vong, bộ phận công tượng cùng sự vụ quan Những này chưa hề đi ra tường người cũng bị kéo tới tham dự sát sống nhiệm vụ lùng bắt, cứ việc sớm đã từ du kỵ binh nhóm trong miệng từng nghe nói trưởng thành phía Bắc những này quỷ dị địch nhân tình huống, nhưng đại đa số người vẫn như cũng chưa bao giờ thấy qua vô luận bóng trắng hoặc sát sống. Làm khen lệnh vang lên, bọn hắn phía sau phát lệnh, mắt tiểu tỏa ra. Chó săn nhóm tựa hồ cũng nghe được hiểu tiếng kèn bên trong hàn ý, bất an rối loạn lên, chiếc vừa mới còn không ngừng đá vang ra trong đó không ngừng chen tới một đầu, dưới mắt nhưng lại không thể không hao hết khí lực mới đem mấy con chó dây cương giữ chặt. Ubon Eddie cầm chuôi kiếm, hướng trên cây hồ, ngươi trông thấy cái gì sao?" Bọn hắn tới Thợ săn trộm thanh âm từ đỉnh đầu chuyển đến, chuyện gì xảy ra, giống như nhiều một chút. Nhìn xem có hay không bóng trắng sen lẫn trong trong đó, những này rào hoạt đồ vật có thể sẽ không cưới ngựa lẫn lộn trinh sát nhóm phán đoán. U buồn Eddie thuốc giục nói, cả đám đều đừng dò, nhìn kỹ, ngươi là trong chúng ta cùng bọn chúng tiếp xúc nhiều nhất. Mặt phía bắc có đại khái 20 con, đông bắc 10 mấy con. Hoàng bét, đằng sau có vẻ giống như còn có rất nhiều. Không nhìn thấy bóng trắng, ta phải xuống tới. chấm thêm liền đến đã không kịp một tất mang người ngựa đạp lấy tuyết động vọt tới chờ nơi đây người gác đêm nhóm bên người là kế nhiệm mất tích bẻn rèn sợ tạc trở thành thủ tịch du kỵ binh giờ gì mỹ lạ kẻ hiệp sĩ chú ý du kỵ binh các minh đệ dẫn tới hơi nhiều tấn thứ hai bộ phương án tiến hành kế hoạch tất cả mọi người lên ngựa nhìn chỗ ấy trong rừng sát sống nhóm tử hồn nẹt xâm lâm lờ mờ cây cối ở giữa xuất hiện xuyên qua tuyết lớn bước qua chân nước trong rừng mặt đất vọt tới bởi vì không có nhiệt độ cơ thể bọn chúng trên thân thể phần lớn tự mang tuyết động cùng vụn băng ngụy trang cùng hoàn cảnh chung quanh gần như hòa làm một thể nếu không phải đang động căn bản khó mà phân biệt mơ mơ hồ hồ ở giữa căn bản nhìn không ra có bao nhiêu lên ngựa. Chờ một chút, đừng ném ta xuống. Hừ, trên tảng cây ở lại đừng xuống tới, ngươi cũng dự vào chiêu này sống sót hai trở về, không kém lần này. Thủ tịch Du Kỵ binh lớn tiếng hạ lệnh, đừng do dự, bị vây quanh liền xong rồi, tiếp kiệm giờ dạ gưởng lạt mũi tên, đến thời điểm then chốt lại dùng. Quy 4 chương 139, đi săn sát sống. Chương 139, đi săn sát sống. Tại con ngựa Tây mình, chó săn sủa gọi cùng càng nhiều lộn xộn thanh âm bên trong, phụ trách tìm kiếm dẫn dụ sát sống Du Kỵ binh top 5, top địa cưỡi ngựa qua bên người mọi người. Chờ đã lâu cái khác người gác đêm nhóm cũng nhao nhao lên ngựa. Hốt hoảng ở giữa đêm không ít thứ đều rơi vào nguyên địa, nhưng không có thời gian đi nhặt được. Tại thủ tịch du kỵ binh thúc dục dưới, tất cả mọi người một đá ngựa bụng, tại chó săn nhóm dẫn đầu dưới đặt trên tuyết động xuôi theo dự định lộ tuyến nên ngang rời đi. Ô, ô, ô, ô, tiếng kèn vang lên lần nữa, vẫn là ba dài một ngắn bốn tiếng. Ý vị này có lính gác lần nữa xác nhận trong tầm mắt chỉ có sát sống mà không bóng trắng tồn tại, nói cho các huynh đệ kế hoạch có thể tiếp tục tiến hành. Nhưng vị này thổi lên kèn lệnh dũng sĩ thực sự quá mức kinh nghiệm, hắn muốn nên lên trước ngựa rút lui đến an toàn vị trí lại lần thứ hai phát ra tín hiệu lại bị trong đầu sợ hai cùng gánh vác chức trách song trọng tác dụng quấy nhiều sức phán đoán to do rõ ràng tiếng kèn không chút huyền niệm địa đưa tới sát sống nhóm trọng điểm chú ý hắn đứng nham thạch rất nhanh bị những này quỷ đồ vật để mắt tới vựu trên tàng cây thấy được vị này người trẻ tuổi hy sinh toàn bộ quá trình lính gác ném kèn lệnh nảy xuống cự nham hướng dẫn ngựa địa phương chạy tới lại phát hiện phía trước ở giữa rừng cây cũng có sát sống thoát ra thế là hắn rút ra cắm ở bên hông kham chói lại ra đầu mâu hung hăng đâm vào cản đường sát sống rút ra lúc lại phát hiện bởi vì dùng sức quá mạnh nuôi thương đã vỡ vụt, thế là ném đi cán mâu lại chạy mấy bước bị một con phần bụng có vết thương khổng lồ bụng đều thoát ra bên ngoài cơ thể sát sống sói tuyết từ khía cạnh gọt tới bộ nhào. tiếng kêu thảm thiết vang lên một cái liền im bặt mà dừng thợ săn trộm trốn ở tán cây bên trong run lẩy bẩy nắm chặt trong tay ổ xì đi ẩn dao găm ôm chặt thân cây không dám phát ra một điểm âm thanh hắn thừa nhận mình là cái kẻ hèn nhát ngày đó bệ mạ do sợ cùng bóng trắng chiến đấu đến chết chính mình là dạng này trốn ở trên cây thẳng đến hết thể kết thúc nhưng lần đó hắn tối thiểu là thụ trưởng quan chỉ lệnh lên cây trở lệnh chơi xui đất khiến trốn qua một kiếp còn vì cả số bờ mang về bệ hiệp sĩ thoái kiếm cùng bóng trắng xuất hiện tin tức công lớn hơn tội muốn nói hắn là đảo binh chém hắn đầu chính hắn liền cái thứ nhất không phục. nhưng lần trước vì bẹn rèn sở tạc đội trinh sát dẫn đường đâu, đội ngũ cùng dẫn theo mấy trăm sát sống nhân loại thiên địch tao nộ, tay nắm lấy chuyên vì đối phó bóng trắng mà chuẩn bị vũ khí, hắn nhưng như cũ khiếp đảm đến đoạn ngựa liền chạy. trên đường đi nắm chặt ý gỡ tẩn cho mình ổ xí đi ẩn dao găm, lại không phải nghĩ đến phải dùng nó giết địch, mà là tại khẩn cầu nó có thể phù hộ mình đào thoát thăng thiên. ngàn năm qua thứ nhất chui giết chết bóng trắng anh hùng vũ khí, tại ý gỡ trong tay là nhân loại thiên địch khắc tinh, đến trong tay mình lại thành hộ thân phụ. nếu nó mình có chi giác, chỉ sợ sẽ ngửa mặt lên trời thở dài sau đó giận dữ tự vật đi. Không chỉ có như thế, trốn về cả số bờ lách sau hắn còn nói hoang, hắn lừa gạt mọi thứ bọn Tư lệnh nói, mình vẫn như cũ là bởi vì trốn ở trên cây canh gác mới may mắn thoát khỏi tại khó, chờ đến các Minh đệ đều chết mất biến thành xác sống rời đi sau mới xuống cây tìm ngựa trở về. Đã làm đào binh lại có lừa gạt hành vi, loại này ác liệt hành vi, liền ngay cả chính hắn đều không cách nào ở trong lòng vì chính mình biện hộ. Trong lòng run sợ tốt sau một thời gian ngắn, bèn dèn sợ tặc cùng hắn tinh nhuệ du kỵ binh nhóm không một trở về, xem bộ dáng là toàn quân bị diệt. Thế là trên đời này lại không ai có thể biết mình là một cái đào binh. Một cái bị bóng trắng sợ mất mật kẻ đáng thương, lại thành các huynh đệ trong mắt hai lần từ bóng trắng dưới tay đào thoát may mắn, mặc dù không có thăng trước, nhưng ở ngoài tưởng vô luận đi đến nơi nào, cái khác người gác đêm binh sĩ đều lấy có thể cùng hắn cùng một chỗ hành động mà cảm thấy an tâm, không có trưởng quan tại lúc, thậm chí ngầm thừa nhận lấy hắn cầm đầu. Thật sự là buồn cười. 3. Dưới chân cánh rừng ở giữa, khắp nơi đều là sát sống, giờ gì Mỹ là kẻ hiệp sĩ si nói dẫn tới hơi nhiều, thế này sao lại là hơi nhiều, rõ ràng liền là phi thường nhiều Trên trăm con sát sống nhó ngơ ngơ ngắc ngắc, lấy nhanh chậm không đồng nhất tốc độ trào lên thợ săn trộm dưới chân, hướng về sát sống bắt giữ các đội viên rút lui phương hướng đuổi theo. Ngoại trừ sát sống cùng thi sói, thế mà còn có thi điệu, thi gấu, cùng thi cự nhân. Thi cự nhân động tác nhìn qua rõ ràng so sát sống muốn chậm nhiều, nhưng nó chân dài, như chậm thực nhanh, truy lên người đến nhưng không chút nào mơ mờ. Một bước hai bước, ba bước bốn bước, theo mặt đất rất nhỏ rung động, cái này đại gia hỏa dần dần tiếp cận hiệu trốn tránh gốc cây kia, nó có hai người cao bao nhiêu, nếu như có được nhân loại đồng dạng vận động năng lực, trên lý luận tới nói nhảy dựng lên là có thể đến mình. Thợ săn trộm nhắm mắt lại, bắt đầu nói lẩm bẩm địa nhỉ non tỉnh cầu chư thần phù hộ. Mặc dù chính hắn trong lòng cũng rõ ràng, nếu như chư thần thật sự có mắt, nên đi phù hộ bẻ rèn sợ tác dạng này anh hùng mới đúng. Làm sao lại thẳng mình người đào bin này? Vô anh, Mưu trốn tránh số bị cự nhân đụng phải, kịch liệt lay động. Trên tán cây tuyết đỏ ảo hào rơi xuống, đệm vào thợ săn trộm trên thân. Để Diệu có một khắc cảm thấy sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối cùng, nhưng hắn cắn chặt răng, gắt gao thiếp ôm lấy thân cây, mặt bị rung động vào cây mài hỏng cũng không buông tay. Coi như sẽ chết, tối thiểu cũng phải chờ cây đổ lại nói. Cây rung động dần ngừng lại, cuối cùng bình tĩnh lại. Biu tại một hồi lâu sau mới cẩn thận địa mở to mắt, hướng dưới lòng bàn chân nhìn lên, mới phát hiện xác sống nóng đã từ từ đi xa. Còn kia thi cự nhân thân thể vẫn như cũ là lay động nhói một cái, thỉnh thoảng đụng phải bên cạnh thân tây, nguyên lai like đó là cái quẹt chân thi cự nhân, vừa rồi nó đụng phải mình nhận nút cây hoàn toàn là trùng hợp. Nguy hiểm dần dần đi xa, giữa thiên địa yên tĩnh như cũ, nhưng thợ săn trộm vẫn như cũ không dám xuống tây, tên kia thổi hiệu dũng sĩ đoán chừng đã là lãnh đấu, toàn thân máu thịt bẹp bét địa nằm trên mặt đất, cũng không biết khi nào mới có thể đứng lên bắt đầu lần thứ hai khác nhân sinh. Biu muốn đợi nhất đẳng, nhìn xem các huynh đệ khác nhóm có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó mang người trở lại đón chính mình. Nơi đây khoảng cách trường thành rất xa, dựa vào giã ngoại cầu sinh bản sự một đường dựa vào hai chân đi trở về đi kinh lịch, hắn thực sự không muốn lại thể nghiệm lần thứ hai. 3. Người gác đêm nhóm chia làm ba nhóm hướng ba phương hướng rút lui, cái này khiến đuổi theo sát sống cũng vô ý thức chia làm ba nhóm, không có bóng trắng chỉ huy sát sống nhóm so vụng về nhất giã thú đều muốn vô não, bọn hắn sẽ lấy phi phàm sức chịu đựng cùng tốc độ đuổi theo cũng công kích gặp phải tất cả có thể động đồ vật. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Đại bộ phận sát sống tốc độ chạy cuối cùng vẫn là so ngựa muốn chậm, mà cái này liền cho người gác đêm sát sống bắt giữ đội cung cấp tiến hành điều hành cùng tao thao tác khả năng thể trọng nhẹ nhất trinh sát cơi tốt nhất khoái mã buôn tàu tại ba đường người gác đêm ở giữa thông qua trinh sát cùng chỉ huy trợ giúp các huynh đệ thoát khỏi đại bộ phận hành động chậm chạp sát sống nhóm truy kích trốn trốn lừng lừng cuối cùng đem những này quỷ đồ vật dẫn tới gần cả ấy. chúng ta muốn bắt chính là người chết sói gấu cái gì quá nguy hiểm toàn bộ xử lý giờ gì mỹ là kẻ hiệp sĩ lớn giữ một khoảng cách một cái tự nhân một du kỵ binh kêu lên làm sao bây giờ? bắn chết, trừ phi ngươi muốn đem giá hỏa này kéo tới King ết lên đỉnh đi đưa cho do bất quốc vương. giờ dã công lạt mũi tên đối với nó hiệu quả không lớn. đã bắn chúng nó hai mũi tên, nhưng nó vẫn là đang động. dùng lửa. những người kia chắc chắn rất tốt đốt. tân nhiệm thủ tịch du kỵ binh hạ lệnh, nhanh lên, cạm bẫy ngay ở phía trước. chạy trên lưng ngựa làm sao châm lửa. may mắn trong đội ngũ có người thụ mệnh thời khắc mang theo nhóm lửa bao đốt, cho nên bọn họ cưỡi ngựa lẫn nhau tới gần, một người nhóm lửa, một người khác trong tay đặc chế hỏa tiễn, sau đó cung thủ trở lại, chờ đầu mũi tên bên trên hỏa diễm đem bằng sắt mũi tên đốt tới hồng nhiệt về sau kéo cung đưa nó bắn về phía thi tự nhân, mục tiêu rất lớn, lại nát xạ thủ cũng có thể tùy tiện trúng đích mục tiêu. hỏa diễm tại cùng không khí lạnh nhanh chóng ma sát bên trong dập tắt, nhưng hồng nhiệt nóng hổi mũi tên rất nhanh rửa vào nhiệt độ một lần nữa đem bao khỏa mũi tên vải dầu nhóm lửa. tại mấy người gác đêm nhìn chăm chú, thi cử nhân trên thân bọc lấy cũ nát lông thú bằng một cái đốt lên. cả mấy đến, du kỵ binh nhóm duục nhựa ra tốc, cực nhanh vòng qua nó, đem đuổi theo sát sống nhóm dẫn đi lên. mặt đất lõm xuống dưới, chạy nhanh nhất kia mấy cái sát sống dưới chân không còn, tại phong lốc sụp đổ trong một tiếng nổ vang, rơi vào trước kia đảo xong trong hố sâu. Theo ở phía sau cái khác sát sống căn bản không có tránh né chướng ngại cùng cạm bẫy ý tứ, từng cái hạ sủi cảo đồng dạng trôi vào, toàn thành cá trong chậu. Đám người phát ra một trận reo hò, rìm ngựa ngừng lại. Cạm bẫy sâu 3 mét, bốn vách tường gần như thẳng đứng, sát sống nhóm rơi vào sau rất khó lại leo ra, kế hoạch lấy được thành công, hiện tại. Người gác đêm nhóm có thể giống tại chợ bán thức ăn chọn lựa gà vịt dê bò đồng dạng đứng tại trên mặt đất quan sát tỉ mỉ tương đối trong cạm bẫy con mồi, lại chọn lựa thích hợp nhất lấy tới, mang về trưởng thành. Lý tưởng rất tốt đẹp, nhưng ngoài ý muốn vẫn là phát sinh đuổi sát bọn hắn cái kia quẻ chân thi cự nhân ngọn lửa trên người đã lan tràn đến toàn thân các nơi, biến thành một cái to lớn hỏa nhân, theo lý thuyết sát sống một khi bị ngọn lửa nuốt hết chẳng mấy chốc sẽ triệt để ngã xuống, nhưng cũng có thể là hình thể to lớn dẫn đến trong thân thể chứa băng ma lực càng nhiều, từ đó làm cho sinh mệnh lực cũng càng mạnh, nó lung la lung lay, thế mà cũng hướng cạm bấy lao đến, ngăn lại nó. Giờ gì bị hét lớn, nó sẽ đem chúng ta con người toàn tiêu hủy. Cuối cùng mấy cây dở dạ gồng lạt mũi tên cũng bị không cần tiền đồng dạng bắn về phía thi cự nhân, có lẽ gọi hỏa cự nhân thích hợp hơn chút, nhưng nó quán tính thực sự quá lớn, cuối cùng vẫn một đầu chìm vào trong ta ấy, để ép trong đó lít nha lít nhít còn lại mấy cái sát sống cũng đem ngọn lửa trên người cũng truyền nhâm ra. Nhanh cầm lưới. Thủ tịch Du Kỵ binh cấp nhãn, căn cứ điều tra, mang tộc bộ đội tiên phong ngay tại hướng tây bắc hơn 10 dặm địa phương, bóng trắng nhóm xuất lính người chết đại quân thì tại phía chính bắc. Trong khoảng thời gian ngắn lại tìm một đợt không có bóng trắng dẫn đội sát sống cũng không dễ dàng. Nếu lần này còn bắt không thành, người gác đêm nhóm đã không có cơ hội thử lại mấy lần đem chúng ta con mồi cứu ra. Trung quanh người gác đêm nhóm nhảy xuống ngựa, trước một khắc bọn hắn còn tại không ngừng bắn giết sát sống, bây giờ lại muốn cứu rút. Một bộ phận rút vũ khí ra thủ vệ xung quanh, một bộ phận thì nhanh chóng chạy hướng chuẩn bị tại cạm bẫy bên trên lưới lớn túi, ném bỏ vào trong cạm bẫy. rất nhanh, có sát sống bị túi lưới cuốn lấy, tại cùng kêu lên khẩu hiệu bên trong. mấy người đem túi lưới kéo lên, rút lên, củ cải mang ra bùn, một con trên thân mang ngọn lửa sát sống cũng bị kéo đi lên. hai tên du kỵ binh bay nhào tiến lên. Dùng thủ sáo ngạnh sinh sinh địa cây đuốc dập tắt, thứ ba người thứ tư cũng lên mau hỗ trợ, đem còn tại vặn vẹo dây rụa xác sống dùng cái túi che kín, một mực nhấn trên mặt đất. Ngã vào cạm bẫy hỏa cự nhân cuối cùng một tia sức sống tiêu tán, rốt cuộc không có động tác. Có lẽ là xác sống trong thân thể trình độ bước hơi mà bên ngoài bao lấy da lông cùng thi dầu tồn tại, có lẽ hỏa diễm trời sinh chính là xác sống cắt tinh, nó cùng còn lại bị điểm lấy sát sống, rất mò đưa cạm bẫy biến thành một cái phun ra lửa nóng hừng hực lửa, nhìn qua phảng phất là địa ngục lôi vào. Cách hố xa một chút, đem con chứa vào, mang về cả sổ Black. Giở rì mỹ là kệ nhẹ nhàng thở ra. Một đội hai đội phụ trách hộ tống, trên đường không hề dừng lại, ba đội cùng ta quay đầu, nhìn xem có hay không các huynh đệ còn lại cần cứu viện. Quy 4 chương 140, thời buổi rối loạn. Chương 140, thời buổi rối loạn. Mùa đông đã đến, nhưng ở ấm áp phương nam, hết thảy còn tại có lẽ cũng không thông thuận, nhưng miễn cưỡng coi như bình ổn địa vận hành. Thân là đã thể, thủ qua tường thành thậm chí rẽ qua bóng trắng đứng đắn người gác đêm, thủ tịch hậu cần quan cũng không biết mình các huynh đệ ngay tại man tộc tụ tập, các loại quái vật trải rộng trường thành chi bắc tiến hành gỡ nào kinh tâm động phách mạo hiểm. Hắn ngay tại an toàn kinh lẻn đỉnh thành người gác đêm thứ nhất cơ quan bên trong. Vì đống lớn sự tình cảm thấy bực bội. 3. Đầu tiên chính là gia đại nghiệp đại đưa đến công việc bề bộn, công trái bán ra, cho vay làm, khoản tính toán, cùng hộ khách hiệp đảm thậm chí đội cảnh sát huấn luyện chờ thượng vàng hạ cám sự tình, dường ra đến rối tinh rối mù, càng đừng đề cập còn muốn tìm kiếm mới hạng mục, khai thác thị trường cùng kiếm tiền con đường, làm tốt đột nhiên rớt vào 4000 giờ dạ gồng tiền mặt tìm kiếm đường đi. Tại King's Landing đình thành ở vài ngày về sau, y gở rất nhanh minh bạch vì cái gì tỷ gì ẩn sẽ đối với nguy nạ có cực cao đánh giá, trung thực giảng. Cô nương này làm sự tình làm được cũng không so với mình tự thân xuất mã càng tốt hơn, nhưng mấu chốt tại nàng có thể độc lập đem sự tình xong xuôi. Y e tần cũng tương tự cho thủ hạ khác người phân công nhiệm vụ, nhưng giống cát thì chờ tuổi trẻ tiểu hòa tử gặp được vấn đề cần quyết đoán và giải quyết lúc đều sẽ chạy tới hỏi mình xử lý như thế nào, chỉ có bàn giao cho y nã sự tình, mình không cần lại quan tâm một phân một hào. Tựa như lúc trước an bài cho tỷ dì ẩn giới thiệu lão mỏ đầu ổ đi ẩn mỏ, chỉ cần tiền đúng chỗ, hoàn toàn liền tự chủ vận hành. Nếu là tại y e trước kia vị trí xã hội hiện đại, y nhiều nhất chính là cái văn phòng văn viên, lão bản thư ký trì lưu nhưng ở cái này chưa hề hoàn thiện giáo dục hệ thống, sẽ nhân chưa cộng trừ đều tính nhân tại thế giới bên trong, có thể thay mình cái này lập nghiệp người phân ưu, không phải liền là quý báo nhất tài nguyên. Tại nếm thử tìm kiếm đề bạt cái khác dạng này quý giá tài nguyên không có kết quả về sau, Yi Götön ý thức được, ní nạ đúng là đáng giá mình vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào cùng biện pháp giữ ở bên người người. Tại biết người cùng dùng người phương diện này bên trên, xuyên qua trước chưa từng lám qua lãnh đạo Yi Götön, thực sự không bằng mình hợp tác đồng bạn. Sau đó, con nào đó cả ngày chui đang làm việc chỗ dán hắn nhỏ sói cái cũng không khiến người ta bất lo. Rất có thiên phú tiểu cô nương, hảo hảo bồi dưỡng sẽ là cái không tệ sử kiếm thảo thủ. đương nhiên, lấy sở tạc tiểu thư thân phận học kiếm ngoại trừ chơi vui bên ngoài không có tác dụng gì ngược lại là thật. đây là ổ bờ dỉn trước khi đi đối hạ di hạ chính miệng đánh giá. thân vương lúc nói những lời này biểu lộ tương đương nghiêm túc, hiển nhiên không phải nói đùa. đón người không có chen và hùng lộc vương hướng quyền lực hạch tâm ý nghĩ, thân vương tự nhiên cũng không lý tới từ đập cánh tay mặt tiểu nữ nhi mông ngựa. dưới loại tình huống này, dạng này một cái võ kỹ mọi người cao đánh giá, hàn kim lượng không cần nói cũng biết. ngoài ra, ổ đại khái chính mình cũng không biết. Hắn trong lúc vô tình lại giúp Y Gở Tận một chuyện, tại bị cái kia làm cho người sợ hai than thân thủ chỉnh khí diễm hoàn toàn không có về sau. Á gì á lại từ mình mới khoe mật mặt gì gì kia nghe nói Y Gở Tận có thể cùng Z vị tự qua mấy chục chiêu mà lông tóc không thương, được chứng kiến lợi hại nàng, đối với mình sư phó thái độ một cái lại thành thật phục tọng. Nói đơn giản một chút, chính là biết nghe lời. Để Y Gở Tận buông lỏng một hơi chính là, mình tạm thời còn không đến mức bị đổ đè mình ngược. Nhưng tổng ăn cả sober black huấn luyện điểm này vốn ban đầu, không có qua mấy tháng liền lộ vượt lấp. Tại cảm giác nguy cơ thuốc đè dưới, hắn quyết định, dù cho bận rộn nữa, cũng muốn mỗi ngày nhín chút thời gian đến bộ hạ gì hạ hơi biết luyện kiếm đã rèn luyện thân thể bảo trì thể năng cũng có thể tăng tiến hạ bởi vì hai tháng không thấy mà hơi có vẻ sinh sơ sư đồ tình cảm củng cố quyền uy nói không chừng còn có thể để cho mình kiếm thuật trình độ cũng tiện thể hơi để cao chút khác không để cả tới nếu là tương lai gặp được bậc dưới vụ thích khách dùng thủy chi vũ đối phó mình tối thiểu sẽ không hai mắt đen tôi đây coi như là khác loại học trộm may mắn luôn luôn một mặt người chết tướng giả kèn cũng không chọc thùng qua ỉ gợi tờn, thường xuyên có thể cùng người gác đêm đánh cho có đến có về hạ còn khờ tưởng rằng sư phó để cho chính mình hai cái này phiền phức quấn công ra nhưng cái thứ ba tìm tới cửa mới thật để cho người đau đầu, mặc gì gì tỉ dẻo, thế mà thật cũng chạy tới cơ quan bên trên kiếm thuật khóa. cái này khôn khéo đến cực điểm nhỏ hoa hồng cũng không giống như ạ gì ạ như vậy buổi sáng đến, trạng vạng tối về, nàng mỗi ngày đều là bóp chuẩn điểm, tại ủy gỡ cùng ạ gì ạ sắp ăn cơm trưa lúc chạy tới, làm bộ học tập một phen, cùng một chỗ ăn cơm trưa, rất nhanh lại tìm các loại cớ cáo từ rời đi. tính toán ra, nàng cùng đám người trung tiến cơm trưa thời gian, vừa xa đường đường chính chính kiếm thuật khóa thời gian, như là hai lần, đâu còn có thể nhìn không ra, học tập kiếm thuật là nghỉ ngơi. Tiểu yêu tinh này để mắt tới, là có thể cùng ạ gì ạ trung tiến công chưa, cũng từ cái này nhỏ xói cái trong miệng bộ lấy tình báo cơ hội. Đầu tiên là trò chuyện kiếm thuật, lại là trò chuyện sinh hoạt, cuối cùng trò chuyện người nhà, trò chuyện song bờ rằng trò chuyện sản sả, trò chuyện song sản xạ trò chuyện dọn, trò chuyện một chút, chủ đề đã đến ạ gì ạ phụ thân, e đã sờ tặc trên đầu. Ân cần thăm hỏi xong tình trạng cơ thể, không có chút nào tận lực dấu vết, liền bắt đầu đảm cánh tay mặt công việc thường ngày, một bữa cơm không ăn xong, chủ đề đã đến lời đồn, cũng chính là đường Kim Vương hậu trên thân, cái này trải qua huấn luyện lời nói khách sáo kỹ thuật so với y đến, lại không biết cao đi nơi nào. Cái này nhỏ hoa hồng, còn đối làm vương hậu nhớ mãi không quên. Mặc kĩ gì hiện tại khẳng định nước gì Ed đã tranh thủ thời gian tra ra sở cùng dãm thông dâm chân tướng. Sau đó do bất đem vương hậu phế đi, nàng dễ tìm cơ hội thừa vị. Y mặc dù có thể nhìn ra mặc kĩ gì đang nói nhảm, lại không thể ngăn cản nàng, bởi vì chính hắn cũng rất muốn biết phương diện này tin tức. đã có người miễn phí hỗ trợ lời nói khách sáo, kia ngồi tại cùng một bàn lớn bên trên ăn cơm mình, chỉ cần nghe là tốt. đổi một cái mạch suy nghĩ đưa tới cửa phiền phức liền trở thành tiện nghi đưa tới cửa. tin tức xấu là từ a gì ạ kia tuy không giàu giếm, nhưng như cũ hàm hàm hồ hồ tự thuật bên trong để phán đoán mọi người điển hình cánh tay mặt tựa hồ là thật đang điều tra sở cùng dám sự tình bảy nước ổn định đang đứng ở tràn ngập nguy hiểm trạng thái ba e đã tra ra thứ gì đến về sau có thể hay không lại phạm bệnh cũ địa đi tìm sở ấy để nàng mang theo hài tử chạy trốn sau đó để vương hậu đợi cơ hội giết chết do bớt dẫn đến thiên hạ đại loạn ý gỡ tần vi hệ sở dột hòa bình cùng ổn định thao lấy tâm nhưng trên đời không phải mỗi người đều chí hướng như vậy rộng lớn có người còn cũng chỉ nghĩ đến sâu sự tình Tại dẫn người lấn tới cửa tìm đến Nghị Nạ hẹn nàng ăn cơm bị Egerton ngăn trở sau ngày thứ tư, cũng tức thủ tịch hậu cần quan trở lại King Esland đỉnh ngày thứ tư, tại người gác đêm cơ hồ loay hoay muốn đem dạ nổ sợ lịn quên mất thời điểm, Gia hỏa này rốt cục ra gây sự tình. King Esland đỉnh phòng giữ đội đối người gác đêm sản nghiệp trong thành tạo giấy công xưởng tiến hành đột kích điều tra, sau đó đem lại ở bắt đi. Liền trực tiếp bắt đi. Lý do đâu? Egerton trừng to mắt hỏi đến đây báo tin công xưởng nhân viên, mình cũng không có làm một điểm chuyện pháp, pháp, bọn hắn là điều tra ra thứ gì tới? Không có, bọn hắn bắt người lý do là lại ở ảnh hưởng bọn hắn tiến hành điều tra. Còn quằn xuống lại nói để ra thuộc đi thủ lĩnh. Không thể nào, ta cố ý cùng ca ca nói qua. Ni nạ gấp, ta để hắn gặp được cái kia sợ lỉnh tìm đến sự tình lúc nhịn xuống tính tình, tuyệt đối đừng cho người ta tay cầm. Ngài ở hắn không có làm cái gì, chỉ là đứng tại cổng ngăn cản một cái, muốn hỏi thanh thân phận của người đến, liền bị kia hai cái kim bảo tử trực tiếp bắt đi. Cái này rất rõ ràng là tìm đến phiến phức. Nghe báo cáo, Igerton bực bội Địa gái gái đầu. Thân phận gì liền muốn khiêng cái gì trách nhiệm, trên đời chưa hề không có cơm chưa miễn phí. Thân là lão bản, đang hưởng thụ lãnh đạo đãi ngộ đồng thời, cũng muốn thế cho mặt người chuyện cầm người nhà tới làm văn chương, loại này cũ thủ đoạn, tốt đa, cũng chính thích hợp cái này cũ thế giới, tới cũng tốt, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm, cùng nó cả ngày lo lắng đến cái này, dầu mỡ nam tử trung niên sẽ làm sao tìm được phiền phức, hắn sớm nhảy ra ngược lại tốt, song phương đấu một trận, phân ra thắng bại, cũng tiết kiệm về sau lại lo lắng hai hùng, y tần thành công cứu được Eda một lần, hiện tại nhưng đang bận cân nhắc làm sao cứu do bất hoặc sợ ở đâu, nào có thời gian lý loại tiểu nhân vật này, đi trước tìm kỹ viện những cái kia nữ đám thám tử hỏi thăm tình huống, toàn diện hiểu rõ cái này dạn nộ sợ lìn lai lịch bối cảnh mới biết là cái gì cho hắn một cái phòng giữ đội trưởng, tại bảy quốc chi đều loại địa phương này phách lối vô liếng. Y gợn tận trong lòng ám hỏa, nhưng đầu góc vẫn như cũ nhanh chóng vận chuyển. Nina là người của mình, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, nhưng nếu như có thể lấy hòa bình phương thức giải quyết vấn đề, cuối cùng vẫn là đừng làm rộn rất là tốt, thời buổi rối loạn, càng làm cẩn thận, đem việc này đi thông tri tỷ dị ẩn, xem hắn ý kiến đến gì. Mặt khác, đem nhị phụ mẫu lấy tới người gác đêm sản nghiệp trong viên ở, phân phó đội cảnh sát chiếu cố tốt. Vâng, đại nhân. Chờ một chút. Y gợn nhiên đổi chủ ý, Người gắt đêm sản nghiệp tại King Eslen đỉnh đã rất có thế lực cùng nhân mạch, nhưng những vật này, một khi vận dụng liền muốn nợ nhân tình, tóm lại là có thể không cần cũng không cần cho thỏa đáng, sao không trước tiên đem đưa tới cửa tài nguyên đầy đủ lợi dụng. Hắn ngăn cản báo tin người, người tại bên cạnh tìm địa phương ngồi một hồi, chờ sau một chốc, chúng ta ăn cơm, cũng chính là ta, Sở Tạc tiểu thư cùng tỷ giận tiểu thư ngồi chung một chỗ thời điểm, lại đến báo tin một lần, muốn làm bộ là lần đầu tiên, đến lúc đó, ngươi cứ như vậy nói. Quy 4 chương 141, nhạn qua nổ lông. Chương 141, nhạn qua ổ lông. Người này làm sao dạng này a? à gì á nghe xong báo tin người trải qua y gờ tần chỉ đạo một phen thêm mắm thêm muối tự thuật một cái liền nổ cũng bởi vì ní nạ tỷ không cùng hắn cùng nhau ăn cơm liền ghi hận trong lòng bắt ca ca của nàng đây là lạm dụng chức quyền quá xấu rồi mặc kệ gì cũng tương đương phối hợp địa làm ra một bộ đơn thuần mà lòng đầy căm phẫn bộ dáng đồng thời ý vị thâm trưởng nhìn trầm trầm y gờ tần nhìn thoáng qua nàng cũng không tin sự tình sẽ phát sinh đến trùng hợp như vậy chỉ là không biết cái này người gác đêm trong hồ lô muốn làm cái gì hẳn là để ngươi phụ thân e đại đại nhân hảo hảo ra hỏa này một phen ta trở về liền nói cho phụ thân à gì à nắm qua ní tay. Đừng sợ, ngày mai liền để ca của ngươi ra. Đa Tạ Sở Tạc tiểu thư, cũng đừng. Cánh tay mặt đại nhân một ngày trăm công ngàn việc, cũng đừng cầm loại chuyện vặt vãnh này đến phiền hắn. Y gợn trần tranh thủ thời gian quắt tay, Đa Sở Tạc là cổ hủ một chút, nhưng trí thông minh nhưng rất bình thường, như thế đỏ quả quả lợi dụng ạ gì ạ, rất dễ dàng gây nên vị này nắm giữ thực quyền đại lao phản cảm. Như loại này núi dựa lớn cùng át chủ bài, phải dùng tại mình gặp được phiền phức lúc, lấy ra vứt một cái không có nguy hiểm tính mạng lại ở, không khỏi quá mức xa xỉ. Chuyện này, vẫn là chúng ta tự mình xử lý đi, A nha. Phiền phức, mắc gì tiểu thư? không biết ngài khi nào rời đi King ết luyện điểm ba bốn ngày sau đi ta đợi ở chỗ này kỳ thật cũng không có bao nhiêu sự tình có thể làm thiếu nữ có chút đau thương nói câu này cũng không phải diễn kịch tỷ lẹo nhà mặc dù là cao quý dệt kẻ thống trị nhưng bị hiệu sói chi ưng biển sư tử ngũ đại gia liên minh đè ép có chút điểm thực quyền quan lại quyền quý cũng không chịu công nhiên cùng mình tiếp xúc những ngày này mình có thể nói lên nói người bên trong ạ gì ạ sợ tắc lại xem như thân phận địa vị cao nhất sách cái này coi như phiền toái não vô đuổi lại ở là ta an bài huấn luyện kỹ thuật cốt cán nhân viên Hắn phải chịu trách nhiệm đem vì cùng đòn lưỡng địa phát triển tạo giấy nghiệp cùng y nấn nghiệp công nhân bồi dưỡng được đến, cũng dẫn đầu bọn hắn cùng mặt gỉ dỉ tiểu thư cùng lên đường về hít gạ đần. Ta nếu là trong mấy ngày này không thể đem hắn tranh thủ thời gian vớt ra, vậy coi như làm chuyện. Nĩ nã ngoại ý muốn nhìn sang ủy gỡ tần, hắn rõ ràng không phải an bài như vậy à? Chẳng lẽ nguyên lai là xông mình tới, mặt gỉ dỉ nhéo mắt lại. Nàng nhìn chằm chằm ủy gỡ tần nhìn một giây, đã như vậy, còn xin ủy gỡ đại nhân tranh thủ thời gian mà khác sai khiến nhân thủ cũng không thể để dùng nhiều tiền mua kỹ thuật khách, chờ ngài đem người vớt ra đi không sai, mặc kệ gì tiểu thư cùng Âu Bệ gìn đại nhân là nhóm đầu tiên mua kỹ thuật hộ khách, lại thanh toán trọng kim, ta không dám thất lễ, cho nên ta mới cố ý chọn lấy tạo giấy kỹ thuật người phát minh, công nghệ chế định cùng cải tiến người, hoàn toàn nắm giữ tạo giấy các mặt hết thảy nguyên lý cùng kỹ xảo người đến làm điều động đội rất đầu. dạng này người trong tay của ta chỉ có hai cái, một cái là nãy ở, một cái là muội muội của hắn, cũng chính là bên cạnh ta vị cô nương này, nị nà. làm ra dáng vẻ khổ não, ngoại trừ hai người này, phái bất kỳ người nào khác đi đều có thể tại hiện trường gặp được tình huống lúc không giải quyết được vấn đề nhưng bây giờ nải ở bị sợ lìn tên kế bắt nì nạ lại tại bên cạnh ta hỗ trợ thật sự là tìm không ra nhân tuyển thích hợp vậy nhưng làm sao bây giờ Mặc gỉ gì mặt mũi tràn đầy vô tội hỏi nhưng trong lòng ám đạo không ổn sớm biết nên chỉ giao một nửa tiền đặt cọc cái này cẩn thận mắt người gác đêm tựa hồ đối với hai ngày trước trả giá lúc kinh ngạc ghi hận trong lòng muốn tìm về chẳng tử hoặc là liền hơi kéo một cái mặc gỉ gì tiểu thư về trước hịt gạ chờ ta ý nghĩ đem người vớt ra đem hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong lại phải bọn hắn đuổi tới hịt gạ đi tìm nải đồng dạng một mặt bất đắc dĩ hoặc là ngay tại nhân thủ không đủ tình huống dưới xuất phát nhưng đến lúc đó xảy ra vấn đề lại đến về thông tin ý nghĩa giải quyết sẽ phải lãng phí rất nhiều thời gian. Mặc ý dị căm tức trường ý gờ tần một chút. Ngươi người này làm sao dạng này, liền đến ngươi cái này đến ăn hai bữa cơm, tùy tiện chụp vào ngươi đổ đệ mấy câu, ngươi cũng không muốn bông tha địa muốn lợi dụng hạ tỷ dẻo nhà giao thiệp tài nguyên mới bằng lòng thả người đi. Nàng rất ít hỉ nội hiện ra sắc, nhưng chẳng biết tại sao trước mặt cái này Mặc Hắc ý ra hỏa tựa hồ có thể xem thấu mình biểu diễn. đã như vậy cũng tốt tối thiểu đối với hắn không cần làm hí. Y e làm bộ không nhìn thấy thiếu nữ ánh mắt, mà tự quyết định địa tiến sát một bước. Mặt kỵ gì, gì tiểu thư, nếu không, ngươi thử một chút cùng huynh đệ ngươi nói rằng, để lô gia hiệp sĩ si ra mặt đi cùng đô thành phòng giữ đội chào hỏi. bách hoa kỵ sĩ, lộ giạt tì lẹo, mặt mũi, sợ liền không dám không cho a. À. à gì à cũng lập tức tán thành, đúng a. Mặt kỵ gì, gì, sư phụ ta chỉ là cái người các đêm, mặc dù lợi hại, cũng không thể tiến lên đem kia tên vô lại tránh đi, tên kia gan lớn cực kỳ, phải đi cái nhân vật càng lợi hại hù dọa hắn một chút đấy. Y tiểu nha đầu này cuối cùng nói câu tiếng người, mặt kỵ gì, gì lừa một cái, liền cũng giống như mình. Lộ Dạt Tỷ dập tại King Ét đỉnh cũng chính là có chút danh khí, tại lực ảnh hưởng cùng quyền nói chuyện bên trên căn bản không có chỗ xếp hạng. Giản đổ sơ lỉnh hoàn toàn có thể không để mặt mũi, ý gở căn bản không phải tại trông cậy vào bách hoa kỵ sĩ, lộ Dạt Tỷ dẹo, mà là sau lưng của hắn rèn rì bạ dạt đệ ông. Quốc vương thân đệ đệ, sở công tước tại ngự tiền hội nghị bên trong có vị trí thực quyền trọng thần. Một nhân vật như vậy muốn từ King Ét đỉnh phòng giữ đội vớt người ra, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, truyền một câu nói, ngay cả phiền phức cũng không bằng. Chuyện này đối với Tỷ Dẻo nhà tới nói đúng là việc rất nhỏ, mặc gì gì chẳng ghét là loại này giúp người khác làm việc cảm giác tôi, nếu là hai người mặt đối mặt đàm, mặc gì gì khẳng định sẽ rõ ràng địa nói cho Uigerton, việc này không có cửa đâu, nhưng bây giờ giữa hai người cắm vào một cái ạ gì ạ, sự tình liền biến thiệt thái. Vì bảo trì ở trong mắt dạ gì a người thiết, muôn bàn thủ đoạn nàng không có cách nào sử dụng, cũng bị đem một quân. Mặc dù nổi nóng, nhưng đây coi là không lên đại sự, nàng lặng lẽ dùng ánh mắt uy hiếp một cái Uigerton. Sau đó biểu lộ thoáng qua liền mất, khôi phục thành cái kia nhược, yêu thích kiếm thuật lại hoàn toàn không có cơ sở hít ga dẫn nữ hải, dùng trần chờ cùng do dự ngữ khí chậm rãi nói ra, kia ta trở về thử cùng lộ giặt nói một chút đi ba mặc kĩ gì đem việc này kéo qua đi mặc dù không tình nguyện nhưng lấy hai người quan hệ hợp tác chắc hẳn đoán này nhỏ hoa hồng cũng không trở thành vì chút chuyện này trở mặt chờ tí dẻo nhà đem người vứt ra để ra đổ sợ liền ý thức được các mối quan hệ của mình cùng chỗ rửa viễn siêu với hắn mình lại để cho người mang theo chút lễ vật cái gì đến nhà đi chịu nhận lỗi đại bổng cùng cụ cải cùng tiến lên tại sao phải sợ hắn không thỏa hiệp như đối phương tức thời điệu tiếp nhận xin lỗi tự nhiên tốt nhất nếu như vẫn là không để mặt mũi nhà kia dẹp đi chỉ cần mình không bị bắt được cái trôi, đã có đống lớn nhân mạch, lại có đặc thù người gác đêm thân phận, Sterling có thể đem mình như thế nào. Đang làm việc chỗ lại xử lý sẽ sản nghiệp sự vụ, an bài tốt thể rắn son môi cùng sạp đông thơm chờ sản phẩm mới sản xuất cùng đưa ra thị trường về sau, có hai cái dự kiến bên trong khách tới thăm lên cửa. Đại nhân, hai cái kỳ kỳ quái quái lao đầu tới cửa bái phòng, nói là cái gì trí giả? Ồ. Hòa Thuật sĩ tới, xem ra là do bất đáp ứng cho mình ban thưởng tin tức đã truyền ra, tờn, cười một tiếng, mời hai vị trí giả vào đi. Quy 4 chương 142, căn cứ địa. Chương 142 căn cứ địa do bất chưa trở lại Kim Es lệ nhưng hắn phát chính lệnh cũng đã bị bọn thủ hạ mang về bảy quốc chi đều. Tựa như hai tháng trước Y tần được khâm điểm vì theo quân người gác đêm đồng dạng quốc vương cũng có thể quên mình từng nói qua mà nói từng phát qua mệnh lệnh nhưng nghe đến người phụ trách truyền lệnh tuyên bố người nhất là thu được ý chỉ người cũng không thể đem sự tình không hề để tâm. Do bất liên quan tới hỏa thuật sĩ công hội xử lý quyết định đã trải qua đủ loại con đường bị hạ đạt đến luyện kim thuật sĩ công hội những này trí giả nhóm trong tay hai tên lão giả đi vào trong nhà một tên là nhận biết hỏa thuật sĩ đủ, một tên là cái so cái trước niên kỳ càng lớn đi trên đường đều đã run run rẩy rẩy lão nhân hai vị trí giả buổi chiều tốt ta y gỡ tần thu hồi phiền lòng sự tỉnh lộ ra sán lạn tiểu dung các ngươi không tìm đến ta đều nhanh dự định tới cửa đi bái phòng mau mời ngồi hừ nhiên kỹ càng lớn vị kia hỏa thuật sĩ kéo qua cái ghế một mặt bất bình ngồi xuống y gỡ tần đại nhân vị này là hạ dĩnh trí giả xem như sư minh của ta đúc không có lớn như vậy tính tình an phận ngồi xuống khách khí vì người gác đêm giới thiệu đồng bạn thân phận sau đó không nói nữa thủ tịch hậu cần quan bản lĩnh thật lớn hạ dĩnh trí giả bờ môi run rẩy nước bọt vang khắp nơi địa vực tớ nói chúng ta luyện kim thuật sĩ công hội bây giờ đều đã luân lạc tới bộ này thê lương bộ dáng ngươi còn ngại không đủ thảm, muốn đem chúng ta lấy tới The an đi là thành tâm cạo chết chúng ta những lao giả này sao các chí giả họp thương lượng một chút đặt thành nhất trí đi trưởng thành tuyệt đối không được dù sao một thanh lao có đầu cùng lắm là bị chặt đầu đục tính hòa ý gờ tần có duyên gặp mặt một lần nói chuyện cũng là chẳng phải vội vàng sao động ta nói ý gờ tần đại nhân ngươi muốn hoang hỏa trong hầm ngầm nhiều như vậy mặc ngươi miễn phí sử dụng tội gì đem việc này đâm đến hạ kia cùng chúng ta những lao giả này không qua được đâu Nguyên lai là dạng này, y chính kỳ quái vì sao hai lao đầu khí thế như vậy rào rào. Lúc này thoải mái, hai vị trí giả, cái này bắt đầu nói từ đâu? Ta, lúc nào nói muốn đem các ngươi làm đến the Hoan đi, đừng giả bộ đốc. Liên hôm nay, do Bất Quốc Vương người đến truyền lệnh, yêu cầu chúng ta mau chóng đem hoang hỏa phong tổn xử lý, lưu trợ thủ quản lý, biết chế tác hoang hỏa người toàn bộ lên phía bắc đi cho người gác đêm làm việc. Kia đến truyền tin Tiểu Bạch Kiểm, đều nói để chúng ta cụ thể tìm ngươi đến hỏi, toàn nghe ngươi bài, ngươi dám nói đây không phải ngươi dợ trò quỷ? Thuất ta, cái này thật đúng là ta dợ trò quỷ. ngừng một chút. Khoát qua tay, đợi chút nữa, gọi thế nào giờ trò quỷ đâu. Ta đúng là hướng quốc vương bệ hạ thỉnh cầu luyện kim thuật sĩ công hội hiệp trợ, nhưng ai nói vì người gác đêm phục vụ, chính là muốn đi trường thành rồi. Ta không phải muốn đem mấy vị trí giả cạo chết, là muốn cho các ngươi một lần nữa thu hoạch được thể diện, tôn trọng, cùng để sở học tri thức cùng năng lực phát sáng phát nhiệt, vì hệ tử giờ làm cống hiến, cơ hội à. Hạ Đình Trừng trong mắt, đừng có đùa một mép. Do bất quốc vương phái tới truyền tin người nói, để chúng ta nghe ngươi phân phó, một khi rời cái này kinh Sắt lệnh địn, vậy chúng ta sinh tử không trả toàn tự ngươi bắt trong tay. Ta liền muốn hỏi một chút, không đi trường thành Làm sao cho người gác đêm phục vụ a? 3. Igerton cười cười, nên bắt đầu cũng nên bắt đầu, Nina, thay ta đem bắt cảnh địa đồ lấy ra. Vâng, đại nhân. Tiểu cô nương chịu khó địa chạy đến bên tường ngăn tủ bên cạnh đi tìm kiếm, nhìn xem nàng ra sức bóng lưng, Igerton thầm than khẩu khí. Như thế cái cô nương, mình giữ ở bên người làm thư ký làm thật sự là đại tài tiểu dụng, nhưng dùng thuận tay lại tìm không thấy có thể đổi vừa lòng nhân thủ, tại lập tức hệ Sterzos, đi cái nào tìm quá nhiều cực kỳ thông minh lại chịu khó lanh lợi cô nương xinh đẹp. A gì a ngoại trừ quá nhỏ lại quá ngợm bên ngoài ngược lại miễn cưỡng phù hợp điều kiện mặc gì gì càng là có viễn siêu tiêu chuẩn đầu não nhưng những quý tộc này tiểu thư nguyện ý có kiên nhẫn người trong nhà để các nàng chạy người gác đêm cơ quan đến cho người trợ thủ đang nghĩ ngợi lý nã liền mang tới hắn muốn đồ vật đại nhân muốn mở ra à? Ừm, mở ra trên mặt bàn lộn xộn đồ vật bị phủi qua một bên a hai giấy lớn nhỏ bắc cảnh địa đồ bị mở ra cuốn lên biên giới bị dùng vật nặng ngăn chặn bao quát theo an ở bên trong toàn bộ bắc cảnh liền hiện ra ở người gác đêm cơ quan văn phòng trên mặt bàn hai vị trí giả ta tiếp xuống nói tới mời về về phía sau chuyển đạt cho cái khác trí giả y nói Dùng ngón tay hướng địa đồ bên dưới, dọc theo đầu kia hư tuyến vạch một cái, tái ngoại bất kể, đây cũng là bảy nước cực bác, Thiên Man. Người gác đêm Tam Đại cứ điểm, 19 cái tòa thành, gần ngàn tên lính, đều phân bố tại cái này một tuyến. Chúng ta đại bộ phận nhân thủ ra sản đều tập trung ở trưởng thành, đây là không thể phản bác sự thật. Hai vị trí giả nghe nói muốn đi vì người gác đêm phục vụ, liền cho rằng là muốn đi trưởng thành, tình có thể hiểu, ta hoàn toàn lý giải, nhưng đây không phải kế hoạch của ta. Biết được không phải muốn đi trưởng thành, hai cái lao đầu cảm xúc ổn định rất nhiều, hạ đỉnh trí giả rõ ràng thân thể không run bờ môi cũng không run run. Cái này lao hạ đầu Tại hỏa thuật sĩ bên trong tư cách bối phận hiển nhiên so IG Tần đã sớm nhận biết được cao, hắn mở miệng hỏi, "Vậy chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu, làm cái gì? Mời thủ tịch hậu cần quan đại nhân nói rõ đi." Từ Theo đoàn đi về phía nam, từ bờ biển Tây dãy núi, một mực kéo dài đến vịnh sẽ ổ duyên hải liên miên bất tuyệt bình nguyên, là một mảnh tên là Lệ mùa dạn, khoảng cách đạt hơn trăm dặm khu vực. Bắc cảnh cùng ngay sát kẻ thống trị vì trợ giúp trường thành phong ngự, vĩnh cửu đem mảnh đất này tặng cho người gác đêm quân đoàn. IG Tẩn tại trên địa đồ khoa tay xuống, chỉ ra địa phương này mảnh đất này bản thân, bao quát nó đất trên mặt thu hoạch cùng thực chất hạ chôn tài nguyên, đều thuộc về người gác đêm, ở lại trong đó cư dân thì lại lấy hàng hóa hoặc lao động hình thức hướng người gác đêm nộp thuế, để giúp giúp bọn ta duy trì sinh kế. Đại nhân, ngươi nói đây đều là mọi người đều biết sự tình. Hạ gìn gõ gõ cái bàn đánh gây hắn, ta nghe hiểu ngươi ý tứ, vì người gác đêm phục vụ, cũng không nhất định là đi trưởng thành, chỉ đi lẹ nùa dặn cũng là có thể, nhưng cái này khác nhau ở chỗ nào? Lẹ nùa giản thế nhưng là một mảnh lạnh đến muốn chết hoang tàn vắng vẻ chi địa, cưỡi ngựa chạy một ngày đều không chừng có thể nhìn thấy người, còn thỉnh thoảng có man tộc chạy tới chạy lui cướp bóc đó giết một bang năm 60 tuổi lão đầu tử quá thứ có thể sống mấy ngày y ngồi thẳng người khác nhau cũng lớn xác thực lẽ mua dàn hoa vắng nhưng này chủ yếu là từ man tộc quấy rối gây nên Lẽ mua dàn bản thân khí hậu hoàn cảnh thế nhưng là so tái ngoại muốn tốt rất nhiều trường thành cản trở vĩnh đông chi địa hàn phong cái này khiến tường mặt phía nam nhiệt độ không khí so tường bắc muốn ấm áp rất nhiều mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ hạ hạ tuyết nhưng đông lạnh không chết người 200 m mét cao tường có thể ngăn cản không khí lạnh tự nhiên là nói bậy nhưng lẹn mua dàn so tái ngoại ấm áp lại là sự thật dù sao hỏa thuật sĩ nhóm cũng không hiểu địa lý và khí tượng một mực lắc lư chính là có núi có nước có đất màu mỡ, có thể trồng hoa màu, có thể chăn thả, càng đừng đề cập người ở ta muốn cắt trí giả làm, là tại lẽ mùa dàn tìm địa phương giản xếp lại, vì người gác đêm quân đoàn cung cấp liên tục không ngừng hoang hỏa, để mà chống cự man tộc công kích, người gác đêm muốn câu cạnh các vị trí giả, chẳng lẽ sẽ cô ý đem lão nhân ra nhóm đông lạnh, hoặc nhìn xem các ngươi bị man tộc chém chết, tìm địa phương dàn xếp, ta một cái ngay cả bắc cảnh đều không có đi qua lao đầu tử, làm sao tìm địa phương? Hạ dĩnh trừng mắt lên, đừng quay tới quay lui địa thừa nước thả câu, mau nói sắp xếp của ngươi, nếu không cho chúng ta đám này lao cốt đầu thỏa đáng dàn xếp cùng lãnh chúng ta cái nào đều không đi tốt y -g cũng không muốn cùng hai cái lao đầu tử nói nhảm nhiều trong túi có tiền tất nhiên kiên cường hắn lấy tay chỉ một cái ta cho luyện kim thuật sĩ công hội các trí giả chọn địa phương chính là Trấn binh dạo Trấn binh dạo vương hậu bảo quan cái này địa phương nào nhìn xuống đất tiên giống như rất nhiều. nhưng hoàn toàn chưa nghe nói qua đây là ở vào người gác đêm lãnh địa trung ương khu vực trung tâm khoảng cách quốc vương đại đạo không xa một chỗ y -g mở miệng giới thiệu nói diệt càn vương hậu từng ở chỗ này trong lầu tháp bù qua bởi vậy các cư dân đem đỉnh tháp vách tường sơn thành màu vàng Nhìn qua giống như là mang theo cái vú miệng, cho nên gọi tên. Nơi này có bao nhiêu người ở, công trình đầy đủ à? Có ăn có uống có giữ ấm phòng ốc à? Bởi vì man tộc cái rối, nơi đây cư dân chạy sạch sẽ, sẽ, chỉ để lại phòng chống cùng một cái không người thôn. Y e giải thích nói, nhưng lập tức bổ sung, nhưng ta đem trùng kiến nơi này, ta sẽ phái người đi đầu lên phía Bắc, tại Bắc Cảnh chiêu mộ thợ đá chờ kiến trúc công nhân, sửa chữa lại tốt nơi đây phòng ốc tháp lâu, xây lên từng lây, đem nơi này kiến thiết thành người gác đêm bộ hậu cần, cái thứ nhất cứ điểm, để nó đã có thể cung cấp ấm áp an toàn nơi ở, lại có phối trí chế tác hoang hỏa nơi trốn. Hoàn thành đây hết thể về sau, mới khiến cho luyện kim thuật sĩ công hội các trí giả trở thành nhóm đầu tiên tiến vào chiếm giữ nhân viên. Tại có thể đoán được tương đối giải một đoạn tương lai bên trong, trấn quỳnh giáo đều sẽ thành ngoại Stroz, thậm chí thế giới này duy nhất hoang hỏa sản xuất điện. Loại này bị do bất quốc vương cùng người phương nam nhóm xem nhẹ cùng khinh thị vũ khí, đem thời gian qua đi vô số năm sau tại Bắc Cảnh chi Bắc trưởng thành phòng ngự chiến bên trong một lần nữa rực rỡ hào quang, mà luyện kim thuật sĩ công hội các vị trí giả cũng sẽ tại rời xa King Elden định phương bắc, một lần nữa thắng được Tôn Nghiêm cùng trọng dụng. Quy 4 chương 143, cùng thời gian thi chạy. Chương 143 cùng thời gian thi chạy. Lúc trước mọi thứ mỏn tư lệnh quyết định đem mình thuê tới giúp đỡ cùng đứng đắn người gác đêm tách ra đối lại lúc. Ý vợ tần còn bởi vì mình thẩm thấu kế hoạch bị nhìn xuyên mà nho nhỏ về vài qua một thanh. Nhưng theo thời gian chuyển rời, người gác đêm sản nghiệp bạo tạo thức phát triển, ý nghĩ của hắn đã bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Người gác đêm quân đoàn kia mấy trăm tên thoát ly sản xuất chức nghiệp binh sĩ cô nhiên là một cô không thể khinh thường lực lượng, nhưng nguồn mộ lính chất lượng thế yếu, chú định áo đen trong quân kỳ thật chỉ có du kỵ binh mới có chân chính chức nghiệp quân đội sức chiến đấu. So với đối như thế một bang vàng theo lẫn lộn lai lịch phức tạp người sinh ra lực ảnh hưởng đến, có được một chi sạch sẽ hoàn toàn thuộc về mình, cơ sở tốt hơn thế lực, há không cần rượu. Igerton đã sớm quyết định muốn tại Lện Ngựa giàn bên trong tìm địa phương thành lập mình cái thứ nhất căn cứ địa kế hoạch, nhưng thẳng đến mấy ngày trước đây kia 4000 giờ dạ gồng chân chính tới tay, mới tại sung túc tài chính cung cấp lực lượng hạ bắt đầu sớm khởi động kiến thiết kế hoạch. Mà nguyên nhân cũng không phải lắc lư hai cái hỏa thuật sĩ nói, chuyên cung cấp bọn hắn sản xuất hoang hỏa. Tương phản, cho hỏa thuật sĩ nhóm sản xuất hoang hỏa cung cấp sân bãi, chỉ là Igerton e thu hoạch chấn Queen's giàu rất nhiều ngụy trang một trong. Đã một mọn định đem người gác đêm bộ hậu cần thế lực cùng chính thống người gác đêm chia cắt ra, vậy thì tốt, Igerton e tương kế tiêu kế. Dứt khoát liền thành lập một cái cùng người gác đêm quân đoàn trận nhìn là một nhà, kỳ thật nhưng không có trực tiếp phụ thuộc quan hệ, và mặt không bằng lòng, thậm chí tương lai có thể địa vị ngang nhau thế lực ra. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng loại này đại nghịch bất đạo, tuyệt đối không thể nói thẳng ra, từ Lénwood dạng bên trong cắt một khối địa phương ra, chuyên cung cấp người gác đêm kia kỳ thật không nghe chỉ huy bộ hậu cần dùng. Cái này muốn lên cương thượng tuyến, đồng đẳng với tại Westzerroth quý tộc trò chơi bên ngoài tiến hành một trận giản dị bản nát đất phong hầu, là một bước lớn bay vọt, cũng phải cần khá cẩn thận thận trọng tiến hành, muốn kéo một đống chính quản lý từ làm yểm hộ. Igdor chủ yếu chuẩn bị bắt đầu một đã tổng tư lệnh nói bộ hậu cần lính đánh thuê nhất định phải tại cả số Black bên ngoài địa phương tiến hành huấn luyện, kia dù sao cũng phải có một nơi a. hai giống như lắc lư hỏa thuật sĩ nhóm lợi nói đem kinh ấn đỉnh hoang hỏa ngàn dặm xa xôi đưa đến trường thành đi rất không có khả năng, tại một cái nhiệt độ thấp ổn định hoàn cảnh hạ phối chế hoang hỏa cũng tiến hành bảo tồn bộ chuyển còn có so lệ mùa dạng thích hợp hơn địa phương sao. ba đại lượng vật tư nhất là lương thảo cùng cải thiện cơm nước loại thịt các loại nhu cầu lượng to lớn lại có bảo đảm chất lượng kỳ đồ vật, trải qua nhì nạ tính sổ sách trực tiếp mang tài chính tại bắc cảnh mua sắm lại cho hướng trưởng thành, không chỉ có tiết kiệm thời gian chi phí cũng giảm mạnh. cái này ba đầu lý do, không một không chỉ hướng một cái kết quả, người gác đêm bộ hậu cần cần một cái, đã ở vào người gác đêm trong phạm vi thế lực, lại tương đối gần bắc cảnh địa phương, đến làm cứ điểm. mà Trấn Quyên dập cái này ở vào cả sông Bờ Lách chính nam, tới gần Quốc Vương đại đạo, cơ hồ ở vào lẹ mùa dạn bao nhiêu vị trí trung tâm, chính là IG gờ cuối cùng chọn chúng địa điểm. bởi vì cách Trường Thành Đông Tây hai quả nhiên đường xa gần, từ Trấn Quyên dạo xuất phát, vô luận là phái binh chạy tới Trường Thành dọc tuyến bất luận cái gì một chỗ tiến hành trợ giúp, vẫn là đem sản xuất hoang hỏa, dự trữ vật tư lương thảo mang đến cái nào cứ điểm thậm chí tiến về bắc cảnh tùy ý lãnh địa đều tương đương tiện lợi. Nơi này đã bị bỏ hoang, nhưng ý gở tần đang cùng tỷ dị ẩn xuôi nam lúc từng nửa đi dạo thức địa ở đây nhìn qua một chút. Kiến trúc con đường chờ cơ sở công trình cơ hồ hoàn hảo, tiết kiệm xuống đại lượng kiến thiết vật liệu cùng tiền nhân công dùng. Mấu chốt nhất là đã bị vứt bỏ điểm này cũng làm cho một mòn, mòn cơ hồ không có bác bỏ ý gở tần xin lý do. Không ngừng vì trường thành cung cấp đại lượng vật liệu bộ hậu cần, muốn một cái bị bỏ hoang thôn trang đặt chân, coi như hắn nhìn ra manh mối gì, chẳng lẽ còn có thể không đáp ứng? Chính như tỷ dị ẩn đã từng nói, đây là dương ưu trừ phi một mòn đông nhiên đầu gõ có lại. Đại cục không để ý cũng phải cùng mình trở mặt, bằng không hắn cũng chỉ có thể nhìn xem mình Ị Gở Tần viết một chút xíu án lấy kế hoạch đi lên phía trước, cuối cùng leo đến có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, Tả Hữu tự thân vận mệnh độ cao đi. 3. Nói dễ nghe. Hạ Dĩnh Chí giả chứng kiến qua Vương Triều Hưng thay, có thể tính thân kinh mạch chiến, cũng sẽ không bị ý Gở Tần một trận đối tương lai triển vọng lắc lư ở, bên kia cụ thể là rằng gì, đến mới có thể nhìn thấy. Coi như ta tin tưởng thủ tịch hậu cần quan là người, nhưng ngài cũng phải trước tiên đem chúng ta luyện kim thuật sĩ công hội đám lao đầu tử này, còn có kia một đại bang học đồ trợ thủ nhóm an trí xong, chúng ta mới chịu nghe ngài an bài tốt ta, luyện kim thuật sĩ công hội có gì cần, xin cứ việc nói ra, có thể giúp một tay, ta chắc chắn giải quyết. trong túi có tiền ý gỡ tần lòng tin tràn đầy, nhưng thẳng đến nghe song hạ dỉng lao đầu tự thuật, mới phát hiện sự tình so tưởng tượng muốn phức tạp chút, mình coi là nhặt được cái tiện nghi ở trong mắt người khác, nói không chừng là hất ra phiền phức. 3. luyện kim thuật sĩ công hội hiện trạng, so người gác đêm trước đó tưởng tượng còn muốn thảm. tại làn nhị tờ quân lửa gạt mở kim es lén đình đại môn, kết thúc tạc gãy hiển vương triều thống trị trong cuộc hỗn loạn đó, đại lượng hỏa thuật sĩ bị hại hoặc mất tích, dẫn đến cái quần thể này thụ trọng thương, mà tại chiến hậu do bất bạ dạt để ông lại hạ lệnh bọn hắn quản lý tốt dấu tại dưới mặt đất đại lượng hoang hỏa, cái này một mạng khiến là cưỡng chế tính ý vị này tại chiến tranh kết thúc lúc có được hỏa thuật sĩ cùng với học đồ cùng trợ thủ thân phận một đám người sẽ vĩnh viễn không có cách nào từ cái này phá sự bên trong thoát thân đến chết đều muốn trông giữ tốt những nguy hiểm này dễ cháy chất lỏng làm tốt không có ban thưởng làm hư giải quyết xong muốn rơi đầu cái này nhất an sắp xếp bản thân không có vấn đề nhưng không hợp lý địa phương ở chỗ làm trừng phạt do bất không cho cái này nhiệm vụ người chấp hành nhóm bất luận cái gì cấp phát công việc này là không có thủ lao. Luyện kim thuật sĩ cũng không phải có thể tích cốc tu tiên giả, đương nhiên muốn ăn cơm, lớn như vậy cơ hội, lưu lại điểm này vốn liếng trải qua lạn nịt tự quân dừng lại cướp sạch còn thừa không có mấy. Tại Tạc Gẹt Diễn Vương Triệu lúc từng vô cùng phong quang hỏa thuật sĩ cùng bọn hắn bên người người, hiện nay đã luân lạc tới mỗi ngày đều đang mà sống kế rơi vào mà lo lắng tình trạng. Đầu linh hoạt, có môn lộ sớm chạy vô tung vô ảnh, còn lại kim ét lén đỉnh người địa phương còn có một đại bang thân không chịu kỹ, cũng chạy không nổi rồi lao ra hỏa, cũng chỉ có thể có cái gì ăn cái gì, hơi tuổi trẻ điểm học đồ trợ thủ cái gì, còn có thể kim ét đỉnh thành tìm kiếm chức dãy chút món tiền nhỏ và thuật sĩ nhóm nhà, liền dựa vào ngẫu nhiên đầu cơ trục lợi điểm hoang hỏa cái gì, duy trì sinh kế. Igerton e còn tăng tham cùng qua một lần loại này phạm pháp giao dịch, nói đến, liền ngay cả tỷ gì ấn đều dựa vào nghe nói biết phương pháp, có vạ dịch tình báo này tổng quản do bất không có khả năng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là chính quốc vương cũng không có tiền, đối lý phía dưới cũng không tốt còn nhiều. Cái gọi là sắp xếp cẩn thận, tự nhiên là bao quát lưu tại King Eslen đỉnh cùng tiến về phương Bắc lện mùa dặn hai bộ phần người, trải qua tốt một phen thương nghị, e cuối cùng cùng hai cái lao hoạt đầu thỏa đàm hết thảy. Luyện kim thuật sĩ công hội đem kim sét luyện đỉnh toàn bộ cất giữ hoang hỏa hầm làm tới cùng xây tường phong tồn xử lý. Tương quan gia thuộc từ người gác đêm sản nghiệp tận khả năng an bài nhập sắp xây dựng vật dụng hàng ngày cùng đồ trang điểm công xưởng công việc. Công hội trong đại sảnh tất cả công trình thiết bị cũng từ ý gỡ tần phụ trách mướn người thanh lý ra cũng thích đáng giả thuyền vận chuyển về bắc cảnh. Ngoài ra, Trấn quỳnh Giáo nhất định phải mới xây đáng tin hoang hỏa tất phượng mô phỏng kim sét luyện đỉnh luyện kim thuật sĩ công hội đại sảnh những cái kia bằng đá phòng. Một khi phát sinh hỏa hoạn sẽ tự động sụp đổ cũng dập lửa kiến trúc. Hỏa thuật sĩ nhóm chỉ ở tuyệt đối an toàn tình huống dưới tiến hành công việc. Sau đó, còn có đại ngộ. Do bất ngược lại là một câu hạ lệnh hỏa thuật sĩ nhóm toàn bộ đi cho người gác đêm làm việc, nhưng luyện kim thuật sĩ công hội dù sao không phải vương chính phủ thuộc hạ cơ cấu, coi như phục tùng mệnh lệnh, cũng phải để người có chạy đầu đi. Nay cũng đơn giản, EG tần trực tiếp dập quân người gác đêm sản nghiệp cơ sở lãnh đạo tiền lương cùng ban thưởng cơ chế, hơi thêm điểm, liền đem cái này hai vài chục năm không có được sống cuộc sống tốt lao đầu rô đến thái độ 180 độ bước ngoặt lớn. Vì cho thấy thái độ cùng biểu hiện ra thực lực, EG tần còn hỏi thanh hỏa thuật sĩ nhóm nơi ở điểm, hứa hẹn sẽ sau đó liền đưa thứ nhất bút an trí phí tổn quả thứ hết thể làm xong, đem khí thế hùng hổ mà đến hai cái hỏa thuật sĩ lại hoan hoan hỉ hỉ đưa về sau khi, Y thổ sơ giản lược một đoàn trường, đem luyện kim thuật sĩ công hội cái này cục diện rối rắm thu thập xong kéo đến lệnh mùa gian đi, dù cho không tính đến tiếp sau tiền lương tiền thưởng, ít nhất cũng phải trên trăm giờ dạ gồng nện vào đi. thành lập thế lực vừa mới bắt đầu, Y liền thể nghiệm đến cái gì gọi là xài tiền như nước. lại qua không bao lâu, quốc vương truyền lệnh quan rốt cục cũng đến người gác đêm cơ quan cổng. Y Gờ phụ do bất quốc vương mệnh lệnh, luyện kim thuật sĩ công hội bên kia, ta đã đánh qua chào hỏi, đoán trường bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm đến ngài báo danh tuổi trẻ rét kịp người hầu mang theo cao ngạo địa tuyên bố hoàn toàn không biết hỏa thuật sĩ nhóm chạy nhanh hơn hắn. mặt khác, ta vì ngài mang đến từ cánh tay mặt cùng tài chính đại thần đều ký tên đóng ấn qua chứng minh, ngài cùng ngài tự mình qua tay tổ chức hoạt động, sau này sẽ tại hệster rốt vĩnh cựu miễn thuế. mặt khác, tài chính đại thần để cho ta chuyển cáo hắn hữu nghị nhắc nhở, cái mệnh lệnh này chỉ miễn trừ đối ngài sát nộp thuế nghĩa vụ đến vương lĩnh bên ngoài bảy nước, các công tước lấy nó danh nghĩa trưng thu thuế, ngài khả năng vẫn như cũ đến giao nạp bộ phận. minh bạch, minh bạch. tiểu ca vất vả, chút tiền lệ này cầm đi cho con ngựa mua chút ăn ngon. Hôm nay khắp nơi truyền lệnh, nó nhưng chạy đã mệt hỏng. Y gỡ Igerton vẻ mặt tươi cười điệu tiếp nhận thánh chỉ kiêm miễn thuế chứng minh, thuận tay liền cho tuổi trẻ người hầu lấp mấy cái ngân tệ, thứ này tới quá kịp thời a, bất quá, mệnh lệnh của bệ hạ ngược lại là chuyển về, không biết chúng ta quốc vương. Người khác lúc nào về King S lệnh a? Truyền lệnh quan tằng hắng một cái, thu hồi trong tay đồ vật, ta đây nói không rõ ràng, nhưng thung lũng chuyện bên kia đã giải quyết xong, cũng liền cái này 2 3 ngày bên trong chuyện. Quy 4 chương 144, quần quần sóng ngầm. Chương 144, quần quần sóng ngầm. Cánh tay mặt văn phòng bị không hề có điểm báo trước địa đẩy cửa xâm nhập, thủ vệ thị vệ lại chưa đối người đến làm bất kỳ ngăn trở nào, là lòng cảnh giác không có, vẫn là tinh thần trách nhiệm mất đi. Ed đã chưa kịp đối với cái này cảm thấy nghi hoặc hoặc phẫn nộ, hắn mới ngẩng đầu một cái, liền cả kinh từ trong ghế đứng lên, "Bệ hạ, ngài, tại sao trở lại? Ta buổi sáng còn nghe người ta nói, ngài nhanh nhất cũng muốn ngày mai mới có thể tới. Đừng nói nữa, cứ một ngày ngựa." Trong nhà ra cái này việc phá sự, ta lấy ở đâu tâm tư tại quốc vương đại đạo bên trên lắc lắc cùng dùng, vừa đi đường vừa đánh săn tầng gái do bất đi đến cánh tay mặt bàn làm việc đối diện, trầm mặt kéo ra cái ghế ngồi xuống, vì tranh thủ thời gian trở về, ta ngay cả Lý Dạ kia bà điên nhóm đều không hảo hảo xử lý, chỉ đem nàng chạy về thành dị vợ run liền lên đường. Bậy hạ, Lý Dạ dù sao cũng là sự tình liên quan dọn ạ dì chết, như thế, không khỏi quá qua loa đi. Được rồi, bà dì sợ tản đã đem ta phiền muốn chết, ngươi có thể hay không yên tĩnh sẽ. Do bất căm tức đập cái bàn, người khác còn chưa tính, nhưng kia dù sao cũng là ngươi tiểu di tự à, ngươi còn nhớ ta như thế nào? Đem nàng treo cổ, vẫn là chặt đầu cắm ở rét kịp bên ngoài mũi thương bên trên. Người chỗ này làm sao ngay cả bình rượu đều không có, ta khát đồng dạng uống nước, còn sẽ để cho đầu góc biến chỉ độn. Et đã thở dài, từ dưới đáy bàn móc ra ấm nước, rót một chén đưa cho Do bớt, mới ngồi trở lại trong ghế. Không phải nói nhất định để Lý ra nhận dạng gì trừng phạt, mấu chốt ở chỗ thái độ nhất định phải có, không làm bất luận cái gì xử lý trực tiếp đưa về nhà mẹ đẻ. Cái này cũng, thất thần a, vài chục năm không uống qua bình nước, Do Bất tiếp nhận cái chén uống một hơi cạn sạch, tiết hầu vẫn cảm giác không giải khát, trong mồm lại là không muốn lại uống không có hương vị chất lỏng, đành phải buông xuống cái chén. Ba cái cùng ta họ Hải Tử đều nhanh thành nhà khác, ngươi cảm thấy? Ta hiện tại có tâm tư cùng ngươi tranh xử trí như thế nào lì ra mới thích hợp sao? Đừng nói nhảm, mau nói cho ta biết, trong thành truyền đi xôn xao kia lời đồn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyển bá lời đồn chính là nguyên thuộc lịt lệ phải nghi ngờ tất cả nhà kia kỹ viện mấy cái ma cô cùng giữ cửa, người chủ sự chính là kỹ viện người sở hữu vệ tỷ bà Elis cũng chính là đã phản bội chạy trốn trước tài chính đại thần. Trong thư đã báo cáo qua, đừng nói là, ta muốn là điều tra kết quả. Điều tra kết quả. Elis đạ sở tắc ngẩng đầu lên, thật sâu đưa mắt nhìn trước mặt vị này cùng mình tình như thủ túc, quen biết gần 30 năm quốc vương một hồi, hai tay ôm ngực nương đến trên ghế dựa. Rõ bớt, ngươi muốn cái gì dạng điều tra kết quả? Ta muốn dạng gì điều tra kết quả? Rõ bớt chừng mắt Et đã nhìn một hồi, mặt tăng tới đỏ bừng. Ta muốn biết, lợi đồn đến cùng có mấy phần tính chân thực? Sợ ấy đến cùng có hay không cùng giảm làm qua hôn trường sự tình? Rõ tờ gì, mịn sẹo lạ cùng toẹn mẻn ba cái đến cùng phải hay không con của ta? Hỏi như vậy đủ rõ ràng không? Đủ rõ ràng, thật đáng tiếp chính là ta cho ra đáp trả là không rõ ràng. Et đã đồng dạng chừng mặt, ta chán ghét kẻ giết vua. Chưa từng che giấu, điểm này ngươi lòng dạ biết rõ. Ta lúc đầu liền khuyên ngươi tiện hắn đi trưởng thành, nhưng coi như như thế. Ta cũng sẽ không che giấu lương tâm nói láo. Ta hiện tại chỉ có thể đem điều tra ra được tình huống nói cho ngươi. Đến cùng là chuyện như thế, cùng tiếp xuống nên làm cái gì, từ chính ngươi quyết định. Ngươi cảm thấy thế nào? Do bất bí môi, lông ngực kịch liệt nhất đồ, Thân là một cái nam nhân, còn có bao nhiêu sự tình có thể so sánh để người khác điều tra mình nón xanh cùng đổ vào tình huống càng mất mặt. Nhưng hết lần này tới lần khác làm quốc vương, mình tại việc này bên trên nhất định phải thận trọng. Đây là vương gia nội bộ bê bối, nhưng không cách nào đem gánh toàn vùng ra cánh tay mặt trên vai đi. Đệ xuống ở phát tác xúc động, do bất mở miệng, ngươi nói đi, ta nghe. E dương mắt nhìn nhìn lão bằng hữu của mình, phát hiện do bất lúc này đang đứng ở rất thanh tịnh, rất lý trí trạng thái. Cái này không tệ, nếu là hắn có thể một mực như thế, bảy nước căn bản sẽ không loạn cho tới hôm nay tình trạng này. Lời đồn giải người quả thật bị bắt lấy, làm phòng đây là bị lên án hai tên người trong cuộc lợi dụng quyền thế tài phú ném ra gánh trách nhiệm hàng, ta đối bị bắt mấy người, bọn hắn gây án đến bị bắt lại toàn bộ quá trình làm kỹ càng điều tra, cuối cùng phát hiện mấy người này cũng không phải là bị vu hãm, chỉ là bọn hắn bị bắt lại có tỳ gì ẩn lạn nhì tờ tay. E đã từ trong ngăn kéo lấy ra một cái sách nhỏ, lật đến trong đó một tờ phòng ngừa mình thuật có sơ hở, đương nhiên, cái này cũng không đại biểu cái gì. Nếu như nói tỷ gì ẩn là sợ mình minh tị xảy ra chuyện liên lụy đến mình, sau đó nhiệt tâm tham dự đối lời đồn truy tra, hoàn toàn nói thông được. Ta không tiến hành bất luận cái gì phỏng đoán, chỉ luận thuật sự thật, tình huống cụ thể từ bệ hạ mình phán đoán. Tưởng nói tiếp. Nói đến đây, có một việc ta nhất định phải hướng bệ hạ thẳng thắn, ngải lên phía Bắc Tờ Phỉ Thành mời ta xuôi Nam đảm nhiệm cánh tay mặt trước trong lúc đó, ta cùng cả tạ liền nhận qua đến từ Lệ Dạm một phong mật tín, phía trên công bố dọn hạ gìn là bị lạng nhị Tờ nhà tính toán hại. Bây giờ ngấp lại cái này hơn phân nửa cũng là tại lịt lệ phải nghi ngờ suy khiến hạ tiến hành. theo như cái này thì đệ thị vẫn luôn tại nhằm vào lạng nhị tờ nhà lạng lẽ tiến hành các loại động tác. et đã nói ra như vậy, hắn chuyến này phản bội chạy trốn trước bàn giao phía dưới người giải tờ giấy cũng liền nói thông được. tổng hợp phân tích, phán đoán của ta là mặc dù mục đích không rõ, nhưng đầu này lời đồn đúng là lì lệ phải nghi ngờ mà biện thành tạo giải. đầu này bên trên không có điểm đáng ngờ. đây coi là một tin tốt tốt, do bất gật gật đầu, sắc mặt dễ nhìn chút, nhưng là tìm tới lời đồn giải người cũng không có nghĩa là đầu này lời đồn liền hoàn toàn là hư cấu. nơi này không có nhân quả quan hệ ta chuyện quan trọng thực, chứng minh nó thật giả. Mình bao lâu không có tự do bất trong miệng đã nghe qua như thế có trật tự có lo gì tính rồi. Et đã nghĩ không ra, thẳng đến loại này nguy hiểm cho Giang Sơn cùng thân hậu sự sự kiện phát sinh mới bắt đầu đầm não, cũng không biết có phải hay không nên cảm thấy thật đáng buồn. Et đã lắc đầu đem những này suy nghĩ vung ra đầu, tiếp tục nói tiếp, ta cũng là nghĩ như vậy, thế là, tiếp xuống ta tiến hành điều tra, mà cái này một điều tra, ta liền phát hiện vấn đề. Do bất một cái liền mở to hai mắt, vấn đề gì? Lạn Nghị tờ nhà tại Kim người, nhiều lắm. Et đã lắc đầu nói ra, nếu như không tính đô thành phòng giữ đội, Lạn Nghị Tở nhà thị vệ So sở tộc cùng bạ giật đệ ông hai nhà cộng lại còn nhiều hơn. Đô thành phòng giữ đội cũng coi là bạ giặt đệ ông nhà quân đội, nét. Do bất nhiêu như mày, chỉ bất quá không có khoác kim bảo tử hiệu chung với gió hơi thở bảo bạ giật đệ ông gia tộc, phụ thêm kim bảo tử hiệu chung với King Ælden đỉnh thành bạ giật đệ ông gia tộc, như là đã phân đất phong hầu, vậy liền sẽ dần dần biến thành hai chi, nhưng ít ra trước mắt vẫn là người một nhà. Có đúng không? Ta đối với cái này biểu thị hoài nghi, phòng giữ đội tư lệnh Dạ nổ sơ lịn, theo ta được biết, thế nhưng là cái thấy tiền sáng mắt, vì giờ dạ sự tình gì đều làm được người. Ta so ngươi rõ ràng hơn hắn là cái dạng gì người. Do bất lắc đầu đánh gãy Edna, đó là cái hỗn đản, nhưng tuyệt đối chung với ta, hắn hết thể đều là ta cho, chỉ cần ta còn chưa có chết, hắn không có khả năng đảo hướng lạn nghỉ tờ nhà, điểm này xin tin tưởng ta. Không sai, ta mỗi ngày uống rượu bên trên nữ nhân, nhưng ở loại quan hệ này đến tính mệnh sự tình bên trên, đầu óc nhưng rất thanh tịnh. Được, Edna đưa tay ra hiệu đình chỉ cái đề tài này, chúng ta không tiếp tục cái đề tài này, chúng ta giả thiết tại xấu nhất tình huống dưới, tức King Es lén đỉnh bên trong phát sinh biến cố gì lúc, chúng ta có thể dựa vào vũ lực trưởng không cục diện. Tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu truy tìm chân tướng đi, vấn đề lại tới Làm sao truy tìm chân tướng? Quy 4 chương 145, tố chất thần kinh nón xanh vương. Chương 145, tố chất thần kinh nón xanh vương. Ngươi mới là cánh tay mà ta, cái gì đều hỏi ta, còn muốn ngươi làm gì? Do bất sắc mặt đã gần như màu đỏ tím, nếu không phải ngồi đối diện chính là sợ Stark, hào huynh đệ của mình kiêm Bắc cảnh chi chủ, hắn chỉ sợ sớm đã đem trong tay đồ vật ném tới đối phương trên mặt, cha à, hỏi à? Chỉ cần có thể biết rõ nữ nhân kia cùng đệ đệ của hắn khi nào chỗ nào cùng một chỗ, nhìn xem tần suất cùng thời gian dài ngắn phải trang bình thường, chẳng phải có thể tiếp cận chân tướng rồi. Cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Nhưng mới rồi vấn đề kia còn không có giải quyết đâu, làn thịt tợ nhà tại Kim Etland nhiều, cũng không chỉ là binh sĩ. Hiện tại, toàn bộ Z kịp bên trong 1/3 người hầu hạ nhân là làn thịt tợ nhà ăn bại, Vương Hậu bên người càng tất cả đều là đàn người. Ta làm như thế nào cha, bắt Vương Hậu người sau đó hỏi hắn bọn hắn có hay không thấy qua hai người yêu đương vụng trộm sao? Et đã không khách khí chút nào hỏi lại, phiến phức còn không chỉ như thế, ta vừa mới nói 1/3 là làn thịt tợ nhà, còn vẹn vẹn bên ngoài họ làn thịt tờ cùng thể hiệu chung với bọn hắn người, lại tính cả những cái kia nhìn như không thuộc về bọn hắn, nhưng kỳ thật trong tối thu làn nhị tờ nhà tiền thay bọn hắn làm việc hoặc theo dõi chỉ sợ còn không chỉ do bất để ở trên bàn tay nắm chặt thành nắm đấm hắn nghĩ gào thét nghĩ phát tiết nhưng này hơn nửa ngày không có bị cuốn tê dại đầu cuối cùng vẫn là thành tỉnh địa ý thức được một điểm cái này xấu hổ hiện trạng cùng ép đã không có nửa cái hạn vẹn mì quan hệ toàn tư mình biếng nhác lười biếng cùng chủ quan tạo thành vương thất tài chính luôn luôn căng thẳng vẫn luôn là vừa vận duy trì tại có thể đúng hạn hoàn lại ý rộng băng cho vay trình độ dưới loại tình huống này vương hậu đưa ra bên người phục thị nghe lệnh quá ít người yêu cầu gia tăng hắn còn có thể làm sao đương nhiên là ngầm đồng ý nàng từ trong nhà mình không ngừng dẫn người đến kinh ép nhét vào rét kịp bên trong Tại cái này nho nhỏ vương gia chỗ ở bên trong, có một nửa người hầu hạ nhân không cần vương thất phát tiền lương, hắn đã từng còn vì này cảm thấy đắc chí, hiện tại mới phát hiện, mình tựa hồ đem mình cho hố. Dưới loại tình huống này, không chỉ có ta không có cách nào thuận lợi tiến hành điều tra, chỉ sợ nhất cử nhất động ngược lại bị vương hậu nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Người hôm nay trở về ngay cả vương hậu đều không gặp liền lao thẳng tới cánh tay mặt tháp việc này, nói không chừng nàng giờ phút này cũng đã biết. Et đã lo lắng nói, ta không thể là vì cái phản bội chạy trốn quý tộc lời đồn liền cùng sơ ấy lên xung đột trực tiếp, chỉ có thể ở bên ngoài tìm những cái kia dâu dịa người nói bóng nói gió địa điều tra. Trải qua một đoạn thời gian tham viếng hỏi thăm, ta được đến một cái kết luận, vương hậu cùng nàng đệ đệ sát thực rất thân mật, thường xuyên tiến đến một khối. Ngoài ra, không có bất kỳ cái gì tiến một bước chứng cứ có thể chứng minh bọn hắn trong sạch có lẽ có tội. À, do bức sắc mặt đã từ từ biến thành đen, đúng vậy à, sợi cùng dãm hai cái từ nhỏ đã thân mật. Câu nói này vô số người tại bên thai ta nói thầm qua, ta một mực tin là thật. Bây giờ nghĩ lại, bất quá là cái tấm một thôi, khi còn bé quan hệ tốt còn có thể lý giải, hiện tại cũng hơn 30 tuổi đại nhân, lấy ở đâu nói không hết thì thầm mỗi ngày muốn cùng lẫn nhau rằng Ngươi biết không? tỷ lão gia hỏa kia không chỉ một lần biểu thị nguyện ý thanh không vương thất đối lạng nhịt tơ nha nợn đổi lấy ta phá lệ đem giảm khai trừ ra ngự lâm thiết vệ chạy về thành castlely ta đồng ý nhưng kẻ giết vua tiểu tử kia mình không đáp ứng nói cái gì phụ thêm bài bảo liền muốn trung thân thủ hộ quốc vương ha ha ha tốt một cái tận trung cương vị ngự lâm thiết vệ ta lúc ấy còn cảm động một thanh từ pháp luật đi lên giảng hắn nói không sai ngươi không thể bởi vậy liền hoài nghi lời đồn là thật đúng ngươi vừa rồi mình tới nói trong này không có nhân quả quan hệ cái kia còn có một việc đâu lần này ta đi thung lũng bình định sợ cô nương kia chạy tới cùng ta nói Theo ta tại vậy làm sao giải vò? Chỉ cần đem rắm lưu tại Kim Es lên đỉnh theo nàng là được, cái này lại giải thích thế nào? Cần giải thích sao? Trên chiến trường gặp nguy hiểm, vương hậu muốn bảo vệ mình đệ đệ, làm sai chỗ nào? Y e tần có chút nhức đầu, mình bây giờ gánh vác cánh tay mặt trước trách, không có dành nghe người ta thổ lộ hết cùng tàu nhào, dù cho đối tượng là quốc vương, rõ bớt, ngươi là đến hỏi ta tình huống, vì cái gì biến thành ta thay vương hậu giải vây giải thích rồi? Nghe ngươi khẩu khí, đúng là đã xác định lợi đồn là thật. Vậy kế tiếp cái khác điều tra kết quả ta cũng không nói, ngươi trực tiếp nói cho ta, định xử lý như thế nào việc này đi, ta chấp hành à, ẹ đạ, người cái này đáng chết phương bác lão, còn không có nhìn ra được sao? Ta không quan tâm sở cô nương kia thế nào, ta quan tâm là con của ta, người thừa kế của ta. Dọ bất rốt cục gầm hết lên, mặc dù đã cố gắng để thấp âm lượng, tiếng vang vẫn là nhẹ nhõm truyền đến ngoài cửa. Nàng thích cùng đệ đệ của nàng tại một hối, liền để bọn hắn chạy trở về thành, cả xử lý đi thân mật cái đủ đi. Nhưng nếu là dọ phật gì, mịn sẹo là cùng tỏ mẹn không phải con của ta, vậy ta liền phải đem bọn hắn đầu toàn bộ chặt đi xuống, rồi lên nhựa đường tắm ở mũi thương bên trên. Ngươi nghe hiểu. Et đã phía sau phát lệnh, thanh âm nhỏ một chút, Gió Bớt, ngươi tạm thời còn cái gì chứng cứ cũng không có chứ? Nói loại này mê sảng, ngươi muốn làm cái thứ hai vua điên sao? Ta giết cùng lão bà của ta thông dâm nam nhân cùng bọn hắn làm ra nghiệt chủng, cái này cùng vua điên có quan hệ gì? Ba, Et đã nhìn chăm chăm Do Bất nhìn một hồi, ý thức được vẫn là mình nghĩ đơn giản. Do Bất hôm nay mặc dù không uống rượu, nhưng làm người trong cuộc, hắn bây giờ căn bản không thể nào làm được chân chính tỉnh táo. Mình nếm thử chỉ luận thuật sự thật, tình huống cụ thể từ bệ hạ mình phán đoán, nhưng đứng trước nón xanh cùng đổ vòi song trọng đả kích Do bớt, căn bản không có cách nào bình thường tiến hành phán đoán của mình. Để tay lên ngực tự hỏi, Et đã cũng đã bắt đầu dần dần cảm thấy lời đồn khả năng là thật, nhưng đối mặt bây giờ bộ dáng này do bớt, hắn nơi nào còn dám nói ra trong lòng chân thực ý nghĩ. Hắn nhớ lại dễ gạ bọn nhỏ, chân Long Vương chiều hủy diệt hôm đó, tỉnh công tử đem thi thể dùng hắn thị vệ đỏ áo tràng gói kỹ lưỡng đặt ở ngay sát hạ. Làm như vậy có chút thông minh, bao lấy vài đỏ, huyết kế liền không quá rõ ràng. Dễ nhịt chặt gẹ diện tiểu công chúa khi chết mới 3 tuổi, chân trần, mặc trên người áo ngủ, bị từ dưới giường đẩy ra ngoài thọc mấy chục ao, mà ít cảnh tiểu vương tử hoàn toàn vẫn là cái hài nhi, liền bị thèm có thể gọi tòa sơn não ngọn núi trong tay đem đầu nền vào trên tường, đụng, cái náo loạn, cơ hội nhìn không ra hình người. Không thể để cho những chuyện tương tự tái diễn, vương quốc lại không có thể xuất hiện cái thứ hai mất lý trí phát dồ của vương, càng chịu không được lại một lần tràn ngập cừu hận gió tanh mưa máu. Et đã khép lại trong tay sắc nhỏ, mặc dù còn có càng nhiều điều tra kết quả, nhưng không thể nói thêm nữa, hắn hôm nay đến trái lương tâm một lần, cùng do bất hát một chút tương phản, để tránh cục diện mất khống chế. 3. Ba đứa hài tử có phải hay không là ngươi, chẳng lẽ ngươi không nên rõ ràng nhất sao? Et đã chưa thập giao nhau, ổn quyền đặt tại cái tâm hạ, cũng đừng nói cho ta. Qua nhiều năm như vậy, ngươi mỗi ngày uống đến say như chết, đến mức tại mình vương hậu mấy lần mang thai trước có hay không cùng nàng đi qua phòng đều không nhớ rõ. Do bất tại cánh tay mặt chất vấn Hạ An tính lại, toàn thân phát run ngồi ở bên kia, trong mắt lấp lóe hung quang dần dần dập tắt. Et đã nhìn hắn biểu lộ, ra mặt co quắp hạ, mình chỉ là lo lắng phía dưới vì đổi chủ đề mới chất vấn câu, hẳn là bị chính mình nói trúng. Mình, cái này huynh đệ, coi là thật mơ mơ hồ hồ đến loại trình độ này. Rõ phở gì dáng dấp cùng rất giống. Nếu như hải tử lớn lên giống cứu cứu liền nên bị chặt đầu. Trên đời có huynh đệ nữ hải đều đừng sinh con. Sắp thực rất giống nhưng hẹn đã không dám đồng ý rõ bớt, coi như cái này lời đồn là thật, ngươi không thể chỉ dựa vào nghĩ đến ra kết luận, hiểu chưa? Đáp trả ta vừa rồi vấn đề, ngươi là có hay không còn nhớ rõ sở ấy mấy lần mang thai trước tình huống? Để cho người ta thở pháo chính là, cánh tay mặt mà nói miễn cưỡng làm yên lòng quốc vương, không thế nào nhớ kỹ, nhưng có thể khẳng định là ta tại sở ấy mang thai ba đứa hải tử trước đó, đều từng cùng nàng cùng giường ngủ qua. Nhưng cái này đáng chết rượu, ta thường xuyên uống đến mơ mơ màng màng, tỉnh lại sau giấc ngủ chỉ nhớ rõ trước một đêm xác thực thoải mái qua. Về phần bên trên chính là ai, làm sao bên trên? Cuối cùng bắn tại chỗ nào, căn bản cũng không nhớ kỹ. Tóc đen, tóc đen, tóc đen. Et đã trong lòng mặc niệm lấy, trọng yếu nhất manh mối cùng chứng cứ, hắn nhìn xem mình cái này huynh đệ giờ phút này tố chất thần kinh bộ dáng, cũng không dám nói ra, do bất mỗi một cái con riêng, tóc đều đen như mực. Lại cụ thể chút, vô luận là bà giật đệ ông nhà nam tử cưới lạn nịt tợ nhà nữ tử, vẫn là bà giật đệ ông nhà nữ tử gả vào thành cả Sterling, tạo ra hạ hài tử, đều là tóc đen. Tại ố vàng lịch sử ghi chép bên trong một mực hướng về phía trước ngược dòng tìm hiểu, mười cái hài tử đã dùng tóc của mình chứng minh, vàng ánh vừa gặp than đen, vĩnh viễn chỉ có xuất phục phần đã ngươi nhớ không rõ vậy liền tỉnh táo lại đi đừng nghĩ lấy chặt hai đầu rồi lên ngựa đường ẹt đã thở dài nói láo cảm giác không dễ chịu đây chẳng qua là cái lời đồn đang điều tra rõ ràng trước cũng không thể đưa nó làm khai thác bất luận cái gì hành động căn cứ lít lệ phơi ý ngờ muốn chính là trả thù là bậy trong nước loạn chúng ta không thể để cho hắn thỏa nguyện nếu như ngươi bây giờ không biết nên làm cái gì vậy liền nghe một chút đề nghị của ta thế nào nói ta không có cách nào chứng minh ba đứa hải tử có phải hay không là ngươi nhưng ít ra có thể bảo đảm con của ngươi leo lên vương vị ẹt đã nghĩ đến rõ phần gì đây không phải cái hảo hải tử nhưng hắn đệ đệ muội muội là vô tội, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng mỉm cười là thân chúng mấy chục đau hoặc là tỏ mệt đầu bị nện cái nát như bộ dáng. trước tiên làm tâm thần mình, đem trong phòng bếp sư phó tiểu nhị cùng bên người người hầu đội thành tuyệt đối có thể tin người ở đâu đều mang bạ gì sợ tạng cùng cái khác ngự lâm thiết vệ, nắm chắc Kim Es lệnh đỉnh phòng giữ đội binh quyền. đem cục diện ổn định về sau, khống chế sở ấy cùng rảnh, trực tiếp ở trước mặt hỏi bọn hắn, bọn hắn sẽ thừa nhận sao? thừa nhận, tự nhiên là hết thảy chân tướng rõ ràng, nhưng không thừa nhận, chúng ta cũng có những biện pháp khác. Es đã khóa chặt lông mày, tại giam lỏng sở tình huống dưới, cùng nàng tái sinh một đứa bé. Như Hải tử là tóc vàng, vậy liền nói rõ lời đồn là hư cấu, Như Hải tử thật sự là tóc đen. Cái này không thể chứng minh trước ba cái không phải con của ngươi, nhưng ít ra cái này khẳng định là ngươi. Ngươi có thể tuyên bố từ đứa bé này kế thừa vương quốc, nếu như thực sự không muốn để cho lạn nhị tờ nhà hậu nhân thống trị hệ sở rợn, còn có thể từ dân gian tìm về ngươi con riêng, hợp pháp hóa sau làm người thừa kế. Quy 4 chương 146, chó dại cắn người, không hé miệng. Chương 146, cho dại cắn người, không hé miệng. Được Hồng Bao truyền lệnh quan hỏi gì làm đấy, ý tờ rất nhanh từ trong miệng hắn biết được thung lũng bình định chiến tranh kết cục trốn ở ấy gì thành bên trong lì dạ tùy cuối cùng vẫn hạ sơn nhưng vượt quá phần lớn người dự liệu là nàng không có nhận trong tưởng tượng nghiêm trị mà vẹn vẹn bị ép trở về nhà mẹ để thành gì vợ ruộn đem nhi tử ngoan Joabin lưu tại thu lũng từ do bất quốc vương chỉ định cá đen hiệp sĩ chờ một đám quý tộc nhất chính cũng tiến hành nuôi dưỡng giáo dục thời suy nghĩ một chút y gỡ tờ minh bạch sự tình sẽ như thế thu chàng nguyên nhân đã công nghĩa người đồng minh mấy vị người tạo ra đều đã bị mang đến trưởng thành vậy nếu như lại xử trí lì dạ tùy, chẳng phải là từ lúc bắt do bất hiện tại là quyết chống mạnh miệng coi như lì phải ngờ chạy trốn co như thế nhân đều biết lý giả mưu sát thân phu là ván đã đóng tiền nhưng chỉ cần người cầm quyền ấn định mình là đang vì phong thần bình định làm bộ chưa nghe nói qua lời đồn chuyện kia còn cũng chỉ có thể như thế kết thúc phong kiến lãnh chúa chế độ hạ thế giới không cần công lý cùng chính nghĩa chỉ cần hòa bình cùng ổn định ba y gỡ tờ núi lý dạ trở lại quê quán sau sẽ hưởng thụ cỡ nào đãi nộ cũng không quan tâm hắn hiện tại là đã nổi nóng vừa khẩn trương tâm tức cứ là lý dạ tùy cái này bà điên nhóm chọc tới thung lũng bình định chiến tranh lãng phí mình hai tháng làm sao chiến hậu ngược lại không thể đem do bất kéo tại ấy gì thành hạ lâu một chút khẩn trương là et đã đối lời đồn điều tra đến cùng tiến hành đến trình độ gì, sợ có hay không chế định giết chết do bất kế hoạch, mà cái sau phải chẳng đã nghe nói tin tức, có gì ứng đối dự định. Những vấn đề này, thật ở rét kịp bên ngoài mình dưới mắt hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ thu thập tình báo, hữu tâm vô lực, nhúng tay việc này bên trong, càng là hoàn toàn không dám. Về King Et lẻn đỉnh sau mấy ngày qua quá bận rộn một lần nữa quen thuộc trưởng khống người gác đêm sản nghiệp, dưới mắt cũng đã bắt đầu chuẩn bị chấn quin rồi cứ điểm thành lập, sợ cầu chỗ trông mong chính là có thể có chút thời gian đến phát triển, nhưng bây giờ lại ẩn ẩn có điểm xấu dự cảm, mình rất có thể không có cách nào toàn nguyện do bất cái này bị đeo nón xanh còn đổ vào quốc vương vừa về đến, đến cùng là sẽ khó được hồ đồ, không nhìn lời đồn tiếp tục qua cái kia hoang đường thời gian, vẫn là hất bàn mà lên, làm thịt kinh ắt lẹn đỉnh thành nội mỗi một cái lạng nhịt tờ đồng phát lên đối thì uyên chiến tranh, hay là bị sợ tìm cơ hội sẽ làm rơi, như duyên cơ sự tình đồng dạng dẫn đến thiên hạ đại loạn, vô luận là phương nào xuống tay trước cũng thủ thắng, chính mình cũng chính là bên vua, chỉ có nghĩ cách để song phương không dậy nổi xung đột, kế hoạch của mình mới có thể thuận lợi tiếp tục. đưa tiến truyền lệnh quan về sau, y -tờ đứng lên, trong phòng làm việc vô ý thức bước đi thông thả mấy bước, đẩy ra thông hướng hậu việc cửa, đi vào. À gì à vừa cùng dạ kèn đối luyện xong một thanh, ngay mặt trứng đỏ bừng địa cùng ổ cụ in tranh chấp lấy cái gì, trông thấy Ý G. Tờn tiến đến, lúc này triển lộ nét mặt tươi cười hưng phấn địa kêu lên, sư phó. Người cũng muốn tới sao? Không, ta chỉ là ra hít thở không khí, các ngươi tiếp tục. Ý G. Tờn mỉm cười lắc đầu, mình tiến hậu viện làm gì đâu. À gì à không có khả năng giúp mình giải quyết giới mắt đại phiền thoái, cũng chỉ có thể thật sự là hít thở không khí mấy ngày trước mới từ tỷ dị ẩn trong miệng biết được lời đồn một chuyện lúc hắn đã từng muốn thông qua hạ dị hạ gián tiếp hướng nàng kia cánh tay mặt phụ thân phủ cấp khoa học màu tóc cùng phải trang thân sinh cũng không trực tiếp liên quan nhưng nhìn xem nữ hài hò không tâm cơ ngây thơ bộ dáng lại liên tưởng hạ trước mắt hệ steroid tại sinh vật cùng di truyền bên trên kia gần như là không nghiên cứu trình độ y e cảm giác vô luận như thế nào làm đều có thể là hoàn toàn ngược lại ngược lại khả năng không cẩn thận đem mình góp đi vào vòng quanh hậu viện dạo qua một vòng y e hồi tưởng lại hai lần trước mình vào mạo hiểm giải quyết vấn đề thành công kinh nghiệm bơ giảng sau hướng sợ nhà vu cáo vương tử cứu tỷ dị ẩn Bước xuống mấy tờ giấy đầu bước đi bảy nước lớn nhất gậy quấy phân heo tệ tỷ bà Elizabeth. Lúc này, mình có thể hay không tái phát tán hạ tư duy, dựa vào phi thường quy biện pháp vượt qua nguy cơ. Thiên mã hành không địa suy nghĩ lung tung sau một lúc, Igerton e toát ra cái điên cuồng suy nghĩ đến, nếu không, thiết lập ván cục làm bộ đem ạ gì ạ bắt quóc, làm nàng mất tích mấy ngày, để cái này cái cục đại sự một cái hấp dẫn lấy ệt đạt toàn bộ tinh lực, để hắn vô tâm điều tra lời đồn, kéo một trận là một trận. Hơi quá nhiều hạ đầu óc, e vẫn là cấp tốc đem cái này suy nghĩ bắt tát. Dù cho thân phận địa vị cùng lực ảnh hưởng có chỗ tăng lên, nhưng lớn mật nếm thử cùng tìm đường chết ở giữa vẫn là có rất lớn khác biệt. Sợ cùng dám gian tình bại lộ, có thể đưa tới kết quả xấu nhất cũng chính là bị trong nước chiến loạn, chậm chế người gác đêm sản nghiệp phát triển. Nhưng mình nếu là mụ dùng tới nó cân, vậy coi như là rơi đầu chuyện. Sư phó. Nữ Hải Thanh Thúy tiếng kêu đem bị tần từ suy nghĩ bên trong gọi về hiện thực, "Ạ gì ạ?" chống nạnh nhìn qua hắn, "Ngươi có thể hay không đừng ở kia xoay quanh tựa à nha? Ta đều không tâm tư cùng Ổ Cụ cù kiếm." "Được rồi, ngươi còn giáo huấn lên sư phó tới." Ta đây là tại rèn luyện ngươi trong lúc chiến đấu bảo trì lực chú ý tập trung năng lượng a, ngươi chẳng lẽ coi là học xong kiếm, tất cả địch nhân liền cũng sẽ cùng ngươi một đối một đơn đấu. Igor tẩn cố gắng ra nhẹ nhõm biểu lộ, tiếp tục luyện, đừng quản ta. Bị do bất sắp trở về kinh S lẹn đỉnh tin tức làm cho tâm phiền ý loạn một hồi lâu về sau, hắn cuối cùng cắn răng một cái, quyết định bắt đầu cân nhắc xấu nhất khả năng kết quả. Hắn đẩy cửa trở lại văn phòng, ngồi trở lại mình trong ghế, suy tư một phen về sau, bắt đầu hạ mệnh lệnh. Nina, giúp ta an bài người đi đảo dở dạ gổn tuần một chuyến, đem cái kia. Nghĩ một lát, hắn phát hiện mình thế mà không biết danh tự, chỉ có thể đổi giọng đem cái kia thay ta quản lý ổ xí đi ẩn mỏ tiểu tử gọi trở về, việc khác làm được không tệ, ta chuẩn bị để hắn dẫn đội đi trấn quân đảo, thay ta chủ trì nơi đó trùng kiến. Vâng, đại nhân, hắn gọi Rèn Mu. Rèn Mu. Hắn không nhất định sẽ cao hứng chạy xa như thế địa phương, nhưng không có cách, trên tay có thể dùng người thực sự quá ít, còn có, đi cùng Rèn lì bạ giặt đệ ông đại nhân thuộc hạ đám người hầu liên hệ dưới, ta nghĩ dành thời gian bái phỏng, như là đã đem kỹ thuật bán cho Diệt cùng đòn, kia còn lại vài quốc gia, cũng dứt khoát đưa đi lên cửa tốt. Đại nhân, không thử nói một chút hồn vốn sao? khác không để cả tới, bác cảnh Dị vợ lẻn ở địa cùng Tung Lũng, nhất là Tây cảnh thị trường vẫn rất có khả năng cho chúng ta chiếm đoạt thủ lĩnh. Không được, chúng ta bây giờ cần tiền mặt. Nina suy tính được có đạo lý, nhưng náo động đã hết sức căng thẳng, không kịp quy hoạch xa như vậy, hiện tại phải đi, càng nhanh càng tốt. Ừm. Nina gật đầu đáp ứng, lại đứng không nhúc đích cắn môi do dự sẽ, cuối cùng vẫn nhịn được không có hỏi có quan hệ ca ca của mình sự tình. Minh Bạch, ta cái này đi an bài. Ba. Ngại ở ngồi tại nhà tu nơi hẻo lánh bẩn thỉu rơm rạ chồng lên, đầy bụng tâm sự. Ngoại trừ lúc đi vào bị xô đẩy mấy lần, Hắn không ăn khổ gì đâu, nhưng ngài ở cũng không có vì này liền cảm thấy vui sướng. Hắn biết rõ mình vì cái gì bị bắt vào đến, để gia thuộc đến thủ lĩnh mình, nói đến chuyện chuyện, kỳ thật không phải liền là muốn nghỉ nạ cầm nàng mình đến đổi. đã sớm nghe nói dạn nổ sơ lìn người này tại kinh ắt lẹn đỉnh ngang ngược cản rỡ không kiêng nể gì cả, không muốn sẽ khoa trương đến loại trình độ này. Gia hỏa này chắc chắn biết nhì nạ cùng tỷ gì ẩn quan hệ không tệ, lại như cũ dám động thủ, đây là đem lãng nhị tơ đều không coi vào đâu. Ta, tỷ gì ẩn không thể đại biểu lãng cái kia vương hậu tỷ tỷ và ngự lâm thiết vệ ca ca mới có thể. Chỉ là không biết. Hắn có thể hay không vì một cái bình dân thuộc hạ, liền đi hướng vương hậu cầu viện. Nha tu ngoại chuyện đến thủ vệ tiếng bước chân, sau đó là chìa khóa mở khóa thanh âm, lại có cái nào thẳng xui xẻo bị giam tiến đến rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, lại chỉ nhìn thấy thủ vệ một người, đứng lên, ngươi có thể đi. Nhanh như vậy. Ngài ở vừa sợ vừa giận, muội muội ta đâu? Là nàng tới rồi sao? Cái gì muội muội của ngươi? Mặt mũi ngươi không nhỏ, là Jenly đại nhân phái người đến với ngươi, đừng nói nhảm, mau chạy ra đây. Còn ngại không có ngồi xổm đủ sao? Jenly đại nhân, ngài ở không hiểu ra sao? Cái gì Jenly đại nhân? Quốc vương đệ đệ. Gian lì bạn giặt đệ ông đại nhân, thủ vệ không kiên nhẫn được nữa, đi nhanh lên đi, chúng ta tư lệnh chờ ở cửa ngươi đây. Rất nhanh, ngài ở lần nữa gặp được ngấp ngẽm mình kia muội muội phòng giữ đội tư lệnh, hắn nhìn qua rất không thoải mái. Ngài ở đúng không? Chuyện hồi sáng này, đại khái là ta mấy tên thủ hạ kia cùng ngươi sinh ra hiểu lầm gì đó, ngươi bây giờ có thể đi. Gia Nộ Sơ lìn khẩu khí bất âm bất dương địa nói ra, trở về chuyển cáo thủ tịch hậu cần quan đại nhân, thủ đoạn hắn ca minh, ta bội phục. Nhưng hắn mở người gác đêm cơ quan dùng chính là phòng giữ đội phòng ở, trước đó không tại kia vô dụng, cho nên có thể cho hắn mượn. Hiện tại, ta muốn căn này bề ngoài phái dụ chàng, mời hắn dọn dẹp một chút, mau chóng dọn ra ngoài đi. Quy 4 chương 147, xử lý hắn. Chương 147, xử lý hắn. Y gợn tợn rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi. Hắn nguyên bản dự định là chờ mài ơ được thả ra liền chủ động đến phòng giữ đội đến nhà, xin lỗi nhận cái sợ, lại cho điểm chỗ tốt, tranh thủ đem cái này cái cục mâu thuẫn giải quyết hết, ai nghĩ đối phương không có chút nào hóa giải xung đột mục đích, mà ngay cả khí đều không thở một ngụm, liền tiếp tục ra chiêu. Thu hồi phòng ở. Từ trên lý luận tới nói, chỉ cần phòng giữ đội có lý do chính đáng Sở lìn làm tư lệnh thật là có quyền lực này, nhưng Igerton sẽ sợ chiêu này. Phòng này là phòng giữ đội, nhưng phòng giữ đội chỉ là sử dụng ngai sắt tài sản, cho nên phòng này cuối cùng là thuộc về quốc vương. Mà vô luận là quốc vương, vẫn là thay mặt làm quốc vương quyền lực cánh tay mặt, Igerton đều nhận biết. 3. Hôm nay cơ quan ngươi nhìn xem, ta đi dép kịp một chuyến, tìm người lấy cao hơn thị trường giá cả đem cơ quan phòng ốc quyền tài sản mua lại, nhìn hắn tiếp xuống có thể làm sao. Nina lộ ra lo lắng, đại nhân, dạng này mặc dù tạm thời giải quyết vấn đề, nhưng như thế cùng phòng giữ đội đối trọi gay gắt, không tốt lắm đâu. Sắp thực không tốt lắm, Serlin từ đại cục nhìn lại, mặc dù cái giám cũng không bằng, lại Chung quy là nắm giữ thực quyền phòng giữ đội tư lệnh, Phe mình là treo người gác đêm chiêu bài tổ chức buôn bán, đối phương lại là quản khống King ết lệ đỉnh chính thức bạo lực cơ quan, một cái muốn kiếm tiền, một cái ăn công lương, thật dạng này người một chiêu ta một chiêu địa náo xung dưới, cuối cùng thua thiệt chắc chắn là mình cùng người gác đêm sản nghiệp. Nhưng đó là lâu dài vấn đề, theo do bất trở về King ết lệ đỉnh, người gác đêm sản nghiệp tuần tiếp theo có thể hay không tại hòa bình hoàn cảnh hạ bình thường vận hành đều là vấn đề. hiện tại nào có thời gian nghĩ đến làm sao bãi bình Serlin, tang oan dọn đi. Hắn liền sẽ bỏ qua rồi. Một đống phiền phức đụ vào một hối, thật để cho người nghĩ không gian nên trước giải quyết cái nào cho thỏa đáng. Igerton tở dài, căn mấu chốt chính là, ngươi bây giờ tùy tiện đến kiếm sét lén đỉnh trên đường, cái đến hỏi hỏi một chút người gác đêm, cơ quan ở đâu, là người đều sẽ nói cho ngươi tại đô thành phòng giữ đội đông doanh đối diện, tại cái này trong lúc mấu chốt đem đến nơi khác đi, sẽ cho hộ khách cùng ứng viên mang đến nhiều ít phiền phức. Nina nhất phục ý Igerton, hắn nói như vậy, đâu còn có thể phản bác, nàng xem ra huệ bại cực kỳ, đều là ta không tốt. Được rồi, ngươi sai ở nơi nào? Nếu như cách đoán mặc một cái mình cũng có thể thành sai lầm. Đó chính là cái này, toàn bộ thế giới đều có vấn đề. Igerton e phất tay đánh gãy thiếu nữ, Tì Dị ẩn bên kia không có hồi âm sao, hắn có đề nghị gì? Tạm thời còn, cửa phanh một tiếng bị đẩy ra, doa trong phòng nam nữ nhảy một cái, Igerton e có một giây còn tưởng rằng là phòng giữ đội chạy tới bắt mình, tập trung nhìn vào, lại là nhắc Tào Tháo tào tháo đến, Tì Dị ẩn đích thân đến. linh là chuyện gì xảy ra? Còn không có giải quyết sao?" Igerton e chưa từng nhìn qua mình hợp tác đồng bạn như vậy nổi giận đùng đùng bộ dáng, Tì Dị ẩn đi thẳng tới bàn đối diện, kéo ra cái ghế nhảy tới tọa hạ, buổi sáng hôm nay Phòng giữ đội mười mấy cái binh sĩ chạy đến công trường bên trong đi đảo loạn, nói là điều tra cái gì hàng cấm, ta tự mình ra mặt phí hết lớn kình, mới không có để đội cảnh sát cùng bọn hắn lên xung đột chính diện, bọn hắn đi sản nghiệp vườn, còn kém chút cùng đội cảnh sát lên xung đột, ý gở tẩn trong lòng du lên, minh tranh ám đấu chỉ là ân oán cá nhân, nhưng nếu là đội cảnh sát cùng phòng giữ đội làm lên đỡ đến, chuyện kia tính chất liền thay đổi hoàn toàn, bạo lực khán pháp, ý đồ mưu phản mũ giữ lại, ai cũng cứu không được mình, coi như không xong đầu, bị chạy về trưởng thành cũng là thỏa thỏa, mình mới vừa rồi còn vì sợ thu hồi nhà tiểu hoa chiêu cảm thấy buồn cười, thế mới biết. Mình hiểm mà lại hiểm địa tránh khỏi một lần đại nguy cơ, thật độc thủ đoạn. Còn không chỉ, hiện tại người gác đêm sản nghiệp hướng thành nội vận hàng xe ngựa tất cả quốc vương cửa cổng cổ bị ngăn đón, thủ vệ kim bảo tử nói chúng ta ấn sách trốn thuế lậu thuế, muốn điều tra rõ ràng mới khiến cho tiến. Trời mới biết cái này điều tra phải bao lâu, chậm trễ một ngày chính là mấy chục rỡ dạ gỏng, giải quyết không được mà nói còn để hộ khách chế dê hiểu chưa? Trốn thuế lậu thuế. E tần như nhíu mày, kéo ra ngăn kéo, đem ngày hôm qua buổi chiều mới đến miễn thuế chứng minh đặt tới trên mặt bàn. "No. Tốt thứ này ngược lại tới kịp thời." Tỷ gì ân cầm lấy miễn thuế chứng minh nhìn lên, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, giáp mang theo chương này chứng minh lập tức đến quốc vương cửa đi, để chúng ta vận hàng xe ngựa tiên tiến thành. Vâng, đại nhân. Giáp tiếp nhận miễn thuế chứng minh, quay người mà đi. Những ngày này ta một mực tại ngoài thành, cũng không rõ ràng tình huống cụ thể. Tỷ gì ân biểu lộ không vui gõ cái bản, mắt nhìn mina, nói một chút là chuyện gì xảy ra đi. Ba, y liền đem hôm qua phòng dữ đội bắt nại ở, sau đó mình mượn rèn lì chi thủ, vào lúc ban đêm liền đem người vứt ra sự tình nói một lần sợ lính lệnh cưỡng chế cơ quan di chuyển, mình định đem bất động sản mua lại sách lược ứng đối cũng không có là mất. Ta không thể không thừa nhận, ngươi biện pháp ứng đối đều rất có hiệu, nhưng ngươi không có cảm thấy sai lầm chỗ nào sao? Tỷ gì ẩn không vui nhìn chằm chằm y gờ ngươi làm đây là luận võ đâu? Hắn ra một chiều ngươi hiểu một chiều. La, cho tới bây giờ ngươi không chịu thiệt, nhưng dạng này lần lượt đánh hắn mặt, người ta sẽ nuốt trôi khẩu khí này, hắn sẽ biến đổi pháp làm ngươi. Vậy ta có thể làm sao? Chó dại đuổi theo ngươi cắn, xử lý như thế nào tốt nhất? Tỷ gì ẩn trong mắt hung quang lóe lên, chẳng lẽ là giống như ngươi chơi cái gì ăn miếng trả miếng? Y Ngột tận chỉ cảm thấy trong đầu một đạo điện điện sẽ qua, một cái rộng mở trong sáng, mình những ngày này đem quá nhiều tinh lực đặt ở suy tư ứng đối ra sao lịt lệ phải nghi ngờ giải lời đồn bên trên, biện pháp không nghĩ ra đến, đổ vào xử lý sợ lịn vấn đề bên trên đi vào một cái rất ngu xuẩn tư duy góc chết, đối mặt loại này quấn quýt chặt lấy đối thủ, nghĩ đến đối phó thế nào thủ đoạn của hắn căn bản không giải quyết được vấn đề, nói không chừng cuối cùng trả lại cho mình bồi dưỡng cái đảm mẫu người. Ra, cách làm chính xác là trực tiếp đối phó người khác bản thân. Đối phó cho dại, dáng một gậy chết tươi là biện pháp giải quyết tốt nhất nghĩ thông suốt liền tốt, nếu như hắn còn tiếp tục như vậy tìm phiền toái, vậy liền xử lý hắn, xử lý hắn, đi nạ giật này mình. người nghĩ đến cái gì, ta muốn người đi giết hắn. Ti Ji ẩn trận nhìn Mí Na một chút, ta và ngươi nói qua cái gì tới. chúng ta là thương nhân, thương nhân có thương nhân thủ đoạn, người các đêm sản nghiệp dựa vào đại lượng lợi ích khóa lại, hiện tại nắm giữ lấy kinh ết lên đỉnh rộng rãi nhất giao thiệp. ta nói xử lý, là dựa vào vận hành, đem sợi lỉnh từ phòng giữ đội trưởng vị trí bên trên chạy xuống. ta nói, hai người các ngươi người thông minh tại một khối, làm sao ngay cả điểm ấy cũng không nghĩ đến. Y e không lời nào để nói, mình là rời đi hai tháng, nhất thời không có thích hướng thân phận từ một cái người gác đêm hậu cần quan đến kinh sét đỉnh đại thương nhân một trong chuyển biến, càng đừng đề cập còn đem hơn phân nửa tâm tư đặt ở địa phương khác, còn Ni nạ Nha, một cái bình dân cô đường, một điểm cảnh tượng hoành tráng đều không có trải qua, có thể nghĩ đến loại thủ đoạn này. Đây không phải thông minh không thông minh vấn đề, mà là phương thức tư duy khác biệt. Nhìn xem mình người lùn bằng hữu trên mặt nghiêm túc bên trong mang theo hung ác biểu lộ, Y e đột nhiên ý thức được, mình bây giờ đối mặt, đã không còn là nửa năm trước cái kia hữu hảo mà giải trí không nghề nghiệp nhàn tản quý tộc tiểu ác ma tỷ gì ẩn mà là một cái tân tấn nhà tư bản, một cái đem người gác đêm sản nghiệp xem như sự nghiệp đại quý tộc, mà nhà tư bản có hai đại thiên tính, một tham lam, hai hung tàn. Trước một điểm, y gỡ tần tại tham quan người gác đêm sản nghiệp vườn lúc liền đã có chỗ phát giác, sau đó một điểm, hiện tại cũng rốt cục thể hiện ra ngoài. Trên thế giới này, không thể nhất các tội chính là nắm giữ lấy tài nguyên nhà tư bản, mà giống tỷ gì ẩn dạng này đồng thời còn xuất sinh hảo môn thân phận cao quý, thì càng không thể trêu trọng. Xâm phạm đại tập đoàn lợi ích, vị đế tổng thống đều ám sát cho ngươi xem, chúng chi hệ tớ ruột một cái nho nhỏ phòng giữ đội tư lệnh. May mắn. Mình cùng Tỷ di Ẩn là đứng tại trên một đường thẳng. Đương nhiên, cho rơi đài một cái phòng giữ đội tư lệnh. Nói đến đơn giản, thiết lập tới vẫn là muốn hao chút tình, nếu như khả năng, vẫn là không muốn đi đến một bước này cho thỏa đáng. Tỷ Dị Ẩn hoàn toàn không có phát giác hắn trong lúc vô tình đã để ý nghị tấn đều cảm giác có chút kính sợ, dung lấy chân suy nghĩ một hồi, làm ra quyết định, tẩn ký một chương 100 giờ dạ gồng công trái, ta đi tìm Sở lìn nói một chút, hắn thức thời một chút cầm tiền thu tay lại tốt nhất, nếu là mình muốn chết, đừng trách ta không khách khí. Q4 chương 148, nhỏ tình báo viên. Chương 148, nhỏ tình báo viên. Tỷ gì ẩn vừa ra trận, toàn bộ người gác đêm cơ quan phản phất đều tự mang bá khí không khí. Y e Gợn trận cảm thấy trên vai gánh trận nhẹ, phản phất có chủ tâm cuốt đồng dạng dễ dàng hơn. Tại đấu với người phương diện này, sinh viên ngành khoa học tự nhiên chi thức lượng cùng vượt mức quy định quan niệm cũng không cái gì ưu thế, đến cùng vẫn là sinh ra tới liền có thân phận quý tộc, từ nhỏ đắm chìm tại như thế hoàn cảnh xã hội hạ tiểu ác ma lầy nghề. Bất quá, phương án giải quyết mặc dù ra lò, y e nhưng như cũng uẩn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, lấy ra không công trái đơn nhất bên cạnh điển một bên suy tư, hơi chậm lại về sau, cuối cùng nghĩ rõ ràng vấn đề ở chỗ nào, chờ một chút. Do bất hai ngày này liền muốn về King Ethelend, ngươi vào lúc này vận dụng nhân mạch làm King Ethelend phòng giữ đội tư lệnh, có thể hay không bị hắn hiểu lầm là lặn nịt tờ nhà tại Đoạt binh Quyền. Cũng không phải ta tự mình hạ tràng cùng hắn làm. Tì gì ẩn đáp, lời tuy như thế, nhưng cũng có chút do dự. Dính đến quân đội sự tình, vô luận cái nào niên đại chỗ kia đều là mẫn cảm vấn đề, hệ họ Ethelzer cũng thế, mấy phiền phức đụng vào một khối, để sự tình trở nên không đơn giản. Làm sao cửa đều không liên quan. A gì ạ, Thanh Nghiễm bay vào văn phòng, kiếm thuật khóa học sinh mãi mãi cũng chuẩn như vậy lúc. Nàng đẩy cửa vào, một chút liền nhìn thấy người lùn, hi hi cười nói: Tỷ dị ẩn, rất lâu không gặp, hôm nay làm sao so ta còn sớm a? Do bất muốn về King Eslen rồi. Tỷ dị ẩn hướng ạ gì ạ khoát khoát tay ý bảo yên lặng, có chút bất tán hỏi, ở đâu ra tin tức, có thể tin được không? Hôm qua hắn truyền lệnh quan lúc đến, ta cùng hắn nói chuyện phía moi ra tới tin tức, cũng không nghỉ ngơi đi. Y gở thần như mày, ngươi xác định còn không trở về thành Casterly, muốn lưu tại King Eslen đỉnh làm sở Đang thảo luận quốc vương bệ hạ. Ạ gì ạ không ai không hỏi cũng không giận, không tính lúc ngủ ở giữa, nàng ở nơi này thời gian so rét kịp còn rất dài, người gác đêm cơ quan đơn giản tựa như nàng cái nhà thứ hai. Nàng căn bản không khách khí. Đi đến bên cạnh bàn tại tỷ tỷ ẩn bên cạnh ngồi xuống, nàng không có chút nào tự giác tiếp tục xem vào. Hắn trở về nhà, đêm qua ta trở về lúc hắn liền cùng phụ thân ta trong phòng làm việc trò chuyện thứ gì? Về sau vẫn là tại cánh tay mặt trong tháp cùng chúng ta cùng một chỗ ăn trễ cơm đâu. Cái này nhỏ tình báo viên trực tiếp tin tức luôn có thể dọa người nhảy một cái, Igerton e hít vào một ngụm khí lạnh, Quốc Vương bệ hạ trở về rồi. Đừng nói giỡn. Ta lửa các ngươi làm gì? Quốc Vương cùng phụ thân ta cơm nước xong xuôi còn tại trong văn phòng lại Hàn Huyên rất lâu, ta lên giường thời điểm giống như đều không đi đâu. 3. Igerton e cùng tỷ tỷ ẩn bốn mắt nhìn nhau trong văn phòng không khí một trận ngưng kết quốc vương xuất trình bình định đại thắng mà quay về lại không làm bất luận cái gì phô trường không nói một tiếng liền tiến vào thành thậm chí vợ con cũng không thấy liền thẳng đến cánh tay mặt chỗ ở không chỉ có cùng ẹt đã cùng đi ăn tối còn mật đàm đến đêm khuya đây là muốn làm gì đây không phải điểm tốt tì gì ẩn nếu không ngươi vẫn là tranh thủ thời gian về thành cả Sterling đi chuyện bên này giao cho chúng ta tự mình xử lý A gì ạ không hiểu hỏi làm sao vậy tại sao phải về thành cả Sterling? tì gì ẩn cũng phát giác không ổn A gì ạ buổi sáng rét kịp bên trong có chuyện gì phát sinh à không có a hẳn là phát sinh cái gì Lina xen vào nhắc nhở câu, nếu như xảy ra chuyện gì, Sát đại đại nhân cũng sẽ không để ạ gì ạ đi ra ngoài đi. Lina nói rất có đạo lý, nếu như do bất thật dự định đối loạn nịt tờ nhà khai thác biện pháp, sớm tới tìm công trường Kim Bảo tử cũng không phải là tới quấy rối, mà là tới chém đầu ta. Ti gì ẩn sợ nhẹ nhàng thở ra, đã đến bây giờ thành nội cũng còn không có phát sinh cái gì, vậy liền nói rõ do bất cũng không hoàn toàn hái tin lời đồn. Nhưng tình huống lúc nào cũng có thể có biến. Y gật nghiêm túc nói, đừng quên, chính ngươi cũng nói, ngươi kia hai cái huynh tỷ quả thật có chút thân mật quá mức, mà ngươi vậy tỷ tỷ đầu góc lại luôn luôn không rõ ràng vạn nhất rết kịp bên trong phát sinh biến cố gì, ta hiện tại vừa đi, liền ngươi cùng Nina quản lý thật tốt người gác đêm sản nghiệp sao? Tì Dị ẩn lắc đầu, riêng này về sở liền làm điểm ấy phá sự, các ngươi liền để ta không bất lo, trước tiên đem việc này bãi bình, ta liền đi. Ngươi đây là tại cầm chính ngươi tính mệnh mạo hiểm, ta còn không sợ, ngươi thay ta mù bận tâm cái gì? Ta đã quyết định, đừng có lại tranh giành. Tì Dị ẩn thái độ kiên quyết lắc đầu, người gác đêm sản nghiệp tựa như con của ta, hiện tại có người muốn làm con của ta, ta cái này làm cha lại tại thời điểm then chốt bị một đầu không có bằng chứng suy đoán dọa đến ôm đầu chạy về quế quán, giống tiểu gì? còn không bằng giết ta luôn đi. các ngươi đang nói cái gì a? ai muốn làm con của ngươi? A gì á nghe được không hiểu ra sao? bất mãn kêu lên, tùy tiện người nào, để ý đến ta một cái a a a uy. tốt tốt tốt, để ý đến ngươi. y gỡ tờn bất đắc dĩ đáp trả, chúng ta đang thương lượng làm sao đem cái kia chán ghét dạn nộ sợ liền xử lý đâu. thật sao? ủng hộ. A gì á mãi mãi cũng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, chút chuyện này cùng về thành cả lý có quan hệ gì a? chúng ta đến tranh thủ thời gian, giải quyết việc này ta liền lập tức về thành cạsterly, ngươi tốt chưa? nhanh theo cái thủ lớn, ta cầm tới tỳ gì ẩn không kiên nhẫn thúc dục, nhìn chằm chằm ý gỡ tớn đem chữ ký xong thủ hấn theo tốt, liền một thanh tiếp nhận công trái. tốt, ta liền tới đây cùng hôn đảng này tâm sự, các ngươi chờ ta tin tức. ta không cần theo tới sao? không cần, không thích hợp. lúc này liền để ta đại biểu một lần người gác đêm sản nghiệp đi, đi. nói dứt lời, người lùn từ trên ghế nhảy xuống, rời phòng làm việc, chào hỏi bên trên mọ dị sơ, nện bước nhỏ chân ngắn liền hướng cơ quan đối diện phòng giữ đội đông doanh đi đến. hai nhà đối đầu ở giữa cách xa nhau gần như thế, ngược lại là bất đi không ít phiền phức. các ngươi chắc chắn có việc giấu giếm ta, liền một cái sơ lỉnh làm sao có thể đem tiểu ác ma làm cho trốn về quê quán? A gì a mở to hai mắt truy vấn, tỷ gì ẩn thế nhưng là bạn tốt của nàng, nàng tự nhiên muốn quan tâm đến cùng chuyện gì xảy ra, mau nói. Sợ lìn trong tay nhưng nắm giữ lấy hai ngàn kim bảo tử, nếu là hắn tức giận, thế nhưng là một nhân vật nguy hiểm. Y e đứng lên, vỗ vô nữ hài vai, đi thôi, không nói cái này, để tỷ gì ẩn cũng sợ lìn đằng đi, chúng ta về phía sau viện luyện Hải Thanh. Ngươi lại nói sang chuyện khác. A gì a hất tay của hắn ra, không nói rõ ràng, hôm nay ta không luyện kiếm, không luyện kia mau về nhà bên trong đi. Ta cái này người gác đêm cơ quan là làm chính sự địa phương, không phải cho tiểu thí Hải chơi địa phương." Igerton e trừng mắt lên, ạ gì ạ?" gầy gò nho nhỏ, nhỏ 450 cân thể trọng, chỗ nào cố chấp qua được mình một cái đã từng đi lính đại nam nhân. Dễ dàng đem nữ Hải kéo vào hậu viện, Igerton e ném cho nàng một thanh huấn luyện kiếm, sư đồ ở giữa bắt đầu một trận bất đắc dĩ kiếm thuật giao tập. 3. Người gác đêm nhóm sở học cơ sở kiếm thuật, cường điệu tại bảo vệ mình đồng thời tìm kiếm phản kích thủ thắng thời cơ, chủ yếu dựa vào va chạm sau khi hoàn thành từ chấn động bên trong chậm tới nhanh chậm cùng có thể hay không bắt lấy đối thủ tại trong đụng chạm lộ ra sơ hở đến quyết định thắng bại bình thường tới nói, thể trạng cường trắng hơn, khí lực càng lớn, vũ khí tốt hơn một phương, phần thắng lớn hơn. Mà Bửu Vũ thủy vũ, nhấn mạnh lại là tính bất ngờ cùng xuất kỳ bất ý, yêu cầu chính là tận khả năng ít cùng đối phương cứng đối cứng, dựa vào tiềm hành, đánh nghi binh, tá lực đả lực cùng tùy cơ ứng biến để thủ thắng. Nhìn như vậy, chẳng phải là Bửu Vũ thủy vũ trời sinh liền khắc chế phòng thủ phản kích kỹ. Nhưng loại này kết luận, không có thực tiễn kiểm nghiệm cũng không tốt tùy tiện ở dưới, thủy vũ là một hạng nổi danh kiếm thuật, tiềm lực trưởng thành không thể nghi ngờ cực cao nhưng càng phức tạp hệ thống độ tin cậy càng thấp, càng cao minh hơn kiếm thuật cũng liền càng khó tinh thông. Nguyên tắc này chú định, thủy vũ người mới học trong thực chiến cũng không nhất định liền có thể thắng qua một cái mạnh mẽ học xong cơ sở kiếm kỹ kiếm sĩ. Tựa như trò chơi, một cái bình thường kỹ năng độ thuần tú cao, không nhất định liền so vừa mới tới tay thần kỹ chính lệ. Hiện tại UG tần cùng Aji a liền phân biệt đại biểu hai loại tình huống, là một loại ám sát cùng biểu diễn công năng gồm cả đặc thù kiếm thuật. Thủy vũ tại đối mặt mặt huấn luyện thường ngày bên trong đầu tiên liền bị mất tính bất ngờ cái này một lớn ưu thế mà chiêu số cùng linh xảo nhà cũng bị mò tới chút môn lộ ý gỡ tần dùng nhất lực hàng thập hội thô bạo biện pháp chế trụ đương nhiên như thế nào đối phó khí lực lớn hơn mình đối thủ đối với ạ gì a một cái nữ hải tử mà nói sẽ là cái vĩnh hàng đầu đề mặc dù tạm thời bị ý gỡ tần bằng vào khí lực lớn khi dễ nhưng nàng đang luyện tập bên trong cũng không phải là chẳng được gì cố định chiêu số đã bị ý gỡ tần mò thấy hiện tại nữ hải đã bắt đầu mình động não đem cơ bản động tác chấp và thành mới tổ hợp cùng liên tục kỹ loại này đếm thử tại ngay từ đầu đương nhiên là sơ hở trong chỗ nhưng cái này dù sao cũng là luyện tập mà tại xung làm buổi luyện cái này một góc sắt nhưng luôn luôn đều là tương đương tận chức tận trách còn có kiên nhẫn nhẹ nhõm đón lấy một chuỗi nữ hài mình phát minh mới chiêu số Ý gỡ bắt đầu thường ngày lời nói khách sáo ạ gì ạ quốc vương tối hôm qua cùng phụ thân ngươi hàn huyên thứ gì nghe thấy được sao không nói cho ngươi đây là quốc gia cơ mật ạ gì ạ cơ tiểu một kiếm hầm hư địa nói ra trừ phi ngươi nói cho ta tỷ gì ẩn tại sao phải về thành cạsterly hắc nguyên lai like cô gái nhỏ này biết mình nói là cơ mật ta suy nghĩ kỹ một chút ạ gì ạ nha đầu này miệng luôn luôn rất gấp đối với bằng hữu cũng coi như có phần giảng nghĩa khí nói cho nàng chút lông cũng không sao Dựa lẫn nhau quan hệ như thế thân cận, cả ngày nghĩ đến làm sao quanh co lòng vòng mà mặc lên lời nói, cũng thật mệt mỏi, có quan hệ vương hậu cùng nàng đệ đệ lời đồn, nghe nói không? Ngươi là nói nàng cùng nàng đệ đệ đi ngủ cái kia? Ừm, ngươi tin không? Không biết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Làm sao chuyện không liên quan ngươi, cái này, nhưng quan tâm đến tỷ tỷ ngươi vị hôn phu đến cùng là chính thống quốc vương vẫn là nghiệt chủ a? Yi Gotẩn cảm thấy buồn cười, nhưng không, có nhiều lời, ngươi tin hay không không trọng yếu, mấu chốt tại quốc vương nghĩ như thế nào, mà tỷ gì ẩn lại là vương hậu đệ đệ. Nguyên lai like là dạng này, minh bạch. A gì a một điểm liền rõ ràng. Lúc này Hưng phấn kêu to, sau đó không có né tránh Y Gở Tẩn tiến công, trên cánh tay lại không nhẹ không nặng địa chúng một kiếm. "Ôi, tốt, nói một chút quốc vương cùng phụ thân ngươi nói chuyện chút gì đi." Y Gở Tẩn thu hồi kiếm, "Khả năng này quan hệ đến bạn tốt của chúng ta tỷ gì ẩn tính mệnh, cái gì đều đừng dò rơi, trở về cũng đừng nói lung tung, minh bạch." Quy 4 chương 149, núi dựa lớn. Chương 149, núi dựa lớn. "Phụ thân nói cho ta, mỗi ngày luyện qua kiếm về Z kịp muốn để hắn biết được, cho nên hôm qua ta về đến nhà liền đi tìm hắn, thật ra chỉ nghe thấy do bất quốc vương lớn rộng tới gần chút, liền nghe thanh bọn hắn là đang đàm luận ba gì chính là cái kia tình báo tổng quản, phụ thân ta tựa như là đang chất vấn cái này thái giám đến cùng là một bên nào. à gì à cố gắng nhớ lại xuống, ta đẩy cửa đi vào hướng phụ thân chào hỏi sau hắn liền để ta rời đi. một hồi xe qua, tại bữa tối trên bàn lúc, a, ta nhớ ra rồi, bọn hắn còn giống như nói muốn đem cái kia sở lìn triệu kiến một cái. triệu kiến hắn làm cái gì? ta nào biết được. ăn xong cơm tối phụ thân liền để ta trở về phòng, gian phòng của hắn bên ngoài một mực có thị vệ nhìn xem, ta cũng không thể dán tại ngoài cửa nghe lấy đi. sách, như mày à gì à cung cấp tin tức tựa hồ rất mấu chốt nhưng tỷ mỹ nghĩ lại lại hoàn toàn không có trọng điểm quốc vương triệu kiến king ez đỉnh lực lượng vũ trang trưởng quan có thể là bởi vì rất nhiều nguyên nhân coi như việc này đúng là cùng lời đồn có quan hệ nhưng không có nghe lén đến mấu chốt trong lúc nói chuyện với nhau cho ai biết do bất đến cùng là nghĩ xuống tay với lạng nhị tơ vẫn là đơn thuần hỏi thăm một cái lời đồn điều tra cùng tản người bắt tình huống đã đêm qua đến sáng nay king ez đỉnh thành nội đều một mảnh thái bình vậy nói rõ hiện tại mình tao nộ cũng không phải là loại trước tình huống nhưng nếu là bởi vì do bất không có lập tức đối lạng tơ nhà động thủ liền cho rằng vạn sự đại cát. Tỷ Dị Ân còn chưa có trở lại, nhưng ý gỡ tẩn đã ẩn ẩn có dự cảm, vừa mới thụ xong quốc vương tự mình tiếp kiến sơ lìn, chỉ sợ sẽ không mua hắn một cái chỉ có dòng họ, lại đã không có chức vị cũng không quyền thế nhàn tản làng nịt tờ số sách. Ta đi đem ổ củ in gọi tiền đến, để hắn cùng ngươi tiếp tục luyện. Không luyện, cùng nhau chờ Tỷ Dị ẩn trở về đi. À gì à đem kiếm gỗ hướng bên cạnh quan gia, đi theo, thế nào làm rơi một cái đại phôi đản, ta cũng muốn gặp hiểu biết biết. Không, ta nhất định phải tham gia. Ba. Kim lén đỉnh thành thị dân có thể không biết Tiểu Es nhưng làm thành thị bảo vệ bộ đội kiêm giữ trật tự đô thị phòng giữ đội binh sĩ cũng không thể. Tỷ Dị dựa vào cực cao nhận ra độ mang theo mò gì sở thoải mái mà qua cửa tiến vào phòng giữ đội đông danh tại ven đường Kim Bảo Tử chỉ dẫn dưới tìm được tổng tư lệnh văn phòng Trình Lý tốt biểu lộ Tỷ Dị mang theo thương nhân thức khéo đưa đẩy Tiểu Dung đẩy cửa tiến vào. Sơ Linh đại nhân đã lâu không gặp gần nhất trôi qua được chứ thật không tốt ta sự tình một đồng lớn bận đều bận không qua nổi. Sơ núi mặt tới chơi cảm thấy ngoài ý muốn nhưng vẫn cũ rừng rường ngồi tại tư lệnh sau bàn công tác đã không có đứng dậy ý tứ cũng không có sách để người đến chơi ngồi thì gì ẩn hiệp sĩ ngài người thật bận rộn này làm sao có rảnh chạy đến phòng giữ đội tới ai đây không phải gần nhất người gác đêm cơ quan cùng phòng giữ đội ở giữa tựa hồ sinh ra điểm hiểu lầm nha tỷ gì ẩn cũng không đơn thuần là dáng rất thấp hắn hai chân có rất nhỏ dị dạng không thể lâu đứng cứ việc chủ nhân không có mở miệng hắn vẫn là không thể không tựa như quen tìm cái ghế ngồi xuống ta cái này người quản lý dù sao cũng phải ra mặt làm sáng tỏ hạ nha ồ sợ lì ngoài cười nhưng trong không cười địa hừ hừ một tiếng hiểu lầm Hiểu lầm gì đó, ta làm sao không biết. Buổi sáng hôm nay, một đội phòng giữ đội binh sĩ chạy đến ngoài thành ta quản lý nhà máy chế biến giấy bên trong, nói là điều tra cái gì hàng cấm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ủa, nguyên lai like là việc này, là như thế này, chúng ta tiếp vào báo cáo. xưng có người tại quốc vương ngoài cửa bờ lệnh tờ bờ sông ngôi tư binh, còn chữ hàng vũ khí lương thảo. Kim Ét lệnh định dù sao cũng là bảy quốc chi đều, loại này làm cản hành vi. Ta cái này phòng giữ đội tư lệnh đến để ở trong lòng nhà. linh đại nhân, những cái kia lương thảo vũ khí, chính là người gác đêm quân đoàn chuẩn bị chiến đấu lúc nào cũng có thể sẽ vận chuyển về trường thành, mà cái gọi là tư binh thì là nhà máy cùng nhà kho thủ vệ cùng người gác đêm huấn luyện tân binh, những tình huống này cánh tay mặt ẹt đã đại, đại nhân đều là rõ ràng biết được, cũng ký tên hứa khả chứng minh, vì những lý do này liền tới nhà đi điều tra, cái này không phải liền là hiểu lầm à? hoặc này cũng quả nhiên là hiểu lầm, nhưng cũng không thể trách phía dưới minh đệ là các ngươi không có sớm một chút đả hảo chiêu hô nha, người gác đêm sản nghiệp cũng không phải ta mở, trong này tình huống tặc kẽ, ai làm cho rõ ràng? sơ liền nết lên chân bắt chéo đương nhiên, đã tỷ gì ẩn đại nhân đích thân đến giải thích tình huống kia ta đã biết nếu như quay dày đến thủ hạ ngươi nhóm công việc bình thường ta ở chỗ này nói tiếng thật có lỗi nhưng là nha nếu như về sau vẫn là tiếp vào cái khác báo cáo chúng ta vẫn là sẽ như thường suất động tiến hành thông lệ điều tra điểm này còn xin tỷ gì ẩn đại nhân lý giải chỗ chức trách không thể không xử lý đâu xác thực lúc trước hiểu lầm là chúng ta cân nhắc không chu toàn cho phòng giữ đội các minh đệ thêm phiền phức còn xin sở lỉnh tư lệnh thứ lỗi gì ẩn đã cảm giác không đúng có rất ít người dám như thế âm dương quái khí nói chuyện với mình đệ nén xuống không nhanh hắn tiếp tục nói ra. Người gác đêm sản nghiệp, trước mắt tại King Edge lên đỉnh thành nội người quản lý là y gỡ cùng đồ đệ của Tanina. Một nam một nữ này nha, một cái nguyên lai tại Theon Tham gia quân ngũ là người thô hảo, một cái sinh ra tại bình dân gia đình chưa thấy qua việc đời, hai cái cũng không quá hiểu quy củ, cho nên trong thành làm việc tiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện chút vấn đề. Ở chỗ này, ta thay hai người bọn họ nói xin lỗi, sợ lìn tư lệnh đại nhân vật có đại độ lượng, còn xin nhiều đảm đương hai cái này người trẻ tuổi. Nói gì vậy chứ, hết thể vì do bất quốc vương. Chỉ cần thành thành thật thật tuân thủ bệ hạ chế định rất nhiều pháp lệnh, ta chẳng lẽ sẽ lên cửa đi tìm phiến phái? hiện tại ngươi không phải liền là ở trên cửa tìm phiền phải sao? Tì gì ẩn chịu không được cùng trước mặt giàu mỡ nam tử tiếp tục kỳ dị địa cãi cọ đi xuống, hắn lấy ra chuẩn bị xong 100 giờ dạ gồng công trái, để lên bàn, vậy liền làm phiền tư lệnh đại nhân, cái này điểm tâm ý còn xin cầm đi, xem như khao thực chất hạ chạy tới chạy lui vất vả các vinh đệ, sơ liền rủ xuống mắt ngắm trên bàn tờ giấy kia một chút, biến sắc, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng chút tiền ấy liền có thể thu mua ta, kinh ắt lẹn đỉnh phòng giữ đội tư lệnh trung thành? Không, không có cái khác bất kỳ ý tứ gì chúng ta đều biết đại nhân ngài đối do bất quốc vương trung thành không cách nào dùng bất luận cái gì vật chất cân nhắc cái này đơn thuần là làm ta hai cái tiểu bằng hữu lúc trước mạo phạm nhận lỗi còn xin sợ linh đại nhân nhận lấy không phải ta đêm nay bên trên đều ngủ không tốt cảm giác đâu ngủ không ngon rất liền nghỉ ngơi nhiều tỷ gì ẩn đại nhân cái này hai đầu nhỏ chân ngắn làm gì ra mặt thay người khác sai buôn ba vất vả sợ linh cười khẩy không phải ta không cho ngài mặt mũi này mà là ai làm ra sự tình liền nên ai đến giải quyết tỷ gì ẩn đại nhân mời trở về đi để ngươi kia bảo bối đồ đệ đến đàm một cái tiểu cô nương nhà quá lớn mặt mũi ngay cả ta nghĩ mời cũng không mời được Ngươi tính là gì đồ chơi, còn dám đụng đến ta đồ đệ đầu vóc? Muốn thả trước kia, tỷ gì ẩn cam đoan trong nháy mắt tuôn ra một câu chửi bậy. Là một người lùn, hắn không thể nghi ngờ có trương am hiểu mang đến cho mình phiền phức cùng nguy hiểm nhặt túi. Nếu không có cái tốt cha, sớm không biết chết bao lâu. Nhưng quản lý người gác đêm sản nghiệp để hắn được lợi rất nhiều, đây bụng ý nghị cùng tài hoa có địa phương thi triển không nói, mà xem như một cái thương nhân, họa từ miệng mà ra đạo lý cùng ẩn nhẫn nói chuyện nghệ thuật. Hắn cũng dần dần bắt đầu nắm giữ. Cơ mặt co gắp, gì ẩn cố nén chửi lên cùng mở miệng uy hiếp xúc động, thở dài, thu hồi tờ giấy, đã dạng này vậy ta liền đem sở Linh Tư lệnh ý tứ truyền cáo trong nhà hai người trẻ tuổi, để chính bọn hắn làm quyết định đi. dạng này rất tốt, Sơ Linh ý cười một tiếng, không đưa. ba. phòng giữ đội đại bản doanh cách người gác đêm cơ quan liền một đầu đường cái chi cách, tí gì ẩn không có để ý gỡ cùng ạ gì ạ chờ lâu. không giao ý gỡ tần sở liệu, hắn đem tấm tiêu công trái đập tới trên bàn, 100 giờ dạ gượng như thế khoản tiền lớn, thế mà nghĩ đưa không có đưa ra ngoài. hắn tịch thu. ạ gì ạ nhìn ngược lại một mặt cao hứng, vậy chúng ta bây giờ có thể thảo luận làm sao làm chết hắn. ngươi rất thích giết chết người khác ca tì gì ẩn trận nhìn nữ hài một chút, biểu lộ có chút mất tự nhiên, kỳ quái. Theo ta được biết, cái này sơ lỉnh không phải bình dân xuất thân à, làm sao lại như vậy chảnh? Các ngươi là không nghe thấy hắn chào phúng ta những lời kia? Điều tra qua lai lịch của hắn bối cảnh sao? Y gợp tần đại nhân mệnh ta thu thập qua tin tức, ta từ nguyên thuộc lãn lẹ phải y gợp trong kĩ viện những này nhân khẩu chúng được không ít tình báo. Lý báo cáo, sơ lỉnh là bình dân xuất thân không sai, phụ thân hắn là đồ thể, trời xui đất khiến bị do bất chỉ định tăng lên tới phòng giữ đội tư lệnh trên chức vị về sau, an phận một đoạn ngắn thời gian liền bắt đầu khắp nơi làm sàng làm bậy, bởi vì làm được quá quá mức. Dọn Na còn sống lúc liền từng dự định đem hắn cách trước, nhưng do bất quốc vương lại nói, chẳng trận tốt xấu so che dấu tốt, kế tiếp có lẽ càng hỏng bét đâu, thế là Sơ Lĩnh bảo vệ vị trí của hắn, còn tại trước cánh tay mặt sau khi chết làm tầm trọng thêm. Chẳng trận tốt xấu so che dấu tốt, cũng chỉ có do bất loại này hoang đường chứng mới có thể nói đạt được loại này thần luận, đông dạng là làm chuyện xấu, chẳng trận có thể sinh ra xã hội ảnh hưởng, nhưng là muốn gấp trăm ngàn lần tại lén lút, đối quốc gia tạo thành ngoại trừ khách quan lợi ích tổn hại bên ngoài, sẽ còn ảnh hưởng nghiêm trọng xã hội tập tục cùng thống trị tính ổn định, sau đó hai cái nguy hại, thế nhưng là sau đó nghĩ đền bù cũng khó khăn đủ để phá vỡ một cái vương triều. Do bất không có khả năng không hiểu cái này dễ hiểu đạo lý, nhưng hiển nhiên, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp sở lịn có thể đối ngay sát tạo thành ảnh hưởng bất lợi. So với đổi một cái chưa quen thuộc phòng giữ đội tư lệnh đến, hắn lại dự định dễ dàng tha thứ mình chỉ định người này một chút phạm pháp hành vi. Trung tâm phòng giữ đội tư lệnh còn khó tìm. Một cái quốc vương, tại sao phải dễ dàng tha thứ một cái dạng này thủ hạ? Bởi vì hắn dùng tốt, quốc vương biết hắn là cái dạng gì người, lại cảm thấy hắn dùng đến tiện tay, cho nên không muốn đổi hắn. Ly giải thích nói, trước tài chính đại thần phản bội chạy trốn trước, tương đối với hắn trong ký viện người nói dàn ô sơ lỉnh, cái dám bản sự đều không có, duy nhất ưu điểm chính là nghe lời. Coi như do bất để hắn về nhà đem mình mẹ ra treo cổ, gia hỏa này đều sẽ hấp tấp chạy về đi làm theo cũng bởi vì cái này nguyên nhân, hắn mới có thể đạt được do bất ưu hái, tại phòng giữ đội tư lệnh vị trí bên trên ổn thỏa nhiều năm. Nói trắng ra là chính là cái không có chút nào danh giới cuối cùng, một mực thi hành mệnh lệnh đau phủ nhà, phụ thân hắn là đồ tệ, như thế nói đến, sơ lỉnh vẫn là khác loại địa thừa kế nghiệp cha lạt. Tì gì ân dân mình, thì ra là thế, hắn lực lượng chính là, chỗ rửa của mình là quốc vương. Chắc không được phách lối đến ai cũng không sợ, nói đến, núi dựa này thật đúng là đủ cứng, người bình thường còn không làm gì được hắn. Tay cầm King S Landing 2000 kim bảo tử, lại có quốc vương làm chỗ dựa, gia hỏa này so tưởng tượng muốn khó đối phó a. Nhưng bây giờ chúng ta thăm dò hắn nội tình, nghĩ tính nhắm vào biện pháp không phải tốt. Tỷ gì ân cười lạnh, quốc vương không đáng tin cậy, may mắn, chúng ta hiện tại không có cái ghét gác như kiểu mới cánh tay mặt dạ S đã sợ tác nếu là lấy được hắn làm sảng làm bậy chứng cứ, đoán chừng cũng sẽ không quản do bất nói thế nào. A gì a đáp ý nô lên bộ ngực nhỏ, kia nhất định, phụ thân ta thế nhưng là ngay cả quốc vương cũng dám cùng hắn nhau. nhau. Thảo Tử Mở, do bất một con chó mà tôi, còn dám phách lối như vậy?" Tỷ Dị ẩn hít một hơi thật sâu, phát tiết thức địa chửi ầm lên. "Nhỏ chân ngắn làm gì ra mặt thay người khác sai buôn ba vất vả? Lao tử trong ba ngày không đem hắn làm xuống tới, làn thịt tờ họ viết ngược lại." ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ." À dị ạ, phảng rất thích nghe Tỷ Dị ẩn nói tục, hứng phấn địa tại trong ghế đều nhanh ngồi không yên, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu thương lượng, làm sao làm chết hắn đi." Quy 4 chương 150, quyền lực đấu tranh. Chương 150, quyền lực đấu tranh. "Ạ gì vừa mới nói cho ta." E nhắc nhở Tỷ gì ẩn nói. Sở lìn tối hôm qua bị do bất triệu kiến. vậy thì thế nào? ta làm chính là hắn cái này có quốc vương làm chỗ dựa ngu xuẩn. tỷ gì ẩn bất mãn nhìn y gờ tần một chút. ta nói ngươi, dù sao cũng là trong truyền thuyết bóng trắng sát thủ, có thể hay không hơi có chút sát khí. làm sở lìn lại không cần ngươi cầm đao tự thân lên. trong lòng ta đã có lập kế hoạch, ngươi một mực chấp hành là được. nói đi. ạ gì ạ đã không thể chờ đợi, ta cũng có thể tham gia sao? ngươi làm đây là chơi đùa đâu? đây là đại nhân ở giữa ngươi chết ta sống quyền lực đấu tranh. tỷ gì ân ngắm nhìn ạ gì ạ, cảm giác có nàng cắm vào đây quả thực giống một trận hồi nhưng không để ý tới nàng lại không được, được tôi, cho ngươi cái nhiệm vụ. Kể chuyện xưa biết sao? đương nhiên sẽ. rất tốt, trở về đem sở lỉn bức bách lý nạ cùng hắn nước hẹn sự tình nói cho phụ thân ngươi. chọn cái cùng loại ăn cơm thời gian, cũng không cần thêm mắm thêm muối. ngươi biết cái gì liền nói cái gì, trước hết để cho ngươi kia cánh tay mặt phụ thân đối sở lỉn lưu một cái ấn tượng xấu. đừng quá tận lực, tuyệt đối đừng để ngươi phụ thân phát giác là ta để ngươi nói. tùy gì ân một mặt nghiêm túc, lúc này chúng ta không coi ngươi là tiểu hải tử, nhưng tuyệt đối đừng để chúng ta thất vọng. Yên tâm đi nếu không phải ủy cờ tần luôn nói muốn nàng thuộc nữ, ả gì ả hận không thể nhảy dựng lên làm cái quân lệnh trạng đối một cái mới 10 tuổi nữ hải, thì gì ẩn thực sự chưa nói tới Yên Tâm. Bất quá ả gì ả cái này vòng coi như xảy ra vấn đề phiền phức cũng không lớn, liền dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục chỉ huy, Nina làm người bị hại một trong. Hai ngày này ngoại trừ đem cơ quan thường Ngày vận hành quản lý tốt bên ngoài, cũng đừng ra bên ngoài chạy, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một bộ lý do thoái thác, dành thời gian quen thuộc hạ lương một lưng. Minh Bạch, phòng giữ đội tư lệnh nhân vật này tại bảy nước không hề ảnh hưởng lực, nhưng ở Kim lại là cái nhân vật mấu chốt nếu như là đơn thuần xử lý hắn, một người một cây đao liền đủ. Cần phải nghĩ nhẹ nhõm vui sướng lại an toàn mà đem hắn làm xuống này, vậy liền cần đống lớn công tác. Những công việc này tổng kết lại chính là, chặt đứt giai nổ sở lỉnh quan hệ xã hội. Tì gì ẩn chuyển hướng y gỡ tần, mắt lại nhìn xem hắn, nói đơn giản một chút, chính là muốn để King ết lên đỉnh thế lực khắp nơi, nhất là những cái tiêu cùng sợ lỉnh có lợi ích liên quan địa đầu xài nhóm chuẩn bị sẵn sàng, mượn tiền sớm một chút muốn trở về. Á bảo, ném chú tranh thủ thời gian bỏ giờ, cũng làm tốt để cử đợi tiếp theo phòng giữ đội tư lệnh an bài vân vân. Y không có tự mình tham dự qua quyền lực đấu tranh nhưng cái này không ảnh hưởng nó lý giải tỷ gì ẩn nói tới đạo lý đã hiểu tận khả năng nhiều địa chặt đức hắn cùng quyền lợi tầng liên hệ để hắn chính hờ ít trị tính cùng xã hội tính tử vong chỉ cần hoàn thành một bước này dù cho tiếp xuống chúng ta không hề làm gì hắn cũng chú định sẽ xong đời chính hờ ít trị tính cùng xã hội tính tử vong thú vị từ mới hoàn thành bất quá vẫn rất chuẩn xác tỷ gì ẩn gật đầu ngươi hiểu liền tốt muốn thực hiện cái này một mục tiêu nhất định phải chiều hướng phát triển mới được mà cái gọi là đại thế chính là kinh ết lẹn đỉnh trước sân khấu phía sau màn những cái kia tài nguyên nắm giữ người ý kiến đạt thành nhất trí mà những người này tụ hợp mà thành tổ chức Đây chính là đứng tại do bất trong bóng tối, Kim Es Lệnh đỉnh thứ hai chủ nhân. Muốn thuyết phục những người này nhập bọn, không có ngươi ta dạng này, người gác đêm sản nghiệp Hạch Tâm Nhân Vật thực quyền tự thân lên cửa đi đàm, ánh sáng phái thủ hạ đi, thế nhưng là một điểm không, có cửa đâu. Nhưng ta cùng chúng ta lớn nhà đầu tư cùng chỗ rửa nhóm cũng không quá quân a. Xác thực, ngươi cũng không cùng những này Kim Es Lệnh đỉnh thành nội ẩn hình quyền quý gặp qua mấy lần, tùy tiện liền tới nhà đi cầu bọn hắn giúp ngươi là người, có thể thành tài quái, dạng này, chúng ta phân công, ta đi cùng những này ta quen thuộc phía sau màn các đại lão đảm. Ngươi thì đi tìm phòng giữ đội một chút trung tầng sĩ quan, từ trên người bọn họ mở ra lỗ hổng, tìm phòng giữ đội sĩ quan. Y gợi cái này nhưng có điểm không rõ, mở thế nào lỗ hổng? Đô thành phòng giữ đội cũng không phải là bền chắc như thép, nhớ kỹ chúng ta đội cảnh sát đội trưởng ra nộ sao? Cùng ra nộ sở lìn danh tự rất tương tự, nhưng hai người rời đi phòng giữ đội trước lại là cựu nhân, sở lìn thăng lên tổng tư lệnh sau hắn bị chỉnh lan lộn ngoài đời không nổi, mới từ trước rời đi, cuối cùng chạy đến chúng ta thủ hạ tới. Tì gì ân giải thích nói, từ trong miệng hắn ta đã hiểu phòng giữ đội tạo thành tình huống, đó là cái nước rất sâu tổ chức. À gì ạ, không chấp mắt nhìn chằm chằm Tỷ Dị Ẩn, hào hứng cao, không phải liền là duy trì Kim Etlen đình trị an, thủ hộ các cửa thành nhà, còn có thể có cái gì sâu. Nói rất dài dòng, đơn giản khái quát đi, Kim Etlen đỉnh phòng giữ đội hơn 2000 người, trong đó 1000 là bạ giật đệ ổng gia tộc, Vương Lĩnh Trư hầu cùng Kim Etlen đỉnh trong thành những đại gia tộc kia ra người, bao quát binh sĩ cùng sĩ quan. Tỷ Dị Ẩn nói ra, cái này một bộ phận người, chỉ nghe do bất quốc vương cùng riêng phần mình chân chính chủ nhân, dã nộ cũng không làm sao chỉ huy được. Hắn đối với cái này lòng dạ biết rõ, cũng không dám cùng những này trên danh nghĩa là thuộc hạ thật cũng có chỗ dựa người lên xung đột, chỉ có thể phái đi ước hiếp còn dư lại kia một nửa. Từ kinh S lện đỉnh bản địa chưa mộ, không có chút nào lai lịch bối cảnh người, mà lại theo dạng nổ lời nói. Những binh lính này đối sợ lìn đều là dám giận không dám nói, oán hận chất chứa đã lâu, sớm muộn gì có người đến làm hắn. thì ra là thế, kinh S lện đỉnh phòng giữ trong đội, một nửa người đối sợ lìn nghe đều không nghe tuyên, một nửa khác thì đối sợ lìn hận thấu xương. gia hỏa này đối phó rất dễ dàng đâu, đừng vất lở hắn một khắc không có ngã, chúng ta không coi là thắng. kế hoạch rất rõ ràng đơn giản, ta không thành vấn đề. Ygerton kỳ thật phản đối tỷ gì ẩn tại cái này trong lúc mấu chốt tiếp tục lưu lại King lẹn gây sự nhưng xem ra không có cách nào thuyết phục hắn về thành cả Sterling chỉ có thể thuận hắn ý tứ tranh thủ thời gian cùng hắn đem sơ làm xuống này để cho hắn yên tâm rút lui King lẹn đỉnh cụ thể muốn làm thế nào sơ làm là chúng ta cũng không phải những cái kia lại lão người ta dựa vào cái gì hỗ trợ dùng chia hoa hồng nói chuyện lạc ta sẽ cho người gác đêm sản nghiệp tất cả người đầu tư nhóm đưa đi tháng này đầu tư chia hoa hồng mang tiền lại so với chân thực chia hoa hồng hơi cao một đoạn đã sơ lìn không thu số tiền kia có là người muốn đưa xong tiền lại nói cho bọn hắn sợ liền ngốc nghé người gác đêm sản nghiệp lợi nhuận, muốn từ bên trong kiếm một chiến canh, bị ta cự tuyệt sau ghi hận trong lòng, bắt đầu có ý định phá hư quấy nhiễu chúng ta sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng tới người gác đêm sản nghiệp tháng này thu nhập, người đoán xem sẽ phát sinh cái gì? chiêu này không tệ, đoạn người tài lộ như là giết người phụ mẫu, người kiểu nói này, sợ đỉn tại cái gì cũng không biết tình huống dưới, liền không hiểu thấu nhiều một đống tiểu nhân. Y gở tần tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, một cái minh bạch trận này quyền lực trò chơi hạch tâm mạch suy nghĩ, hiện tại chỉ cần thủ lĩnh đi nhiệm vụ của mình là được rồi, muốn ta làm cái gì, nói đi. chỉ chế tạo đại thế là không đủ chúng ta còn cần cụ thể để bảo thực tên báo cáo cùng nhân chứng vật chứng. tỳ dì ẩn nói ra, ta một cái làng nịt tại cái này đặc thủ thời kỳ không tốt ra mặt, việc này chỉ có thể từ ngươi đến làm. trước viết một phong thực tên cử báo tín cho ets đã sở tạc, sau đó ta trở về để dạ nộ liệt một phần King ets lên đỉnh thành nội có thể tranh thủ phòng giữ đội sĩ quan danh sách. ngươi đêm nay liền bắt đầu lặng lẽ bái phòng, đến lúc đó chúng ta cần sở lỉnh một chút thuộc hạ ra mặt tố giác, mà lại điểm trọng yếu nhất, chúng ta làm quốc vương người có thể, nhưng ra tay nhất định phải làm lãi dòng tác, tuyệt không thể cho King lên đỉnh mang đến hỗn loạn, nếu không một khi chọc giận do bớt vậy liền hết thảy đều xong. tốt, ta bây giờ liền bắt đầu xử lý. thời điểm không còn sớm, muốn lưu lại ăn cơm chưa sao? nhìn thời gian, mặt kỳ gì cũng nhanh đến, ngươi vừa vặn có thể quen biết một chút. mặt kỳ gì nói nàng lập tức sẽ về Hidden Garden, liền không lại tới. A gì à nói, nàng còn để cho ta hảo hào luyện, tương lai có cơ hội đi dạy cho nàng những cái kia bà con xa bọn tỷ bội dạy kiếm tới đâu. nàng là hy vọng ngươi cái này sở tặc tiểu thư đến tỷ dẻo nhà đi à? mình cái này tiểu nữ đồ đệ mặc dù thông minh, cuối cùng vẫn là quá ngây thơ rồi, y gợn nhĩn nhịn không được khẹt miệng khẽ cong. tốt, người này tinh cô nàng liền có cơ hội gặp lại đi. Ta thế nhưng là phát thể độc muốn trong 3 ngày làm hạ Sơ Lệnh, không, có kia nhàn tâm nghĩ. Cái này về sản nghiệp vẫn đi, các ngươi trong thành, phòng giữ đội đông doanh đối diện, hết thảy coi chừng. Tỷ gì ẩn lắc đầu, cứ như vậy đi, ta buổi chiều phái 10 người vào thành tới hỗ trợ. Đối kháng chính diện phòng giữ đội khẳng định không đủ, nhưng có thể để phòng sơ Lệnh cho cùng rất dậu đến ông nha. Tốt, ngươi ở ngoài thành, cũng bảo trọng chính mình. Igerton toàn bộ tiếp nhận tỷ gì ẩn an bài cùng chỉ huy, ngẫu nhiên cũng hưởng thụ một lần không cần động não cảm giác, nhưng cuối cùng phân biệt trước mắt, trong đầu vẫn là đột nhiên toát ra cái chủ ý, đứng rồi, ạ gì ạ? Ổ Cụ Điển không phải để ngươi tìm thêm người luyện kiếm sao? Từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày đều đến ngoài thành đội cảnh sát trong sân huấn luyện đi, cùng phụ thân ngươi mấy tên thị vệ sờ so chiều một chút. A, địa phương xa như vậy. Tỷ gì ẩn nghi hoặc mà liếc nhìn Yi Ngộ Tận, không rõ hắn cái này nhất án sắp xếp để làm gì ý, ngay trước mặt tạ gì à không tiện hỏi nhiều, nhưng tin tưởng đối phương làm việc chắc chắn có nó nguyên nhân, liền giúp lên thang đến, mới một chút xíu đường, liền gọi xa. Đi thôi, chúng ta tranh tài cưỡi ngựa, xem ai tới trước. Tốt. Quy 4 chương 151, ngủ gạt phòng giữ. Chương 151, ngủ gật phòng giữ. Y gỡ tơn minh bạch, tỷ gì ẩn nói không sai, mình bây giờ có lẽ thật thiếu khuyết một điểm sát khí. Từ trường thành rời đi về sau, nhân vật của hắn dần dần bắt đầu từ một người gác đêm du kỵ binh bắt đầu hướng một cái hất lên áo đen thương nhân chuyển hóa. Thung lũng bình định một nhóm tiêu hao hắn quá nhiều thời gian, nhà tư bản lâu dài ánh mắt quả quyết cùng hung ác còn chưa kịp bồi dưỡng được đến, binh sĩ luyện khí đổ vào ngày qua ngày kéo nghiệp vụ cùng lắc lư bên trong dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Có lẽ là thời điểm đem những này dườm ra lại lặp lại nhiệm vụ giao cho người phía dưới làm, mình thì đi làm có chút lớn sự tình. Lúc này tỷ gì ẩn kế hoạch, không phải hai cự đầu tự mình ra mặt không thể dựa vào tiền cùng quyền kết hợp không lưu một giọt máu địa cả đổ đối thủ loại này cao cấp thủ đoạn mình như muốn đi đến tận xa là phải học sẽ trong ba ngày dựa vào người gác đêm sản nghiệp vốn liếng lực lượng đem bảy quốc chi đều phòng giữ đội tư lệnh làm xuống đài. nếu không phải khoe khoang khoác lác người là tỷ gì ẩn lặng nghĩ tờ y thật là có điểm hoài nghi một cái tuổi tác không đến một tuổi tổ chức buôn bán không ngờ có loại lực ảnh hưởng này ba sử dụng hết công chưa y bỏ ra một lát viết ra một phong thư tên cử báo tín này tin chỉ là kéo ra trận này không có khói lửa tiến công chớp nhoáng mà màn là thương thứ nhất không cần nhiều hung ác nhiều chuẩn, chỉ cần khai hỏa là đủ. cho nên nội dung phía trên cũng rất đơn giản, lấy ủy người gác đêm thủ tịch hậu cần quan thân phận, tố giác dạn nổ sơ lỉnh đùa giỡn người gác đêm cơ quan nữ nhân viên. quấy nhiễu người gác đêm bộ hậu cần bình thường vận hành, có lạm dụng chức quyền cùng hối lộ hiểm nghi phối hợp hạ gì ạ giảng cố sự, đây đầy đủ cho e đã một cái liên quan tới sơ lỉnh đại khái ấn tượng, cho phía sau hết thẻ trải đường. vừa chiều, đang chờ đợi tỷ gì ẩn đưa tới danh sách quá trình bên trong, ý lại nhận được dép kịp đưa tới một phong đến từ trưởng thành tin. Một gọi đồn suy đoán trong đó là tháng sau cần thiết vật tư danh sách, mở ra đọc xong, lại một cái giật mình, đầu thứ nhất tin tức, mang tộc đại quân tiên phong đã tới gần trưởng thành, trưởng thành quân coi giữ hiện tại cần đại lượng nhân lực vật lực trợ giúp, đầu thứ hai tin tức thì là siêu cấp tìm bạo, Du Kỵ binh nhóm trải qua hơn 10 ngày cố gắng, xâm nhập hồn bết sâm tại nỗ lực hai chữ số thương vong sau rốt cục bắt được một con sát sống, sát sống tại EA toát bị lắp đặt bạo quả hảo. Chiến hạm sau đã hàng lên đến Kim Etlen điểm con đường, bởi vì thuận hải lưu cùng gió bốc, trên thuyền lại đội hình xa hoa địa phối hơn 10 người mái chèo tay, tốc độ sẽ cực nhanh, dự tính trong 10 ngày liền có thể đến. Đưa tin chim chóc phi hành là cần thời gian, phong thư này viết tại mấy ngày trước, đến King đỉnh sau cũng không biết là tại đại học sĩ kia thả bao lâu mới đến trong tay mình. Phía trên nói 10 ngày, nhưng trên thực tế khả năng đã không còn mấy trời, vậy liền mang ý nghĩa, vận chuyển sát sống thuyền, ít ngày nữa liền đem đến King Adlanding. Bên này sự tình đã đủ nhiều, lại đến một kiện, thật sự là phá sự thiên vị hướng một khối đủ. Y gờ tần trong mồm có chút khô khốc, nhưng trong lòng minh bạch, cũng không phải là những sự tình này đụng phải một khối, mà là bánh xe lịch sử quẩn quẩn hướng về phía trước, những sự tình này vốn là nên đồng thời phát sinh, chỉ là chính mình cái này thân ở Kim S đỉnh người gác đêm thân phận đặc thù, trùng hợp ở vào trường thành Kim S đỉnh liên quan giao hội tiết điểm bên trên, mới khiến cho sự tình nhìn trùng hợp như thế. Theo sở cùng giảm tương quan lợi đồn tứ tán truyền bá, theo an phía Bắc Man tộc cùng bóng trắng hai phe dị động, người gác đêm sản nghiệp an an ổn ổn phát triển đã là hy vọng xa vời. Cũng may, mặc kệ như thế nào. Bắt được sát sống đối thân là người gác đêm mình dù sao không tính tin tức xấu, hiện tại chỉ cần cân nhắc sát sống đến King Ælden đỉnh sau như thế nào không chế nó đối King Ælden đỉnh cùng bảy nước các cư dân sinh ra xung kích tính chấn động, cũng nghĩ cách tại không ảnh hưởng người gác đêm sản nghiệp kinh doanh tình huống dưới lợi dụng nó thu hoạch, đây mới là chính mình, cái này thủ tịch hậu cần quan cần cân nhắc vấn đề. Không, trọng yếu nhất vĩnh viễn là lập tức, sát sống sự tình, vẫn là chờ nó bị bình an vận đến King Ælden đỉnh cảng lên bờ suy nghĩ thêm mà, hôm nay mình cần cân nhắc sự tình, vẫn như cũng là như thế nào cấp tốc đem sợ lìn làm xuống đài để cho tỷ dì ẩn có thể yên tâm tránh sẽ thành cả Sterling đi tránh đầu sóng ngọn gió đại nhân trong thư viết cái gì Nina nhìn ý sắc mặt biến hóa mở miệng hỏi là Trường Thành bên kia cần vật tư vượt qua chúng ta năng lực làm sao có thể ý cười cười cẩn thận đem một mọn tin xé cắt thành hai đoạn đem bên trong cần thiết vật tư danh sách kia một phần đưa cho Nina một nửa khác thu vào ngăn kéo cất kỹ đem phía trên đồ vật báo cho nhà kho cùng mua hàng mau chóng gom góp phát hướng Trường Thành Nina tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua có chút giật mình đại nhân Phía trên này lượng so với tháng trước nhiều một nửa, nếu như không bất chủ, cho những người đầu tư chia xong đỏ, tái phát hoàn thành tư bỏ đi các loại chi tiêu, chúng ta đều không kiếm được bao nhiêu tiền. Ngươi quên ta bán tạo giấy cùng y ấn thuật kia 4000 giờ dạ gồng, huống chi, ta lúc nào nói mục đích của ta là muốn kiếm tiền? Chỉ cần mắt xích tài chính ổn định, cho trường thành cung cấp vật tư vĩnh viễn không bất chủ, nói cho ngành tường quan người, một hạt lúa mạch đều không cho ít. Nếu là man tộc hoặc bóng trắng công phá trường thành, trò chơi kia liền xem như chơi đập, đây là danh giới cuối cùng, bận rộn nữa cũng muốn giữ vững, mau chóng ăn bài việc này, còn có, hôm nay ta sẽ trước thời gian trở về. Ăn xong đứa tối, còn muốn đi bái phòng hạ tỷ gì ẩn đưa cho trên danh sách người. 3. Tỷ gì ẩn phái người đưa tới trên danh sách có một chuỗi danh tự, nhưng hắn để cử ý gỡ tần ưu tiên bái phòng, là ven song cửa, tục xưng mũ gạt phòng giữ đội phân đội trưởng Dẹt dừng bị họa tờ hiệp sĩ. Tên này phòng giữ đội sĩ quan đã từng cùng đương nhiệm người gác đêm hậu cần đội cảnh sát đội trưởng Dạ nộ là bạn tốt, đồng dạng cùng sở lịn không hợp nhau, bất quá so với mình bằng lưu may mắn địa phương ở chỗ, hắn sinh ra ở vương lĩnh bị họa tờ gia tộc chi thứ mặc dù gia đình ngay cả đất phong đều không có, lại dù sao cũng là cái quý tộc. tại hệ sơ quy tắc trò chơi bên trong thuộc về quốc vương trên lý luận phong thần, lại tại do bất bình định gỡ dậy rồi phản loạn lúc lập xuống chiến công. thu phong kỵ sĩ. sơ linh mặc dù chán ghét hắn, lại cuối cùng không dám trắng trợn địa chỉnh hắn, này mới khiến hắn tại ven sông cửa phòng giữ đội trưởng vị trí bên trên làm đến hiện tại. đó là cái dũng cảm mà coi trọng vinh dự người. tỷ gì ẩn tại trên danh sách như thế đánh giá, cũng để y trước hết nhất đi tìm người này. bữa tối dung tất, mang lên dạ kèn từ trạch viện xuất phát, tiến về kinh lên đỉnh thành nam ven sông cửa. Nguyên bản người hầu nhỏ cật thì ngay tại ngoài thành đội cảnh sát doanh địa Mỹ Tư Tư ngay trước đô đốc, cái này ẩn nút tại người gác đêm sản nghiệp bên trong vô diện giả, ngoại trừ cho hạ gì hạ chuyển thụ chuyển thụ kiếm thuật cùng làm sự tình chỗ canh cổng bên ngoài cơ hồ không kiếm sống, lại chiếu cầm tiền lương, cũng là thời điểm phái hắn điểm dụng chẳng. Hè Sterros mùa không vi luật, nhưng chỉ là lâu dài đến xem như thế, tại trong ngắn hạn, khí hậu biến hóa vẫn là rất chậm chạp ôn hòa. Nửa năm qua này, nhiệt độ chính bất chi bất giác một chút xíu trở nên lạnh, chủ quan đi lên cảng thụ, kinh ắt lẻn thời tiết cùng loại từ giữa hè chậm rãi biến đến đầu thu, giữa trưa lúc vẫn là rất nóng, sau tối cũng đã bắt đầu trở nên thanh lương. Giờ phút này, mặt trời đã chìm đến kinh ắt lên đỉnh tường thành phía sau. Dư Vi cho trong tường hơi cao chút kiến trúc mang lên trên một cái kim quang lóng lánh mũ mĩm, bầu trời lộ ra trong suốt xanh đậm. Về chim lướt qua đỉnh đầu, các cư dân nóc phòng ống khói bắt đầu bước lên khói nhẹ. Theo mùa thu tiền đến, tòa này đô thị tiếng xấu lan xa hương vị cũng tựa hồ thật to giảm bớt. Dùng một câu văn nghệ mà nói để hình dung thời khắc này kinh ắt đỉnh khí tượng chính là: ban ngày đã xem nó nóng bỏng hao hết, nếu không phải trời đông treo một viên giữ tận huyết sắc sao chổi, đây quả thực được sừng là cái tường hòa an bình trạng và tối. Y gờ tần tại mặt trời hoàn toàn chìm vào dưới đường chân trời trước đã tới mù gạt tại cùng các binh sĩ thương lượng một phen về sau đi vào cửa thành lâu cũng tại phân đội trưởng người gian phòng bên trong gặp được mục tiêu của chuyến này mù gạt phòng giữ đội trưởng là trọn vẹn trải qua tăng thương trung nhân nhân hắn màu nâu tóc mang theo hoa dâm hốc mắt hám sâu lông mày xương cao đột cảm rộng lớn đến doan người đương nhiên chủ yếu nhất đặc thù vẫn là tay phải của hắn đủ cổ tay bị chém đứt gắn một cái làm bằng sắt mượn tay người khác y hôm nay do so thường ngày ăn đến sớm cái này dẫn đến hắn tới tựa hồ có chút không phải lúc bởi vì chủ nhân đang dùng cơm thủ tịch hậu cần quan mời ngồi. Bị họa tơ mặt lộ vẻ kỳ quái mà nhìn trầm trầm vào người đến chơi, tay trái nắm lấy cái niễu, tại trong mâm cắm lên cuối cùng một mảnh bối căn đưa vào trong miệng. Ngươi có chuyện gì? Y Gợn tần không có trả lời, mà là hướng phía sau phân phó nói, tổ cung ẩn, ngươi đi bên ngoài chờ lấy đi. Dạ kén mặt không thay đổi gật gật đầu, lui ra ngoài. Bị họa tờ nhai nuốt lấy trong miệng đồ ăn, nghi hoặc địa nhũ mày, hướng bên cạnh mình người hầu gật gật đầu, để hắn cũng lui ra ngoài. Y Gợn tần biết, nghe nói qua đại danh của ngươi, nhưng rất tiếc muối nói cho ngươi, ta cũng không có tiền đầu tư ngươi kia cái gì người gắt đêm sản nghiệp. Mu gắt phòng giữ đội trưởng buông xuống cái niễu. Dùng tay trái đem đi hướng bên cạnh đấy, cầm khăn ăn lau miệng, nếu như là vì chuyện này mà đến, vậy ngươi có thể mời về, nếu là sự tình khác nha, cũng mời bất nói nhiều lời. Thẳng tính, mặc dù nói chuyện không quá khách khí, nhưng có tỷ gì ẩn tại trên tờ giấy đánh giá, vào trước là chủ phía dưới bị gỡ tần đối diện trước nam tử xem như có chút hảo cảm, Bị họa tờ hiệp sĩ là của ngài bằng hữu Giả nổ để cho ta tới tìm ngài, nghe nói ngài cùng phòng giữ đội tư lệnh Giả nổ Sơ lìn, quan hệ không quá hòa hợp. Giả nổ. Tên kia nghe nói hiện tại ngài thủ hạ hiệu lực, trôi qua cũng không tệ lắm. Có cộng đồng bằng hữu, bị họa thở ngữ khí hơi thả mềm chút, không tệ bên này không có ngoại nhân, ta cũng không chế lốc. sở lĩnh tư lệnh cùng ta quan hệ không quá hòa hợp. nói chính xác, hắn cùng rất lớn một bộ phận phòng giữ đội binh sĩ, sĩ quan quan hệ đều chẳng ra sao cả, nhưng người ta hiện tại là do bất quốc vương tự mình bổ nhiệm tổng tư lệnh, chúng ta ngoại trừ cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế bên ngoài, còn có thể thế nào? hiện tại có một cái vận ngã hắn cơ hội đặt ở trước mặt ngài, không biết bị họa tờ đại nhân có hứng thú hay không. Cùng thẳng tính nói chuyện, biện pháp tốt nhất chính là đồng dạng đi thẳng về thẳng, tất cả mọi người dùng ít sức, sở lĩnh xâm phạm đến người gác đêm sàng nghiệp, ta cùng tùy gì ẩn lặng tờ lợi ích. Chúng ta bây giờ chuẩn bị đem hắn làm xuống lại. Đã vì hắn bày ra một chút tội danh, nhưng cuối cùng cần nhân chứng vật chứng đến định tội, thế là, đại nhân ngài bằng hữu, hướng ta để cử ngài. Quy 4 chương 152, hồ sơ đen. Chương 152, hồ sơ đen. Ngươi không phải cái thứ nhất nghĩ vận ngã sợ lì người. Trong mặc một lát sau, mù gạt phòng giữ đội trưởng mở miệng, nhưng ngươi cũng đã biết người ở sau lưng hắn là ai. Do Bất Quốc Vương. Ta còn biết, bệ hạ sở dĩ thích hắn, là bởi vì hắn tiếp mệnh lệnh liền chấp hành, cái gì cũng không hỏi cái gì cũng không nói, sau đó cũng chưa từng lấy ra làm nói vô liếng, không sai đi xem ra ngươi làm qua hiểu một chút đã rõ ràng là cái gì cho các ngươi lực lượng đi làm sờ lìn bị họa tờ đội trưởng lắc đầu ngươi còn không bằng trực tiếp mua hung xử lý hắn gọn gàng không lưu thai hoàng ẩm Kim ết lẹn đỉnh phòng giữ đội tư lệnh bị ám sát vấn đề này tính chất coi như nghiêm trọng do bất nếu là giận dữ truy cứu tới có thể đem Kim ết lẹn đỉnh cái út sấp đây là đến vạn bất đắc di thời điểm mới có thể sử dụng hạ hạ sách y e cũng không có bị buộc đến kia trình độ hắn không có nói tiếp mà là trả lời trước một vấn đề lực lượng ở chỗ chúng ta cũng không phải là muốn vu ham chính hắn bạn thân liền cái mông bẩn đến không có thuốc chữa Tựa như chính do bớt, vậy lại khái chính là thượng bất chính hạ tác loạn đi. Người gác đêm ngừng lại một chút, đồng thời chúng ta lại có cái công chính nghiêm minh cánh tay mặt, ta không khéo hay là hắn nữ nhi ạ gì ạ sợ tặng kiếm thuật sư phó. Đừng tưởng rằng có điểm quan hệ này liền bao nhiêu lợi hại, trước cánh tay mặt dọn ạ gìn cũng công chính nghiêm minh, hắn một năm trước đã từng nghĩ cách sợ liền trước, còn tìm đến hai nguyện ý chỉ chứng hắn phòng giữ đội binh sĩ, nhưng hai người kia không lâu sau liền đều xảy ra ngoại ý muốn bỏ mình. Qua một đoạn thời gian nữa, liền ngay cả dọn chính ạ gìn cũng đã chết. Bi họa tờ xem thường, tuy nói hiện tại tất cả mọi người nhận định là lý dạ độc chết hắn, nhưng tình huống thật, ai biết được? Sở Liên bản sự không có nhiều, nhưng ở tâm oan thủ lạt về điểm này chúng ta đều không bằng hắn. Tình huống lần này không giống, dọn ạ dì lúc trước nghĩ cách Sở Liên trước là hắn ở ngoài sáng, Sở Liên ở trong tối tiết lộ phong thanh mới có thể thất bại trong căn tước, mà lúc này là chúng ta ở trong tối, Sở Liên ở ngoài sáng. Y gỡ mang theo nụ cười tự tin, mở ra lắc lư hình thức, ta hợp tác đồng bạn tỷ dị ẩn lặng nịt tờ đã đi cùng Kim Es lẹn đỉnh thành nội các thế lực lớn đi nói chuyện, dì rụt bị bá tước, lâu đài ạ nổ ở bù cơ hiệu bá tước là kẻ bá tước tại Kim Es lẹn đỉnh nhí tử, chờ vương linh quý tộc cùng bọn hắn ủng hộ thương nhân chủ cửa hàng các loại chẳng mấy chốc sẽ đều ra nhập vào, đến lúc đó, ngươi cảm thấy sợ lỉnh có bản lĩnh đem những này người đều xử lý à? Ồ, nếu như ngươi nói là sự thật, vậy ta ngược lại thật sự là tin các ngươi đến coi chuẩn bị, nhưng ta làm sao biết ngươi không phải đang hư trương thanh thế? Hộ ta đi cấp cấp ngươi xông pha chiến đấu. Hù ngài, ta tìm đến bị họa tờ hiệp sĩ ngài, cũng không phải muốn ngài xông vào đằng trước xung phong A, Chúng ta sẽ bắt đầu trước tạo thế cũng tô giác và trần, ngài muốn làm, chỉ là tại ắt đã cánh tay mặt bắt đầu điều tra về sau, ngừng, hoặc là để cho thủ hạ tùy ý binh sĩ đứng ra làm chứng. Nếu như ngươi thấy tình thế không ổn hoàn toàn có thể làm bộ trận này hội đảm chưa từng xảy ra, dạng này như thế nào? Igerton e đại nhân như thế thẳng thắn, ta cũng cho cái sảng khoái đáp trả a, giúp chuyện này có thể, nhưng điều kiện của ta rất đơn giản, vì đối chính ta cùng em ta huynh nhóm an toàn cân nhắc, tại không có nhìn thấy như lời người nói những đại nhân vật kia xuất thủ dấu hiệu trước, ta tuyệt sẽ không trước ra mặt, nhưng tương đối, một khi nhìn thấy ngươi những cái kia minh hữu sát thực có động tác, ta cũng sẽ không chút do dự toàn lực phối hợp, dạng này như thế nào? Được. Igerton e cười cười, đạt được kết quả như vậy Hắn phía trước đi tới một phòng giữ đội sĩ quan nơi đó lúc cũng liền có thể lớn mật địa buông lời nói, bị họa tờ Hiệp sĩ đã đồng ý nhập bọn tiếp xuống, chúng ta có thể nói chuyện phòng giữ đội các minh đệ có thể cho chúng ta trận này đấu tranh cung cấp dạng gì vật liệu chứng cớ. Thời gian một chút xíu trôi rời, nói chuyện một mực tiếp tục đến ánh trăng treo lên cũng cùng huyết sắc sao trổi vai so vai ý cuối cùng phát hiện mình chuyến này thu hoạch lớn xa hơn mong muốn, sơ liền trên thân tồn tại vấn đề, còn xa không chỉ chính mình lúc trước hiểu rõ những cái kia, người này vơ vét của cải thủ đoạn cùng phương thức đã vách lối đến làm cho người nẹn họng nhìn chân chối trình độ. gì ẩn nói qua. Kinh ết đỉnh phòng giữ trong đội một nửa nhân thủ là vương lĩnh cùng kinh ết đỉnh các thế lực lớn xuất ra hoặc xếp vào. Điểm này tại bị họa tờ hiệp sĩ trong miệng đạt được chứng thực. Ngoại trừ cái này có chỗ dựa một nửa sĩ quan, cùng số ít bị họa tờ hiệp sĩ dạng này bởi vì chiến công mà bị do bất tự mình cất nhắc người bên ngoài. Còn lại mỗi một cái sĩ quan, lên tới bảy đại cửa thành từng cái phân đội trưởng, xuống đến dẫn đầu mấy người nhỏ ngũ trưởng, đều là hướng giản độ sờ lìn dùng tiền mua được. Nếu như chỉ là mua bán phòng giữ trong đội chức vị, cái này thì cũng thôi đi. Vườn nôn địa phương ở chỗ, từ sơ lìn trong tay thu được chức vị huynh đệ, không chỉ có muốn tại ngay từ đầu ra một bút tiền trả nước giao dịch hoàn thành về sau, còn muốn đem mỗi tháng sĩ quan tiền lương một nửa giao cho sở lìn. Bị họa tơ nhìn nghiến răng nghiến lợi, cứ như vậy, sĩ quan tiền lương so với người bình thường căn bản không cao hơn bao nhiêu, không ít ưu tú tiểu họa tử bởi vậy rời đi không làm. Mấy năm xuống tới, kinh sẹt lẹn đỉnh phòng giữ đội hiện tại đã không giống một chi quân đội, ngược lại giống như là hắn dạn đổ sở lìn người trại nuôi heo, ngoại trừ có chỗ rửa cùng quốc vương bệ hạ tự mình để bàn người, còn giữ lại, liền tất cả đều là hắn nuôi lợn thịt, mỗi tháng phát lương đều có thể giết một lần. Bạ đệ ông vương triều mới thành lập vài chục năm, quốc độ lực lượng vũ trang liền đã mục nát tối nát đến loại trình độ này, chỉ như vậy một cái người. Do bất thế mà còn nói cái gì kế tiếp có lẽ càng hỏng bét. Một cái hoang đường kẻ thống trị có thể đem quốc gia quản lý thành cái dạng gì? Yi tần hiện tại xem như mở rộng tầm mắt, hắn như thế làm sàng làm vậy, phòng giữ đội các huynh đệ liền không nghĩ tới phản kháng. Ai đến tổ chức? Bị họa tờ cười khổ, Sơ lìn cũng không xuẩn, có bối cảnh chỗ dựa kia một nửa sĩ quan hắn không đi đụng, mà còn giữ lại đại bộ phận đều là cùng hắn làm giao dịch mới tháng trước. Văn Nga hắn, dính liệu hối lộ cùng mua quan các quân quan có phải hay không cũng sẽ thụ liên lụy. Nhất là hắn còn nuôi dưỡng một chút vây cánh. Tại phòng giữ đội đông trong doanh trại nhậm chức binh sĩ cùng sĩ quan, hắn cũng sẽ không khó xử, cái này một hai trăm cái, chỉ vì có thể cầm tới không bị cắt xén bình thường có lương, liền đối sở lìn mang ơn trung thành tuyệt đối, thật sự là thật đáng buồn. Còn có, tin tức ngầm nói, hắn còn định thời gian hướng pháp vụ đại thần dẹn lì đại nhân tặng lễ, để dẹn lì đối với hắn cũng sợ tác sở vi nhìn như không thấy, lúc này mới có thể một mực tiêu giao đến bây giờ. Nguyên lai dẹn lì cùng sở lìn cũng có quan hệ do bất thân đệ đệ làm sợ tỏ mét en công tước, nói hắn thu sở lỉnh chỗ tốt làm cái so ô dù ý gỡ tần là không tin, nhưng rèn lǐ bạ giặt đệ ổng cùng mặt gỉ dị tỉ dẻo giống nhau là cái rất có tâm cơ gia hỏa, làm việc chuẩn tắc chính là kết giao nhiều bằng lưu ít đắc tội với người, mỗi ngày cũng muốn như thế nào hướng ngoại giới biểu hiện ra mình thiện trí giúp người cùng cá nhân mị lực, để hắn đến làm ngoại giao cũng không tệ, đem hắn bày ở pháp vụ đại thần vị trí bên trên, đơn giản thùng dông kêu to. Trông cậy vào rèn lǐ cái này gây có thể thiết diện vô tư xử lý mình vương huynh thủ hạ, không khác người xi si nói nộ. Y tân cùng tí gì ẩn cũng bởi vậy chưa từng nghĩ đến muốn đi pháp vụ đại thần đường dây này bình thường báo cáo mà là quyết định trực tiếp vượt cấp tìm cánh tay mặt hiện nay xem ra thật sự là tương đương quyết định chính xác bảy quốc chi đều lực lượng vũ trang cùng chính trị và pháp luật hệ thống hỗn loạn thành dạng này bạ giặt để ổng vương triều thật sự là lo gì không vong kia người gác đêm trong lòng thở dài tiếp tục truy vấn còn có cái khác cái gì liệu a có đã ngươi đã đối sở lìn làm qua hiểu vậy ngươi chắc chắn biết con hàng này cũng không thương hắn vợ cả mà lao bà hắn nhà mẹ để không có chút nào bối cảnh thế lực cũng căn bản quản bất động bây giờ là phòng giữ đội tư lệnh hắn. Bị họa tờ hiệp sĩ trên mặt hiện ra ý vị không dóc lời, sinh bốn đứa bé về sau, hắn chán ghét đã là cái hoàng kiểm bà vợ cả, ngược lại tại Kinét lệch đỉnh trong thành nhiều chỗ mua phòng, nuôi ba cái trẻ tuổi xinh đẹp cô nương, trong đó có hai cái đã cho hắn sinh con riêng. Nếu không phải thung lũng bình định kết thúc kịp thời, mình chạy về Kinét lệch Nina không chừng liền bị bách biến thành cái thứ tư đi, y gờ tẩn trong lòng cảm thấy nghĩ mà sợ, nếu không có thế lực chỗ dựa, bình dân cô nương đối mặt phòng giữ đội tư lệnh uy bất lợi dụ đến cỡ nào bất lực, hắn có thể tưởng tượng ra được, loại này tư ẩn, ngươi làm sao lại như thế rõ ràng, hẳn là từ lâu làm qua điều tra, tư ẩn vậy cũng muốn chính sở lìn cất giấu mới có thể gọi tư ẩn a hôn đà này là y có quốc vương làm chỗ rửa cùng pháp vụ đại thần không quản sự, không kiêng nể gì cả, không có chút nào che lấp. bị hỏa thở ngấm lại liền nổi nóng, cắn răng nghiến lợi nói ra, sở lìn nhặt được ba cái kia cô nương thủ đoạn ám muội, nhưng đắc thủ sau ngược lại không có nhổ sâu không nhận người, mà là đem các nàng cũng làm thành tiểu lão bà mà đối đãi không chỉ có định thời gian đưa tiền sinh hoạt tiền tiêu vật, còn thường xuyên phái đi phòng giữ đội binh sĩ đến trong nhà đi hỗ trợ đưa vật dụng hàng ngày, dọn nhà cũ cùng quét dọn vệ sinh cái gì, có khi thậm chí còn phải đi ngoài thành giúp cô nương ra bên trong phụ mâu huynh đệ làm việc nhà đông. Bởi vì ta cùng hắn quan hệ không tốt, những này công việc bẩn thỉu việc cực ta ven sông cửa huynh đệ làm được nhiều nhất, hắn đây là hướng ta diệu võ dương ngoài đầu. Lớn lối như thế, dạng này ngược lại vừa vặn, chúng ta muốn vặn na hắn, chứng cứ vật liệu tiện tay liền có thể tìm tới. Hắc hắc. Bị họa tờ hiệp sĩ, ngài có thể hay không đem sợ lỉnh ba cái tình nhân và con riêng tính danh địa chỉ chờ tin tức chỉnh lý thu thập một cái, giao cho ta sử dụng. Tạm thời không thể, bởi vì tự ta không có đi làm qua những ngày sống, chỉ có ta thực chất hạ các huynh đệ rõ ràng. Mà một khi bắt đầu chỉnh lý những tin tức này, các minh đệ liền sẽ đều biết ta chuẩn bị cung sơ lìn núi lịnh, mà thông qua sơ lìn con đường trở thành sĩ quan người, phòng giữ trong đội khắp nơi đều có, thủ hạ ta cũng không thể miễn. một khi tin tức dọ gì vậy coi như phiền phức lớn hơn rồi, sơ lìn gia hỏa này, thế nhưng là hắc bạch hai đạo ăn sạch. bị họa tôi lắc đầu, ta chỉ có thể cam đoan với ngươi, vạn nhất cánh tay mặt thật đến điều tra sơ lìn, ta có thể cấp tốc đem hết thể hữu dụng chứng cứ đều giao cho hắn. mình đã rất cẩn thận, không nghĩ tới còn có thể gặp được so với mình còn cẩn thận, ý gở có chút muốn cười, nhưng cũng có thể lý giải, liền lật cật đầu, dạng này cũng tốt, vậy chúng ta giống như này ước định. Ta luôn luôn nói được thì làm được. Bị hỏa thờ dùng chứa ở trên cánh tay phải thiết thủ gõ bàn một cái nói. Ngược lại là ngươi cùng các bằng hữu của ngươi, hai ngày này nhưng ngàn vạn cẩn thận. Sơ Linh đi lên, đây chính là cái gì đều mặc kệ. Minh cùng Tì Dị ấn là trực tiếp hướng cánh tay mặt báo cáo, ý gỡ tần cũng không tin tưởng. Ét đã sợ ta sẽ đem báo cáo người tin tức tiết lộ cho Sơ Linh. đương nhiên, vì để phòng vẫn nhất, hắn vẫn là đem dạ kèn mang theo trên người. Đa tạ quan tâm. Như vậy, cáo tử, hành động sẽ ở trong một hai ngày bắt đầu, còn xin hiệp si để ở trong lòng. Con người của ta từ khi đoạn mất một tay, trí nhớ liền tốt đến không được, không tiễn. Quy 4 chương 153, Phong Quệ Vân Quỷ. Chương 153, Phong Quệ Vân Quỷ. Dạng ổ sở lỉnh có thể trở thành phòng giữ đội tư lệnh, nhưng thật ra là nhiều mặt thế lực thương nghị thỏa hiệp sau ngẫu nhiên sản phẩm. King Es Lệnh đỉnh phòng giữ đội làm bảy nước lớn nhất đô thị quản lý đội ngũ, dạng này một cái chất béo nha môn, vương lĩnh nhất là King Es Lệnh đỉnh bản địa thế lực nhóm cái nào không phải vắt óc tìm lưu kê chui vào bên trong, làm sao có thể để một cái đồ tể ra đời bình dân làm cấp chế kiến? Tạc vương triều năm lịch sử, Es phòng giữ đội vẫn luôn là duy trì dạng này, một nửa quốc vương triều mộ, một nửa vương lĩnh các gia phái phái xếp vào cấu thành. Tư lệnh cũng bình thường là vương lĩnh gia tộc người. Vương lĩnh thế lực là quốc vương lệ thuộc trực tiếp phong thần, ích lợi của bọn hắn cùng quốc vương cùng một nhịp thở, chỗ nằm vùng nhân thủ tự nhiên cũng chung với quốc vương, loại người này viên cơ cấu nhìn như có giá không quốc vương hiềm nghi, kỳ thật cũng không uy hiếp ngai sát thống trị. Soán đoạt giả sau khi chiến tranh kết thúc, do bất thay thế long ra ngồi lên ngai sát, vương lĩnh gia tộc tất cả đều thành hắn phong thần. Những gia tộc này trải qua chiến tranh tàn phá, căn bản không có thay tạc gẻ giển nhà báo thủ cùng phục hồi suy nghĩ, do bất vị cùng cố thống trị, chớn ăn những này trận trường tạc gẻ giển cựu thần, cũng độ tiết kiệm tiền dùng ít sức. Liền không có đối tiền triệu để lại truyền thống làm lớn đao khoát phủ cải cách, mà là đối phòng giữ đội hiện trạng mở một con mắt nhắm một con mắt. Mới quốc vương rất thẳng thắn, ngược lại là Vương Linh các nhà chột dạ phía dưới lấy bụng tiểu nhân đo lòng cô tử, mình nhịn không được phải thêm khí, cùng nó tại phòng giữ đội tư lệnh người này sự tình lựa chọn bên trên như quá khứ 200 năm bên trong đồng dạng mình tranh ám đấu, để do bất nhìn xem bất ăn, không bằng chủ động hát một khúc trung thành bài hát ca tụ. Bọn hắn phái ra đại biểu hướng giòn ạ gìn biểu thị, phòng giữ đội đời tiếp theo tối cao trưởng quan, tức tứ lệnh tuyển cử, Vương Linh chư hầu không làm bất kỳ quấy nhiễu nào. Người ứng cử cũng không theo trong bọn họ tùy ý một nhà gia, mà là lựa chọn Kim Ét lên đỉnh gia đời bình dân, để hắn chỉ chịu mới quốc vương trực tiếp chỉ huy. Phòng giữ đội tư lệnh theo tập tục đồng dạng từ thất môn phòng giữ đội phân đội trưởng bên trong tuyển ra, vậy trong đó bình dân gia đời chỉ có hai cái, một cái lại tại lạng nhị tơ đại quân phá thành lúc chiến tử, thế là giả nổ sơ lìn làm duy nhất còn sống lại điều kiện phù hợp phòng giữ đội phân đội trưởng, cứ như vậy trở thành kia duy nhất may mắn. Thượng vị sau dựa vào cho vương gia ra sức làm công việc bẩn thỉu thu thập tàng rất nhanh lại lấy được tân chủ tử tin một bể, từ đây bước lên lên như diều gặp gió con đường. Giãn đồ sợ lìn luôn luôn tuyên bố mình có thể lẫn vào tốt là bởi vì trong triệu bằng hữu nhiều, nhưng tí gì ẩn một câu thô lý không thô hình dung liền có thể hoàn mỹ vạch trần diện mục thật của hắn, do bất một con chó mà thôi. Nếu không phải bởi vì do bất tồn tại, cái nào quý tộc sẽ chim hắn một cái đồ tể ra đời thô bị người. Theo hắn tại không chút nào chi giác địa tình huống dưới mạo phạm một cái thế giới này mới phát tập đoàn lợi ích, hắn những cái kia nguyên bản tập thể đẩy hắn thượng vị bằng hữu nóng. Tỷ dị ẩn du thuyết hạ lại trong vòng một đêm biến thành của hắn đào một người. Tại những đại lão này nhóm cầm tỷ dị ẩn thêm lượng chia hoa hồng sau gật đầu ngầm đồng ý thậm chí phối hợp xuống cả tòa thành thị cũng bắt đầu âm thầm ấp vũ lên một trận phong bạo. Mà trung tâm phong bạo vị này hoành hành kinh ắt lên vài chục năm phòng giữ đội tư lệnh ngay tốt lành rốt cục muốn tới đầu 3. tại phòng giữ đội tư lệnh vạn ngã tác chiến lửa nóng tiến hành đồng thời rét kịp tường cao bên trong một cái khác trận tầng cao nhất quý tộc ở giữa rằng có cùng độ sức cũng cũng đang khẩn trương tiến hành lấy song vương lặng yên không một tiếng động bắt đầu đối nội bộ ăn ở viên điều động sở nhà đối bếp. Quản gia cùng binh sĩ bắt đầu tiếp quản Z kịp phòng bếp, nhà kho cùng các đại môn, nữ Lâm Thiết Vệ nhóm thì dẫn đầu số lượng không nhiều Z kịp thủ vệ thụ mệnh tụ tập đến Vương gia chỗ ở bốn phía cận vệ quốc vương. Sơ ấy mặc dù là cao quý vương hậu, tại do bất còn sống tình huống dưới lại là không có lực phản kháng chút nào, chỉ có thể thái độ khắc thường địa không trở về chỗ mình ở ngày đêm cùng nhi nữ ở cùng nhau, kỳ vọng bọn nhỏ có thể làm mình tấm một cùng hộ thân phụ, mà lạn nị tự nhà áo bào đỏ nhóm thì tại yêu cầu của nàng dưới, bảo vệ vương tử cùng công chỗ chỗ. Kim Thiết lẫn đỉnh thành nội trên dưới đều quẩn quẩn sóng ngầm, hơi cái mũi linh mẫn chút người đã có thể ngửi ra sắp biến thiên hương vị mà phản phất chú định chính là hiện tại cái này thượng tầng tầng dưới hai trận đấu tranh xảo mà xảo địa tụ hợp tại quốc vương chó chiến thân do bớt, ngươi cái này phòng giữ đội tư lệnh đến cùng là cái gì người na cánh tay mặt trong tháp ẹt đã thở dài đem một sấp giấy ném tới quốc vương trước mặt nhìn một cái hắn làm những gì sự tình đi thế nào có người muốn làm hắn do bất những ngày này uống rượu so với quá khứ vài chục năm ở giữa bất cứ lúc nào đều ít khó được không đầy mặt đỏ bừng bộ dáng còn rất có uy nghiêm không cần nhìn khẳng định là sở ấy nữ nhân kia làm sự tình. Nàng hiện tại đã đem làn nịt tờ nhà kia hơn 100 cái áo bào đỏ lấy được bên người, nếu không phải trộn dạng, như thế nào như thế. Nếu luận mũi về tại rét kịp bên trong binh sĩ số lượng, chúng ta cũng không chiếm ưu thế, làn nịt tờ nhà binh sĩ huấn luyện trình độ không thấp, nếu là lúc này phòng giữ đội xảy ra chút loạn gì, chúng ta liền không có át chủ bài. A, bệ hạ nhận định là vương hậu bày ra những này báo cáo. Ta cũng cầm ý kiến phản đối, tùy tiện nhìn một chút phía trên những nội dung này, tất cả đều là thực tên tố rất tin, báo cáo dưới người đến bình dân bách tính cùng kinh các ngành nghề tư nhân, lên tới vương lĩnh chư hầu, môn hình môn vẻ thậm chí ngay cả người gác đêm đều đâm một ước. Nếu là lạn nịt tờ nhà có thể điều khiển được toàn bộ những người này, ta hiện tại liền nên dọn dẹp một chút về và phải thành trung thực ở. E đã mà không thay đổi tự thuật, mà lại ta có thể phụ trách nhiệm địa nói cho ngươi. Trải qua một ngày sơ bộ điều tra, những này nội dung trong bức thư tất cả đều là có bằng có chứng, một điểm không giống như là lâm thời tạo ra. Trong đó có một cọc trắng trận cướp đoạt dân nữ sự kiện thậm chí bị ạ gì ạ bắt gặp, ngươi cảm thấy ta tiểu nữ nhi sẽ bị người đón mua gạt ta sao? Trắng trận cướp đoạt dân nữ, ngươi liền thích hoa trương, sơ liền kia cửa hàng cao nữa là cũng chính là miệng trêu đùa trên đường gặp cô nương lấy thêm điểm xuống thuộc tạc lễ nhiều nhất hướng những cái kia làm ăn người thu chút tiền trà nước thôi ai được rồi ta ngược lại muốn xem xem do bất nắm qua kia một sấp giấy cầm lại trước mặt là xem ngoài miệng tuy nói lấy không tin nhưng theo đem mệt đã giao ra thư tín một chương tiếp một chương địa duyệt xong do bất tấm kia to mọng trên mặt lơ đến khinh miệt thần sắc dần dần rút đi bắt đầu khó nhìn lên xem hết năm sáu phần về sau ngoài ý muốn cũng không vui triệt để chuyển hóa làm phẫn nộ không có tiếp tục xem tiếp bảy quốc chi quân ba một cái đem thư tín nhóm vung ra trên bàn đơn giản quá làm cản cái này kinh ắt lẹn đỉnh đến cùng là ta kinh ắt lẹn đỉnh, hay là hắn kinh ắt lẹn đỉnh. sơ lỉn cái này phòng giữ đội tư lệnh, ta nhìn hắn là làm chấm dứt. Bậy hạ lúc trước không phải lời thề son sắt địa nói, ta so ngươi rõ ràng hơn hắn là cái dạng gì người a. eda ôm ngực nhìn về phía do bớt, đối với hắn biểu hiện không chút nào cảm giác ngoài ý mớn, xem ra bậy hạ đối với mình người bên cạnh hiểu rõ, không hề tưởng tượng như vậy toàn diện nha. có lẽ 16 năm trước dạn nổ sơ lỉn thật là một cái cửa hàng, nhưng đã nhiều năm như vậy, người là sẽ thay đổi a. huống chi thân ở đô thành phòng giữ đội tư lệnh loại này có quyền có binh cao vị. ta, ta thừa nhận. Cái này sợ lỉn trên người vấn đề, là do so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Ta bị hắn ở trước mặt ta giả bộ trung thực bộ dáng lừa gạt. Do bất trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ chậm rãi biến mất, lại hoài nghi. Nhưng ngươi không cảm thấy cái này thật trùng hợp sao? Tại ta đây cần có nhất phòng giữ đội phái công dụng thời khác. Những này báo cáo làm sao với lúc liền một mạch toán xuất hiện? Chẳng lẽ chắc ta? Cái này chẳng lẽ vốn không nên là ngươi kia pháp vụ đại thần đệ để sống? Nếu là hắn sớm một chút làm hiện thực, người ta làm gì chờ ta cái này mới cánh tay mặt đến nhận trước vượt qua hắn tới tìm ta? E đã liên tục hỏi ngược lại ba câu, thở dài, bất quá lúc này đột nhiên toát ra nhiều như vậy đi thẳng đến trên bàn ta cử báo tin đến nguyên nhân ta ngược lại thật ra đoán được người gác đêm sản nghiệp ngươi hẳn phải biết trước đó không lâu ngươi cho nó người thành lập phê miễn thuế quyền ừm ta nhớ được chuyện này lúc ấy ta uống một chút rượu thuận miệng đáp ứng việc này do bất có chút không phải mái giải thích nói nhưng đã lời đã lối ra tự nhiên không thu hồi đạo lý cũng không kém cái kia điểm thuế ngươi vốn là như vậy bất quá lúc này ta lại cảm thấy cái này quyết định không có vấn đề trương thành quân coi giữ chính diện trước nay chưa từng có khốn cảnh quyết định tự lực cánh sinh giải quyết vấn đề là tốt ngay sát không thể cho cho trực tiếp ủng hộ đã là không ra dáng miễn rơi điểm thuế phú không quá phận, nhưng ngươi cái kia phòng giữ đội tư lệnh ngược lại tốt, ngay cả ngươi cũng không thu thuế sản nghiệp, hắn ngược lại đỏ mắt muốn đi làm chút dầu nước, đây quả thực là nuốt dồn gan. người gác đêm quân đoàn tuy nói không thuộc ta quản hạt, nhưng xảy ra chuyện gì luôn luôn đều là trước hết nghĩ đến tìm ta, cái này mặc dù không hợp quy củ, nhưng người nào để Bắc Cảnh là người gác đêm quân đoàn tồn tại thứ nhất người được lợi đâu? Ta biết rất nhiều người gác đêm, trong đó liền bao quát ủy gỡ tơ huyết tiểu tử này, chỉ cần hắn nói cho người khác biết ta èn đả sợ là cái sẽ quản nhàn người. trước kia tìm không thấy địa phương ném tố giác về trận, tự nhiên là đến đầy đủ ta bên này tới do bức sắc mặt âm trầm nói thầm lấy dã nô đồ hôn chứng này ta trở về được hảo hảo gõ một cái hắn hảo hảo gõ một cái hắn e đã lần này là thật cảm thấy ngạc nhiên ngay cả âm điệu tăng lên cũng ít ngươi không có nhìn kỹ ta vừa rồi đưa cho ngươi thư tín à, chỉ như vậy một cái đem kinh e lệ đỉnh làm cho ô yên chứng khí người ngươi thế mà còn muốn lưu hắn do bất tự giác đối lý nào dám đáp là coi như muốn động đến hắn cũng phải trước chờ đem sở ấy nữ nhân kia cùng đệ đệ của hắn làm xong lại cử động a đến cùng là cái gì cho ngươi đây là một cái nát người nhưng chắc chắn trùng với ta lòng tin Ét đã không hề nhượng bộ chút nào, địa kiên chỉ nói, không có chút nào danh giới cuối cùng người tại phương diện gì cũng sẽ không có điểm mấu chốt, mãi mãi cũng không thể tín nhiệm. Ta ngược lại cho rằng, chỉ có trước tiên đem King Ét lẹn đỉnh phòng giữ đội giao cho một cái trung thành lại người có thể tin được trong tay, chúng ta kế hoạch tiếp theo mới có thể an an ổn ổn địa áp dụng. Liền ngươi có nhiều việc, ngươi có tin ta hay không hiện tại trực tiếp hạ lệnh phòng giữ đội tiến Z kịp đem sở cùng dám đều bắt lại, tiếp xuống liền thí sự cũng không có. Đến lúc đó, ngươi muốn đổi ai làm phòng giữ đội tư lệnh liền đổi ai, ngươi thích để cho con gái của ngươi à gì ạ làm đều tùy ngươi, làm sao hết lần này tới lần khác liền muốn cùng ta đối nghịch? hiện tại bắt bất ấy, lý do đâu? Bởi vì lời đồn nói hai người bọn họ loạn nhân luân, em đã thực sự nhẫn nhịn không được quốc vương lại đối sớm đã nghị định kế hoạch đổi ý, mà lại thí sự không có. làm gì được công tức dẫn nhẹ tờ dội sĩ giáp nhất sáng rõ, vũ khí sắc bén nhất cũng tàn nhẫn nhất lính đánh thuê cùng quân đội đến hương sư vấn tội lúc, ngươi sẽ đem nó xưng là thí sự không có. nếu là hắn dám khởi binh, ta liền để lạm nhịt tờ nhà hòa thuận tạt ghẹ dền nhà đồng dạng diệt vong. rõ ngươi không phải tiểu hải tử, đừng bảo là loại này mê sảng. Hạ Rốt cục cũng có chút tức giận, ngươi tại Thung Lũng vừa mới vận dụng một lần người phong quân quyền lực, dòng giá trong vòng một năm phong thần đều không có vì ngươi tác chiến nghĩa vụ. Ngay sau đó lại cùng Tỷ Ẩn Công tức đánh, ngươi lấy cái gì đến thanh toán cô lương? Vẫn là nói, ngươi cứ như vậy vội vã cần nghỉ rơi sợ ấy, xong đi cưới cái kia những ngày này, một mực trong rét kịp ngươi ta trước mặt đi dạo Tỷ Dẻo nhà cô nương. Chú ý ngươi nói chuyện phương thức, ngươi bây giờ đối mặt chính là Quốc vương. Do bất thói quen gầm hết lên, ta cùng mặt Tỷ Dẻo nói để nàng đừng đến phiền ta đi tìm dối. là nhi tử kia của ngươi mình v้าง đầu phải hướng ta thỉnh cầu đối vợ gì nhà tứ hôn. Đúng đúng là ta không có quản giáo tốt như tử, việc này chúng ta không để cầm nữa. ngài là quốc vương, ngài có quyền làm cuối cùng quyết định. nhưng ta phải nhắc nhở bệ hạ, lời đồn tạm thời còn vẹn vẹn dừng lại tại lời đồn giai đoạn, chỉ cần chúng ta còn không có cầm tới chứng minh thực tế, nó liền vĩnh viễn là lời đồn. vương tử cùng công chúa màu tóc đúng là một cái điểm đáng ngờ, nhưng ed đã luôn luôn cẩn thận, nếu như cái này tóc vàng tóc đen vấn đề là chính hắn trải qua cố gắng điều tra ra được, hắn sẽ tin tưởng đây chính là trận tướng, nhưng bây giờ đầu này chứng cứ lại là lì lì phì phì thông qua lời đồn cứng rắn nhét vào lỗ tai hắn bên trong, nghịch phản tâm lý quay phá hạ ed ngược lại trong lòng còn có lo lắng bệ hạ nếu là tiền chỉ theo mình suy nghĩ đến là mưa ta không có ý kiến nhưng xin cho phép ta trước từ thôi chức vụ ngài lại bắt đầu ngài kia quả quyết lại cấp tốc giải quyết kế hoạch tốt ta tốt ta do bất căm tức nện một cái cái bàn làm sao cầm một cái không sợ mình nổi giận người cuối cùng vẫn là không có cách nào ngươi bây giờ liền điều tra cái này đáng chết sờ lìn a nhưng nhớ kỹ đời tiếp theo phòng giữ đội tư lệnh nhất định phải là người của chúng ta a ngươi cái thẳng trời đánh phương bắt lão ngươi là thật không biết ta hiện tại vừa nghĩ tới bên ngoài truyền những lời kia liền buồn nôn muốn chết chỗ nào cứng đến đi cùng sở tái sinh một đứa bé Nếu là ta tại ngươi cuối cùng đem chân tướng điều tra rõ ràng trước chết rồi, chắc chắn là bị ngươi hạ chết, ngươi hạ bảy tầng địa ngục ta cũng tới tìm ngươi tính sổ sách, nhớ kỹ. Quy 4 chương 154, hoặc là thắng, hoặc là chết. Chương 154, hoặc là thắng, hoặc là chết. Kimetsu lén đỉnh phòng giữ đội tại Tỷ dị ẩn tuyên bố 3 ngày bên trong đầu một ngày vẫn như thường lệ quấy rối cũng làm khó dễ người gác đêm sản nghiệp bình thường vận hành, thẳng đến Tỷ dị ẩn dẫn người lộ mặt, mới làm bộ cho mặt mũi hư bước. Nhưng sợ lìn dù sao không phải hoàn toàn không có tin tức nơi phát ra, đến ngày thứ hai, theo gió hướng kỳ quái biến hóa Phát giác được dị thường hắn đã hạ lệnh Kim Bảo từ nhóm đình chỉ động tác, phòng giữ đội đông trong doanh. Vị này tư lệnh đang ngồi ở bên trong phòng làm việc của mình, cùng mình tâm phúc thảo luận vừa mới rời đi tên kia thần bí khách tới thăm. Kia là Vương hậu người. À là em. Sơ Lĩnh số một vây cánh giật mình hỏi, Vương hậu phái người tới tìm ngươi làm gì? Cho ta đưa một món lễ lớn. Người kia nói cho ta, Vương hậu kia người lùn đệ đệ đang cùng cái kia gọi ủy vợ người gác đêm liên thủ chơi ta, thuyết phục rất nhiều vương lĩnh quý tộc hướng cánh tay mặt thực tên cho ta chụp vào một đống tội, muốn đem ta làm hạ phòng giữ đội tư lệnh vị trí. Linh biểu lộ cứng đờ nói ra. Chắc không được hôm qua ta đi mấy nhà cửa hàng thông cửa lúc, cảm giác bọn hắn đối ta thái độ không bằng thường ngày khách khí, khẳng định là bọn hắn chủ tử sau lưng thủ ý bọn hắn cũng thực tên tố giác ta. A, a lạ chuyện bất quá cái này còn đến, vương hậu làm sao lại quản loại chuyện này? Mà lại nàng vẫn là tỷ gì ẩn thân tỷ tỷ, vì sao lại bán đệ đệ giúp chúng ta? Đường Đường vương hậu, trong cung có chút nhàn tuyến, có thể biết chút nội tình tin tức há không rất bình thường. Dạ nộ mặt trầm, hắn bắt đầu ý thức được mình khả năng không nên cùng người gác đêm cơ quan không qua được, về phần tại sao muốn giúp ta? Ha ha, nàng muốn thu mua ta thay nàng tạo phản. Giết chết quốc vương đổi đi cánh tay mặt, đẩy nàng gái kia không biết là ai loại nhi tử lên đài. Đáp ứng cho ta chỗ tốt chính là, được chuyện sau đem những này tố giác toàn ngắn chặn, tình phong ta vì quý tộc. Tạo phản. À lạ giật nảy mình, nói như vậy, theo như đồn đại nàng cùng nàng đệ đệ sự tình là thật, hiện tại quốc vương trở về gian tình không bưng biết được, chuẩn bị liều một phát rồi. Xem ra là bộ dáng này, à lạ, nếu như ngươi là phòng giữ đội tư lệnh, có thể đáp ứng hay không? Đại nhân, cái này, chỉ sợ không thành được đi do bất quốc vương chúng ta phòng giữ đội các huynh đệ từng cái đều biết đến bệ hạ trước mặt hắn tùy tiện giống một tiếng các huynh đệ khẳng định lập tức liền đem chúng ta trói lại giao cho quốc vương. ạ là em kết ba nói kỳ thật cái này không chỉ có là các binh sĩ nhận biết quốc vương vấn đề chỉ cần sĩ quan thông xoáy là đủ cho chỗ tốt cũng đủ dạng gì quốc vương lật đổ không được nhưng bây giờ cục diện là một bên là võ công hiền hách uy vọng vô song khai quốc tri quân cho phòng giữ đội toàn thể binh sĩ phát tiền lương bảy quốc chủ một bên là không chút nào thường cảm hạ còn thích cắt xén rơi các huynh đệ quân lương phòng giữ đội tư lệnh sớm liền vào do bất ủng hộ làm mưa làm gió không có vấn đề nhưng tạo cái sau phản. Ai sẽ theo lấy một đầu rơi quay đầu đi cắn chủ nhân chó dạy làm. Phòng giữ đội có một nửa binh sĩ là trung với quốc vương Vương lĩnh Trư hầu người, mà còn dư lại ngàn thành cái bên trong. Đại bộ phận lại đối tư lệnh hận đến nghi răng, coi như phòng giữ đội đông doanh hơn 100 cái huynh đệ đối sợ lịn xem như trung thành tuyệt đối, nhưng loại này dựa vào bình thường phát lương duy trì cạn trung thành, làm sao có thể khu động được bọn hắn tạo quốc vương phản. Sở Lịn đối với cái này lòng dạ biết rõ, hắn gật gật đầu, ta cũng cảm thấy không thể thành, quốc vương hai ngày trước triệu kiến ta, trong luôn ngự không phải liền là đã có đối lặng nịt tờ nhà ý tứ động thủ rồi. Bệ hạ đối vương hậu đã có để phòng chi tâm. Phong giữ đội huynh đệ tại không có quốc vương điều lệnh tình huống dưới, chỉ sợ ngay cả rét kịp cửa đều vào không được, chúng ta lại không công thành thiết bị, tạo cái giám phản. Sớ ấy này nương môn là mình sắp chết đến nơi, còn muốn kéo ta để lưng, ta nhổ vào. Ba cái tiêu nghiệt chủng phàm là có một cái là lão tử, ta nói không chừng còn theo nàng làm một mối lớn, nàng lại không ngủ cùng ta qua, ta mưu đồ gì thay nàng liều mạng. A là nhẹ nhàng thở ra, xem ra đại nhân không có đáp ứng. Ta đáp ứng. A. sợ Liên chừng tâm phúc một chút, ngu xuẩn đáp ứng liền muốn làm gì, ta còn có thể hướng bệ hạ mật báo lập công a. Nguyên lai like là dạng này. A là nhẹ nhàng thở ra, nhưng đã như vậy, vậy đại nhân dự định ứng đối ra sao người gác đêm cùng kia thẳng lùn bận ngã thủ đoạn của ngài? Nô, no. đơn giản, tỷ gì ân cùng tỷ tỷ của hắn quan hệ không thân truyền luôn lại là thật, tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc mối chốt, làm nhị tờ nhà người một nhà ở giữa đều không lẫn nhau thông khí, còn tại các hát các hí, đơn giản buồn cười. Sợ lìn trên mặt giữ tận sắc lói lên, đã kia cái gì người gác đêm sản nghiệp làm ta, ngươi nói, ta lúc này nói cho quốc vương, kỳ thật người gác đêm sản nghiệp lão bản là tỷ gì ẩn tờ, mà vương hậu lại đã từng tìm người tới thử đồ thu mua tam hại hắn, vậy hạ sẽ nghĩ như thế nào? Hạ là ẻm nghi nghĩ, lắc đầu. Ngươi liền xưa nay không động não. Bậy hạ nhất định sẽ coi là, là vương hậu thu mua ta không thành, mới sai sử đệ đệ của nàng muốn đem ta làm xuống đại a. Có đạo lý à? Chỉ cần quốc vương còn tin ta, ta liền có thể cho mình tranh thủ thời gian. Dạ Nộ Sơ lịn hít một hơi thật sâu, rất nhiều năm, hắn chưa hề thể nghiệm qua loại này lại nạn Lâm Đầu cảm giác, hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ người gác đêm sản nghiệp có thể có loại này năng lượng, chủ quan, bất quá là nữ nhân mà thôi, y gợn tẩn cùng tỷ gì ẩn hai người này, thế mà liền muốn làm cho ta vào chỗ chết, đã bọn hắn xuất thủ trước, vậy cũng đừng trách ta không khách khí chẳng lẽ không phải ngươi xuất thủ trước đảo luận a, chẳng lẽ còn không khen người nhà trả thủ. À là em thầm nghĩ trong lòng, nhưng dù sao cùng sơ lỉnh tại trên một cái thuyền, nhất định phải giúp đại ca, đại nhân, làm thế nào? Ngài nói đi. Đem hai người kia đều xử lý, cùng bọn hắn hùn bốn đám kia nghĩ vận ngã ta ngu xuẩn tự nhiên cũng liền loạn trợn cước. Một bang vì kiếm tiền mà tiến tới cùng nhau đám ô hợp thôi, chỉ cần dẫn đầu vừa chết, còn lại khẳng định cũng chỉ cố lấy tranh đoạt người gác đêm sản nghiệp khối này lớn thì mỡ, không có rảnh để ý đến ta. Sơ lỉnh cắn răng nghiến lợi nói, vì che chở một cái cô nàng cùng ta đối địch. Lão tử đem các ngươi giết chết, không chỉ có như thường ngủ nàng, còn muốn buộc nàng thay ta đoạt một phần người gác đêm sản nghiệp di sản trở về, hoa tiền của các ngươi ngủ nàng, hoa tiền của các ngươi thay ta nuôi nhi tử. Ý kiến hay trường quan, nghe nói cái kia nỉ nạ tại người gác đêm sản nghiệp bên trong là quản sổ sách, thu nàng, để nàng thay ngài làm ít tiền trở về lại dễ dàng bất quá. A là ẻm kinh thì nói, nhưng lập tức có chút chững chờ, nhưng đại nhân, hai người này dù sao không giống năm ngoái đáp ứng giòn ạ rịn ra mặt chỉ chứng ngươi kia hai cái kẻ ngu, mà lại lúc này cũng không đúng. Bệ hạ hai ngày trước mới lệnh chúng ta chỉnh đốn tốt phòng giữ đội để tùy thời phái công dụng. Chúng ta bây giờ dông chống khua chiêm địa điều động các huynh đệ đi báo thủ riêng, giết chết hai cái nhân vật có mặt mũi. Bệ hạ trách tội xuống, không dễ làm đi. Mà lại cánh tay mặt bên kia đã bắt đầu điều tra, chúng ta cũng không thể đem cánh tay mặt cũng làm chết đi. Vậy cũng chớ để phòng giữ đội các huynh đệ đi làm việc này. ngươi những cái kia hồ bằng cầu hữu đâu, vẫn là để bọn hắn xử lý. Sơ Lĩnh nhiễu mày suy tư, cánh tay mặt bên kia chỉ cần ta đi nói cho hạ, là nhị tơ nhà đã làm tốt như phản chuẩn bị, lúc nào cũng có thể sẽ động thủ, xin mau sớm làm ra quyết đoán lấy bệ hạ tính tình nóng nảy, khẳng định sẽ tiên hạ thủ vi cường. Chỉ cần giết kịp bên trong náo động cùng một chỗ, sư sói hiếu cắn làm một đoàn, ngươi cảm thấy cánh tay mặt còn có công phu quản ta cái này tiểu nhân và ta. Trên mặt hắn dần dần lộ ra đáp ý biểu lộ, chờ đến chúng ta giúp do bất quốc vương cầm xuống làn thịt tơ nhà, khống chế lại king etlen định lập xuống đại công, coi như cánh tay mặt tiếp tục đỡ cha, cùng lắm thì cũng chính là công tội bổ nhau. Tính mệnh không ngại, Càng đừng đề cập tiếp xuống khẳng định còn muốn cùng thì ỷn công thức đánh trận, binh hoang mã loạn, ai có tâm tư trà ta. Đại nhân kế sẽ hay. A là em lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai mình đại ca ngoại trừ tâm ngoan thủ lạc bên ngoài còn có bực này đầu não, kế hoạch này đơn giản thiên ý vô phụng, không phải ta có kế sách hay, mà là các ngươi quá ngu, ta không thể không tự nghĩ biện pháp. đi, mau chóng đi làm, ta muốn kia hai cái không biết tốt xấu ra hỏa hôm nay liền chết. bọn hắn sống lâu một khắc, ta liền nhiều một phần rơi đầu nguy hiểm. sở lìn cũng vì mình có thể nghĩ ra loại này hoàn mỹ kế hoạch cảm thấy dương dương đắc ý, sau đó trong đầu lình quang nói lên, lại bổ sung một đầu, đợi chút nữa, tỷ gì ẩn đừng đi động đến hắn, cái này dù sao cũng là cái lạn mỹ tờ, chờ bệ hạ chỉ thị tới lại động thủ càng tốt hơn. cha của hắn tỷ dù sao cũng là tại tây cảnh vạn nhất cùng chúng ta quốc vương tương lai đặt thành thỏa thuận di đổi về nhi nữ cùng ngoại tôn sau đó muốn truy tra cái này chu nho nhi tử chết đi vậy chúng ta nói không chừng sẽ bị ẹt đạ sợ tặng kia cứng nhắc đồ vật cho bán rồi khe ra sốc cả tá mẹ giờ lực uy hiếp dù sao cũng là quá mạnh dù cho ở xa king ed lên đỉnh phòng giữ đội tư lệnh lại cũng có chút sợ tỷ huyền công tước trả thù tốt thuộc hạ cái này đi làm trở về gấp cái sơ liền vô vô cái bản còn có một việc ta không nói ngươi khẳng định nghị không ra cái này ủy là người gác đêm du kỵ còn có cái ngoại hiệu bóng trắng sát thủ nghe nói thân thủ đến có thể cùng đòn thân vương zét vịt tợ đều qua mấy chục chiêu ngươi những tên lưu manh kia bằng hữu khi dễ khi dễ bình dân bách tính không có vấn đề đối phó được loại này quả dơm cứng à ta cho ngươi phê cái đầu đi kho vũ khí thủ lĩnh hai thanh nọ ra vụt trộm mang đi ra ngoài cho ngươi những bằng hữu kia nói cho bọn hắn trước tìm chút thời giờ rèn luyện lại đạo thủ rõ à là em cấm nỏ tiến phê dùng đầu rời đi phòng giữ đội tư lệnh văn phòng già nổ sợ liền thì đứng lên chậm rãi đi đến bên cửa sổ lúc này nếu không phải sợ ấy này nương muôn kịp thời đưa tới mấu chốt tình báo mình kém chút ngay tại cái này truyền lật trong mương nói đến thật đúng là đến tạ nàng đáng tiếc muốn kéo mình làm kia muốn rơi đầu như phản sự tình đó là không có khả năng Game móc tờ khiến cái này đáng chết quý tộc đi chơi như chính mình dạng này không có xuất sinh không có bối cảnh người ôm chặt một đầu đùi là đủ rồi bên trên có lao ngầu dưới có một đống vợ con bồi một cái và thân đệ đệ lên giường nữ nhân điên đánh thiên hạ cho cười đây là thất thần chiếu cố mình à nhìn một chút một đường phố chi không thân đang bệ bộn lục lấy người gác đêm cơ quan sờ lín lộ ra cười lạnh rất nhanh mình trong hậu cung lại sẽ thêm một nữ tử càng khó tới tay nữ nhân chơi mới càng có tư vị chỉ cần nha đầu này có khác thay mình lão bản báo thù cái gì chuẩn suy nghĩ Mình nhất định sẽ hảo hảo sủng ái nàng. Quy 4 chương 155, kim 39, Sledn đỉnh loạn bắt đầu. Chương 155, kim Sledn đỉnh loạn bắt đầu. YG tần xuyên qua trước đã không có làm qua đại lão bản, cũng chưa làm qua người lãnh đạo quốc gia, đối với vốn liếng lực lượng khủng bố cỡ nào, tại tự thể nghiệm đến trước đó thật chính là không tưởng tượng ra được. Người gác đêm sản nghiệp, cái này thành lập trưởng thành bất quá nửa năm thương nghiệp thể, Ti gì ẩn đem nó so sánh mình nữ nhi, cái này vẹn vẹn nửa tuổi nữ hoa, sinh mệnh lần thứ nhất vung vậy non nớt cánh tay vung ra một quyền, thắng lợi thiên bình cơ hồ liền thiên về một bên hướng nàng nghiêng. Ngày thứ hai chưa kết thúc, liên ngay cả phường thị ở giữa tin tức nhất không hiểu nghiệm chủ cửa hàng thương nhân đều đã bắt đầu ở trà dư tiểu hậu thần thần bí bí địa nói cho người nhà bằng hữu dạn đổ sơ lịn, lập tức sẽ sôi sệch tỷ dị ẩn nói trong 3 ngày cầm xuống người này bây giờ xem ra đúng là có hy vọng thực hiện tại cùng hợp tác đồng bạn lẫn nhau thông khí bên trong ị gợ tần đã biết được tất cả cùng người gác đêm sản nghiệp có lợi ích liên quan kinh ết lên đỉnh thế lực toàn bộ đối tỷ dị ẩn để phòng giữ đội tư lệnh thay người quyết định gật đầu dù cho những cái kia chưa nhập bọn cũng tại tỷ dị ẩn phái người chào hỏi sau biểu thị không thông suốt gió báo tin hoặc là nhúng tay cản trở. Vương Linh Trư Hầu ở giữa thậm chí đã bắt đầu chủ bị đại biểu ở giữa gặp mặt, tốt quyết định đời tiếp theo tư lệnh thí sinh. Có một lần giao hấn, lúc này, bọn hắn cũng không dự định lại đem cái này liên quan khóa dưới vị trí thả cho không quan hệ King Esland đỉnh thị dân. Hiện tại, chỉ chờ cánh tay mặt có hành động, Igerton e làm hết thể công tác chuẩn bị liền có thể phát huy được tác dụng. Vậy đại khái chính là chiều hướng phát triển đi, hoặc là khó nghe chút nói, tường đổ mọi người đầy. Igerton e tự ý rồng gạt phòng giữ đội trụ sở đi tới, một bên vì lại đạt được một chút sợ lỉnh kém làm được chứng cứ mà cảm thấy vui sướng, vừa nghĩ Địch nhân đã chú định sẽ ngược lại, hiện tại quyết định tỷ gì ẩn họ đến cùng muốn hay không viết ngược lại cuối cùng cũng là nhân tố duy nhất, chính là Ed đã sợ tác lúc nào mới có thể chính thức quyết định đem nó cách trước cũng bắt giữ tiến hành điều tra. Lan Niter, dùng Ester Rose văn tự viết ngược lại, tựa hồ hẳn là niệm thụ đặc tư nhất ngươi. Vì tỷ gì ẩn họ viết ngược lại chính xác niệm pháp cảm thấy mình cười, ý e giải khai buộc tại ý rổng gạt phòng giữ đội trụ sở cồng ngựa, xoay người cười đi lên, trong bóng chiều bước lên về nơi ở đường. Phòng giữ đội có thể tranh lấy sĩ quan trên danh sách còn có một nửa không gặp, nhưng đã không cần thiết lại đi bãi phỏng, ánh sáng trước mắt nắm giữ đến hồ sơ đen liền đã đủ để đương nhiệm phòng giữ đội tư lệnh bị chặt 10 lần đầu đối phó địch nhân nguyên lai like có đôi khi thật không cần đến dao kiếm hai ngày này chạy khắp nơi đến chạy tới vất vả ngày mai cơ quan toàn thể nhân viên nghỉ nghỉ ngơi đi ngoài thành người gác đêm sản nghiệp vườn tránh đầu gió ai biết sở lìn đầu này cho dại có thể hay không gấp nhảy từng đâu chờ hắn bị khống chế chúng ta lại về thành hiện tại người gác đêm hậu cần đội cảnh sát nhân số đã mở rộng đến vượt qua 100, lại thêm số lớn nhân viên coi như sở lìn kịp phản ứng mang theo tâm phúc tới cửa liều mạng cũng hoàn toàn không giả là dạ mãi mãi cũng là một bộ tích chữ như vàng bộ dáng đi về nhà đi ngủ ba màn đêm vừa mới dáng lâm kinh ắt lẻn đỉnh thành trương ngủ trên đường phố mặc dù không có nhiều ít người đi đường nhưng các loại thanh em vẫn như cũ từ bốn phương tám hướng truyền đến nấp tại hẻm nhỏ ở giữa xé rách đánh nhau cho tại nhà mình trước cửa sổ gọi hoan thanh tiếu nữ từ trong tiểu quán tràng ra tiếng ca cùng đều to cũng thỉnh thoảng bay vào trong thay tại mảnh này bảy nước thành thị lớn thứ nhất ồn nào bối cảnh em bên trong hai người đón tây thiên cuối cùng một vòng sáng lợi cưới ngựa trải qua phồn hoa đường phố chính về tới an thân khu nhà ở Rẽ phải tiến vào chi đạo Bọn hắn dắt khoái kỹ đến cách nhà vẹn vẹn mấy trăm mét địa phương, nhưng mười phần đột nhiên, Dạ Kèn chủ động mở miệng, ngừng, ngừng. Chân này quyền lực đấu tranh chuẩn bị kết thúc, Y Gợtẩn trong lòng một cây dây cùng cũng từ đầu đến cuối căng thẳng. Nghe vậy lập tức vì nữa, thế nào? Một sợi dây thừng, mưa tân khí quyền tản ra còn sót lại ở trên bầu trời một điểm cuối cùng độ sáng. Y Gợtẩn rất mau nhìn đến Dạ Kèn nói tới sợi dây kia, nó mềm nhún đạm trên mặt đất, hai đầu thăm dò vào hai bên đường trong phòng sáng, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng có thể tưởng tượng, nếu là hai người không có chút nào phát hiện hướng về phía trước kỳ hành, trải qua lúc dây thừng thẳng băng. Tất nhiên sẽ trượt chân ngựa đem bọn hắn quẳng xuống tòa kỵ. Vạn nhất vận khí không tốt bị ngựa ngăn chặn, không chết cũng chí ít trọng thương. Xong mình tới, y gờ trong nháy mắt liền đoán được câu trả lời chính xác. Tại trận này không có đao kiếm trong chiến tranh, mình đã lấy được ưu thế áp đảo, chỉ chờ thành quả thắng lợi thành thục liền có thể ngắt lấy. Nhưng đối thủ chắc chắn là từ đâu được đến tin tức. Tuy nói mình bây giờ xảy ra chuyện cũng sẽ không thay đổi đỏ sức kết cục, nhưng tính mệnh dù sao chỉ có một lần. Người đã chết, người gác đêm sản nghiệp lấy được lại thắng lợi huy hoàng, lại cùng mình có gì liên quan? như thế quy mô thật lớn một trận trên dưới liên động cùng tiền quyền phản ứng hóa học nghĩ hoàn toàn giữ vững tiếng gió xác thực không có khả năng chỉ là y gỡ không nghĩ tới đối dùng tay làm sẽ như thế nhanh chóng không kịp suy tư tin tức đến cùng từ nơi nào để lộ y gỡ đưa tay sờ về phía bên hông lạnh buốt chui kiếm cho hắn một chút cảm giác an toàn mình lúc này không chỉ có mang theo vũ khí bên cạnh còn nổi danh nghĩa bên trên là mình thuộc hạ vô diện giảm một viên cũng không phải không có lực phản kháng chút nào dừng lại về sau hết thảy chung quanh tiếng vang đều trở nên tươi sống rõ ràng y gỡ thần đề phòng Suy tư là quay đầu rút lui vẫn là tiếp tục đi tới. Bên phải lập tức giả kẹn trợt không có dấu hiệu nào nâng lên chân trái, một cước đạp hướng mình. Theo cố này đại lực truyền đến, ý tần một cái mất đi cân bằng, từ trên yên lộn xuống. Đối đến từ bên người công kích không có chút nào phòng bị, cũng không kịp hiểu rõ trạng huống, ý tần tại xuống ngựa trong nháy mắt hai chân cổ chân uốn éo, song song từ bàn đạp bên trong thoát ra ngoài, hiểm ma lại hiểm địa tránh khỏi đầu hướng xuống làm bị thương đầu hoặc bị ngựa lôi kéo phong hiểm. Trên mặt đất lộn một vòng, đứng vững thân hình, lập tức bang một tiếng rút kiếm ra. Dã kẹn vì sao lại đột nhiên động thủ tập kích mình? IG e Tần bày xong tư thế chiến đấu, tâm lại chìm xuống dưới, nếu là cái này đến từ đen trắng viện vô diện giả muốn gây bất lợi cho chính mình, mình đêm nay chỉ sợ giữ nhiều lãnh ít. Trên lầu có nọ thủ, trốn đến trong ngõ nhỏ đi. Dạ Kèn không có như trong dự đoán đồng dạng rút vũ khí ra hướng IG e Tần tới, mà là mượn kia một đạp phản xung lực đồng dạng lật xuống ngựa, vừa nói chuyện một bên nằm sấp thấp thân thể từ bên cạnh hắn trượt qua thứ. Hết thảy phát sinh quá nhanh, IG e Tần nào rốt cục kịp phản ứng, minh bạch vừa rồi mình tại bị đạp trúng đồng thời, vang lên bên tai kia hai cái tiếng gió từ đâu mà tới. Nếu không phải Dạ Kèn tại thời khắc mấu chốt đạp mình một cước, mình chỉ sợ đã trúng tiễn không có suy nghĩ nhiều, y gỡ tần đồng dạng túi người xuống, thừa dịp địch nhân một lần nữa lên dây cung thời cơ, đi theo dã kẹn truy vào bên đường hai trong phòng khe hở. Sát trời đã hoàn toàn đêm đen đến, kiến trúc ở giữa càng là lờ mờ đến miễn cưỡng có thể thấy rõ con đường. Sau lưng vang lên đuổi theo tiếng bước chân, trên vai phải lại truyền đến kịch liệt đau nhức, y gỡ tần duỗi tay lần mò, đầy trưởng chưa lúc, vừa rồi bắn về phía hắn mũi tên mình cuối cùng vẫn là không hoàn toàn tránh đi, mũi tên sát qua bả vai, lộ ra một đạo chảy máu thương tích. phía trước, bốn cái dấu ở bên đường thân ảnh nảy ra ngoài, trong tay sáng loáng đoạn đao cùng dài dao găm phản xạ ánh sáng, trong chốc lát liền đem gấp chạy hai người bất ngừng vui, tiểu tử, chạy trốn nơi đâu? đắc tội không nên đắc tội người, còn dám trong thành lúc cần lúc hiện, không có trả lời đối phương tiêu gạo, ngắn ngủi hai giây rằng có, ý gỡ tần liền đối với trước mặt 4 người thực lực trong lòng hiểu rõ, không có chút nào huấn luyện, chỉ là cầm vũ khí lên du côn lưu manh thôi, đao thật thương thật làm chỉ sợ so tái ngoại man tộc chỉ sợ cũng không bằng, mặc dù là hai đối 4. nhưng chỉ cần dạ khen nguyện ý xuất ra cùng mình bằng nhau thực lực, bọn hắn liền không có chút nào uy hiếp, nhưng sau lưng đuổi theo người lại làm cho cục diện trở nên phức tạp, không kịp nghĩ nhiều, không muốn lâm vào tiền hậu giáp kích gì gỡ tần chịu đựng trên vai cảm giác đau đưa tay huy động vũ khí cương kiếm mang theo sắc bén tiếng gào hướng đối thủ công tới. Quy 4 chương 156, đêm hỗn loạn, thượng. Chương 156, đêm hỗn loạn, thượng. Càng đường 4 người là bị gọi tới giữ thể diện góp đủ số lưu manh, bọn hắn bị phân đến nhiệm vụ chính là tại ám sát đối tượng đào thoát lúc ngăn chặn đường đi, chỉ cần có thể kéo tới đại ca cùng chủ lực nhóm đội tới, nhiệm vụ liền coi như hoàn thành. Trong bọn họ thật cầm đao chặt qua người chỉ có một cái, còn lại tam liên máu đều chưa thấy qua mấy lần, đi theo đại ca thuận gió chém chém giết giết vẫn được, gặp được dám hoàn thủ liền sợ một nửa không nói đến loại này gặp mặt liền liệu mạng đại chiến. Đối mặt trong bóng đêm một bộ đồ đen, giơ kiếm lấy hung hãn công kích tư thái chính diện vọt tới người gác đêm binh sĩ. Chưa giao thủ, cản đường một phương ngay tại khí thế bên trên trước thua hơn phân nữa. Đang, một tiếng thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau, Cách chỉ gỡ tần gần nhất kia lưu manh rụt đầu nâng dao chặn người gác đêm kiếm thứ nhất, bị xa lạ trôi dao chấn cảm làm cho bàn tay thê dại, dựa vào dị vãng khi dễ cẳng người yếu hơn tính gộp lại lên dụng khí lập tức một tiết mà không, cái gì phòng thủ phản kích, cái gì chiến thuật phối hợp, hoàn toàn quên hết đi. Ngay cả kiếm thứ hai đều không dám tiếp, hắn quay đầu liền hướng trong bóng tối chạy. Lâm trận bỏ chạy người bình thường đều sẽ trở thành tốt nhất truy sát đối tượng, nhưng lưu lại ba người khác thay hắn chặn nhị gỡ tần. Cái thứ hai lưu manh vung một đao, cái này khiến cho người gác đêm lách mình đón đỡ phòng ngự. Sau đó hắn liền lăng tại nguyên châu do dự nửa giây, chính mình có phải hay không cũng nên chạy? Nhưng hắn không có làm ra quyết định cơ hội, bị bả vai không ngừng truyền đến cảm giác đau kích thích dị gỡ tần không có chút nào thủ hạ lưu tình. Hắn tuyệt không muốn biết đối phương họ gì tên gì, phải chăng tội không đáng chết. Hắn chỉ biết là đêm nay đám người này là đến muốn mình mệnh, mà mình còn không muốn chết. Đi chết đi. Dị trong tiềm thức hô lên câu này bắt lấy đối phương lộ ra trước ngực không muôn thời cơ một cái hoành vẩy máu tươi bắn lên gương mặt cùng hẻm nhỏ hai bên vết tường kẻ thụ thương che lồng ngực vết thương têu thảm đổ xuống giải quyết hết một cái đối thủ còn lại hai cái ý gở tần kéo căng thần kinh cùng cơ bắp chuẩn bị đầu nhập trận chiến đấu tiếp theo lại phát hiện dạ kèn đã đang dỉ máu chưa lưu tình hung dưới đem mặt khát hai cái đánh ngã trên mặt đất không biết sống chết không hổ là vô diện giả trận đầu giao thủ mấy giây ở giữa liền tuyên bố kết thúc nhưng cái này hỗn loạn chi dạ vừa mới bắt đầu hai người tiếp tục hướng phía trước chạy không có vào trong bóng tối đừng để bọn hắn trốn về trong ổ tách ra ngăn chặn dẫn người đuổi theo Lưu Minh Đầu Mục nhìn xem nằm trên đất ba tiểu đệ diện mục giữ tận địa cắn răng vung tay lên hai người các ngươi đi bên này hai người các ngươi qua bên kia gặp được Đường Đạo Thủ trực tiếp gọi vâng chạy nhanh lên đừng để cái kia người gác đêm chạy trốn Lưu Minh Đầu Mục mang theo còn thừa bốn tên thủ hạ hướng trong bóng tối mục tiêu thoát đi phương hướng đuổi theo hắn lên cơn giận dữ hắn đằng đằng sát khí nhưng không đến nửa phút sau hắn liền phát hiện mình không phải đang truy đuổi con nguội mà là thành con nguội ba sinh mệnh như thế yếu đuối giết người cũng đơn giản như vậy vừa rồi kia vòng thứ nhất giao thủ ngắn ngủi Bị ý gở tần cất kỹ đặt ở trong xương, tùy binh sĩ bản năng bị tung tóe đến trên mặt máu tươi kích hoạt, trôn sâu ở trong gen khát máu khát vọng cũng tại uy hiếp tính mạng hạ thức tỉnh. Tham dự qua mấy lần thực chiến hắn không có bởi vì bỗng nhiên bị tập kích mà vấn đầu. Bên này khoảng cách trụ sở còn có hơn một dặm xa, nghĩ không đầu không đuôi bằng vận khí một đường chạy trở về gần như không có khả năng. Mà tao ngộ mai phục, kiên kỵ nhất chính là thuật bản năng cùng đối thủ tiết tấu đi. Hắn nhất định phải đem bốn phía địch nhân lại xử lý một bộ phận, đánh vỡ vòng dây mới có thể chạy ra thăng thiên. Nghĩ thông suốt hết thảy, mượn hoàn toàn bao phủ xuống bóng đêm, hắn mang theo dạ kẹn dấu ở một đầu trong hẻm nhỏ áo đen thành tre chở tốt nhất. Lặng chờ một phút sau, bọn hắn thành công giết chạy như bay đến truy binh một cái hồi mã thường. Một vòng mới chiến đấu vẫn như cũ không có đáng giá ca ngợi chỗ. Đợt thứ hai năm địch nhân tố chất gần so với ban sơ bốn cái tốt hơn một chút một chút, nhưng bọn hắn sai tại không nên bưng nọ tại rắc rối phức tạp, bất lợi cho vũ khí tầm xa phát huy đường tắt ở giữa truy đuổi hai cái cũng không hiểu rõ mục tiêu. Làm y tần cùng dạ kẹn từ chỗ rẽ trong bóng tối xông tới khởi xướng tập kích. Lại một trận thiên về một bên đổ sắt bắt đầu. một kiếm bổ về phía truy tại trước nhất đầu người kia, bị đánh lén người hoàn toàn không kịp phản ứng trong lúc vội vã dơ lên trong tay quân dụng nỏ chống đỡ, không đợi nỏ cánh tay cùng dây cùng vỡ vụn đứt đoạn giòn vang tiêu tán, kiếm thứ hai liền đâm vào hắn lồng ngực. Cho đến lúc này, theo sát phía sau tên kia song cầm dao găm khách mới phản ứng được. Lưu manh đầu mục quái dị địa thét chói thay vang lên, múa song chùy hướng ủy gở tần vào tới, đem người gác đêm bước lui hai bước. Vị này đầu mục tại toàn bộ bộ chết ẩu cùng kinh S luyện đỉnh hắc đạo thượng đều là có chút danh tiếng sát thủ, chết ở trong tay hắn người đạt hai chữ số, trong đó không thiếu nhận qua huấn luyện kiếm sĩ. Nếu như một đối một, thắng bại càng cũng chưa biết. Nhưng hắn quá tín nhiệm tiểu đệ của mình cũng hoàn toàn không ngờ tới ám sát đối tượng mang theo tùy tùng sẽ là bờ dịch vụ ưu tú nhất thích khách vô diện giả hắn đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trước mặt vị này nghe nói rất mạnh bóng trắng sát thủ trên thân cho tới khi giả kẻ gọn gàng địa một khủy tay đánh cho bất tỉnh tên thứ hai cầm nọ lưu manh xuất hiện tại sau lưng của hắn lúc hắn ngay cả lên tiếng cũng không kịp tốt một tiếng liền bị vặn gãy cổ mềm nuốt ngã xuống trong điện quan hòa thạch đại ca nhị ca nằm trên mặt đất sinh tử chưa biết tam ca quỳ xuống trong vũng máu còn lại hai người dọa đến kẹt da quần ném đi vũ khí liền chạy trốn lái đi chân thực chiến đấu cùng luận võ hoàn toàn là hai việc khác nhau không có ngươi tới ta đi so chiêu cùng hoa mắt đao quang kiếm ảnh những địch nhân này không có chịu qua huấn luyện tao nội phục kích hạ cơ hồ không có tự mình bảo hộ ý thức thân thủ tốt nhất ba cái kêu bên trong hết lần này tới lần khác còn có hai cái cầm sai lầm vũ khí nếu như không tính bóng trắng đây là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất giết người y tẩn tối nay hết thảy mới vung năm lần kiếm liền kết thúc hai đầu sinh mệnh còn giá kèn vũ khí của hắn bên trên thậm chí đều không có nhún máu lại so y tẩn đánh trả ngược lại nhiều gấp đôi địch nhân người gác đêm đều không thể thấy rõ vị này vô diện giả đến cùng là như thế nào xuất thủ mấy tháng trước tâm huyết lai triệu một bước vô dụng nhàn cờ hôm nay cứu mình một mạng nhưng cái này hỗn loạn chi dạ còn xa không có kết thúc cấp tốc rút lui một mảnh hỗn độn sống mái với nhau hiện trường bọn hắn hướng ngẫu nhiên phương hướng chạy mấy trăm mét mới dừng lại bước chân bọn hắn lại có nỏ sợ liền điên rồi y gờ tần tở hào hẹn, dùng tấm vải lao đi trên thân kiếm vết máu người khác điên rồi là của người khác sự tình nhưng mình cũng không thể làm đối thủ điên cuồng cho cùng chúng ta bây giờ nên làm gì tránh một đêm sao nghe đại nhân phân phó dạ kẽn không có chút nào ba động thanh âm trong bóng đêm truyền đến ta cái này vô diện giả chịu tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu mình đã hết lòng quan tâm giúp đỡ còn muốn để hắn hỗ trợ nghị kê không khỏi ý nghĩ hao huyền y tần đứng tại hai tòa nhà phòng ốc ở giữa suy tư một trận, làm ra quyết định bọn hắn đã tại chúng ta trên đường về nhà mai phục nói rõ trong nhà các huynh đệ còn không có xảy ra chuyện sợ lìn mua giết người ta không thành rất có thể sẽ điều động phòng dữ đội trở về kêu lên trong nhà huynh đệ cùng một chỗ tránh đầu sóng ngọn gió tỷ dĩ ẩn hôm qua phái một lớp 10 tên ở ngoài thành đội cảnh sát tiếp nhận xong cơ bản huấn luyện người trẻ tuổi vào thành tỷ mỹ tần đưa tin xem như cho người gác đêm hai cự đầu một trong cảnh vệ ban mặc dù không tính là thân kinh bắc chiến, nhưng chỉ cần sợ liền không có phái phòng giữ đội tới đối phó một bang sức dẻo nghiệp dư sát thủ dư xài đem 10 người này lưu tại trong trạch viện mà không phải mang theo trên người là cái nghiêm trọng sai lầm. Nhưng thay cái góc độ nghĩ, nếu như mình thật xuất hành mang một lớp bảo tiêu tới đối phó mình liền tuyệt sẽ không là cái này khu khu mấy tên quân đồ. Thất nhiêu bát nhiêu, mấy trăm mét đường hai người chuyển nửa giờ mới đến nhà. Trên đường còn gặp một đợt phòng giữ đội lính tuần tra, trốn ở đại môn đối diện chỗ tối cẩn thận quan sát quanh một phen không có phát hiện gì thường, bọn hắn mới cấp tốc xông qua đường đi, đẩy cửa tiến vào trong viện. Trong nhà không có xảy ra việc gì. Ba tên mới từ ngoại thành được an bài tiến đến đội cảnh sát binh sĩ đang ngồi ở trong viện trên băng ghế đá nói chuyện phiếm, gặp ý gỡ tẩn trở về, tranh thủ thời gian đứng lên hướng hắn hành lễ Vân an. Trưởng quan các ngươi đâu? Đem tất cả mọi người kêu đi ra tập hợp, nơi này không thể ở tiếp nữa, chúng ta lập tức rời đi. Nửa phút sau, tất cả mọi người tập trung đến sân phơi bên trong. Nị bị ý gỡ tẩn thời khắc này bộ dáng giật nảy mình, phát sinh cái gì? Ngươi trên mặt kia là màu sao? Không hoàn toàn là ta. Sợ lìn tên kia khẳng định nhận được tin tức, lại phải người tại ta trên đường về nhà mai phục, ta may mắn chạy ra. Hắn tiếp xuống rất có thể sẽ mang phòng giữ đội tới cương ép độc thủ, chúng ta lập tức chuyển đến đi. Người trước tiên đem vết thương băng bó một chúng ta. Không chết được. Đừng ba mẹ, mở cửa, lập tức xuất phát. Mang theo cảnh vệ ban đội cảnh sát binh sĩ từ cổng ra ngoài, Egerton rất nhanh phát hiện đường đứng đối diện 8-9 người. Nhìn thấy bọn hắn 14 người từ bên trong cửa tuôn ra, tựa hồ là bị số người này giật nảy mình, bọn hắn nhanh chóng tản ra ẩn vào trong bóng tối. Mặc dù trốn qua một tiếp, nhưng mình vẫn là bị tiếp cận lấy, không chỉ có như thế, hắn còn gặp phải một vấn đề khác, đại nhân, chúng ta đi nơi nào? Đi nơi nào? đến Kim Es đỉnh thời gian không dài tệ nạn một cái hiện hiện ra người gác đêm sản nghiệp tại Kim Es đỉnh bên trong có 3 khu cứ điểm đệ nhất đệ nhị cơ quan cùng nhân viên trọ ở mà những địa phương này tất cả đều là bày ở ngoài sáng tại thời khắc mấu chốt này Y Gợn phát hiện mình muốn tìm cái có thể tránh hiểm an toàn phòng đều không có tùy tiện tìm một chỗ trốn đến Hương Đông Kim Es đỉnh nhân khẩu mật độ chi lớn dù cho hẻo lánh nhất vòm cầu hẻm nhỏ cũng sẽ có tên ăn mày cùng kẻ lang thang chiếm cứ nghĩ lặng lẽ giấu đi căn bản không có khả năng huống chi còn bị trí ít đánh người nhìn chăm, chăm mình chỉ là cái ngoại lai người gác đêm mặc dù hơi có danh khí. Nhưng xa xa không có như bức đến có thể chống kháng Nhật đội du kích đồng dạng để bản địa cư dân tự phát hỗ trợ đối kháng đội chấp pháp ngũ bắt trình độ. Rõ ràng gì quốc tướng mạo trong ngày thường là cao nhận ra độ, lúc này lại thành vùng hũ, hắn căn bản không có cách nào che giấu tung tích. Về phần chạy trốn tới những cái kia các đồng minh trong nhà. Đã dạ nổ sớm liền đã lật bàn làm đánh cược lần cuối, vậy hắn liền sẽ không mua bất luận người nào số sách, tại nạn thực lực không cách nào đối kháng tình huống dưới, chỉ sợ là trốn đến nơi đâu đều sẽ bị phòng giữ đội binh sĩ cưỡng ép xâm nhập bắt tới. Địch nhân tay cầm King S lén đi phòng giữ đội quyền chỉ huy, giờ phút này thành nội ngoại trừ z kịp không có một cái nào an toàn chỗ đáng tiếc vương gia tòa thành ban đêm là sẽ đóng cửa. suy đi nghĩ lại, y gờ tần cuối cùng làm ra phán đoán, nhất định phải nghĩ cách ra khỏi thành. y rồng gạt cách nơi này địa gần nhất, nhưng mình vừa rồi chính là từ cái hướng kia trốn tới, đường cũ trở về quá mức mạo hiểm. suy tư một phen, y gờ tần cuối cùng quyết định hướng thứ hai gần ngủ chuyển chuẩn gì. ven sông cửa phòng giữ đội trưởng, cái kia bị tỷ gì ẩn đánh giá là càng dũng cảm mà coi trọng vinh dự thiết thủ bị họa tờ hiệp sĩ có thể tin hơn không nói. ngủ gật bên ngoài phồn hoa mà hỗn loạn kinh ắt đỉnh bờ lệch tờ cảng cũng là thích hợp tận thân chỗ, càng đừng đề cập dọc theo sông hướng thượng du đi còn có thể đến địa bàn của mình, người gác đêm sản nghiệp vườn. Quy 4 chương 157, hỗn loạn chi dạ, trùng. Chương 157, hỗn loạn chi dạ, trùng. Trăng tròn cùng sao trời đỏ sánh vai treo trên cao chân trời phía đông, cái này khiến Kim Étlen đỉnh ban đêm cũng không một mảnh đen kịt. Mang theo cảnh ban, Y Igerton từ thành đông xuất phát, ở trong màn đêm chuyên chọn đường nhỏ đi, từ cấp cao cư xá dọc theo bột mì đường phố đi xuống dãy尼斯 đồi núi rất hoại, đâm đầu thẳng vào bọn chết ổ. Nơi này là Kim Étlen đỉnh khu ổ chuột, cấp ở dãy尼斯 đồi núi cùng vị Zenny a đồi núi ở giữa, vô luận địa thế độ cao so với mặt biển Hoàn cảnh sinh hoạt vẫn là cư dân địa vị xã hội hoặc thực lực kinh tế đều thuộc trong thành thấp nhất, so với tường thành bên ngoài nhà lều lều vài khu cũng có thiếu sót. Bình thường tình huống dưới, giống như nạ dạng này cô nương trẻ tuổi trời tối sau tại mảnh này mê cung rắc rối phức tạp, trải rộng lưu manh du côn khu vực ghé qua là tương đối nguy hiểm hành vi, nhưng nếu như bên người có ca ca cùng 12 tên thân mang áo đen mấy tên lính võ trang đầy đủ làm bạn, vậy liền lại là một phen khác quan cảnh. Hai bên đường cư dân, người qua đường cùng đứng đường phố các kỹ nữ liên tục không ngừng địa tránh lấy y tần một nhóm từng cái đều sợ cản trở chi này thần thái trước khi xuất phát vội vàng địa vội vàng đường đội ngũ mà không hiểu bị chặn một đao đại nhân một mực có người đi theo chúng ta tiếp tục như vậy chạy không thoát Già kèn rất xứng trước địa đóng vai lấy một người gác đêm cơ quan nhân viên hắn một bên theo sát ủy gỡ tần bước chân một bên không ngừng hướng về sau quan sát rất nhanh đến mức ra kết luận đến có người lưu lại ngăn lại hoặc xử lý những này cái đôi. hạ vi mỹ rộng đi, ly ông, lưu lại đoàn hậu phong tỏa cái này giao lộ ngăn lại tất cả đi theo chúng ta đằng sau xuôi theo con đường này từ bắc hướng nam đi người cảnh vệ rõ rệt dài nghe xong gia kèn Không đợi ủy gợn mở miệng liền không chút do dự hạ lệnh, những người còn lại cùng ta tiếp tục hộ tống ủy gợn đại nhân, tiến về di và gạt. Nhưng trưởng quan, nếu quả như thật chỉ là đi ngang qua người đâu. Một tên binh lính trần chờ hỏi. Ta nói tất cả. Rút vũ khí ra, một cái đều đừng buông thả đến, thẳng đến hướng đông. Vâng, trưởng quan. Bốn thanh cương kiếm ở trong màn đêm ra khỏi vỏ, tiếng vang như thế thanh thúy em thai. Dựa theo kiểu mới quân đội phương pháp huấn luyện tự nhiên cũng cuối cùng được đến một chi tiểu mới chức nghiệp quân đội, cảnh vệ ban sức chiến đấu như thế nào vẫn cần nghiên cứu thêm xem xét, nhưng lực chấp hành cùng phục tùng tính bên trên ưu tú đã bắt đầu thể hiện, không ai lại có nghi nghị. Bố tên đoạn hậu binh sĩ cầm kiếm lưu tại nguyên địa, đứng sừng sững giữa lộ, chặn sau lưng người theo dõi. Phương xa vị rèn mì ạ đồi núi chi đỉnh, ngày đêm không tắt đèn, trong cửa sổ lộ ra nhu hòa ánh sáng bối lạc lớn thánh đường đập vào mi mắt, còn lại mười người dọc theo bùn nhão đường phố tiếp tục tại nhà dân ở giữa trong hẻm nhỏ tránh trên đường lớn người đi đường và kim bảo từ đội tuần tra ghé qua, đang giận thở hổn hển chạy không biết một giờ vẫn là hai giờ về sau. Đen sỉ kinh ế lẹn đỉnh thành Nam tường rốt cục tiến vào tầm mắt, bị tường hơi cao một đoạn, điểm bó đuốc di vờ gạt hình dáng ở trong. Màn đêm có thể thấy rõ ràng, bọn hắn rời đi hẻm nhỏ đi vào trên đường lớn, tăng tốc bước chân, cuối cùng tiến vào di vờ và gạt phòng giữ đội chủ sở. 3. Sở lìn ra tay với ngươi rồi, tránh hiểm đội tiến vào di vờ và gạt phòng giữ đội chủ sở. Cảnh vệ ban binh sĩ cùng nói ơn gì nà huynh muội bị giàn xếp lại, ý gở tẩn thì được mời vào phân đội trưởng văn phòng. Nghe xong người gác đêm tự thuật, dẹt dừng bi hoạ tơ ngoài ý muốn thổi lên lông mày, ngươi làm sao xác định là hắn? Mười mấy người cầm ra hỏa mặc đường phố qua ngõ hẻm địa truy sát ta, trong đó có hai cái thậm chí mang theo nỏ. Ngươi muốn nói cho ta những người này là cường đạo muốn cướp cướp ta sao? Nỏ cũng không phải cùng. Tại hệ Starjolt, loại vũ khí này xuất hiện tại mấy tên côn đồ trong tay, tính chất đơn giản tựa như súng máy hạng nặng xuất hiện tại thiên triều Hắc Bang giới đấu bên trong, ý vị như thế nào không cần nói cũng biết. Có nỏ. Nô này cũng thật đúng là sợ lỉnh không thể nghi ngờ. Phòng giữ đội đại bộ phận trang bị chính là trưởng cung, chỉ có đông doanh kho quân giới bên trong có nhiều tiến công tới mười mấy thanh nỏ. Bây giờ không phải là thảo luận kinh ế đỉnh chi bộ đội đó có bao nhiêu nỏ thời điểm. Nếu như đại nhân cũng nghĩ trang bị loại vũ khí này, người gác đêm sản nghiệp qua ít ngày có thể bỏ vốn tài trợ mấy cái. Nhưng dưới mắt, mọi bị hỏa tự hiệp sĩ lập tức mở cửa thành ra, thả ta ra khỏi thành, ta trong thành lưu thêm một khắc, đều nhiều một phần nguy hiểm. IS lẽn đỉnh thành bảy phiến đại môn tại trời tối sau không nỡ đánh mở, trừ phi có quốc vương, cánh tay mặt hoặc phòng giữ đội tổng tư lệnh mệnh lệnh tư mở cửa thành là chờ đồng nưu phản trọng tội. Cái này đến lúc nào rồi, ngược lại thủ lên quy cũ tới. Nhưng đối phương nói có lý, không dám đem nổi nóng biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đổi giọng, vậy liền mời đại nhân dùng rồ treo đem ta từ trên tường thành sâu sum dưới. Vẫn là đạo lý giống nhau a, đây là Vi Quy. Bị Hỏa Tơ đeo lên mình thiết thủ, ngáp một cái, vội cái gì, liền lưu tại nơi này, ta cam đoan an toàn của ngươi. Nếu không phải rõ ràng thiết thủ hiệp sĩ tuyệt không phải sợ linh người, ý gỡ tận cơ hội cho là mình tự chui đầu vào lưới, ngươi lấy cái gì cam đoan an toàn của ta? Sợ linh như là đã độc thủ, liền sẽ không cân nhắc hậu quả, ta rơi xuống trong tay hắn khẳng định là vô cớ chết bất đắc kỳ tử hoặc sợ tội tự sát hạ tràng. Ta sẽ để cho ngươi rơi xuống trong tay hắn sao? Bị họa Tơ nhìn hắn một cái, mở miệng hơi thở. Di Vợ gạt phòng giữ đội không chỉ có phụ trách chăm sóc cửa thành, đồng thời còn có duy trì ngoài cửa bờ lệch tờ cảng trị an chức trách. Vì chiếu cố cái này hai hạng nhiệm vụ, chúng ta một mực là King S lệnh định thất môn bao quát thành nội mỗi người chia trong doanh số người nhiều nhất. Dù cho cùng sở lìn trực thuộc đông doanh so ra cũng chỉ nhiều không ít, ta sở trường hạ gần 200 cái huynh đệ cam đoan an toàn của ngươi, ngươi nhưng hài lòng. Nhưng sở lìn là trưởng quan của ngươi, nếu như hắn mang binh tới mệnh lệnh ngươi giao người, ngươi dám không giao? Thiết thủ hiệp sĩ Dương mắt quét người gắt đêm một cái, hỏi ngược lại, vì cái gì không dám? Ách, đạt được dự kiến bên ngoài đáp trả, ý ở có chút mê hoặc trước đó cái kia vì an toàn cân nhắc, tại không có nhìn thấy đại nhân vật xuất thủ dấu hiệu trước tuyệt sẽ không trước ra mặt dẹt dường bị hỏa tờ đi đâu, đột nhiên đổi tính rồi. ngươi là quên ta đã nói, vẫn là cho là ta là kẻ hèn nhát. bị hỏa tờ giãn ra hạ thân thể, trên mặt bệnh lười biếng thần sắc đống nhiên rút đi, hào khí tỏa ra. ta nói qua, một khi nhìn thấy ngươi những cái kia minh hữu có động tác, ta sẽ không chút do dự toàn lực phối hợp. hiện tại ta nhìn thấy như lời ngươi nói các đồng minh động tác, liền sẽ toàn lực tương trợ, trong đó đương nhiên bao quát bảo hộ ngươi cùng ngươi các đồng minh an toàn. sợ lỉn nếu là không âm thanh không vang, ta vẫn còn sợ hắn mấy phần nhưng hắn càng là vội vã muốn giết người, nói rõ hắn đối mặt phiền phức càng lớn, ta ngược lại càng dám cùng hắn đối nghịch, hiểu chưa? Ba, ý minh bạch, bị họa tở đã làm tốt cùng phòng giữ đội tư lệnh nã bẫy chuẩn bị. Sơ mặc dù trên danh nghĩa vẫn nắm giữ King ắt đỉnh phòng giữ đội quyền chỉ huy, nhưng mình trong thành đã không còn là không có chút nào sức tự vệ. Trước đó hắn không đối sợ lỉnh cho cùng rất dậu có quá nhiều phong bị, là bởi vì tin tưởng tại tỷ gì ẩn an bài tấn manh chính trị thế công giới, đối thủ sẽ đến không kịp phản ứng liền bị cầm xuống. Ai nghĩ không biết thông qua cái gì đường tắt? Sở Lìn Đầu này cho dại tại tác chiến bắt đầu vẹn vẹn ngày thứ 2 liền đạt được tin tức cũng bắt đầu tiến hành bộ mạng phản kích mình gặp chuyện đúng là bị đánh trở tay không kịp, nhưng chiều hướng phát triển, có tỷ gì ẩn cùng một đám vương lĩnh chư hầu dẫn đầu công kích, lại thêm cánh tay mặt Et đã sở tác tra đến cùng Nghiêm Minh thái độ tại sở Lìn mắt thấy là phải rơi đáy trước mắt, những cái kia đã sớm cùng hắn có cựu á người, đã không còn quan, sắt, mà là dám đứng ra cùng hắn đối nghịch, trận này đấu tranh đã đến cuối cùng ngã bài phân thắng thua thời khắc. Chỉ cần tại Di vừa gạt phòng giữ đội trong doanh địa an toàn gốc đến ngày mai hưởng Đông Z kịp mở cửa, chờ Et đã nhận được tin tức nhúng tay, trận này quyền lực đấu tranh liền đem hết thể đều kết thúc minh bạch, đa tạ bị họa tờ hiệp sĩ trưởng nghĩa xuất thủ nhưng có tất yếu mạo hiểm như vậy sao? Ta chỉ cần ra khỏi thành, cơ bản liền an toàn. mà lưu tại nơi này, vạn nhất sơ lìn đầu nóng lên hạ lệnh xông tới cương ép bắt người, đô thành phòng giữ đội làm ra một trận nội chiến làm ra thương vong đến vậy liền nguy rồi. không cho quốc vương thêm phiền phức là lần này vạn ngã sơ lìn hành động quan trọng nhất, dưới mắt chính là thời kỳ nhạy cảm, nhất là muốn coi chừng, hảo ý của ngài ta xin tâm lĩnh, nhưng đại nhân vẫn là đem ta đưa ra thành đi, ta không muốn cho di vợ gạt phòng giữ đội huynh đệ mang đến phiền phức. chẳng mấy chốc sẽ biết ngươi chạy đến ta cái này tới, người của ta đã đem người theo dõi ngăn cản. Ngăn lại người theo dõi liền xong rồi. Ta biết gặp chuyện không phải ta, nhưng xin đừng hoảng, nghe ta giải thích hoàn hảo a. Thiết thủ hiệp sĩ lắc đầu, ngươi là từ đại môn tiến đến, nhiều ít người trông thấy ngươi rồi. Khẳng định có người sẽ đi hướng sở lìn báo tin, ta vào lúc này vô luận là mở cửa vẫn là dùng dổ treo đem ngươi làm ra thành, đều sẽ bị hắn biết. Sau đó dù cho sở lìn rơi đài, ta cũng chạy không thoát truy trách trừng phạt, liên đối ngươi người trong cuộc này cũng trốn không thoát. Mà lại ngươi ra khỏi thành trốn về địa bàn của mình, sở lìn khẳng định sẽ mang binh đội theo ra thành đi, ngươi chẳng lẽ còn dự định hạ lệnh để đội cảnh sát cùng phòng giữ đội giao chiến? đương nhiên không thể. Vô luận phòng giữ đội tư lệnh người phẩm chất như thế nào, nhưng kim bảo tử đại biểu là Quốc vương, tới đối kháng chính diện chính là tạo Phản, nhiều ít lý do đều rửa không sạch. Nhưng ngươi nói Di vừa gạt gần 200 cái huynh đệ bên trong, có bao nhiêu nguyện ý nghe lời người cùng sờ lìn nuối địch. Ta không dám nhiều lời, 150 cái luôn luôn có. Bị hỏa tự tự tin giải thích nói, xác thực, hắn trên danh nghĩa vẫn là King Elden đứng 2000 huynh đệ tối cao trường quan, nhưng cái này 2000, trừ ra Di vừa gạt 200, còn lại 1800 cái bên trong có bao nhiêu đêm nay sẽ phụ mệnh chạy tới vây quanh nơi này bắt người? coi như hắn đầu góc nóng lên hạ lệnh sông tới cương ép bắt người cái này chạy tới huynh đệ bên trong lại có bao nhiêu nguyện ý cùng ta di vở gặt đồng dạng hất lên kim bảo các huynh đệ chân nước chân giáo làm ta cho ngươi biết đi một cái đều không có thiết thủ hiệp sĩ duỗi ra một ngón tay trực tiếp công bố đáp án trừ phi cái này nhuyễn đản dám tự thân lên trận không phải đêm nay di vở gặt chú định sẽ chỉ rất náo nhiệt cũng tuyệt đối không đánh được không đợi hưng đông cánh tay mặt cùng quốc vương liền sẽ biết tình huống bên này chờ rét kịp bên trong người vừa đến ta vô luận đem ngươi giao cho đại đại nhân cũng tốt do bất bệ hạ cũng được ngươi cũng không cần lại lo lắng sở có thể uy hiếp được ngươi Ta tự mình đem ngươi đưa ra thành, đó chính là phạm sai lầm, ít thì mất chén cơm, nhiều thì rơi đầu. Nhưng ta đem một cái phòng giữ đội tư lệnh báo cáo người lưu tại trong doanh địa bảo hộ, lại xúc phạm không đến bất luận cái gì pháp luật. Tại chúng ta đã thăng chắc tình huống dưới, làm gì lại hy sinh ta? Ygert dù sao không có ở Kingsland đỉnh phòng giữ đội làm qua, bị họa tờ nói tới nội dung cùng phán đoán cục diện phát triển khả năng, để chính hắn phân tích đoán ra được là không thể nào. Bây giờ đối phương đã từ đầu trí cuối tiến hành giải thích, hắn lý giải lại không khó. Tại trong đầu cẩn thận suy tư một phen, Chủ tịch hậu cần quan an tính lại. Quyết định tín nhiệm thiết thủ hiệp sĩ một lần, đã bị họa tờ hiệp sĩ nói như vậy, vậy tại hạ liền tin ngài một lần, tài sản của ta tính mệnh, đêm nay liền giao tất cả cho ngài. Quy 4 chương 158, hỗn loạn chi dạ, hạ. Chương 158, hỗn loạn chi dạ, hạ. Thân gia tính mệnh giao cho ta. Không có khoa trương như vậy, đêm nay ngươi liền ở chỗ này tòa nhà bên trong, cái nào đều không cần đi, đem ngươi người gọi vào gian phòng kia đến giữ cửa, mấy cái kia mặc đồ đen tiểu họa tử không tệ, mà ta nhưng không cách nào cam đoan cái này trong danh địa không có một cái sở lì người. Thiết thủ, y Hiệp sĩ nhìn về phía ý cửa tần bà bay, thủ thương địa phương tranh thủ thời gian xử lý. Ta hiện tại giúp ngươi hướng tỷ gì ẩn lặng nhị tờ đưa cái tin. Đưa cái gì tin? Hắn bây giờ tại ngoài thành đâu? Ngươi vừa mới không còn nói nửa đêm tặng người ra ngoài là trọng tội à? Hắn tại người gác đêm sản nghiệp vườn. Ta biết. Bị họa tờ đứng lên, từ bên cạnh bàn nhấc lên mũ giáp của mình, kẹp ở nách bên trong hướng phía cửa đi tới. Chuyện lớn như vậy, dù sao cũng phải để ngươi cái này đối tác biết đi. Về phần làm sao truyền tin mà, nửa đêm tặng người ra ngoài là trọng tội, nhưng hướng ngoài tường ném đồ vật cũng không phạm pháp. Viết phong thư trói lại tảng đá ném tới dưới thành đi. Ta tại ngoài tường bến cảng ở bằng hữu tự nhiên sẽ đi nhặt được lại cho đến người gắt đêm sản nghiệp vừa đi. Thì ra là thế. Bị họa tờ lâu đảm nhiệm gì vợ gặt phòng giữ đội trưởng. Điểm ấy thủ đoạn quan hệ tự nhiên sẽ có, không có gì hiếm lạ. Xin chuyển cáo tỷ dị ẩn, để hắn tuyệt đối không nên hành động theo cảm tính, đừng đem đội cảnh sát mang vào King ết lên đỉnh đến náo sự, để tình thế mở rộng. Cái này còn cần nhắc nhở a. Thiết thủ y dụn nhàn, hiệp sĩ néo néo mình chi giả, điều chỉnh đến vị trí thoải mái, kéo ra cửa ban công. A, ta còn thực sự không tưởng tượng ra được tiểu ác ma hành động theo cảm tính bộ dáng. Vậy ngươi liền muốn sai? Y cười khổ. Tỷ dị ẩn đại bộ phận thời điểm sát thực đều có thể báo trì lý trí tỉnh táo, nhưng cái này người lùn nội tâm nội tình bên trong vẫn như cũng là cái bạo tính tình, chỉ là thấp bé dáng người để hắn có rất ít cơ hội biểu hiện ra thôi. Tựa như lúc này, nếu không phải hắn tranh cãi muốn trong 3 ngày giải quyết Sơlin, phe mình đổi dùng cái khắc càng ôn hòa càng bí ẩn phương pháp chỉnh ngã Sơlin mà nói, có lẽ căn bản sẽ không đem mình đẩy vào hiểm cảnh bên trong. Tại bị liên lụy tiến quyền lực tầng trước đó, KGB lén đỉnh đã từng là như vậy an toàn một khối lập nghiệp bảo địa, chỉ khi nào quấn vào quyền lực trong trò chơi, bảy quốc chi đều trong khoảnh khắc liền trở nên như vậy nguy cơ từ phía. Địa vị quyền thế cùng lực ảnh hưởng Quả nhiên là đem dao hai lưới. 3. Dã nô Sơ liền phái người lặng lẽ tiến giết kịp hướng do bất hồi báo xong vương hậu muốn thu mua mình một chuyện, sau đó liền tại Đông nhận làm trong văn phòng ngồi, ngây người gần nửa ngày kết quả chờ tới diệt khẩu thất bại tin tức, lập tức bị tức đến toàn thân phát run, mười mấy người, hai thanh nỏ, đi giết một người. Không chỉ có để cho người ta chạy, thế mà còn bị xử lý mấy cái, người đám kia bằng hữu đều là heo a. À. à là em cúi đầu, nhỏ giọng nói ra, đại nhân, là hai cái mà lại theo người sống trở về nói, cái kia người gác đêm bảo tiêu thân thủ cũng rất kinh người. Kinh người ngươi nữ ngựa, chớ giải thích. Nếu mùi thất bại người Vĩnh Viễn có một đống lấy cớ làm ta là kẻ ngu à. Ngươi tại sao không nói người ta biết mà phát đâu? Phòng giữ đội tư lệnh vũ bàn một cái, hiện tại tên kia người đâu? Là tránh về trong nhà đi sao? Theo báo hắn tại sau khi về nhà, rất mau dẫn lấy người từ trong nhà chạy ra, hướng thành nam chuyển đến gì? bởi vì đối diện nhiều người, ta những cái kia tiểu huynh đệ chỉ dám xa xa đi theo, nhưng cuối cùng vẫn là đang nhảy táo ổ mất dấu. Theo sợ liền thân thể lắc một cái, ạ là bị dọa đến rụt cổ lại, tranh thủ thời gian nói tiếp, nhưng mới vừa rồi mổ gạn tới cái báo tin huynh đệ Nói cái kia người gác đêm vừa mới tiến vào bọn hắn gì vừa gạt phòng giữ đội trụ sở, đem các minh đệ đều gọi, mang đủ gia hỏa đi đi vừa gạt muốn người. Ác Lang ngẩng đầu lên, ngoài ý muốn nói, thế nhưng là đại nhân, không phải ngài chính miệng nói, hai ngày này không thể làm tùy ý điều động sao? Ngu Xuan, kinh ắt đỉnh thành nội xa hoa nhất khu nhà ở ban đêm phát sinh phi pháp sống mái với nhau, ba chết ba tổn thương, vụ án lớn như vậy, ta dẫn người bắt hung thủ chẳng lẽ gọi tùy ý điều động? Sơ Linh hận không thể cho trước mặt gia hỏa này một bài hay, nhanh đi xử lý, tuyệt đối đừng để cho người ta chạy ra thành. Mặt khác phái truyền lệnh đi vào trong thành các doanh lại điều chút huynh đệ tới, Di vừa gặt dẹt dừng bị họa tở là ta lao đối đầu, kia chết tính tình chỉ sợ sẽ không ngoan ngoãn giao người hắn má, sớm biết việc này liền không giao cho ngươi làm. Toàn bộ kim ét lến đính đều bắt đầu chuyển động, đông doanh kim bảo tử khó được địa đại bộ đội xuất động, dọc theo bùn nhão đường phố hướng mù gặt dũng mãnh lao tới, mà đồng thời xuất phát lính liên lạc nhóm thì cười khoái mã, phân tán hướng bốn phương tám hướng tiến về thất môn thêm tam đại đồi núi, hướng toàn thành các phòng giữ đội phân đội phát ra điều khiển mệnh lệnh. Có chút nguồn tin tức con đường người cũng đã biết sợ lệnh sắp rơi lại nội tình, nhưng hắn giờ phút này dù sao vẫn là đô thành vệ đội tối cao trường quan, hắn lấy hiệp trợ bắt hung án tội phạm làm lý do ra lệnh, chí ít bên ngoài, kim bảo tử nhóm vẫn như cũ đến nghe lệnh chấp hành. Thế là, tính ra hàng trăm phòng giữ đội binh sĩ từ ký túc xá bị kêu lên, mặc chỉnh tề, vọt ra doanh địa tại các trưởng quan dẫn đầu hạ tiến về tư lệnh chỉ định địa điểm tụ họp, di vờ gạt. Phòng giữ đội trong thành từng cái trụ sở đều bận rộn thành một đoàn, mà cùng lúc đó, bọn hắn tại di vờ gạt các đồng liêu thì sớm đã tại đội trưởng mệnh lệnh thúc dục hạ trang bị hoàn tất, đóng lại doanh địa Đại môn buông xuống cánh cửa, làm xong cố thủ một đêm chuẩn bị. Y gặp tại trên đường về nhà bị tập kích lúc ướt chừng là ban đêm điểm, tại hệster rộn mọi người xưng là man lúc, dừng lại giày vò xuống tới. Thời gian đã qua nửa đêm đi vào ngày thứ hai dạng sáng cú mèo lúc. Số lớn võ trang đầy đủ nắm lấy bó đuốc kim bảo tử giống một đầu hỏa long đồng dạng sắp xếp hàng dài đi tới gì vở phòng giữ đội ngoài trụ sở bao vây doanh địa. nào đó binh sĩ nhảy xuống tường vây cái khác giá đỡ, chạy hướng tiếp thủ. Ý nhản, báo cáo bị họa tờ sĩ. Sơ lì đại nhân ở ngoài cửa công bố có một chế tạo huyết án kẻ giết người tại chúng ta doanh địa, yêu cầu chúng ta giao ra, từ đông doanh mang về tiến hành thẩm vấn điều tra. Bọn hắn tới bao nhiêu người? Đại khái, 100 cái đi. Bị họa tờ khinh miệt ra tiếng hơi thở, đừng để ý tới hắn, tìm đáng tin huynh đệ hào hảo giữ vững hai môn, chờ người đến nhiều chút lại nói. Ba. King S. Đình là một tòa thành thị, Di V. G. không phải tại trong thành thị mà là tại vùng cấp Nam cái này dẫn đến phòng giữ đội các trụ sở đổi tới hiện trường cần thiết lộ trình thời gian dài ngắn tương đương không đồng nhất gần một chút 10 phút liền đến xa một chút tỷ như chư thần cửa cùng cự long cửa ở đây thì có ít bên trong cách xa thời gian từng giây từng phút trôi qua dần dần có mười mấy đến mấy chục tên khác nhau phòng giữ đội binh sĩ dơ bó đuốc hoặc đi bộ hoặc cưỡi ngựa đuổi tới lục tục no nghe tụ hợp nhập vây quanh nơi đây sở lìn đội ngũ làm gì vừa gặt phòng giữ đội ngoài trụ sở binh sĩ số lượng vượt qua 400 lúc sở lìn phái người lớn tiếng hạ tối hậu thư như dệt bị hoạ tờ còn không đem người phạm giao ra liền đem khởi sướng tiến công sông vào bắt người Biết thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, dẹt dựng bị hỏa tờ rơ bó đuốc leo lên tường viện, xuất hiện tại vây quanh nơi đây các đồng liêu trong tầm mắt. Các huynh đệ, đứng đại trên đài cao nhìn xuống thực chất hạ hơn 100 hảo binh sĩ, thiết thủ, ý dột nhạn, mở miệng, cái này hơn nửa đêm, vốn nên là nằm ở trên giường ngủ ngon thời điểm, bởi vì bên này ra một cái chuyện, hại chuyên gia sờ soạn chạy đến, tại hạ trong lòng thực sự băn khoăn, nhưng đêm nay việc này, ta thật sự là không thể làm ra bất luận cái gì nhượng bộ. Thực chất hạ các binh sĩ hai mặt nhìn nhau, đến phiên trực ca đêm một mặt không quan trọng, dù sao ở đâu đều là thức đêm, mà vốn nên nghỉ ngơi bị tiêu lên thì mặt lộ vẻ mỏi mệt Thẳng đến gì vừa gặp phân đội trưởng, câu nói tiếp theo đem bọn hắn lực chú ý kéo trở về, "Ta muốn hỏi hỏi, đứng ở đây tham gia lần này tập hợp hành động các binh đệ, có bao nhiêu người có thể cầm tới đủ chán cô lương?" Nói tới tiền, tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Kinget lén đỉnh phòng giữ trong đội, phàm là bị sở lính cấp nhắc sĩ quan đều muốn hướng hắn nộp lên một nửa tiền lương, binh lính bình thường mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng cũng chí ít sẽ bị cắt xén rơi 2-3 thành, nếu như đi theo trưởng quan cường thế còn có bối cảnh, vậy liền có thể ít cắt xén một chút, trái lại lại chỉ có thể tự nhận không may. Đây đã là mọi người đều biết kim bảo quy tắc ngầm. Mọi người đều biết, nhưng chưa từng người dám trước mặt mọi người đưa ra, lấy chuyện này làm văn chương, không phải xéo đi, chính là chết thiết thủ, ý dộn nhạn, hiệp sĩ tối nay là thế nào? Dẹt dương bi hỏa tờ sơ lìn cũng không dám để hắn nói tiếp, lập tức đi hướng trước mấy. Cao dọng đánh gây đứng tại tường viện bên trên tên kia gì vợ gạt phòng giữ đội trưởng mà nói, ngay tại gần nửa đêm trước, có người tại ý dọng gạt cùng long huyệt ở giữa giữa đường phố cầm kiếm cùng người rơi đấu, dẫn đến ba chết ba tổn thương. Chúng ta bây giờ có chứng cứ cho thấy người này ngay tại ngươi gì vợ gặp phòng giữ đội trong doanh địa, mau đem hắn giao ra, đừng cầm những cái kia có không có ngắt lời. Chuyên gia còn nhớ rõ hách bá cùng bán sao? Thiết thủ, y rụt nhạn, căn bản không để ý tới sơ lỉnh, mà là tiếp tục tự quyết định, dựa vào lớn rộng ưu thế để lại mình tư lệnh. Năm ngoái, giòn ạ dịn cánh tay mặt đang điều tra chúng ta cái nào đó trưởng quan mua bán chức quan, tham ô nhận hối lộ cùng cắt xén quân lương vụ án lúc từng tìm tới hai vị này huynh đệ làm chứng. Nhưng tin tức để lộ sau không có hai ngày, hai vị này huynh đệ liền trước sau tại hạ bàn trên đường một cái đấu vật đầu đập đến tảng đá đông chết, một cái rơi vào trong khe chết đuối. Loại này trùng hợp, đoàn người tin sao? Cái này thiết thủ, nhàn, là điên rồi sao? Trước mặt nhiều người như vậy đàm cái này sờ lìn phía sau phát lạnh, hấp khí hét lớn, kia là chuyện ngoài ý muốn, đã sớm kết án. Rét dừng bĩ hoa tờ, ngươi không muốn ở bên kia nói ăn nói khủng điên dẫn ra chủ đề, nếu không mở cửa giao ra phạm nhân, ta liền muốn để cho người phá cửa, chuẩn bị. Hai cái phòng giữ đội binh sĩ, cứ như vậy không minh bạch chết rồi, đến bây giờ cũng không có thuyết pháp. Bị hoa tờ hướng sau lưng chung với binh lính của mình nhóm lặng lẽ làm thủ thế, hắn tiếp tục hướng ngoài tưởng còn lại kim bảo tử nhóm hô to. Hôm nay lại một vị có can đảm chỉ chứng chúng ta vị trưởng quan này dũng sĩ xuất hiện, cũng thực tên hướng ẹt đã cánh tay mặt tiến hành báo cáo. Người này bây giờ đang ở đằng sau ta trụ sở bên trong mà chúng ta bị tố cáo vị trưởng con này giờ phút này chính lập ra không có chút nào danh giới cuối cùng hoang luôn bức bách ta mở cửa giao ra người này và thật hay giả chắc không được hơn nửa đêm đem chúng ta kéo đến bên này gây sự tỉnh đây cũng quá khoa trương đi coi chúng ta là cái gì ở trung quanh vô số phòng giữ đội binh sĩ xôn sao đàm phán hòa bình luận âm thanh bên trong sợ liền biết mình đã rơi vào bẫy, hắn hiện tại đã là đâm lao phải theo lao không thể không điên cuồng đến cùng đừng nghị luận bên trên giữ cửa đốt đút lên đốt lên quy 4 chương 159 ám trước Bình Minh Trước 159, hắc ám trước bình minh, phòng giữ đội chỉ có sắp đặt tại đầu tường bên trên cố định thức thành phòng vũ khí, không có có thể cung cấp vận chuyển công thành thiết bị, trong lúc đội vã, sơ cũng chỉ có thể nghĩ đến hỏa công loại này đần biện pháp. Hơn 10 người đông doanh binh sĩ thụ mệnh ôm lấy làm bằng gỗ thùng dầu, dơ bó đuốc chạy chậm đến phóng tới gì vừa gạt quân doanh đại môn. Bắn tên, đứng tại đầu tường thiết thủ hiệp sĩ không chút do dự vung lên cánh tay trái, mấy chục người từ đầu tường thoát ra, tại một trận dây cung kéo căng động êm tiếng vang bên trong, hướng bên ngoài chạy lính trên mặt đất thả một trận mưa tên, mũi tên dày đặc bay về phía ôm thùng dầu binh sĩ xẹt qua ngắn ngủi đường vòng cung lốp bốt rơi vào những người tấn công trước người vài mét trên mặt đất, có đâm vào dưới chân bọn hắn mặt đất cán tên vưu tự chấn động cung lửng, có bị gạch đá bắn ra bốn phía bay loạn, một cây thậm chí đánh tới một kim bảo tử ôm thùng dầu, đâu một tiếng đánh trầm đục bên trong dọa đến người kia vung tay liền đem thùng dầu quăng xuống đất, thùng gỗ vỡ ra, mau đập dầu nhiên liệu loạn một chỗ, may mắn đây không phải hoa hỏa, kinh hô tử ở đây phòng giữ đội binh sĩ cùng bên cạnh đường đi bên trong hoặc đứng hoặc xuyên tấu qua cửa sổ cẩn thận vây xem trận này trò hay kinh ắt lện đỉnh đám dân thành thị trong miệng chuyển ra, tất cả mọi người nhìn ra dạ sẽ liền bị họa tỵ là đến thật đợt thứ nhất đốt cửa binh sĩ trong khoảnh khắc bị đánh lui, vắt chân lên cổ chạy trở về trong đám người, tất cả vác lên bó đuốc kim bảo đồng loạt lùi về phía sau mấy bước. Dù cho chung với sơ lìn đông doanh binh sĩ, tại cái này uy hiếp tính mạng phía dưới như cũ chưa thể biểu hiện được càng dũng cảm. Di vợ gạt trước sân bãi cư như vậy lớn, vô luận như thế nào lui đều là tại mũi tên trong tầm bắn. May mà Di vợ gạt quân coi giữ cũng vô hại nhân chi ý, một vòng thiện bắn xong đem ôm thùng dầu đông doanh các đồng liêu sau khi bước lui, không có tiếp tục công kích. Hôn trưởng, tên, đánh trả. sợ lìn bị cái này không chút khách khí đánh mặt đánh nổ khí dâng lên, hét dầm lên đem cái này phản đồ bắn xuống đến. Trưởng quan mệnh lệnh không thể không phục tử, thế là vây quanh một phương cũng thưa thất địa bắn ra một đợt mưa tên, hoặc là đính tại quân doanh trên tường, hoặc là cao cao vượt qua quân coi giữ đỉnh đầu bay vào không biết nơi nào trong bóng tối, vì không thương tổn hòa khí, tự nhiên cũng là một người không bị thương. Bị họa tự ngồi sổm túi người rơi lên thiết thủ bảo vệ đầu mặt, ném ra ngoài lần này diễn thuyết một kích cuối cùng, chuyên gia cũng không cần đoán, Zano Serlin, ta nói người kia chính là ngươi. Ngươi nếu là trong lòng không có quỷ, vậy liền thành thành thật thật đợi đến hướng đông, ta phái người đem ngươi muốn bắt nghi phạm đưa đến cánh tay mặt trong tay đi, hắn đến cùng là tội phạm vẫn là thủ hãm hại, truy sát báo cáo người. đến lúc đó chỉ thấy rốt cuộc, ngươi nằm mơ. Sơ liền gào thét, không động thủ liền thôi. nhưng chuyện cho tới bây giờ, đã vạch mặt, liền thật sự là không chết không thôi. nghe ta mệnh lệnh, chuyển cái thang đến, từ các mặt đồng thời tiến công, cầm xuống tên phản đồ này. muốn đánh rồi. trong bóng đêm, vô số rơi bó đuốc kim bảo tử rối loạn tương mừng, nhưng nhìn trung quanh một chút lại không người toàn mệnh. thiết thủ hiệp sĩ hôm nay làm ở đây tất cả những người khác cũng không dám làm sự tình. chuyên gia xem náo nhiệt gọi tốt cũng không kịp, ai còn nguyện ý ngay tại lúc này thay sợ liền ra sức, cùng đồng dạng khoác kim bảo các huynh đệ liều mạng. các ngươi đang làm gì? nghĩ chống lại mệnh lệnh sao? Sơ vẫn ý đồ lấy tư lệnh uy nghiêm ép buộc chúng quanh binh sĩ thi hành mệnh lệnh. Các doanh trưởng con đâu? Ra tổ chức tiến công. Sơ đại nhân, chúng ta đều tin tưởng ngài là người. Bị họa từ hiệp sĩ khẳng định cũng là bị lời đồn che đậy. Trư thần cửa phân đội trưởng đứng ra, cái thứ nhất mở miệng, nhưng di vở gạt đã bị chúng ta vây ngay cả con chuột đều chạy không ra được. Ngài muốn bắt người quyết định chạy không thoát, tội gì lại dựng vào các minh đệ tính mệnh? Tiếp qua không bao lâu trời muốn sáng, chúng ta không bằng liền chờ một chút, nhìn xem đến lúc đó cánh tay mặt làm sao phán cái này tội phạm giết người tốt. Đúng vậy a đại nhân, lại thủ một hồi, trời đã sáng rồi chờ rét kịp bên trong quốc vương người tới bị họa tờ hiệp si tổng không có lý do lại che chở cái tia tội phạm mà. mắt thấy đối thủ nói lên phương án đạt được mấy phòng giữ đội sĩ quan ủng hộ nhân số ưu thế hóa thành hư không sợ lìn minh bạch đại thế đã mất quan sát vây quanh ở mình trung quanh một mảnh đen kịt lại không thể cho mình dùng phòng giữ đội binh sĩ minh bạch cường ngạnh xuống dưới đã vô dụng cắn răng làm ra nội bộ tốt à, vậy liền đem cửa trước sau đều ngăn chặn đừng để phạm nhân chạy hạ xong đạo mệnh lệnh này sợ hất lên áo quay người liền đi hướng đông doanh binh sĩ đóng mai cho đến rời xa đám người địa phương, mới hướng sau lương tâm phúc của mình ạ là em nhỏ giọng hạ lệnh, để chính chúng ta huynh đệ chuẩn bị kỹ càng. Thường đông cái kia người gác đêm vừa ló đầu, loạn tiến bắn chết, lúc này tuyệt đối đừng lại làm hư. Thế nhưng là đại nhân, vạn nhất làm bị thương di vở gian huynh đệ, ta phụ trách, ta phụ trách ba chữ này nói đến chém đinh chặt sắt, nhưng kẻ nói chuyện trong lòng cũng đã bắt đầu phạm sợ hãi. Mười mấy năm qua, sơ linh lần đầu bắt đầu hối hận, cũng tỉnh lại mình sợ tác sở vi. Từ vừa mới bắt đầu, mình có lẽ liền không nên đối một cái người gác đêm sản nghiệp nữ nhân viên có ý tưởng, nhưng thích trưng diện không tính là phạm sai lầm mình sai liền sai tại, đụng chạm sau không nên chết cắn không thả, hắn sớm nên nghĩ đến, đối phương đã dám cường ngạnh bảo vệ con, tự nhiên có nó vương liếng. quả nhiên, đối phương trở mặt liền bắt đầu liên lạc các phương bằng hữu đối phó mình, lợi ích tương liên người trời sinh chính là vững chắc nhất đồng minh, người gác đêm sản nghiệp vừa ra tay chính là đem mình giết hết bên trong dù cho đến lúc này, mình cũng còn có bù đắp cơ hội, chỉ cần hướng do bất mật bảo bán sở tạo phản kế hoạch, sau đó tại hắn quyết định động thủ đối phó lạn nhị tơ nhà lúc ngoan ngoãn làm ngựa tốt trước tốt, coi như về sau đã lại điều tra mình, công tội bù nhau, cũng không trở thành nhận quá mức nghiêm trọng trừng phạt, nhưng mình hôm qua nhất thời hưng phấn thế mà quỷ thần suy khiến động thuận tay đem mình đối đầu cũng xử lý chủ ý, hết lần này tới lần khác đem nhiệm vụ giao cho sai lầm người một loạt sai lầm, cuối cùng dẫn đến hết thảy đều bị làm hư, tạo thành dưới mắt tiến thối lưỡng nan tình trạng. hắn cầm trốn ở di vở gạt trong quân doanh người gác đêm không có cách, nhưng cũng không có khả năng nhận thua mang người rút đi, chỉ có thể rằng có ở chỗ này nửa vời. nếu như mình không có vơ vét của cải quá mức, nếu như mình tại phòng giữ đội hơi nhiều một ít hy vọng cùng lực không chế, vậy hôm nay sự tình còn có thể có sau cùng bạo lực biện pháp giải quyết giải quyết, đem di vở phòng giữ đội doanh địa công phá, đem cái tiêm người gác đêm cùng thiết thủ bị họa tơ đều xử lý sau đó cho bọn hắn cài lên tham dự lạng nhịt tờ nhà mưu phản ngũ. nhưng bây giờ theo mình một do dự cho bị họa tờ làm xong diễn thuyết cơ hội nói cái gì đã trễ rồi. theo bị họa tờ trước mặt mọi người vạch chân mình nội tình phá hủy mình còn sót lại điểm này uy tín. thân là tư lệnh mình thế mà bất lực chỉ huy phòng giữ đội khởi sướng tiến công còn lấy nhan sắc tại một cái tiếp một cái sai lầm quyết định về sau hắn thành công đem trận này trò chơi chơi ra biết bắt nhất kết cục. mình tuyệt không cái kia có thể nhịn cho còn sống thiết thủ bị họa tờ cài lên mưu phản tội danh mà cái kia đang chết người đêm có vẻ như bằng hữu rất nhiều thủ đoạn không ít. nếu là hôm nay không đánh chết. Dựa vào người gác đêm sản nghiệp lực ảnh hưởng, tiếp xuống mình sợ rằng sẽ đứng trước liên tiếp không ngừng trả thủ không có đường lui. Mình dưới mắt sinh cơ duy nhất chính là đem giá hỏa này xử lý, sau đó gửi hy vọng ở Z kịp bên trong hôm nay đem phát sinh náo động, lớn đến đầy đủ có thể đem mình làm ra cuộc nháo kịch này che đậy quá khứ. Mình phải đi hướng do bất mật báo người sau khi trở về truyền đạt quốc vương bí mật ý chỉ, ngày mai không, hiện tại nên nói là hôm nay buổi trưa, mang 200 tuyệt đối đáng tin phòng giữ đội tinh nhuệ đến Z kịp ngoài cửa chờ lệnh. Đây là lại rõ ràng bất quá động thủ ám chỉ, mình không thể tại cái này lãng phí thời gian, chờ chơi vừa sáng co đầu rút cổ tại trong quân doanh cái tiêm người gác đêm vừa ra tới không tiếc bất cứ giá nào đem hắn giết chết sau đó lập tức mang binh tiến về giết kịp chờ đợi quốc vương phân công lúc này tuyệt không lại nhiều làm một sự kiện 3. di vợ gạt quân doanh trong phòng y cách cửa sổ nhìn xem trận này cho hay hắn không nhìn thấy ngoài tường sợ liền dẫn đầu nhân mã hành động nhưng từ đứng tại sau tường di vợ gạt phòng giữ đội các binh sĩ bung lòng phản ứng nhìn lại bị họa tờ hiệp sĩ si phán đoán là chính xác đêm nay mình an toàn trong lòng thư thái một hồi trên bờ vai lại truyền đến nói nói hắn hít sâu một hơi t thật xin lỗi đại nhân nỉ nạ tranh thủ thời gian ngừng tay làm đau ngày sau, thụ thương sau không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi liền một đường cảm bệnh, không có xử lý vết thương một đường đổ máu, huyết dịch rót vào áo đen, không không ngưng kết sau đem bả vai cánh tay bộ vị vài vóc đều làm cho một mảnh cứng, cuối cùng không thể không cầm cái kéo cắt bỏ mới có thể xử lý vết thương. Nhìn xem mình dứt lấy người theo đuổi cho nhất hâm mộ thần tượng dứt lấy phiền phức, cuối cùng thậm chí kém chút vì y gỡ tần mang đến họa sát thân chính rõ ràng cái gì cũng không làm, sự tình không hiểu thấu liền diễn biến đến dạng này tình trạng không thể vãn hồi, vì y gỡ thanh tẩy lau xong vết thương về sau, nhìn xem một chỗ huyết thủy tiểu cô nương cơ hồ muốn hỏng mất. Không có gì." Yi gỡ tợn khẽ cắn môi, "Không phải ngươi làm đau ta, vết thương không thương mới kỳ quái. Tiếp tục. Tên nỏ sắc bén kia kim loại mũi nhọn thoải mái mà rạch ra trên bờ vai làn da cùng cơ bắp, ở trên người hắn lưu lại một cái dài gần 10 cm, chỗ sâu nhất cơ hồ có thể nhìn thấy xương cốt vết thương. Mặc dù không tính trọng thương, lại cực ảnh hưởng hành động, làm phải phết tử, có thể bên phải vai thụ thương tình huống dưới cầm kiếm giết ra vây quanh là một không tầm thường thành tựu, nhưng nếu là không có dạ kẹn ở lúc mấu chốt đạp một cước kia, mũi tên chỉ sợ là vững vàng cắm ở trên lưng kết cục về phần là bắn thủng trái tim vẫn là phổi liền không được biết rồi mà vô luận là loại tình huống nào mình giờ phút này đủ mất mạng nói không nghĩ mà sợ là giả nhưng giờ phút này đối mặt nước mắt rưng dưng một mặt tự trách mờ mịt thêm kinh hoàng lý làm nam nhân hắn vẫn là phải làm ra kiên cường bộ dáng đừng có đoán mò nói bao nhiêu lần đây không phải lỗi của ngươi xoa thuốc sau đó vá lại à là giống vá vải như thế à ừm ngươi nếu không dám để bị họa tờ hiệp sĩ tìm người biết tới sinh ra ở một cái dựa vào dệt chế áo mà sống gia đình khâu vết thương việc này không tính là khó khăn Há miệng run rẩy xử lý xong vết thương, thiếu nữ chân tay luống cuống chờ đợi gật tợn bất kế tiếp chỉ lệnh. "Không có ngươi chuyện, đi sát vách tìm địa phương nghỉ ngơi xe đi. Ta ngủ không được. Ngủ không được tìm địa phương bế một hồi mắt cũng được, đừng tại đây nốc đứng đấy, đi thôi." "Đại nhân, ngày mai hùng đông, ngươi tính làm sao bây giờ?" "Ta còn có thể làm sao, chờ ở tại đây thôi." Sở Lìn đoán trường sát tâm bất tử, ta ngoi đầu lên ý nguyên gặp nguy hiểm, tại quốc vương hoặc cánh tay mặt người xuất hiện trước, ta một bước cũng sẽ không bước ra cánh cửa này. Đao Mệnh cản lộ gần nửa đêm, lại quan sát như thế một trận phòng giữ trong đội hồng cho hay, dày vo một đêm buồn ngủ căn bản dậy không nổi nửa điểm. Ngoài cửa sổ, sắp trời đã đến trước tờ mở sáng thời khắc khắc nhất. Đây là hoang đường mà tàn khốc gót thế giới, tìm đường chết liền sẽ chết, nhưng không tìm đường chết cũng không nhất định liền an toàn, cái này hỗn loạn chi dạ cuối cùng là sắp trôi qua, vẫn còn sống cảm giác thật là mỹ diệu, nhưng đợi đến hừng đông về sau, sự tình lại sẽ hướng phương hướng nào phát triển đâu. Quy 4 chương 160, truyền thuyết leo lên sân khấu. Chương 160, truyền thuyết leo lên sân khấu. Trời lập tức liền muốn sáng lên. Vô luận là thành nội ngoài thành, sáng sớm dự định qua cửa, tiến hoặc ra kim ét lện đỉnh người đều bắt đầu tụ tập lại. Bởi vì cách nhau một bức tường bên ngoài chính là phồn hoa bợ lệch tờ cảng, Di Vở Gật vô luận ngày hôm đó phun ra nuốt vào hàng hóa lượng cùng ra vào đợt người, tại bảy đại trong môn đều đứng hàng thứ nhất. Bảy quốc chi đều tại trời tối sau sẽ đóng cửa, nhưng mặt trời lặn sau mới đến bợ lệch tờ cửa sông thuyền cũng sẽ không đợi đến hừng đông mới cập bờ. Một đêm trôi qua, lại có mấy chiếc thuyền bỏ neo nhập cảng, dỡ xuống hàng hóa cùng nhân viên, cũng sáng sớm ngay tại Di Vở Gật hàng phía trước đội chuẩn bị nhập thành. Phương Đông chân trời đầu tiên là bắt đầu trắng bệnh, hòa tan sao trời đỏ cho màn trời choáng nhiễm lên một mảnh đỏ, sao cùng mặt trời độ sáng hoàn toàn không cách nào đền nổi. Huyết sắc rất nhanh bị không lo lắng địa áp chế, ngoại trừ bản thể bảo trì nguyên sắc bên ngoài, chúng quanh bầu trời như ném vào vạc nước màu đỏ thuốc nhuộm tan ra thành nhàn nhạt màu hồng. Theo mặt trời tới gần đường chân trời, kia màu hồng rất nhanh bị bình minh các loại mỹ lệ sắp thái thay thế, dựng vào sao trời, đám mây cùng bờ lệch tở vịnh dương mặt phối hợp, biển trời chỗ giao hội lập tức như mở xưởng nhuộm đồng dạng hiện ra các loại kỳ diệu nhan sắc, kim, đỏ, tử, hắc, bạch, lam. Hào quang tiếp tục biến hóa, chân trời phảng phất diễn ra vừa ra quang cùng ảnh sống động ma huyễn thực, từng vui nhảy một mực tiếp tục đến chính chủ xuất hiện, mặt trời từ mặt biển tiếp theo nhảy dựng lên mới kết thúc. Tráng lệ nhân vật chính cuối cùng cho hết thể định điều, quang diễm xua tán đi tất cả tạp sắc, cho chiếu giỏi xuống vạn vật dắt lên một tầng kim vĩ liệ, mà nó tại bờ lệch tờ vịnh dương trên mặt cái bóng, càng làm cho chân trời phảng phất có hai cái mặt trời đồng dạng loé sáng. Không người thưởng thức bộ này cảnh sắc tráng lệ, bờ lệch tờ cảng bận rộn một đêm người lên giường bắt đầu chìm vào giấc ngủ, mà đổi thành một bộ phận vừa mới rời giường thì phải bắt đầu làm sinh tồn lao động bươn ba. Hiện thực áp lực là như thế nặng nghề, không ai có thời gian vì mặt trời mọc sợ hai tháng phụ. Jiver gạt ngoại nhân đầu nhủ não chuẩn bị vào thành đám người cùng dòng xe cộ đem cổng chắn đến cực kỳ chặt chẽ, đám công nhân làm thuê trở lấy vào thành làm việc nuôi gia đình, các thương nhân thì vội vã đem đồ vật làm vào thành đầu cơ trục lợi kiếm tiền mọi người bất mãn phàn nàn, lớn tiếng thúc dục. Trong ngày thường trời vừa sáng liền sẽ mở ra Ji vờ Gạt, hôm nay thẳng đến mặt trời mọc vẫn quan đến cực kỳ chặt chẽ, cái này dẫn đến xếp thành hàng dài không ngừng kéo dài, mà thường trú ngoài thành cảng khẩu hẹn 20 tên kim bảo tử chỉ có thể kiệt lực duy trì lấy trật tự, ngoại trừ không có biện pháp, mặc dù trong biên chế chế bên trên thuộc về Ji Vơ Gạt phòng giữ đội, nhưng dù sao không có bản sự từ bên ngoài mở cửa thành ra, bọn hắn đồng dạng phải đợi đợi Thật nhiều người a." Mợ Tở cảm thán nói, "Vất quá, đám này Phương Nam lão thật sự là lười, mặt trời đều thăng lên, thế mà còn không mở cửa." Kinh Sát lén nhìn như thế ấm áp, nào giống trưởng thành như thế mỗi ngày sẽ bị đông lạnh tỉnh đâu, nói không chừng giữ cửa người còn tại trong chăn không có đâu. Nơi này cái nào cần gì ổ chăn, ngủ ngoài đường bên trên cũng đông lạnh không đến, tại cái này làm ăn mày cũng so tại trưởng thành dễ chịu. Không muốn nói chuyện phiếm, chúng ta là đến chấp hành nhiệm vụ, có chút binh sĩ dáng vẻ." À Lệ dẹt sồn thấp giọng quát khi nói, "Suối theo xe ngựa làm thành một vòng, bên này quá chặt, đừng để người chung quanh tới gần chiếc lồng." Không cần xua đuổi, người chung quanh cũng tự động rời cái này, giúp người gác đêm vẫn duy trì một khoảng cách. Đám này cả số bờ lách du kỵ binh cùng EA toàn các thủy thủ pha trộn tạo thành sát sóng áp giải đội ngũ đêm qua mới đến Kim Es Lệ đỉnh, còn không có lấy tới trang phục hè. Giờ phút này hoặc là hai tay để trần, hoặc là hất lên từ trường thành mang tới kia thân tràn ngập mùi mồ hôi áo đen. Dù cho Kim Es Lệ đỉnh thành tự mang bối cảnh mùi thối cũng không che giấu được bọn hắn tán phát khí tức càng đừng để cập bọn hắn còn từng cái mang theo vũ khí mặt mũi tràn đầy hung tướng, xem xét liền không dễ. Chọc. Đại nhân, phía trước giống như cũng có một bang mặc HAI, .E người so với chúng ta còn nhiều. Không phải nói ngoại trừ người gác đêm không ai mặc như vậy sao? À lại rẹt xuống bực bội địa như mày, chẳng lẽ à toát người đều dài dòng như vậy sao? Có lẽ là trong nhà người chết đi. Lập người đội, đừng như cái lần thứ nhất vào thành nhà quê tựa như hỏi lung tung này kia. Quy 4 chương 161, ngày hỗn loạn, thượng. Chương 161, ngày hỗn loạn, thượng. Sáng sớm, ra khỏi thành người xa so với vào thành muốt, nhưng di vờ gặt trong tường bên cạnh trên đường phố lại đồng dạng chen lấn cực kỳ chặt chẽ. Phần lớn người không phải chuẩn bị đi ra ngoài, mà là tại vây xem cái này kim bảo chắn kim bảo, chó cắn chó rầm rộ. Đêm qua số lớn binh sĩ đến lúc có thể thực hù dọa vùng này cư dân, nhưng một đêm trôi qua song phương lại không đánh nhau. Theo hướng đông, quần chúng La Gan đã hoàn toàn lớn. Lầu trên lầu dưới, trong phòng ngoài phòng, xa gần cao thấp người toàn nhìn chằm chằm di vợ gặt bên ngoài trại lính, nhìn xem trận này tên vợ kịch nên như thế nào kết thúc. Sinh hoạt như thế gian khổ, loại này đại nhiệt áo, không góp thế nhưng là sẽ hối hận cả đời. Trời đã sáng, chờ ở bên ngoài các minh đệ, quốc vương bệ hạ chế định mở thành thời gian dù sao quan trọng, ta trước phải người mở cửa, chờ trên đường phố thanh không, liền đưa chúng ta tư lệnh đại nhân muốn phạm nhân đến dép đi. Bị hỏa thờ đã tại lính gác trong tháp đánh cái ngủ gật, tinh thần phấn chấn leo lên tường lần nữa ra sân, cao giọng hướng ngoài tường tuyên bố, cũng không cùng người bên ngoài thương lượng hoặc đợi hồi phục, liền hạ lệnh mở cửa. Nhị nửa đêm, bên ngoài trại lính thụ điều lệnh mà đến các doanh binh sĩ sớm đã không có vừa đến lúc trạng thái, hoặc đứng hoặc ngồi sụm hoặc chống trường mâu địa vây quanh di vở gạt quân doanh, mắt lom lom nhìn quân doanh, cửa mở ra một đạo vá, một tổ hơn 20 người đội ngũ chạy chậm đến chui ra doanh địa, cửa lập tức chấm dứt đóng lại tới. Nửa đêm quá khứ cũng không đánh, giờ phút này trời đã sáng có người vây xem, thì càng không có khả năng nổi lên xung đột bao quát sờ lìn ở bên trong, căn bản không ai nghĩ đến lợi dụng cái này mở cửa khoảng cách tấn công vào đi, càng không hoài nghi ý gỡ tợn khả năng xen lẫn trong cái này, một đội binh sĩ bên trong chạy đi. Bọn hắn chỉ là chết lặng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn kia đội rời đi quân doanh đồng liêu chạy chậm đến nặng nghề to lớn gì vờ gác ở dưới, người nhắc ta khiêng phân công minh xác nghiệp vụ thuần thục trên dưới bận rộn biết, tại duyên ngộ ước chừng nửa giờ sau, cái này phiến toàn thành nhiệm vụ nặng nhất ven sông đại môn, rốt cục chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Đội vàng ra vào thành đội ngũ ứng thanh bắt đầu chuyển động. Mỗi ngày mở cửa trong nháy mắt thường thường là duy trì trật tự áp lực lớn nhất thời khắc. Mở xong cửa đám binh sĩ đã đứng ở trên cương vị, dựa vào thân thể phân tốt tả hữu ra vào hai đạo, chuẩn bị bắt đầu một ngày thủ vệ công việc. Ra khỏi thành đội ngũ trưởng dòng bắt đầu chuyển động, nhưng chen chúc vào thành dòng người nhưng không có như thường ngày như vậy lập tức xuất hiện, dẫn đầu vào thành chính là mười mấy tên bảo vệ một chiếc xe ngựa nào đó người áo đen, còn lại vô luận là biển người vẫn là xe ngựa đều phảng phất tránh né ôn dịch đồng dạng cách đoạn khoảng cách đi theo phía sau, không người dám cản. Sơ chỉ liếc mắt nhìn liền buồn ngủ đống nhiên đi. Một cái đứng lên, có chút mung tại khó khăn nhịn nửa đêm về sau chuyển cơ rốt cuộc đã tới à? Nếu như người gác đêm sản nghiệp dám phái người tới quấy rối, mưu Toàn cứu điỵ gỡ tần, vậy mình ngay cả tội danh đều không cần lập, liền có thể danh chính ngôn thuận đem bọn hắn cầm xuống. Tại cái này vẫn cảm thời gian bên trong gia loại sự tình này, điều động tư binh mưu phản mũ chụp lên tới, quả nhiên là hái đều hái không xong. Ngoa Tạo, phô trương thật lớn. Đêm qua mới đến kinh sét đình người gác đêm nhóm hoàn toàn không biết đã sinh cái gì tình huống, mở tờ có chút con mắt thẳng nhìn qua phía sau cửa lít nhà, lít nhít ngăn ở di vợ bên ngoài trại lính đóng lớn phòng giữ đội binh sĩ, bọn hắn kim bảo tại mới lên mặt trời chiếu dọi xuống sáng loáng chỉ nhìn một cách đơn thuần một cái không có cảm giác, tụ tập cùng một chỗ thị giác hiệu quả lại tương đương rung động, đây đều là giữ cửa sao? Giếng này một cánh cửa quân coi giữ, liền xo so ra mà vượt toàn bộ trưởng thành hình để đi, không hổ là bảy quốc chi đều a. A lại rẹt xuân buồn bực nhíu mày lại, thân là soán đoạt giả chiến tranh sinh thời kim etland đỉnh quân coi giữ, hắn đương nhiên thanh sở quân lâm phòng giữ đội cấu thành, di vờ gạt nhiều người là bình thường, nhưng cho dù là thời kỳ chiến tranh cũng tuyệt đối sẽ không có như thế khoa trương. Chẳng lẽ là rời đi hơn 10 năm về sau, kim bảo tử tại hòa bình niên đại ngược lại đại quy mô mở rộng rồi. Cho không ra đáp trả, hắn đành phải lắc đầu đừng quản nhiều như vậy, mau đem sát sống đưa vào z kịp giao nộp mới là chính sự. A, bọn họ đi tới, chẳng lẽ lại là quốc vương biết chúng ta vừa tới, cố ý tới nên tiếp. Nhưng này đội kim bảo tử ngăn trở đường đi, trực tiếp lộ ra ngay vũ khí, mấy chục cây trường mâu nhắm ngay sát sống áp giải đội, dừng lại. Sát sống áp giải đội thành viên không khỏi là trải qua chân trình chiến đấu người gác đêm hắc tử, thấy thế không chút do dự rút kiếm tương đối, thật vất vả mở ra cửa thành, lập tức lại bị mới rằng có song phương nhét vào. A lại xuống rơi kiếm liếc nhìn đối diện đám người, nhìn thấy người quen gương mặt, cười lạnh một tiếng, ôi, dạ nổ sờ lìn đại nhân, thật là lớn chiến trận A phòng giữ đội ngăn lại chúng ta, không biết là có ý gì. Ả lại dè hiệp sĩ, Sơ lên mặt mũi tràn đầy hoang mang điệu tẩu ra đám người, phát hiện mình cản sai người, xoắn đoạt giả chiến tranh kết thúc lúc, hắn cùng Ả Lại Dẻ cùng thuộc phòng giữ đội sĩ quan, tại tỷ lạn nhị tớ lừa gạt mở cửa thành đánh vào King Ét lên đỉnh trong trận chiến ấy, tự mình lựa chọn đầu hàng mà Ả Lại Dẻ tiến hành phản kháng, cho nên sau đó hắn thành phòng giữ đội tư lệnh mà đối phương phụ thêm áo đen, đã là quen biết đã lâu lại có như thế một mối liên hệ tại, hắn đối mặt Ả Lại Dẻ thực sự rất khó kiên cường, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Chúng ta áp giải sát sống đi cho bệ hạ nhìn cả số bờ lách giáo đầu không vui đáp thế nào cái này trái với bảy nước đầu nào pháp luật a đương nhiên không có sắc sống là cái gì serlin liếc mắt chĩa lồng nhưng không biết đã lại rẻ nhược sĩ cùng tí gì ẩn lặng nịt tở cùng một chỗ lại là chuyện gì xảy ra chúng ta là ngẫu nhân gặp cửa mở đến muộn như vậy xếp hàng lúc liền đụng vào nhau chứ sao người luôn ngẩng đầu cười cười serlin đại nhân hạ lệnh người gác đêm cơ quan di chuyển ta cái này không dẫn người tới thi hành a dọn nhà làm gì không đi quốc vương cửa mà lại cần phải nhiều người như vậy a serlin lạnh lùng nhìn lướt qua xe ngựa sau đi theo đông đảo người áo đen dựa vào phục sức bên trên các biệt rất dễ dàng liền phân chia ra thật giả người gác đêm ở giữa khác nhau sợ không phải kết đội đến kháng pháp tốt cứu đi đồng bọn thậm chí làm chút gì cái đại sự gì đi ngươi ngược lại không đần nha tỷ gì ân cười hắc hắc đại nhân ngài lời này ta liền nghe không hiểu chúng ta đều là tuân theo luật pháp bảy quốc công dân từ đại một tiến lại tay không mà đến có thể làm gì sự tình sao sơ linh nhìn nhìn áo đen đội cảnh sát các thành viên trong tay quả nhiên không có vật gì cái này không có lý do hạ tự thủ tâm hắn quét ngang nghiêng đầu ra hiệu hạ lại sĩ mang theo ngươi người đi thôi còn dư lại không có qua lời thề nghỉ ngơi người gác đêm Dính liễu tham dự vào một trận nghiêm trọng phạm tội bên trong, ta muốn toàn bộ mang đi điều tra. Trung quanh cái khác doanh chạy đến chợ giúp Kim Bảo Tử nhóm cũng nghe khiến xuống lại tới, tiếng công di vợ gặt đồng liêu quân doanh bọn hắn không dám, nhưng bắt giữ giúp một tay không tất sắc bình dân, cái này có cái gì nguy hiểm? Trương Thành chạy tới người gác đêm nhóm thu hồi vũ khí, cùng á lại dè sồn đi một đoạn, cùng có vẻ như lâm vào phiền phức huynh đệ bộ đội tách ra để tránh nội thương. Đầy bụng nghi vẫn nhìn xem trận này đại quy mô bát, tùy gì ẩn đứng tại chỗ, biểu lộ không thay đổi chút nào mà nhìn xem nhân số mấy lần tại phe mình Kim Bảo Tử nhóm chào lên bên cạnh mình đem mình mang tới đội cảnh sát binh sĩ từng cái khống chế cũng áp đi. Trật tự hiện trường ngay ngắn, không có sinh xung đột cùng đổ máu. Hắn dẫn người vào thành, vốn là muốn tìm tìm hoặc chế tạo cơ hội thay vì gỡ tổn giải vây, không muốn sợ lịn hoàn toàn không cho vùng cơ hội. May mắn, sự tình cũng không tính ra đó trước, khả năng tao ngộ khiêu khích cùng bắt giữ đầu này tỷ gì ẩn sớm đã trước đó cân nhắc qua, cho nên hắn sáng nay ra trước hạ lệnh đội cảnh sát không cho phép mang vũ khí, bất kỳ cái gì tình huống dưới không được động thủ phản kháng. Mấy chục người, liền đứng kia không nhúc nhích để sợ người bắt, không chỉ có lãng phí phòng giữ đội nhân thủ, trước mắt bao người cũng làm cho đối thủ căn bản không làm được cái gì văn chương. ngươi luôn muốn chửi đầm lên nghĩ châm chọc khiêu khích muốn mở miệng hùng tận uy hiếp. nhưng cuối cùng thiên ngôn bạn ngữ dốt thành một câu thương nhân thức lời nói khách sáo sở lìn đại nhân rất tốt chúc ngài điều tra thuận lợi trận này vận ngã sở lìn chiến dịch đã là khai hỏa ngày thứ ba bởi vì tin tức để lộ chuyện phát triển có chút ra không chế tỷ dị ẩn bắt đầu cảm thấy bất an hắn bắt đầu cân nhắc có phải hay không nên hướng tại z kịp bên trong lao ca nhờ giúp đỡ nhưng sở một mặt âm trầm nhìn trầm ẩn nhìn một hồi đong nhiên bổ sung một đầu mới mệnh lệnh người tới đem tỷ dĩ ẩn đại nhân cũng mang về Ta hoài nghi hắn cũng cùng đem qua trận kia hậu đã cùng hung sát án có liên quan. Sơ lìn, ngươi điên rồi sao? Tỷ Dị ẩn một cái ngẩng đầu thổi lên lông mày, dù cho vừa rồi tận mắt chứng kiến trong truyền thuyết xác sống xuất hiện ở trước mắt hắn cũng không có như thế dân mình. Hắn xưa nay không cầm sở cùng dãnh thân phận địa vị tới đoan người, bởi vì có cái tốt lao trà, làm nịt tở cái họ này bản thân liền có được to lớn lượng uy hiếp, hắn hoàn toàn không ngờ tới Sơ lìn dám trước mặt mọi người đối phó mình. Ngươi bắt ta, ngươi đoán xem ta vậy lao tử nghe được cái tin tức này sẽ làm thế nào? Sơ nghe răng cười một tiếng, ta không điên, cũng không phải muốn bắt ngài càng không hứng thu đoán tỷ ẩn công thức sẽ làm thế nào, ngươi không phải chúc ta điều tra thuận lợi à? cái này cần tỷ gì ẩn đại nhân, cùng ngươi kia đồng bọn ý gở tờ huyết quan quan phối hợp, vô luận lấy cơ gì, phòng giữ đội bên đường bắt được một lạng nhì tớ đều là sự thật. tiểu ác ma tại King Edge lẹn đỉnh nhận ra độ cực cao, tại những người vây xem giật mình nghị luận ở mỹ cùng tỷ gì ẩn trận mắt hốc mồm vẻ mặt, hắn người hầu rắc bị giao nộp vũ khí, bản nhân cũng bị hai tên kim bảo binh sĩ một trái một phải địa nam lấy, mang rời khỏi ngăn trở di vừa gạt vào thành thông đạo cổng. sơ linh qua hướng do bất mật báo vương hậu ý đồ thu mua mình tạo phản tin tức. Mà quốc vương thì mệnh lệnh hắn hôm nay mang binh tiến về giết kịp chờ lệnh. Nếu như bạn giạt đệ ổng cùng lạn nhị tờ hai nhà hôm nay triệt để trở mặt mở làm, kia đưa đến trước mặt mình tới này tên nhỏ con lạn nhị tơ tiện công tức nhi tử một trong, chính là tương đương có phân lượng quý tộc tú bình. Cùng nó giết kịp bên trong chuyện sau mới phái người đi đuổi bắt, không bằng mình sớm khống chế trong tay. Coi như phán đoán sai lầm, cũng có thể lấy điều tra rõ ràng, kết quả phán vì vô tội mà thả đi nha. Phòng giữ đội tư lệnh ý nghĩ rất tốt đẹp, áp dụng qua trình cũng không có tao nỗ khó khăn gì, chỉ là rất không khéo. tí gì ẩn lạn nhị tơ thúc thủ chịu trói bị hai tên kim bảo tử mang đi chẳng diện bị cái kia ứng quốc vương chi mệnh, đang định từ Di vợ gạt ra khỏi thành lên thuyền tiến về đảo trợ dạ Golds tuần Kaka, Lạn Nịt tờ nhìn thấy. Quy 4 chương 162, ngày hỗn loạn, chúng. Chương 162, ngày hỗn loạn, chúng. Di vợ gạt trong ngoài quần chúng vây xem nhóm vừa mới cách tường tách ra xem hết kim bảo nội chiến cùng sát sống nghiệm thân hai trận hí, chính phân biệt ở vào tràn đầy phấn khởi cùng khiếp sợ không thôi hai loại trạng thái, chẳng ai ngờ rằng, cửa thành mở về sau, hai nhóm diễn viên tại cửa ra vào tụ họp, thế mà còn cùng đại trung diễn vừa ra cảng lớn tiếp mục kim bảo tử nhóm bên đường bắt người áo đen cùng Lạn Nịt Tở nhà tiểu Áma Sau đó một cái bạch kỵ sĩ lại nửa đường rẽ ra, đem kim bảo tử nhóm đầu nhi nhấn ngã xuống đất. Giảm Lan Nị ngựa ngựa ra tốc, cưỡi hơn phân nửa con phố, trực tiếp vọt vào phòng giữ đội binh sĩ ở giữa, một cái rừng cũng cấp tốc từ trên ngựa nhảy xuống, ở giữa không trung rút kiếm ra khỏi vỏ ở chung quanh các binh sĩ kịp phản ứng trước, hắn đã nắm chặt dạ nổ sợ lỉnh cổ áo đem hắn theo quỳ trên mặt đất, trong tay mạ vàng đầu sư tử vì trôi bảo kiếm, sau một khắc liền lóe hàn quang đỡ đến cổ đối phương bên trên. Thân là ngự lâm thiết vệ, một thân bạch bảo bọc giáp, mà xem như một cái lạ nị tơ. Hắn càng đem cái này áo liền quần xử lý so với mình còn lại sau cái lời thề huynh đệ đều muốn sáng loáng như mới có lẽ thật sự là mới cũng có nói. Bạch Tuyến Vân câu chế trụ thuần trắng áo choàng như mới tuyết tại sau lưng tung bay, có phức tạp khắc hoa sứ men ngự lâm áo giáp sán lạ lóa mắt, tại ánh mặt trời chiếu xuống dạng dỡ phát sáng, đem chung quanh một đống người khoác kim bảo phòng giữ đội binh sĩ tôn lên giống toàn thân dính đầy phân đồng dạng vàng bẩn bẩn. Hết thảy phát sinh nhanh như vậy, quần chúng vây xem nhóm mới tới kịp đem ánh mắt chuyển rời đến vị này mới xuất trưởng nhân vật trên thân, vị này phảng phất tự mang đèn chiếu hiệu quả ngự lâm thiết vệ, liền đã như thiên hàng thần binh. Tại vạn quân đuổi bên trong lấy địch tướng thủ cấp đem xú danh chiêu lấy phòng giữ đội tư lệnh cầm xuống. Xinh đẹp ngoại hình cùng sâu này động tác nước chảy mây trôi triển hiện ra kỹ thuật thân thủ cùng đẳng lượng, để quần chúng vây xem bộ phát ra một trận sợ hai thán phục cùng thét lên. Anh Tuấn Phong Lưu tiêu sái lỗi lạc bạch kỵ sĩ cùng hắn dưới kiếm mặt mũi tràn đầy hung ác hèn bọn tướng giàu mỡ nam tử trung niên, hai tướng so sánh không cần bất luận cái gì hiểu rõ nội tình tất cả mọi người tự giác nhận định cái sau là nhân vật phản diện. Giang đây mặt băng xương địa xoay người ghé đầu tới, sợ đại nhân ta rất yếu kỷ là cái gì cho ngươi lá gan, dám bắt một cái lạng mỹ tở, đệ đệ của ta thang đến trên cổ truyền đến lưỡi kiếm lạnh, ra nổ sơ liền mới nhận ra kẻ tập kích thân phận, chiêm giảm hiệp sĩ. phong giữ đội tư lệnh dùng tay nắm lấy ngự lâm thiết vệ cầm kiếm cánh tay kia, sợ đối phương tay run một cái liền để người một nhà đầu rơi địa hắn quỳ trên mặt đất run rẩy mở miệng, cố nén không có để nước tiểu biu ra, cái này đây chỉ là cái hiểu lầm, ta là muốn mời đệ đệ của ngài trở về, hiệp trợ chúng ta đối một cọp vụ án tiến hành điều tra. lạn y tờ nghĩ hiệp trợ tự nhiên sẽ hiệp trợ, không muốn hiệp trợ, đến viên như thế mời à ta sai, lập tức thả người. lạn nhà đều đại họa lâm đầu, ngươi còn dám phét lối, chờ ngươi thanh kiếm lấy ra nhìn lao tử làm sao chỉ ngươi, giang yêu sĩ, mời tỉnh táo, bên này giao cho ta đến xử lý. Kẻ giết vua các đồng bạn ngay sau đó mới đổi tới, trong đó thế mà đã có áo bảo đỏ lạng nhịt tờ thị vệ, cũng có áo bảo xám sở tạc nhà thị vệ. bọn hắn lạc hậu một bước đến hiện trường, dừng lại liền tranh thủ thời gian xuống ngựa mở miệng khuyên giải, còn không mau đem tỷ gì ẩn đại nhân thả. Trung Bình Kim Bảo Tử nhóm hai mặt nhìn nhau, sở tạc nhà thị vệ vì sao lại giúp lạng nhịt tờ nhà người nói chuyện? Cánh tay mặt người cũng không có quyền chỉ huy phòng dữ đội, nhưng bây giờ nhà mình đại nhân một cái chớp mắt liền bị ngự lâm thiết vệ cầm kiếm mang lấy cổ, còn có thể làm thế nào? Cánh tay Mặt có lệnh bắt giữ trước phòng giữ đội Tư lệnh dạn nổ sơ lìn, bắt giữ nhập rết kịp địa lao, từ do gì cả sẽ tạm thay nó trước vị. Áo bảo sám sở tạc nhà binh sĩ lấy ra một phần văn kiện, tung ra sau đưa ra cho trung quanh còn lại phòng giữ đội sĩ quan nhìn. Do gì ca sẹo, chính là ta, em đã sở tạc đại nhân đội trưởng đội thị vệ ân, trước đội trưởng đội thị vệ, hiện tại là thay mặt phòng giữ đội Tư lệnh. Mấy tên sĩ quan nhìn qua văn kiện, lộ ra sớm nên như thế thoải mái thần sắc, bọn hắn sớm đã nghe nói tiếng gió, giờ phút này tự nhiên không có chút nào hoài nghi. Gật gật đầu gia hiệu trung quanh binh sĩ chấp hành mới tư lệnh mệnh lệnh đại nhân như vậy đối di vợ gạt quân doanh vây quanh cùng bắt giữ người gác đêm thủ tịch hậu cần quan cùng với sản nghiệp nhân viên mệnh lệnh toàn bộ hủy bỏ rõ ba trận này kim bảo nội chiến hy cuối cùng kết thúc y gỡ tần một mực tại di vợ gạt trong quân doanh chú ý ngoài doanh trại tình thế phát triển cũng không có bởi vì thụ địch vây khốn trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách liền tâm cho nhục trí xuyên qua trước hạ tử trong trò chơi đạt được một cái kinh nghiệm giáo huấn có đôi khi phe thắng cũng không phải là bao nhiêu lợi hại mà là ổn được chỉ cần không xuất hiện trí mạng sai lầm cũng kiên trì đến đối diện xảy ra vấn đề. Tự nhiên cũng liền thắng. Dựa vào đầu này tôn chỉ, hắn vô số lần tại giai đoạn trước thế yếu tình huống dưới kiên trì đến cuối cùng cũng thắng được tranh tài bị đuổi giết vây bắt không phải trò chơi. Nhưng hôm nay, hắn vẫn là dựa vào kéo chờ đến thắng lợi, mặc dù gây nên chuyển cơ viện quân cũng có chút khiến người ngoài ý. Giang Lan Nhi tự tuyệt sẽ không cùng sợ tặc nhà người quấy cùng một chỗ, càng không khả năng có bản lĩnh dự liệu được tỷ gì ẩn sẽ gặp phải phiền phức. Nhưng hắn lại tương đương kịp thời cùng đến đây bắt giữ sợ lìn người đồng thời xuất hiện ở đây. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng rằng cùng kia mấy tên sợ tặc nhà thị vệ là tại rét kịp mở cửa sau đồng thời xuất phát, cũng muốn trải qua di vợ gạt ra khỏi thành, tiện đường mới có thể đồng hành không cần lại nhiều suy nghĩ ở trong đó trùng hợp hay không đã sơ lìn đã bị cầm xuống thần kinh căng thẳng một đêm về sau hắn rốt cục có thể thở phào đi chúng ta có thể đi ra di vợ gác sân khấu lớn này kịch bản coi là thật biến đổi bất ngờ tỷ dị ẩn trùng hoạch mới đã mất đi bất quá mấy phút tự do mà người gác đêm đội cảnh sát bọn tiểu tử chưa bị toàn bộ nắm lên liền lại làm trận được tha trong đó một chút liền ngay cả mình cũng cảm giác không nghĩ ra tại do gì khuyên bảo rảnh rốt cục buông kiếm buông lỏng ra sơ đây không có khả năng cánh tay mà không thể bắt ta sơ lìn chống đỡ như nhún ra đầu gối đứng lên tuyệt vọng mà không tin tà kêu to lên Ta hôm nay còn muốn chấp hành quốc vương bí mật chỉ lệnh, bệ hạ muốn ta binh phái tác dụng lớn, các ngươi bắt ta chính là hỏng do bất quốc vương đại sự. Cái này không cần sở lìn đại nhân quan tâm, phòng giữ đội công việc tiếp xuống từ ta phụ trách. Do gì lệnh lùng nói, thứ mình mới tiếp nhận phòng giữ đội hạ mệnh lệnh thứ hai, cầm xuống, đem nhựa chắn mang về giết kỳ đi. Chờ một chút. Gián Lan nhị tơ nhũ mày đưa tay ngăn cản bọn hắn, ra nô sở lìn, ngươi nói bệ hạ muốn lính của ngươi phái tác dụng lớn, là cái gì tác dụng lớn? Tao. Do gì không cho sở lìn lại nhiều nói hỏng việc cơ hội, có chút bày đầu ra hiệu. Hai tên sở tạc nhà thân thể khỏe mạnh thị vệ lúc này tiến lên cầm miếng vải đoàn ngăn chặn miệng của hắn, lôi đi còn tại dãy dụa phạm nhân, bất quá là một cái tội nhân mê sảng thôi, giang hiệp sĩ, ngài còn gánh vác quốc vương sứ mệnh đâu, mau tới đường đi, chậm nhưng là không còn đến đảo giờ dạ gồn sơn truyền. Dặn, ngươi cái tên này, tới cũng quá kịp thời đi. Ti Dị ẩn chưa tỉnh hồn, chưa kịp phân tích sợ lỉnh vừa mới hô lên câu nói kia, lộ ra nét mặt tươi cười đón lấy ca ca của mình, ta vừa nghĩ đến ngươi, ngươi liền từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở trước mặt ta, thật không hổ là thân huynh đệ. Dị ẩn, xin lỗi, chờ ta đem sự tình xong xuôi trò chuyện tiếp. Rành khoát kho tay, cảm giác bất an trong lòng cảm giác trong nháy mắt bạo tạc, ta chợt nhớ tới, còn có đồ vật quên ở Z kịp tháp phái sở vật bên trong, phải trở về cầm một cái. Dứt lời, rành trầm mặt đi hướng mình chạy đến một bên con ngựa, kéo qua dây cương khẽ đảo mà lên, mang theo hai tên áo bào đỏ thị vệ, thế mà cũng không dừng lại, vừa vội vội vàng xuôi theo đường cũ quay trở lại Z kịp phương hướng. Sở lìn cái này ngu xuẩn, hắn một câu, đem cánh tay mặt đại nhân kế hoạch đều đảo loạn. Do gì nhìn qua kẻ Z vua bóng lưng, trong lòng âm thầm nổi nóng nhưng hắn không có có thể bắt giữ một ngự lâm thiết vệ quyền hạ mà một cái rầm lạn nịt tở cũng không thể chi phối hôm nay z kịp bên trong hành động kết cục mình ở chỗ này khống chế tốt chiếm tính áp đảo số lượng ưu thế phòng giữ đội mới là mấu chốt dứt bỏ tạp niệm nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt rõ gì cấp tốc bắt đầu ra lệnh tập hợp kiểm kê lính y rông gắt cùng hạ hệ gọn đồi cao phòng giữ đội lưu lại chờ đợi ta bước kế tiếp mệnh lệnh còn lại các bộ tại trường quan dẫn đầu dưới có tự trở về trụ sở ven đường không rảnh rỗi đi dạo đông doanh binh sĩ khi lấy được mới mệnh lệnh trước không được ra ngoài chờ đợi cánh tay mặt phái người điều tra Zi vợ Gật phòng giữ đội trưởng đâu, gọi là cái gì nhỉ, chính là cái kia thiết thủ hiệp sĩ, gọi hắn mau dẫn người tập hợp tới nghe lệnh. Quy 4 chương 163, ngày hỗn loạn, hạ. Chương 163, ngày hỗn loạn, hạ. Dường như đã có mấy đời một đêm. Lam Igerton lại đi ra Di vợ Gật phòng giữ đội đại môn đi vào trên đường, thế giới đã sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất, hắn vốn là Di vợ gặt toàn bộ buổi tối tuyệt đối nhân vật chính, là một phương vây bắt truy sát một phương thủ vững ra sức bảo vệ nhân vật trọng yếu, nhưng theo hừng đông náo kịch kết thúc, đột nhiên liền thành không người hỏi thăm người đi đường nhân vật. Từ ven sông phòng giữ đội quân doanh đội trưởng văn phòng hạ giai đột Xoay theo lối đi nhỏ đi ra lầu nhỏ, trải qua trong quân doanh sân huấn luyện, thẳng đến phóng ra cửa doanh đi vào đối diện ven sông Đại Môn trên đường phố, không nhiều người nhìn hắn một chút, không, có người cùng hắn nói câu nào, càng đừng đề cập công kích hoặc cám sát hắn. Giám lệnh Nghị Tợ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, thần binh trên trời rơi xuống ra sân phảng phất chỉ là vì thay huynh đệ giải vây, vô số kim bảo tử tại ven sông phòng giữ đội quân doanh trước cửa trên đường phố chạy tới chạy lui, xếp hàng tiếp nhận kiểm kê cũng trở về riêng phần mình chủ sở, thiết thủ bí họa tơ hiệp sĩ cũng không thấy bóng dáng, Igerton nhìn chung quanh một vòng, mới phát hiện hắn ngay tại tập kết gi vợ gạt binh sĩ. Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đi kê biên tài sản phòng giữ đội Đông danh Nhưng cái này cũng không dùng đến nhiều người như vậy à? Tì gì ẩn mang theo đội cảnh sát người trẻ tuổi cùng sát sống áp giải đội đứng tại bên đường phòng giữ đội binh doanh dưới tường, cho vào thành dòng người nhường ra con đường, bởi vì biển người vòng quanh bọn hắn đi, rất dễ dàng phân biệt. À, lại dễ hiệp sĩ. Cứ việc giữa lẫn nhau không quá hòa hợp, nhưng kinh lịch sinh tử một đêm, có thể nhìn thấy theo một ý nghĩa nào đó người một nhà, ý gò vẫn là không nhịn được cảm thấy thân thiết. Mà theo hắn cùng sát sống áp giải đội chắc đầu, cuối cùng cũng có đi ngang qua người chú ý tới hắn, ta trước mấy ngày mới thu được tin. Không nhớ ngươi nhóm nhanh như vậy liền có thể đến. Một cái tuổi trẻ thanh em truyền đến, vốn chính là nhanh chiến thuyền, xôi gió xôi nước, lại mỗi ngày hạ mái chèo hai nhóm mười mấy người thay phiên hoạt, có thể không nhanh à? Mở tờ. tần thực tình cao hứng cùng kẻ nói chuyện đánh trưởng, người này cùng hắn cùng một chỗ tham gia cả số bờ lách tân binh huấn luyện, quan hệ không tệ. Từ Á lẻ rẻ kia sau khi tốt nghiệp bị phân đến ẻ à toàn, chính mình lúc trước dùng để giết chết bóng trắng ủ xi đi ẩn dao găm, chính là năm hắn mới từ bái phòng người gác đêm cảng khẩu thương nhân kia lấy được nguy tài, nói hắn là mình nửa cái ân nhân cứu mạng đều không đủ. Nghe nói cái này cảnh tượng hoành tráng tất cả đều là bởi vì ngươi mà lên. Iggot tẩn đại nhân tại King Ælden đỉnh thật sự là nhân vật phong vân a. A Lệ Dạ không muốn xem hai cái mình dạy quá phát con ố chuyện, đánh gãy bọn hắn trò chuyện. Tại đại nhân hai chữ bên trên cắn nặng âm, ngươi trên vai đó là cái gì, còn treo màu rồi. Vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến. Vết thương ẩn ẩn làm đau, nhưng Iggot tẩn làm ra một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, mắt nhìn có một nửa là cánh tay trần sát xuống áp giải đội thành viên, ý thức được tự mình tính là địa chủ, nhưng phải tiếp đại đám này công thần, Nina, đi gọi người làm 20 bộ áo đen trang phục hệ tới. Những này chờ chính sự giúp xong bàn lại đi. Dưới mắt trọng yếu nhất là mau đem sát sống đưa vào rét kịp phóng tới do bất quốc vương trước mặt. Nếu là thứ quỷ này tại cuối cùng một đoạn đường bên trên một nát, mọt mòn không tha cho chúng ta. Có đạo lý, y e tần cũng không hy vọng lại phức tạp. Nị đem quần áo phóng tới cơ quan liền tốt. Sau khi trở về lại phân, ta trước cùng ạ lại dễ hiệp sĩ bọn hắn tiến Z kịp một chuyến. Vâng, đại nhân. Sợ lìn vây cánh còn không có gạt bỏ sạch sẽ, y e tần sai khiến hai tên cảnh vệ ban binh sĩ bồi Nina đi mua sắm người gác đêm trang phục hè. Sau đó phát hiện tỷ gì ẩn ở một bên nhỏ gọi hắn danh tự. Đại hắn đi qua, mới để thấp tâm lượng nói ra, ý tờn, tình huống có điểm gì là lạ, ta bây giờ trở về ngoài thành, dọn dẹp một chút. Hôm nay liền về thành cả Sterling, Không thích hợp, người phát hiện cái gì rồi. Một phen khó khăn chắc trở cuối cùng là đem sờ lỉn cho rơi đài, mình đại nạn không chết, tí gì ẩn cũng không cần sửa họ, phải nên chúc mừng hạ người gác đêm sản nghiệp thuận lợi đánh bại đối thủ thứ nhất, làm sao lại muốn chạy trốn lớn rồi. Ba, Tránh đám người tì gì hận nhanh chóng đem sở liền bị bắt lúc nói lời, do gì ngăn chặn phạm nhân miệng, cùng dám nghe xong lập tức quay trở lại Z kịp phản ứng chờ một hệ liệt tình hình toàn cáo chi ỉ gỡ tần, lại thêm kinh S lẹ đỉnh phòng giữ đội liền tại bọn hắn trước mắt đội tư lệnh, giờ phút này chính tập hợp cả đội. những chuyện này đơn kiện nhìn đều không có gì ý nghĩa gạt thủ, nhưng kết hợp lại phân tích lại tương đương có vấn đề. hẳn là do bất hôm nay muốn đối sở ấy đầu thủ, nhưng lúc này đem dám đẩy ra lại là cái gì ý tứ? kẻ giết vua một người lại không thể hoành táo hơn bảo, càng đừng thì bản lợi sẵn võ nghệ chỉ ở trên hắn. y trong mắt dạo qua một vòng ẩnẩn nghĩ thông suốt sự tình chân tướng, ý thức được tình huống quả nhiên là không thích hợp. 13 ngày vẫn ngã sở lìn hứa hẹn đã thực hiện, cũng xác thực có thể đi, lập tức trở về đi. Đừng do dự. Ừm, còn có chút không có lời nhắn nhủ đồ vật, ta về sản nghiệp vườn sau viết xuống đến, chỉ mong là chính chúng ta dọa chính mình. Một đường cẩn thận, ngươi cũng thế. Trong thành nhớ kỹ vinh viên đem cảnh vệ ban tùy thân mang, đừng phất lờ. Một trận xì xào bàn tán, tạm biệt cùng căn dặn kể xong, thì gì ẩn mang theo cùng một đại bang tay không tấp sát đội cảnh sát tân binh hướng chúng nhân nói đừng Một lần nữa đi hướng gì và gạt. Một ngày này rốt cục vẫn là tới, y cảm thấy ra đồ nhà. Loại này tầng cao nhất quý tộc ở giữa sự tình, trước mắt mình quả nhiên là đã không thủ đoạn cũng không có năng lực cải biến, nhưng dưới mắt Đệ đã đội trưởng đội thị vệ khống chế phòng giữ đội, vô luận như thế nào, tối thiểu cũng không thể xuất hiện sở cầm quyền loại này biết bắt nhất hậu quả. Đưa mắt nhìn tỷ dị ẩn biến mất tại di vợ gạt bên trong, y gợn tận quay đầu phát hiện dạ kèn chính ghé vào lồng bên cạnh quan sát sát sống, lúc này mới nhô tới, trên thực tế mình cũng chưa từng thấy qua sát sống. Chỉ là làm một biết nó xác thực tồn tại, lại qua cao hơn chúng cấp bóng trắng người gắt đêm, mình đối với nó chờ mong cùng tò mò độ cũng không cao, cho nên dù cho đồ vật đang ở trước mắt đều không nghĩ tới muốn nhìn một chút tôi. Người này chết rồi. Cũng không biết giả kèn là thế nào phán đoán, hắn dùng trần thuật mà không phải giọng nghi vẫn khẳng định nói. Hắn rất ít chủ động nói chuyện, nhưng trước mắt thứ này ra hắn nhận biết, hắn nhất định phải hỏi rõ ràng, trên người hắn không có sinh khí, các ngươi làm sao để hắn động? Không phải chúng ta để hắn động, hắn vốn đã chết được tấu đấu, sau đó lại bị tà ác ma pháp kéo lên, biến thành khát máu cùng đối ấm áp sáng ngời mẫn cảm quái vật. Mộ giải thích nói, mặc dù không biết giả kèn, nhưng vẫn là hảo tâm nhắc nhở hắn, ngươi tốt nhất cách xa một chút, đây là không có bắt đầu hư thối toàn thời, khí lực sẽ rất lớn, nếu là cho nó cơ hội, nó có thể đem người cổ đều bắt gãy. Trường thành phía Bắc đều là thứ này, hàng ngàn hàng vạn. Trên thực tế không có nhiều như vậy, chí ít tạm thời còn không có tụ tập được nhiều như vậy. Nhưng đến kinh ết lẹn đỉnh người gác đêm nhóm sớm đã thống nhất đường tính, người khác hỏi tới, liền nói là hàng ngàn hàng vạn. Khuyết đại địch nhân uy hiếp là cầu viện người bản năng, chúng chi càng kinh khủng bóng trắng căn bản không có cách nào chộp tới cho quốc vương nhìn. Người gác đêm nhóm tạm thời cũng chỉ có thể dựa vào sát sống số lượng đến dọn người. Ạ lải lẽ không kiên nhẫn liếc mắt ra kẹn, đừng nhìn, trước kéo đến zét kịp bên trong đi, cho các đại nhân vật nhìn qua, tùy cho các ngươi làm sao nghiên cứu, chặt một đầu dưới cánh tay đến mang về nhà chậm rãi chơi đều được. Dạ kèn rời đi chiếc lồng, không tiếp tục nhìn chăm chằm sát số nhìn. Không biết có phải hay không ảo giác, từ hắn quay đầu trong ánh mắt, ý ngờ tận thấy được không giống giả mạo sợ hãi. Rất khó tưởng tượng, lấy vô diện giả thần thông quảng đại, thế mà cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Có lẽ, đối với lấy tử vong chi thần là tín ngưỡng, lấy giết người làm chủ yếu nghiệp vụ một trong hắn tới nói, định nhân giết không được cùng ngã xuống người chết một lần nữa đứng lên hoạt động, là trên đời này kinh khủng nhất sự tình đi. Khi Bảo tử nhóm đã đại khái tập kết hoàn thành, có mấy đội dẫn đầu ra trở về riêng phần mình trụ sở. Mà Ed đã trước đội trưởng đội thị vệ, đương nhiệm đại diện phòng giữ đội tư lệnh dọ gì thì lưu tại nguyên địa cùng còn lại 3 chiếc yergat. Aghe gọn đổi cao cùng gì vừa gật phòng giữ đội các cấp sĩ quan gặp mặt cũng lẫn nhau cái mặt. 300 binh sĩ si nói nhiều không nhiều, nhưng tiến vào nho nhỏ rất kịp, lại là có thể hoàn toàn trừ khử thắng bại huyền niệm lực lượng vũ trang. Kim Et lện định muốn sinh biến cố lớn. Không thể kéo dài được nữa, y gật tẩn cho nị nạ cùng ngài ở huynh muội nhanh chóng phân phó xong một đống độn vật công việc, mình thì mang theo giả kện cùng còn lại 4 tên cận vệ, bồi theo sát sống áp giải đội, tại rõ gì chỉnh đốn xong phòng giữ đội trước, dẫn đầu tiến về zekip. Theo lấy sát sống rêu giao khắp nơi, một đoàn người tắm rửa lấy kim thiết lện điểm các cư dân đủ loại ánh mắt đã tới mục đích. Vương gia tỏa thành đại môn đóng chặt, hai vị sở tạc nhà binh sĩ đứng trang nghiêm cạnh cửa đứng gác, ngăn cản bọn hắn. Igerton e đứng dậy, "Hai vị binh ca, mời hỗ trợ thông báo, người gác đêm có chuyện quan trọng cần hướng tướng bẩm báo." Hai tên thủ vệ lắc đầu, "Xin lỗi rồi mấy vị người gác đêm huynh đệ, tướng có lệnh, hôm nay giáp kịp bên trong tiến hành chỉnh thể tu sửa, không tiếp kiến tới chơi, không xử lý chính vụ, ngày khác trở lại đi." Lần này không cần lại hoài nghi, do bất cùng gẹt đã tất nhiên là muốn hôm nay đọc thủ, Igerton e thở sâu đang định tìm lý do thoái thác hoặc nhét bao tiền lì xì thuyết phục trước mặt hai người, á lại dẹt sườn kéo ra hắn. Ta đến cùng bọn hắn nói. cả số bờ lách giáo đầu rút ra cương kiếm. tại hai vị người giữ cửa cảnh giác nhìn chăm chú. Đem chỉ chốc lát trước di vợ gặt bên ngoài thay sát sống nghiệm thân trò hay lại hát một lần. lại tại lồng bên trong quỷ kia đồ chơi trên thân phộc ba cái lỗ thủng, mới nắm chặt thân kiếm thanh kiếm chui đưa cho thủ vệ, để bọn hắn xác nhận đây là thật kiếm. hiện tại, trường thành phía bắc, hàng ngàn hàng vạn loại này quỷ đồ chơi ngay tại uy hiếp người các đêm, chúng ta đã nhanh ngăn cản không nổi. một khi trường thành bị đột phá kia toàn bộ thiên nẹt phía bắc, thậm chí toàn hệ tợ rỗ sơn đều sẽ hóa thành nhân gian địa ngục, chúng ta vẽ mấy ngày mấy đêm thuyền lửa đuổi tới King's Landing, ngươi lại làm cho chúng ta ngày khác trở lại. Sở Tạc Nha thị vệ không có chỗ nào mà không phải là bắt cả người, hai cái thủ vệ người cả nhà lão tiểu mạc không ở tại và phải thành phụ cận, á Lại Dẹt uy hiếp xem như đâm chúng bọn hắn yếu hại. Trong đó tiếp nhận cương kiếm người kia lật qua lật lại kiểm tra một phen, xác định trong tay là một thanh không thể giả được lợi khí giết người, cùng đồng bạn hai mặt nhìn nhau, không khỏi dao động khẩn trương lên. À lại Dẹt khẩu tài Nhưng sống sờ sờ sát sống lại là lại có lực bất quá chứng cứ, hai tên thủ vệ giữa lẫn nhau nhỏ giọng thương lượng vài câu về sau, đem cương kiếm còn đưa ạ lại rẻ, lại vòng quanh trên xe ngựa chiếc lồng chuyển hai vòng quan sát một phen, cuối cùng gật gật đầu, các ngươi tại bực này một hồi, ta đi thông báo, nhưng tướng đại nhân đến thực chất có gặp hay không, ta không thể cam đoan. Hai thủ vệ một trong dùng nắm đấm tại rét kịp trên cửa chính gõ mấy lần, hướng về trong môn phái hô vài tiếng, phía sau cửa thủ vệ rất nhanh mở cho hắn một đạo vá hắn cực nhanh chui vào. Không lâu lắm, cửa một lần nữa mở ra, Lúc trước thông báo người kia xuất hiện tại người gác đêm nhóm trước mặt, đi theo ta, nhưng trước khi vào cửa đem vũ khí toàn lưu lại. Quy 4 chương 164, Vương cùng hậu. Chương 164, Vương cùng hậu. Tiến tĩnh. Do bất ngồi tại gian phòng một mặt cao trong ghế, Vương hậu thì cùng ba tên vương tử công chúa ngồi tại đối diện quốc vương thấp trên giường. Sở tay trái tay phải phân biệt ôm mì xéo lạ cùng Tommen, mà do phở gì làm nhiều tuổi nhất đại ca, đã gần đến trưởng thành không tốt lại trốn ở ngỗ thân trong lực, chỉ có thể liên tiếp muội muội ngồi tại các nàng bên cạnh thân. Gian phòng bên trong lặng yên không một tiếng động, không khí lại làm cho người ta cảm giác dây núi hiểm hay truy áp trùng điệp. Do Bất Thiên lặng nhìn xem mình đồng sàng dị mộng hợp pháp thế tử, mà Sở ấy cũng không chút nào yếu thế địa chứng mắt ngược lấy trợ phu. Liền ngay cả hoàn toàn không biết sinh chuyện gì tỏ mẹn cùng mị sẹo lão đều đã nhận ra dị dạng, lại bị không khí này dọa đến không dám hỏi nhiều. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nữ nhân lạnh lùng hỏi, liếc mắt nam nhân đặt ở trong tay bản con bên trên chiến truy, nếu như nhớ không lầm, do Bất năm đó ở trái đèn bờ sông đập chết rể gạ dùng chính là trôi này vũ khí, hắn căn bản không nên thắng. Còn mang theo vũ khí. do Bất hừ hừ cười một tiếng, chuẩn bị đi luyện võ chàng nóng người, trên nửa đường nhiên nghĩ đến nhìn xem các hải tử của ta, liền dẫn đi qua không được à? nơi đây là vương gia dòng dõi nơi ở, sợ từ do bất tử thung lũng chiến trường trở về sau vẫn ở tại nơi đây. nếu là do bất triệu kiến, nàng chắc chắn sẽ lấy thân thể khó chịu trở lý do từ chối không nên. nhưng hôm nay trưởng phu trực tiếp tìm tới cửa xuống tới, lại là tránh không khỏi. ngoài cửa, trừ dám cùng bà dì sợ tàn bên ngoài năm tên ngự lâm thiết vệ và mấy chục tên hiệu trung quốc vương dép kịp vệ sĩ võ trang đầy đủ, cùng trên trăm tên lạng nịt tờ nhà áo bào đỏ thị vệ để phòng lẫn nhau quan sát đến. áo bào đỏ bọn thị vệ ăn chính là lạng nhịt tờ nhà của lương, người nhà cũng tất cả tỉ công thức quản khống tây cảnh sinh hoạt. nếu có người muốn đối nhà mình tiểu thư hoặc công tử bất lợi. Bọn hắn chắc chắn sẽ phấn khởi phản kháng. Nhưng do bất tự mình dẫn người tới tình huống lại không giống, Quốc Vương là Z kịp chủ nhân, là Vương thất gia trưởng, hắn chạy đến Vương tử công chúa nơi ở đến xem vợ con, ai dám ngăn trở, ai có tư cách ngăn cản. Đừng nói cũng không có đạt được công kích Quốc Vương minh xác chỉ lệnh, coi như là được, tại do bất cơ hồ mang theo toàn thể ngự lâm thiết vệ, tự thân lại uy danh hiển hách tình huống dưới, Từ Sơ ấy một nữ tử chỉ huy áo bào đỏ quân, cũng khó chiếm được phòng. Sơ ấy nhíu mày, đừng âm dương phá khí, có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi. Ta âm dương khí. Do bất trong mắt toát ra lửa giận, nữ khí cũng bất tiện chẳng lẽ không nên là ngươi nói với ta chút gì sao? rời đi những ngày này thành nội liên quan tới ngươi cùng dám chuyện xấu lời đồn truyền đi xôn xao, ta trở về nhiều ngày như vậy ngươi không chủ động tới tìm ta giải thích, lại một mực trốn ở bọn nhỏ bên người, muốn đợi ta uống rượu say đem sự tình quên mất? giải thích, ngươi muốn ta giải thích cái gì? Sợ thanh âm bén nhọn địa trả lời, bất quá là ngươi kia giết tướng lại phản bội chạy trốn tài chính đại thần vì trả thù biên tạo chút cũ bê bối, sau đó phường thị ở giữa đám kia không có việc gì bọn tiện dân tràn đầy khởi địa đông thêm một bút tây thêm một đạo địa truyền đến truyền đi, ngươi muốn ta giải thích? Ngươi làm sao không trước giải thích xuống ngươi tại zếp kịp bên ngoài lưu kia mấy chục trên trăm cái con hoang đâu? Nào có nhiều như vậy? Do bất trên mặt trướng lên huyết sắc, cũng phát hiện mình thất luôn, ta là có chút con riêng, nhưng ta cũng không có đem bọn hắn mang vào zếp kịp bên trong đến. Có ý tứ gì? Nếu như ngươi kia làm tướng huynh đệ khác họ đang làm việc, hắn sẽ nói cho ngươi biết hắn đã đem giải lời đồn người đều bắt được. Ngươi đã không có chứng cứ lại không đem ta cùng giành bắt gian tại giường, lại khí thế hung hăng chạy tới để cho ta giải thích. Ta làm như thế nào chứng minh ta chưa làm qua những sự tình này? Do bất nhìn chằm chằm sợ ấy nhìn một hồi, không có lại tiếp tục nói nói. Hắn hôm nay đặc địa chạy tới ở trước mặt chất vấn, là tại cùng Ét đã kế hoạch bên ngoài người vùng, vốn là thăm dò. Nếu như sở hệ thừa nhận, kia Ét đã kế hoạch liền không có chút ý nghĩa nào. Hiện tại nàng không thừa nhận, cũng không sao, ấn lấy tướng kế hoạch xử lý là được. Dù sao, hắn cũng xác thực không bỏ ra nổi bất cứ chứng cứ gì. Thế nào, không lời có thể nói. Sở hệ cười lạnh, cái kia còn xử tại cái này làm gì? Muốn ta mở miệng đuổi ngươi đi à? Ta đợi trong nhà mình, đến tiên ngươi đến đuổi ta. Nếu là đối phương giận tím mặt địa nhảy dựng lên cho nàng một bàn tay thế thì coi như bình thường nhưng giờ phút này vị tiểu quỷ quốc vương hiếm thấy ổn thỏa trong ghế một mặt bình tĩnh bộ dáng ngược lại để sờ ấy bất an nàng ôm sát mịt xéo lạ cùng to cảnh giác hỏi ngươi muốn như thế nào cũng không có gì do bất mà không thay đổi mở miệng nói ra chỉ là chợt phát hiện rét kịp bên trong làn nhịt tơ nhà quá nhiều người là thời điểm cắt đi chút ít cắt đi chút sờ trong lòng giật mình trên mặt lại lộ ra cười lạnh nằm mơ không có ta đồng ý ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ đâu nào pháp luật quy định do bất cũng không mở miệng tranh luận chỉ là lạnh lùng nói ra quốc vương muốn đổi rơi chút mình trong thành bảo tôi tớ thị vệ còn muốn nữ nhân đồng ý Sợ ấy cũng nghẹn lời, chính như vừa rồi chỉ cần mình không thừa nhận lời đồn do bất cũng liền không thể làm gì đồng dạng. Dù cho thiếu cha mình tỉ một đống tiền, dù cho chỉ có dựa vào lạn ít tờ hắn giang sơn mới có thể vững chắc. Nhưng nếu như do bất quyết ý vạch mặt đối rét kịp bên trong tiến hành nhân sự điều động, mình làm vương hậu là không có quyền cản trở. Dù sao hắn mới là hẹ tờ starter vương, hắn mới là bảy quốc tri quân, hắn mới là cái nhà này gia trưởng. nàng siết chặt nắm đấm, làm vô lực phản kháng. Ta lúc đầu đưa ra bên người người hầu hạ không đủ, thế nhưng là ngươi nói để chính ta nghĩ biện pháp. Không sai, là ta nói, ta đáp ứng ngươi tiếp xuống ngươi muốn nhiều ít người ta liền cho ngươi nhiều ít nếu như ngươi cáo hứng để trong phòng đứng đầy người đều có thể một cái tỉnh táo do bất để sợ cảm thấy sợ hãi đó căn bản không giống như là cái này tiểu quỷ có thể nói tới ra mà nói là ẹt đạ để hắn nói như vậy nàng trong nháy mắt nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt mình bây giờ thể đánh bạc không nhiều một khi trong lòng còn có may mắn làm ra như bộ lập tức liền sẽ đầy bàn đều vua nàng quyết định thủ vững chặt tiến không có ta mở miệng bên ngoài lạng nhị tờ nhà người một cái cũng sẽ không đi thật sao lập tức sẽ có gấp hai tại bọn hắn phòng giữ đội tiến đến mời bọn họ người của ngươi là nguyện ý đi tới ra rét kịp vẫn là bị rơi lên ra rét kịp, toàn từ bọn hắn cao hứng. Phòng giữ đội. Sợ em mắt lại, do bớt, ngươi còn tưởng rằng đó là ngươi người a? Rất đặc ý, cảm thấy ta sẽ rời lên tảng đá nện chân của mình, đúng không? Do bất cười hát hắt bỏ đi nữ nhân huy tưởng, đừng suy nghĩ nhiều. Buổi sáng hôm nay phòng giữ đội tư lệnh đã đổi thành nẹn đội trưởng đội thị vệ do gì? Suýt nữa quên mất nói, coi như không đổi. Giả nổ sở lỉnh cũng sẽ không giúp ngươi. Hôm qua hắn nhưng là tự mình phái người đưa tin đến mật báo, đem ngươi kế hoạch toàn bộ đưa ra. Cái này đáng chết giả nổ sở Lìn. Sở trên lưng mồ hôi lạnh một cái thấm ướt quần áo, nàng minh bạch lúc này tuyệt không thể lộ ra bị vạch trần trột dạ bộ dáng, kế hoạch gì? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, bất quá là một cái sắp rơi đài ngu xuẩn vùng vây dây chết, nghĩ kéo chút ít đại nhân vật xuống nước tôi, liền giống như lịt lẽ phải y ngờ. Ngươi lại uống nhiều quá sao, người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Được rồi, coi như ta hoan của ngươi, chúng ta cũng đừng tại cái này làm không có ý nghĩa cái lột, thư thư phục phục ngồi một hồi, chờ phòng giữ đội người tới đi. Thế là gian phòng bên trong một lần nữa trở lại trò chuyện bắt đầu trước khiến tĩnh, nhưng sở tâm tình cũng rốt cuộc không trở về được một lát trước trạng thái. Thua đang suy tư một phen về sau, sợ ấy mất hết can đảm. Nàng đột nhiên ý thức được, vừa rồi do Bất tới chơi, nàng không có hạ lệnh áo bào đỏ bọn thị vệ tiên hạ thủ vi cường trực tiếp công kích hắn, mà là để hắn dẫn theo chiến truy đi vào trong nhà. Một khắc này, nàng liền đã đã mất đi lật bản cơ hội. Nàng cơ hội duy nhất chính là thừa dịp phòng giữ đội không tới, tại nhà mình áo bào đỏ thị vệ vẫn chiếm nhân số ưu thế lúc trực tiếp khó, xử lý do bất sau đó nhanh chóng khống chế toàn thành, đem dọ phờ gì đẩy lên ngay sát. Nhưng bây giờ, trong phòng chỉ có do Bất cùng ba đứa hài tử, như mình hành động thiếu suy nghĩ chỉ sợ cái kia thành đã từng đánh chết rể gạ chiến truy một giây sau liền sẽ rơi xuống trên đầu mình người muốn như thế nào nàng đè xuống ở nội tâm hoạt động hỏi muốn mạng của ta tin rằng ngươi cũng không dám rất đơn giản ta muốn chứng minh trong sạch của ngươi rõ bất nói tại bên cạnh ngươi tất cả đều là ta người tiếp xúc không đến cái thứ hai nam nhân nhất là ngươi kia đệ đệ tình hôn dưới cùng ngươi tái sinh đứa bé nếu như vẫn là kim kia hết thể liền đều là cái hiểu lầm nếu như là hắc đem ta giam lỏng buộc ta giống mẹ như heo cho ngươi sản xuất sợ trừng mắt lên nghĩ cũng đừng nghĩ ta chính là chết cũng sẽ không để ngươi đạt được lời này của ngươi liền có chút kỳ quái, làm trợ phu, ta yêu cầu ta hợp pháp thê tử cho ta tái sinh đứa bé, ngươi có cái gì lập trường cự tuyệt, thậm chí lấy cái chết bức bách, do bất biểu lộ dần dần từ Đạm mạc trở nên hung ác, ngươi cự tuyệt cũng được, trước mặt mọi người thẳng thắn tội ác, thừa nhận mình cùng dãm thông dâm hành vi, sau đó để các ngươi lão cha thủ tiêu vương thất nợ nần, trả lại một bút cũng đủ lớn tiền chuộc, bốn năm trăm vạn giờ dạ gông là được, giao ra được, tốt, ngươi có thể mang theo đệ đệ của ngươi về thành, cả Sterling muốn làm sao chơi chơi như thế nào rồi, giao không, ra, liền thành thành thật thật cho ta sinh hạ một đứa bé. Lang Nhi tờ nhà có khả năng dựa vào đơn giản là tỷ ủng hùng tài đại lực cùng thành cátster li lượng lớn tài phú, nhưng ở nhi nữ đều rơi vào trong tay địch nhân tình huống dưới, lại châu người cũng không cách nào cùng toàn bộ hệ cester đối kháng. Do bất một bộ này kế hoạch hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Đây cũng không phải là một con ma men có thể nghĩ ra được chủ ý. Sở phía sau đã bị mồ hôi thấm tấu, nàng không nhìn lời đồn không ngừng diếu lưu tại Kim Es chính là đang đánh cược mình có cơ hội giết chết Do bớt. Hiện tại nàng thua cuộc, đối mặt một cái con sống, bảy quốc công nhận quốc vương, bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ tại Kim Es đỉnh thành nội cùng hắn công nhiên đối kháng. Lời đồn bắt đầu từ tán ban sơ giai đoạn, mình nên trốn về thành cả Sterling. Nang ôm tỏ mẹn cùng mị sẹo lạ tay bắt đầu run, sau đó rất nhanh hiện một cái vấn đề mấu chốt, dành hắn ở đâu? Người đem hắn thế nào? Người đoán đâu? Người đem hắn bắt lại. Sở ấy buông lỏng ra ôm hai đứa bé tay đứng lên, phóng tới do bất liền đi bóp cổ của hắn, người dám đả thương đệ đệ ta một cọng tóc gái, ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Ta sẽ đem dao giấu ở trong chăn, sau đó tại ngươi mỏ lên giường lúc đâm vào bụng của ngươi bên trong. Vậy ta ngay tại làm ngươi thời điểm đem người trói lại. Mình không động thủ trước, nữ nhân này ngược lại thì ra lấy khổ ăn do bất bị đè nén nửa ngày hỏa khí rốt cục phát nổ hắn nắm chặt sở ấy đầu cho nàng một bàn tay khí lực chi lớn để nàng trực tiếp bị đập ngã trên mặt đất đừng tưởng rằng hai người giữa hai chân đồ chơi kia ta có bao nhiêu quan tâm dù cho bảy nước mỗi một nam nhân đều muốn làm người kia trong đó cũng không bao gồm ta nếu không phải e đã sợ tạc cực lực với ta hai người các ngươi đầu người sớm đè vào rét kịp bên ngoài mui thương lên cái nào đến phiên ngươi còn ở lại chỗ này làm cản bảy quốc chi quân lôi đỉnh chi nộ là như thế do người dọ lên cổ một tiếng không dám lên tiếng tỏ bị dọa đến người đều nứa ngẩn chỉ có mỉm sẹo lạ khóc sông lên phía trước ôm lấy do bớt, ngăn trở hắn tiếp tục cầu đả ấy phụ vương ngài đừng nóng giận mẫu thân chỉ là đang nói nói nhảm nàng luôn luôn nói nói nhảm ngài biết đến do bất đứng tại chỗ thở hổn hển đưa tay khẽ vuốt mỉm sẹo lạ đầu ba đứa hài tử bên trong hắn thích nhất chính là cái này nữ nhi so ca ca dọ phở gì thiện lương mà biết lễ so đệ đệ tỏ mệt phải dũng cảm mà kiên cường nàng cơ hồ kế thừa mẫu thân toàn bộ mỹ mạo lại nửa điểm không có sợ ấy ngu xuẩn cùng tố chất thần kinh nếu như không phải thân nữ nhi do bất cơ hồ muốn đem nàng lập làm người thừa kế nhưng vừa nhìn thấy nàng xinh đẹp đầu đầy kim Nghĩ đến cái này rất có thể không phải là của mình nữa nhi, do bất liền lòng như lao cắt. "Tốt, ta biết." Do bất thống khổ run dậy, tận khả năng em ái đẩy ra mị xiêu lạ, hảo hảo ngồi đi, chờ phòng dư đội đến, cái này đống pha sự liền đến xong. Ngoài cửa truyền đến tranh chấp cùng gầm rú, sau đó cửa phòng bị đại lực đà văng, dàn lạn nịt tờ đỏ hồng mắt xuống tới, liếc mắt liền thấy được sợ ấy bụng mặt quỳ rạp xuống đất, mị xiêu lạ khóc ngăn lại do bất chẳng diện. Quy 4 chương 165, ngả bài. Chương 165, ngả bài. Dàn rất tức giận. Sáng sớm liền thu được tiến về đảo giờ dạ Gons tuần công cán khẩn cấp điều lệnh, cưỡi ngựa xuyên qua gần phân nửa kinh Et lên đỉnh chạy đến rìa gần miệng, lại gặp được phòng giữ đội tại bắt đệ đệ mình. Trong lòng cảm giác bất an, lập tức trở về Zetin, quả nhiên nơi này cũng ra tình huống. Sợ không chỉ có là mình sinh đôi tỷ tỷ, vẫn là mình thứ nhất cũng là duy nhất người yêu, nhìn xem nàng té quỵ dưới đất bụng mặt yếu đuối bất lực bộ dáng, giàn lửa giận triệt để bị nhẫn lửa. Do bất bệ giật đệ ổ, giàn thanh ém bởi vì lửa giận mà run dậy, hắn hôm nay lần thứ hai rút kiếm ra tới. Trờ ngại phía sau hai vũ khí ra khỏi vỏ nhìn chằm chằm lời thề huynh đệ. Hắn không có lập tức thanh kiếm đỡ đến vài mét bên ngoài quốc vương trên cổ đi, chỉ là xa xa giằng cò, Phản Phất muốn dùng ánh mắt đem do bất giết chết. Ngươi tốt nhất giải thích xuống đây là có chuyện gì, không phải ta sẽ cho ngươi biết ta vì cái gì được người xưng là kẻ giết vua. Ngươi đây là tại uy hiếp bệ hạ sao? Ngự Lâm Thiết vệ bên trong nhất mập bổ rô là cái thứ nhất theo vào dàn phòng, bước chân hiện ra cùng hình thể hoàn toàn không hợp linh xảo, Giảm Lan Niter, ngươi quá làm cản. A di thoại khất theo sát phía sau, cầm vũ khí lạnh giọng nhắc nhở kẻ xông vào, thanh kiếm buông xuống, Giảm, đừng quên thân phận của ngươi, đây là ngươi lợi thể bảo vệ quốc vương bởi vì không trước đó đạt được do bất giết chết bất luận tội mệnh lệnh nữ lâm thiết vệ nhóm không thể ở ngoài cửa ngăn lại rảnh nhưng cái này cũng không hề đại biểu mặt khác năm cái bạch bảo liền sẽ nhìn xem hắn ở đây dương ai canh giữ ở cổng nữ lâm thiết vệ nhóm đồng dạng đã rút kiếm ra khỏi vỏ trừ ra hai tên trên vào trong phòng lấy kiếm chỉ vào rìa lưng ngoài phòng ba tên cũng đồng dạng kéo căng thần kinh cùng ngao nghe muốn động áo bào đỏ bọn thị vệ rằng có theo rảnh cái này là nịt tơ nhà thiếu chủ trở về áo bào đỏ từ nhóm sĩ khí tự hùm một cái để chấn ta biết ngươi vì cái gì gọi kẻ giết vua lặng hai chúng ta đều có chút mình không quáưa thích mọi hiệu dựa vào cái này nhưng không dọa được ta do bất là đẩy ngã chân Long Vương chiều xoán đoạt giả đồ Long người cũng không phải ma cả Đông gia đời dạn nổ sờ lìn hắn không chút nào hoảng mà là cười lạnh thuận tay nhấc lên bản con bên trên chiến truy trong tay lướt lượng mấy lần tìm về quen thuộc xúc cảm dám là cái chiến sĩ ưu tú nhưng theo Ngự Lâm Thiết vệ nhóm lời nói hắn cùng Bạ Dịt sợ tàn tại thường ngày trong tỉ thí bại nhiều thắng ít mà Bạ Dịt sợ tàn không phải dễ gạ tạt gẹ rèn đối thủ mình lại là tại trải đèn bờ sông tự tay đánh chết vị này thiếu Long chủ người tuy nói nơi này cũng không vì quả quan hệ có thể bảo chứng mình liền mạnh hơn rằng nhưng đối mặt bại tướng dưới tay thủ hạ bại tướng thủ hạ bại tướng lại là hư hư thực thực cho mình đeo nón xanh em vợ, do bất chẳng những không có bị hù đến, ngược lại lên cơn giận dữ, biết không, ngươi cùng sở có thể nhìn thấy mặt trời hôm nay, đến cám ơn ta nhóm tướng eệt đã sơ tác, hắn cùng ta ở mỹ nửa đêm, mới nói phục ta còn sống lạn nịt tở đối ta càng có lợi hơn, thế là ta cố nén một đêm không có ở hôm qua động thủ, ngươi cũng ra rết kịp còn muốn chạy về đi tìm cái chết, không có chút nào chân quý chính mình tính mệnh, ta thật sự là thay ngươi cảm thấy đau lòng à, kẻ rết vua, giải cứu cứu, mắt thấy bên trong căn phòng bầu không khí từ nam nữ ở giữa chiến tranh lạnh biến thành nam nam ở giữa dương cùng bạch kiếm. Cục diện có càng không thể vãn hồi khuyên hướng, Mị Sẹo là mang theo nước mắt mau từ do bất bên người chạy vội tới rảnh trước mặt, ôm lấy hắn cầm kiếm tay, cha ta vương mẫu sau ngay tại cãi nhau đầu, bọn hắn thường xuyên dạng này, cầu ngài đừng làm loạn thêm nữa. Van xin ngài giảm cứu cứu. Giang đương nhiên không có khả năng thương tổn tới mình con gái ruột, hắn cánh tay phải chậm rãi rũ xuống, cuối cùng mũi kiếm đúng, sát ý dần dần trừ khử. Giảm, giết hắn, hắn muốn đem ta nuôi nốt ở hắn tòa này nát trong thành bảo, để một cái lạng nhịt tễ giống mẹ như heo cho hắn sinh ra con. Sở ấy buông xuống che mặt tay, lộ ra đỏ bừng một mảnh gương mặt hận hận ngẩng đầu nhìn về phía Robert. Ta tình nguyện chết cũng bất quá những tháng ngày đó. Giết hắn. Mẫu thân, cầu ngài bất tranh cãi đi. Van xin ngài. Mị sẹo lạ xem như cảm nhận được cái gì gọi là thấp cổ bé họng, vừa khóc lên tiếng đến, nắm thật chặt dằm cánh tay không thả. Cứu cứu, ngài đừng nghe nàng, có chuyện gì ngồi xuống hào hảo nói, chắc chắn có thể nói rõ. Lời đồn là thật, việc này ngồi xuống có thể hào hảo nói rõ ràng sao? Ra đối với cái này biểu thị hoài nghi, nhưng ở bọn nhỏ trước mặt lại có phía sau hai tên ngự lâm thiết vệ huynh đệ cương kiếm bất hắn không thể không tỉnh táo lại. Do bất cũng không phải là vừa điên, giết hắn sẽ cho lạm nịt tờ mang đến tai họa ngập đầu, mà cho dù giết bỏ gia tộc chỉ từ người góc độ mà nói, hắn cũng thực sự không muốn lại làm một lần người bội ước. Ngươi hôm nay phái ta đi đảo giờ dã Goldstone, nếu như ta ngoan ngoãn đi, sẽ xảy ra cái gì? Cái gì cũng sẽ không xảy ra, đây là chúng ta kia tốt tướng chủ ý hắn nói, ta cũng không có thể không có chút nào lý do địa giết ngươi hoặc đem ngươi bắt lại, nhưng cũng không thể tùy ý ngươi trong giết kịp đi lang thang trà đạp quốc vương mặt mũi, càng không thể đem ngươi thả lại thành cả Starley đi, để ngươi phụ thân không có nỗi lo về sau cần tìm an toàn ổn thỏa địa phương hạn chế tự do của ngươi. Do bất lạnh lùng nói. Hắn chọn chúng đảo dở dại gần sườn, làm nhịt tờ nhà tại kia không có chút nào thế lực, mà ngoại trừ sở tạng nhịt hạm đội bên ngoài cũng cơ hồ không có thuyền sẽ dừng ở kia, trừ phi ngươi dự định bơi về đến, không phải cũng chỉ có thể thành thành thật thật đợi. Hắn dừng lại một cái, chủ ý này mặc dù rượu, nhưng có vẻ như không có thể làm cho ngươi mắc câu hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì ra rét kịp lại chạy về đến, ngoại trừ trột dạ bên ngoài, có cái khác giải thích hợp lý à? Ta tại ra khỏi thành lúc gặp dã nổ sơn lỉnh, hắn lúc ấy bắt đệ đệ ta tỷ dị ẩn, nếu như không phải đạt được cái gì mấu chốt tình báo hoặc ý cũng từ đó thu được lòng tin một cái chỉ là phòng giữ đội tư lệnh làm sao dám động lạn nịt tơ nhà người lời nói này ra không ổn dàn chỉ biết là mình phát giác không đúng lập tức hướng trở về liền bắt gặp trước mắt một màn này đây cũng là mệnh lệnh của bệ hạ a không phải ta bắt một cái người lùn làm gì do bất khinh thường hư một tiếng ngu xuẩn mới có thể dây vào đệ đệ ngươi, tỷ gì ẩn sẻ ra chuyện cũng không có thể để cho tỷ buồn đau lòng lại cho hắn trở mặt động thủ lý do trong tay của ta có ngươi cùng sợi hoàn toàn đủ để các ngươi phụ thân không dám động đã ngươi trở về cũng tốt vấn đề thứ hai ngươi thừa nhận lời đồn bên trong nội dung a không thừa nhận dàn là lô mãng nhưng không đốc, hoàn toàn là ác ý hãm hại, ngoại trừ ba đứa hải tử kim là thật, còn lại không có nửa câu lời nói thật. Nếu như bệ hạ muốn ta giải thích vì cái gì vương tử cùng công chúa không phải ác, thật có lỗi ta đáp trả không được. Bệ hạ thích ác, lúc trước liền nên đi đòn chọn vương hầu. rất tốt, đã các ngươi hai cái đều không thừa nhận, vậy ta hôm nay huy động nhân lực chạy tới là huân công. do bất thở dài, kẻ giết vua, xem ở phụ thân ngươi tỷ huấn phân thượng, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn, tại phòng giữ đội tiến giết kịp trước làm ra quyết định đi, là mình tại giết kịp bên trong chọn cái gian phòng ở đến dưới mặt ta đứa bé xuất sinh, vẫn là ta phải người đưa ngươi đi đảo dở dạ gổn sơn độ cái nghỉ dài hạn. Quy 4 chương 166, không tự do, không bằng chết. Chương 166, không tự do, không bằng chết. Giang ra mặt run rẩy, tay phải năm ngón tay không tự giác địa siết chặt bảo kiếm trong tay. Mình làm sao không muốn để cho sở trôi qua tự do khoái hoạt, nhưng hắn càng hy vọng tỷ tỷ hảo hảo còn sống, đến cùng nên làm như thế nào? Giang đã không còn là 16 năm trước cái kia ngây ngô lố mạng thiếu niên ngự Lâm Thiết vệ, do bất cũng không phải năm đó cái kia bức phản nửa cái vẻ sợ rớt vua điên, Kim Thiết lén đỉnh ngoài thành giờ phút này càng không có cha mình mang đến binh lâm thành hạ tây cảnh đại quân tinh nhuệ là khuất nhục địa làm ra lựa chọn vẫn là thống khoái nhất thời động thủ giết người hoặc bị giết, sau đó mang theo gia tộc lâm vào vạn kiếp bất phục. một lát sau, giải ý thức được, mình vô luận là trí tuệ lòng dạ vẫn là lịch duyệt năng lực đều căn bản không đủ để ứng phó tình huống dưới mắt, chỉ có còn sống ra ngoài, ý nghĩ để phụ thân biết giết kịp bên trong tình huống, để tìm công thức từ mọi phương diện hướng do bất tạo áp lực cũng nghĩ cách nghĩ cách cứu viện, sau mới có thể được cứu. đạo lý là đạo lý này, nhưng do bất để cho mình chọn bị giam lòng địa phương, đây không phải xích lõa trần chuẩn vũ đục là cái gì? nếu như mình thật tại hai người này trồng sen kẽ ra lựa chọn, sau đó ngoan ngoãn bị giam đến mình chọn lựa địa phương. Thẳng đến sở ấy bị ép sinh ra do bất hài tử mới thôi, vậy mình vẫn là đã từng cái kia cao ngạo gièm lạn nhỉ tờ sao? Cầm kiếm cánh tay phải tại nội tâm Dã rủ hạ run lẩy bẩy, mì Xiếc lại chính ôm dần cánh tay này, cách giáp tay đều bén nhạy đã nhận ra cái này một chi tiết, nàng nắm chặt hai đầu mảnh cánh tay một mực ôm lấy rảnh, ngẩng đầu dùng nước mắt doanh doanh hai mắt nhìn chằm chằm cứu cứu, dùng ánh mắt cầu khẩn hắn nhường nhịn lần này. Lời đôn là thật, giem là tình nhân của ta, ta yêu cái thứ nhất cũng là cái cuối cùng nam hải, càng là trước hết nhất cùng cuối cùng bên trên nam nhân của ta. Giản tự không nhiều lý trí đang khổ cực gấp chế nội tâm Dã thú vì trên mặt đất sở ấy lại không cho hắn tiếp tục tâm lý đấu tranh cơ hội, mà là trầm mặc một lát sau bất thình lình xuất hiện một câu: giết hắn, dặn, hoặc là hắn chết, hoặc là hai chúng ta tại cái này tốt tình, ngươi dám đem ta lưu tại cái này lập tức để heo mẹ, ta sẽ hận ngươi đến tiến phần mộ. bị giam lòng trong rét kịp giống mẹ như heo cho mình thống hận nam nhân hạ thể, cũng bởi vì mình cùng đệ đệ tồn tại để phụ thân trong lòng còn có kiên kỵ không dám động động. qua loại cuộc sống này còn không bằng đỏ sức một lần, cùng lắm thì đi chết. Game Thrones, hoặc là thắng, hoặc là chết nhưng cho dù thua, cũng nên tự mình lựa chọn hạ tràng. đây là một cái lạn nhị tớ sau cùng tôn nghiêm cùng tiêu nạo phụ vương, mẫu hậu đang nói nói nhảm. Dọ phờ gì rốt cục cũng không dám lại chờ mặc, mượn qua mọi mọi nghị kỳ lý do liền dùng. Nếu như nói lúc trước gian phòng bên trong vẫn chỉ là tại cãi nhau, hiện tại vương hậu đang nói, cũng đã uy hiếp được chính mình cái này vương tử sinh mệnh, vô luận như thế nào, ngài đều là phụ thân của ta. Nàng đang nói nói nhảm, bệ hạ. Giẫm lần thứ nhất ngoại trừ nói như vẹn bên ngoài nghị không ra biện pháp gì, trên lưng nổi ra gà mảng lớn nổi lên, trong lòng khẩn cầu chư thần để cho mình sinh đôi tỷ tỷ ngậm miệng, há miệng lại là càng cường ngạnh hơn uy hiếp, nếu như ngươi dám lại bởi vì nàng nói nhảm đậu thủ, ngươi nhìn ta có thể hay không đứng tại cái này nhìn ấy đúng là đang nói nói nhảm, nhưng người nào nói nói nhảm liền chắc chắn không phải thật sự nói. Do bất chịu đủ đi suy đoán, hắn quyết tâm thành thành thật thật nghe mình tướng một lần, được rồi, ta đã biết, quốc vương không nên đánh thê tử của mình, ta đang chờ ngươi đáp trả đâu, kẻ giết vua, giết kim, vẫn là đảo giờ dạ gồm Ngươi thành công để cho ta nghi ngờ qua một lần mang thai, do bớt. không cho giảm tình thế khó xử cơ hội, ngẩng đầu lên, như nguyền rủa đồng dạng hung tận nói, quyết tâm cầm bọn nhỏ ra bức bách đệ đệ đầu thủ. Nhưng ta để dành tìm nữ nhân giúp ta đem hài tử quăng ra, đó là ngươi duy nhất một lần có cơ hội thu hoạch được chính thống vương tử, nhưng ngươi thậm chí không biết hắn tồn tại, ta liền lặng lẽ rưới vào thuốc đem hắn giết chết tại trong bụng, cuối cùng đem cái này chưa thành hình người tiểu vương tử dốc vào danh nước bẩn cảm giác kia, thật là mỹ diệu. Ngươi sao có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Do bất không có bị chọc giận, có lẽ là bị chọc giận nhưng đè nén xuống không có biểu hiện ra ngoài loại sau tình huống kỳ thật càng đáng sợ. Hắn kinh thường cười nói, ta nhưng chỉ ít mấy chục lần bò lên trên giường của ngươi đâu. sợ ấy lộ ra có chút làm người ta sợ hãi. Xác thực, có như vậy mấy chục lần, ngươi uống xong rượu không tìm được ký nữ, lão đạo địa sở đến phòng ta. Nhưng ta luôn có biện pháp lấy nó hình thức thỏa mãn ngươi, tay, miệng, ngực dù sao ngươi cũng chưa không rõ, ngươi luôn luôn say như chết, hôm sau liền quên mất không còn một mảnh, ngoại trừ hai lần đó, ta ngủ được mơ mơ màng màng, tỉnh lại lúc đã bị ngươi đặt ở ngọn nguồn dưới, không kịp thi triển nhiều đối phó nam nhân thủ đoạn, sau đó ta tẩy rất lâu tắm, đáng tiếc vẫn là không có trốn qua một kiếp. Đây cũng là nói nhảm sao? Cùng trí nhớ mơ hồ mơ hồ đối đầu, do bất toàn thân chấn động, hai mắt bức hỏa địa để mắt tới rành. Thiếu Kỳ ta vì cái gì như vậy hận ngươi sao? Chúng ta tân hôn đêm đó, lần đầu cùng giường chung gối, ngươi leo đến trên người của ta, đi vào trong cơ thể ta, toàn thân mùi rượu, miệng bên trong lại lặng lẽ đọc lấy lì ăn ngươi kia hảo hình đệ muội muội, cái kia trộm nam nhân ký nữ, sời không cho đệ đệ lại thay mình biện bạch cơ hội, mà là vừa ngoan tâm đem nhiều nam đoán hận chất chứa toàn dốc ra, lại thêm vào lên hữu lực một kích, từ một khắc kia trở đi, ta liền thể tuyệt không để ngươi có thuộc về chính ngươi vương tử. Cảm tạ chư thần, ta làm được. Đây là sự thực, không có lý do, do bất bằng bản năng chính là khẳng định như vậy, sờ ấy lập không ra loại vật này đến một lát lúc trước cái không uống rượu mà tỉnh táo dị thường quốc vương như bị nhen lửa hoang hỏa đảo mắt hóa thành cuồng nộ ra thú đi hắn sao hèn đã sợ tác đi hắn sao vạn vô nhất thất kế hoạch làm nghi tỵ đều đang chết hắn bạo thức địa gào thét một tiếng vung mạnh truy hướng vương hậu đập tới ngươi tên khốn này nữ nhân xuống địa ngục đi thôi ngươi dám gián đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng nhấc cánh tay huy kiếm đem nắm lấy mình di thi đấu như cái muốt bê đồng dạng kéo ngược lại rời dây cung phi tiện hướng do bất đâm tới đi hắn sao gia tộc đi hắn sao vinh quang hắn chỉ biết là nếu như chính mình có thể khoan nhượng nam nhân khác ở trước mặt tổ đã thậm chí thương tổn tới mình sinh đôi tỷ tỷ Vậy mình cũng không phải là rằm lặng nít tờ. Giết hắn, rảnh. Sờ ấy mục đích đã tới, thét chói hai vang lên lăn mình một cái né tránh thứ nhất truy, bỏ hướng một bên dưới đáy bàn trốn, không giết được hắn, hai chúng ta hôm nay liền chết ở chỗ này, đời sau còn làm tỷ đệ. Chiến sĩ trực giác cứu được do bất một mạng, mặc dù nổi giận đến gần như mất lý trí, nhưng dù sao không cùng sờ ấy lấy mạng đổi mạng dự định, hắn từ bỏ truy kích xoay người lại, vung mạnh truy hướng giành ngang quét qua, đã từng đánh chết rể gạ tạt chiến truy mang theo kinh người kình phong đánh tới hướng kẻ giết vua, bước bách hắn triệt thoái phía sau một bước đồng thời kiếm chiêu đỡ. Đang Cái này còn không phải chính diện đụng nhau, mà vẹn vẹn tá lực một nhóm, hai thanh vũ khí liền đụng ra tiếng vang đinh tai nhức óc, giao thủ song phương lực lượng có thể thấy được luồn lổn. Dặn. A dị thoẻ gầm ghét một tiếng, mắt thấy Cốc Vương bị lênh lén, vén lên sau lưng bạch áo choàng, bất đắc dĩ mà quả quyết công về phía những lời thể ước hĩnh nệ, phía sau hắn, Bộ Dụ bợ lão do dự một chút, cắn răng đồng dạng đuổi theo. Tất cả dừng tay. Do bất một truy ép ra dặn, nhìn xem nữ nhi bị đẩy ngã trên mặt đất nhưng vẫn là kêu khóc đứng lên nếm thử ngăn cản chiến đấu sinh bộ dáng, cuối cùng vẫn trong lòng tê dận. Sợ cùng giành cậu thả bây giờ xem ra đã là ván đã đóng thuyền. Nhưng ba đứa hài tử lại là hắn nhìn xem lớn lên, nếu là không cẩn thận giết chết một cái lại là mình, cái kia ngay cả hối hận cũng không kịp. Hai tên Ngự Lâm Thiết vệ tăng thêm do bất ba người, nếu là vây công, chính là tảng Sáng Kiếm Thần chuyển thế cũng phải ngoan ngoãn đền tội nhận lấy cái chết, nhưng đổ Long giả khinh thường tại lấy nhiều khi ít, đem Vương tử cùng đám công chúa bọn họ lôi đi, ta để giáo huấn ra hòa này. Vậy hạ. Hai tên Ngự Lâm Thiết vệ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Làm theo, Do bất nắm chặt chuyến truy, huyết dịch cả người sôi trào lên rất lâu không có thông thống khói khói đánh một trận, kẻ giết vua, ngươi cái này ngu xuẩn tỷ tỷ nói đến cùng là nói nhảm vẫn là sự thật, liền để trên trời chư thần đến bình phán a đến một trận công bằng luận võ thẩm phán, nếu như ngươi thắng, liền chứng minh ngươi cùng tỷ tỷ ngươi trong sạch, mà nếu như ta thắng mà liền đến trong địa ngục đi hối hận hôm nay không có đi lên đạo dở dạ gổn stone thuyền đi. quy 4 chương 167, trăm sáu mươi kiếm trảm nghiệp thân, chương 167, trăm sáu mươi kiếm trảm nghiệp thân, người gác đêm nhóm toàn bộ giải trừ vũ trang, tại thay bọn hắn thông báo tên kia áo bảo sám thị vệ dẫn đầu hạ tiến vào giết nhưng một đoàn người không có như ý gỡ tần dự tính như vậy tiến về tướng tháp, mà là tại thông hướng mai cắt lâu trên đường một cái trên quảng trường nhỏ liền dừng lại. E đã sở tắc lại nơi này chờ bọn hắn. Lam tướng, E đã hôm nay có thật nhiều đại sự muốn làm, vì tiết kiệm thời gian, hạ mình rời đi một chuyến văn phòng cũng không tính được cái gì, chỉ mong những này công bố mang đến cho mình một cái sát sống người gác đêm không phải đang nói đùa. Nếu không, E đã sở tắc rất nguyện ý dùng hành động nói cho bọn hắn, mình cũng là có tỷ khí. Tướng đại nhân, chúng người gác đêm hướng tự mình ra tiếp kiến quốc vương chi thủ vấn an. E đã gật gật đầu không có trả lời ân cần thăm hỏi mà là trực tiếp đi hướng trên xe ngựa ra cố lồng gỗ quan sát nhốt tại trong đó vật thể tới sát sống không biết cái gì gọi là mọi mệt, không có bóng trắng chỉ huy cũng căn bản không hiểu lưu lực nó vĩnh viễn phối hợp đến cực điểm địa toàn lực nhào về phía nhất đến gần có nhiệt độ cơ thể vật sống gào thét không lưu dư lực động tác mang theo cả cỗ xe ngựa đều đang không ngừng rung động may mắn chiếc lồng có buộc dây thường cố định kéo xe lại là thất ổn đến không được lao ngựa không phải từ di gaso lên màn sân khấu đến kịp dọc theo con đường này bọn hắn không biết muốn gương nước bao nhiêu hồi đây chính là sát sống et Đạ Sở Tắc cũng là người, vẫn là sở ẩn giờ thế giới không nhiều sinh ra tới chính là cao giai quý tộc, nhận qua giáo dục mà có phê phán cùng hoài nghi tinh thần người, hắn rất nhanh sinh ra cùng tỷ dị ẩn trước đó đồng dạng chất vấn, ta lại cảm thấy, cái này giống như là cái bị bệnh thiên điên. Cái nghi vấn này dễ giải quyết, chỉ cần tùy tiện đến người lại đến diễn một lần trước khi vào cửa trận kia sát sống nghiệm thân tiết mục là được, nhưng bây giờ người gác đêm nhóm vũ khí đều bị thu lấy. May mắn, ở ngoài cửa nhìn qua hí tên kia thủ vệ còn tại, đại nhân, áo đen các huynh đệ vừa rồi tại ngoài cửa biểu diễn qua, người này giết không chết. Et Đạ là cái hành độc phái, hắn không có nói nhảm nhiều đưa tay phải qua thị vệ cương kiếm, nắm ở trong tay nhìn chằm chằm mấy tên người gác đêm nhìn thoáng qua. Nếu như ta một kiếm đâm xuống đi người này chết, mặc cho đại nhân xử trí. Nếu như trước mặt cái đồ chơi này vẫn là người sống, giết hắn ngược lại là một loại từ bi. E đại sở tạc nghĩ như vậy, không nhiều do dự, cách chiếc lồng tìm tới sát sống trái tim vị trí, tinh chuẩn địa thứ đi vào. Bạch Đao tiến, Bạch Đao ra, dứt khoát nhanh chóng, trên lưỡi kiếm chỉ nhiều chút dầu chân trạng hơi mở chất lỏng sền sẽ mang theo một cỗ khó người mùi vị khác thường, không biết là chất liệu gì. Hạ sợ tặc nhìn một cái trong tay cương kiếm, nhìn nhìn lại trong lòng vẫn như cũ sinh long hoạt hổ hình người, chờ nửa phút cũng không thấy nó có nửa điểm muốn chết bộ dáng, vốn là cả ngày khổ đại cửu thâm trên mặt càng âm trầm, đứng tại chỗ không lúc nhích, không biết đang suy tư điều gì. Có lẽ trên đời thật có bệnh gì, có thể khiến người ta trùng kiến bất tử, nhưng xác sống còn có cái người sống tuyệt không có khả năng có đặc điểm. A Lại Dệ đuổi theo nói bổ sung, đại nhân có thể chém hắn một đầu dưới cánh tay tới. Chặt một đầu dưới cánh tay đến. Chặt cái gì đều được, cho dù là đầu, rời thân thể cũng có thể tiếp tục hoạt động, thẳng đến triệt để mục nát. A Lại Dệ nói ra nhưng chặt cánh tay thuận tiện nhất, liền dỗi tại chiếc lồng bên ngoài một đầu cho tướng, một đầu lưu cho do bất quốc vương. Et đã không có nhiều lời, dơ lên cương kiếm, hướng lồng bên cạnh sát sống vươn ra hai tay chém xuống. tự xưng là tiên dân hậu duệ bắc cảnh người cho rằng phán quyết tử hình người nhất định phải tự mình đạo thủ, làm bắc cảnh thủ hộ. Et đã chém người thế nhưng là tương đối thành thục, tay hắn lên kiếm rơi, như lao phủ hành hình gọn gàng địa vung ra một kích, sát sống hai đầu cánh tay một trong ứng thanh mà rơi, lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. hắn thanh kiếm đưa trả lại cho thủ hạ thị vệ, xoay người đem rơi xuống đất tay cột cầm trong tay. cái này cắt đứt chi phảng phất không biết mình đã rời đi chủ thể vẫn không ngừng muốn lượn ngón tay cầm nắm lấy không khí, trang diện vô cùng kỳ dị. ẹt đã đi lên chiến trường, chân cụt tay đứt đều gặp không ít, rời đi thân thể sau còn có thể động tứ chi sắt thực tồn tại, nhưng bình thường đều chỉ là run rẩy giảm yếu đứt phản xạ động tác, chí ít tuyệt sẽ không giống dưới mắt trong tay cái này đoạn, làm ra lặp đi lặp lại, hữu lực mà hoàn chỉnh thậm chí khiến người ta cảm thấy phản phất có mục đích rõ ràng tính cầm nắm. hắn chưa từng dạng này nắm lấy một đoạn vật sống kinh lịch, một cái sơ xảy liền để tay cụt bản tay bắt lấy cánh tay, qua mấy lần không có vứt bỏ, doa đến một tên thị vệ khác tranh thủ thời gian rút ra dao găm kệ mở thì tay năm ngón tay, đem tay cụt từ trên thân ẹt đã kéo ra không tính là mạo hiểm, nhưng ẹt đạ sợ tạc sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. đây chính là sát sống, trường thành phía bắc, hàng ngàn hàng vạn ẹt đạ sắc mặt thành lập tức nghĩ đến thủ hạ các binh sĩ suy nghĩ cùng một chuyện bắc cảnh là bảy trong nước cách tái ngoại gần nhất chính diện lâm thứ quỷ này trực tiếp vi hiếp. vì cái gì nhiều năm như vậy người gác đêm du kỵ binh tuần tra đều một mực không biết bọn chúng là gần đã qua một năm, theo sát bóng trắng xuất hiện mới bắt đầu ngoi đầu lên. ạ lại dễ trịnh trọng hồi đáp, phiền toái nhất chính là cỡ lớn động vật cũng có biến thành sát sống khả năng hiện tại, chỉ cần trường thành phía bắc mỗi chết nhiều một người, một con sói, một đầu gấu thứ quỷ này số lượng liền thêm một cái. Đối mặt bay ở trước mặt mình bằng chứng, đã không còn dám coi nhẹ, mà là lần đầu nghiêm túc, thứ này hoàn toàn giết không chết sao, người gác đêm không tìm được đối phó nó biện pháp. Có biện pháp. Có thể là bởi vì trên thân kiếm nhiễm loại này thi dầu tồn tại, sát sống 10 phần dễ cháy, một khi bị điểm lấy liền sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong thiêu đốt hầu như không còn, tự nhiên cũng liền chết hẳn. Cho nên, lựa là đối phó sát sống tốt nhất vũ khí. A lại dè nghiêm mặt đáp, nhưng tương tự thủ đoạn đối một loại khác địch nhân bóng trắng lại vô hiệu. Y từng báo cáo nói hắn dùng ổ xì đi ẩn dao găm giết một con bóng trắng. Điểm này về sau bị tham dự bắt giữ xác sống du kỵ binh nong chứng thực bọn hắn cũng thành công dùng dở dạ gồng lạt mũi tên đánh chết một con bóng trắng. Chúng ta về sau nếm thử dùng ổ xì đi ẩn đối phó xác sống, phát hiện thế mà cũng hữu dụng, chỉ là hiệu quả rất có hạn. E đã ánh mắt phức tạp quay đầu nhìn thoáng qua y gợn Từ khi cái này tha hương người đi theo bẹn rèn chạy đến mà tễp phèo thành đến công bố mình giết một con bóng trắng lên, mình trong ấn tượng đây chính là cái miệng đầy nói lao lao cá. Mặc dù theo đến tiếp sau hiểu rõ dần dần phát hiện đây thật ra là cái đầu não linh hoạt rất biết luồn túi có thể làm việc người tài ba nhưng sâu trong đáy lòng vẫn như cũng nhận định đó là cái tuyệt đối không thể hoàn toàn tín nhiệm ra hỏa. chẳng lẽ la mình từ vừa mới bắt đầu liền tính sai, tiểu tử này quả nhiên là bóng trắng sát thủ, hiệu quả rất có hạn. đây là ý gì? y tần sen vào hỏi oxy đi ẩn đến cùng có thể hay không giết chết sát sống? có thể, nhưng chỉ có chúng vào chỗ yếu mới được vấn đề là chúng ta căn bản không rõ ràng sát sống yếu hại đến cùng ở đâu. mỡ thở cũng tiếp lời đầu, hắn từng ra mặt tường đối diện sát sống, có lời quyền chỉ từ thực tế trận điện hình phân tích đánh chúng đầu cùng ngực đồng dạng liền có thể đánh giết nhưng cả số black du kỵ binh từng phản ứng cự nhân hoặc cái khác cỡ lớn động vật sát sống hóa về sau chúng đích đầu đổ ngược cũng vô pháp nhanh chóng giết chết ngoài ra có bóng trắng dẫn đầu sát sống so du đang càng khó giết chết hơn ngược lại là hỏa tiễn bình thường có thể một mất mạng là đối phó sát sống hữu hiệu nhất vũ khí nhưng hỏa tiễn không giống giờ dã gượng lạt mũi tên không có cách nào sớm chuẩn bị châm lửa sau còn phải đợi đợi bó đuốc mũi tên nỗ nóng không phải bắn đi ra lập tức liền diệt thủ thành ngược lại là không quan trọng ra tưởng giả chiến căn bản không thực tế a lại nhẹ nhún bay từ trên thân lấy ra một phong thư đây là mượn mọn cho đại nhân cùng bệ hạ tự tay viết thư Phân phó ta tại các ngài nhìn thấy xác sống sau mới giao ra, để phòng dùng độ quả đưa tin, bởi vì học sĩ không tin sát sống cùng bóng trắng tồn tại nguyên nhân mà hàm việc. Et đã tiếp nhận mở ra một mò mòn tự tay viết thư, tao mày nhìn. Tướng bắt đầu đọc thư, ra Kèn hỏi Et đã thị vệ muốn tới con kia còn tại động lên tay cụt, đặt ở trước mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin quan sát, Igerton e thì tại mảnh này trong yên tĩnh suy tư. 3. OCD ẩn nối sát sống hữu hiệu, sát thương hiệu quả lại không lý tưởng. Igerton e nghi hoặc địa như mày, bởi vì tối hôm qua ra một việc sự tình Hắn buổi sáng cùng sát sống áp giải đội chấp đầu sau liền trực tiếp chạy đến kịp, cùng á lệ dệ một đám giữa lẫn nhau cũng không có trao đổi lẫn nhau qua, cũng là mới biết được những tin tức này, hắn cố gắng nhớ lại lên tại đảo giờ dạ số lúc, cùng lì sản dạ dễ cho tới có quan hệ bóng trắng tin tức. Bóng trắng thân thể cơ hồ hoàn toàn do ma lực tạo nên, cái này khiến bọn chúng không sợ vật lý công kích, mà chỉ có thực thể thể xác, thì để bọn chúng có thể miễn dịch cường độ không đủ hỏa diễm ma pháp kia sát sống lại là chuyện gì xảy ra? Igerton sớm đã suy nghĩ qua vấn đề này. Sát sống cũng không phải là dạ đế sáng tạo ra đến, mà càng giống là bị tử linh ma pháp một lần nữa kéo lên biến thành sinh hóa vũ khí, bọn chúng tồn tại hình thức vừa vặn cùng bóng trắng là hai thái cực cơ hồ hoàn toàn do thực thể, hoặc là nói thi thể cấu thành, nhưng bị một tia băng ma pháp hoặc xương tử linh ma pháp xâm nhập cùng khống chế, từ đó cùng bóng trắng tạo thành liên kết, thành cái sau trung thành thuộc hạ. Sát sống không có yếu hại, nhưng người gác đêm nhóm lại sinh ra Oxy Đi ẩn vũ khí đánh trúng yếu hại có khi có thể giết chết sát sống cảm giác, trừ phi sát sống sẽ giả chết, không phải tạo tác dụng khẳng định không phải Oxy Đi ẩn sinh ra tổn thương bản thân hỉ gở càng nghĩ, chỉ lấy được một loại giải thích hợp lý là đánh trúng cái gọi là yếu hại ổ đi ẩn vũ khí bên trong chứa hỏa ma lực, vừa lúc trung hòa hoặc xua tán đi để thi thể trở thành sát sống, kia một sợi tà ác ma pháp phá hủy nó. Cùng hàng thần hoặc dạ đế liên hệ, tạo thành ổ đi ẩn vũ khí có thể giết chết xác sống hiện tượng. Về phần tại sao hình thể khá lớn cùng từ bóng trắng dẫn đầu sát sống không dễ dàng bị ổ đi ẩn giết chết mà có thể là cỡ lớn xác sống thể nội chứa ma lực càng nhiều, mà thân ở bóng trắng trung quanh sát sống thì có thể cuồn cuộn không ngừng mà từ bên người bóng trắng trên thân thu hoạch được năng lượng bổ sung, dẫn đến giờ dạ gượng bên trong chứa này chút ít ma lực căn bản không đáng chú ý. Trở lên chỉ là phỏng đoán. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ sợ chỉ có dạ đế thậm chí hàn thần rõ ràng nhưng ý gở tận nghĩ đi nghĩ lại chợt một cái dần mình, nếu chính mình suy đoán là đúng, kia hai cái vấn đề mới lại xông ra thứ nhất, cách xa vĩnh Đông chi địa cùng bóng trắng nhong cái này sát sống tù binh, phải chăng tùy thời đều đối mặt với thể nội băng ma lực tiêu hao hầu như không còn mà một lần nữa hóa thành một cỗ thi thể khả năng. Thứ hai, tại trường thành phía bắc bị ổ sĩ đi ẩn giết chết sau ngã xuống sát sống nhỏ, có thể hay không lại bị bóng trắng chuyển hóa làm sát sống. Chính kinh nghi bất định, một cái trung khí 10 phần giọng nam từ xa đến ẩn, bạ dĩ sợ tạn mặt mũi tràn đầy lo lắng đi tới, "Edda, ta tìm ngươi một hồi lâu." Ngươi tại cái này làm gì? Quy 4 chương 168, Soán đoạt giả VS kẻ giết vua. Chương 168, Soán đoạt giả VS kẻ giết vua. Soán đoạt giả cùng kẻ giết vua, hai tên tạt lẹ diễn sát thủ giằng co. Min Sếp Lạc còn tại khóc lớn tiếng gọi dây rựa lấy, ý đồ thuyết phục phụ thân cùng cứu cứu không nên đánh nhau. Hai tên chung với quốc vương Bạch bảo theo do bất mệnh lệnh một người kéo ra vương tử, một người ngăn lại công chúa, đồng thời án lấy chuôi kiếm tùy thời chuẩn bị cứu giá. Thân là ngữ lâm thiết vệ, lại cuối cùng cùng lời thề bảo vệ đối tượng kiếm truy tương đối, danh miệng đầy đắng chát, trong tay thép tinh bảo kiếm như nặng ngàn cân. Sợ trốn ở sau cái bàn giống đầu bị đạp cái đuôi mèo cái đồng dạng kêu ré lấy, mau ra tay, rảnh. Hắn đang kéo dài thời gian chờ phòng giữ đội đến. Ta đang kéo dài thời gian. Do bất giận quá thành cười, hắn biết sợ ấy là tại kích mình, nhưng để nàng đạt được lại như thế nào? Tiện nhân, chờ ta đem ngươi bảo bối nhất đệ đệ đảo thành thứ nát, lại đến hảo hảo xử lý ngươi. Nói xong, hắn vung lên chiến truy, lưu hỏa rơi vụt bay hướng rảnh đoạt công tới. Làm một mạt mạt, động tác này xem như tương đương linh xảo, Chắc không được có lực lượng muốn đơn đấu. Giản chỉ tới kịp toát ra cái này một cái ý niệm trong đầu, truy cùng kiếm liền lần nữa va nhau. Khoe khoang tài giỏi duệ bên trong mang theo tạp tâm kịch liệt tiếng vang, Bằng lỗ thay cùng trong tay truyền đến chấn cảm, dám nhạy cảm mà nhanh chóng địa đã đoán được hai chuyện: một, của mình kiếm bị truy toát ra khe; hai, mặc dù béo thành thùng rượu, nhưng lâu dài nóng lòng đi săn cùng tỷ võ do bất lực lượng vẫn như cũ kinh người, không thể ngại mính. Do bất lực lượng cùng độ ra đoán trước, nhưng cũng không có mạnh đến nghiền ép chính mình trình độ, dặn phán đoán tỷ số thắng của mình tại tám thành trở lên, nhưng hắn vội vàng thối lui một bước, tâm niệm lật qua lật lại, nhưng không có lập tức lên phản công trong tiềm thức lại có một thanh âm đang không ngừng chất vấn hắn, thật muốn lần nữa thi quân, lần thứ hai đương thời mắt người bên trong người bội ước sao? 3. nếu như chiến đấu tại vừa rồi do bất hướng sở ấy vung truy một khắc này liền triệt để bảo giờ phút này hai người đều nên đã chết, do bất bị bị điên dầm đâm xuyên, mà dầm bị phía sau hai tên phẫn nộ lời thể huynh đệ chém giết. nhưng theo sở ấy né tránh chiến truy cũng không thụ thường, mịn sẹo lạ lại thét chói hai vang lên quấy giày một cái, rằng có mấy giây sau do bất hoàn toàn tiến vào trạng thái danh lửa giận cũng đã biến mất đến lý trí có thể vung tác dụng trình độ. luận võ thẩm phán, nếu như mình thắng, liền chứng minh hắn cùng sở ấy trong sạch. Nói dễ nghe, nhưng rằng biết đây bất quá là lý do, do bất tại giận dữ phía dưới đầy trong đầu đều là làm sao đau nhức làm thịt chính mình cái này cho hắn đội nón xanh vương hậu tình nhân, chỉ sợ căn bản là không có cân nhắc qua có thể sẽ thua. Do bất luôn luôn nói là làm, nếu như mình bại, tất nhiên là thật bị đào thành thỉ nát. Nhưng tháng đâu? Nếu như mình giết do bất, còn lại Ngự Lâm Thiết Vệ căn bản không có khả năng thừa nhận do bất trước đó câu kia thuận miệng hứa hẹn, hai lần thí quân tội danh ai cũng hái không xong, coi như có thể từ cái khác Ngự Lâm Thiết Vệ trong tay đảo thoát. Phòng giữ đội trưởng đang đợi đến. Hắn vẫn như cũ rất khó mang sởi còn sống rời đi giết kịp, coi như rời đi giết kịp, hắn còn phải ra kinh Thiết lệnh địn, chạy ra Vương Lĩnh, trải qua dị vợ lệnh nở hoặc dịp mới có thể trở về Tây Cảnh. Nội tâm ngọn nguồn chất vẫn âm thanh tiếp tục không ngừng, để kẻ giết vua chần chờ không chừng, nhưng hắn đối thủ nhưng là chân chính tâm vô tạp niệm sát ý tinh khiết. Do bất sát thực căn bản không nghĩ tới thất bại, cái trước đụng mình nữ nhân long vương tử, so dáng đẹp trai hơn thân thủ càng động, nhưng hắn bây giờ mộ phần dáng dấp cây đều có thể cung cấp người hâm mát. Nữ biểu tử. Ngươi. Lan Niter. Một từ dừng lại, một câu chưa xong, chiến truy lại một lần gào thét lên vạch phá không khí mang theo kình phong cào đến dằm trên mặt đau nhức, hắn không còn dám lấy kiếm phong cứng giãn cách, chỉ có thể dùng kiếm tích một khung một nhóm. thật đáng chết, do bất khí lực so tưởng tượng được phải lớn hơn nhiều, chẳng lẽ gái kia bụng nạm lý trưởng đến không phải mỡ mà là cơ bắp? Tại chói hai kim loại va chạm cùng phá xoa âm thanh bên trong chiến truy chạy hướng nguyên bản phương hướng, nhưng như cũ từ dằm giáp ngực bên trên trổi qua, tại kim loại tiếng ma sát bên trong tại che ngược phía trên vạch ra một đạo vết loáng, mũi nhọn câu bên trong giáp vai, ngân quang sáng loáng miếng lót vai nón trụ phiến bị lần này loại bỏ đến rời ra cùng giáp ngực mấy chỗ tán đinh, tới lui rũ xuống trên cánh tay, giảm âm thầm kinh hãi. Lý Chi nói cho hắn biết giờ phút này không thể phân tâm, tiềm thức lại nhịn không được hồi tưởng lại đã từng cùng bà gì sợ tản nói chuyện phiếm lúc nói tới trái đèn sông chi dịch chi tiết. Theo vị này Ngự Lâm Thiết vệ đội trưởng lời nói trận kia chiến dịch lúc đầu thắng nên dễ gạ tạt gẹ dần cùng hắn bảo hoàng quân. Vị này rộng thụ kính yêu chân Long Vương tử võ kỹ xa do bớt ở người phía sau giống giận tìm tới cửa cùng một đôi một đỏ sức bên trong từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo lại không có chút nào tổn thương, thậm chí còn có rảnh rỗi trong chiến đấu khe hở bên trong hào thi lệnh cũng chiêu hàng đối thủ. Ngược lại là do bớt, thân chúng vải kiếm máu chảy ồ ạt, cả người phảng phất đều là từ thuốc nhuộm trong ao leo ra đầu dạng. Tráng bại bản không chút huyền niệm, chỉ ít ở trong mắt bà Dĩ Sở tàn là như thế này, do bất là thế nào thắng. Giờ nhớ lại, bà Dĩ Sở tàn nói dễ gà ngựa tại dòng sông bên trong mắt vó, dẫn đến ngồi cưỡi người trong lúc hỗn loạn chịu do bất một truy. Từ đầu đến cuối đại chiếm thượng phong thiếu long chủ, bị một truy này đánh cho giáp ngực bên trên hồng ngọc vỡ vụn tàn mát một bãi sông, cả người lẫn ngựa đổ vào dòng sông bên trong, ngay cả di ngôn cũng không kịp lưu liền ngay tại chỗ tử vong, nói câu nói sau cùng thế mà còn là đối với địch nhân lợi hứa, nếu như do bất đầu hàng đình chỉ phản loạn, có thể giữ lại nó đất phong cùng công tức thân phận theo sau đó thay nó nhặt sắc binh sĩ nói dễ gạ giáp ngực bị do bất đánh cho lom xuống dưới mặt người lớn như vậy một thối xương sườn đoạn đến một cây không dư thừa bởi vì giòn ạ dìn hạ lệnh theo tạt gẹ duyền ra truyền thống mau chóng hỏa táng mà không có nghiệp thì đến mức hắn đến cùng là tim phổi vỡ vụn vẫn là bị nước sông chết đuối đều không được mà biết do bất so tưởng tượng mạnh hơn bảy thành tỷ số thắng của mình nhiều nhất bảy thành tìm tới cơ hội dăm nhanh chóng đưa ra một kiếm góc độ xảo trá địa thẳng đến do bất mục tiêu to lớn viên đối tử nhưng đối thủ căn bản không làm phòng ngự chỉ là giống giận tiến hành một cái cùng giá quét ngang lấy công đối công quả thực là làm cho rảnh tại đắc thủ trước thu tay lại tốt tiến hành né tránh, nguyên bản có thể đâm xuyên đối phương áo giáp kiếm vạch ra một giải hỏa tinh, tiếc mối dụng trở về. tại vó ký bên trên, rảnh thắng qua do bớt, nhưng cho dù hắn đánh chúng do bớt một trăm lần, do bất chỉ cần truy bên trong hắn một cái, hắn liền hưu tử vô sinh, hắn nhất định phải vạn phần cẩn thận. trong ấn tượng vũ dung không chịu nổi không ai cản nổi đệ đệ thế mà rơi xuống hạ phòng, cái này sao có thể? sờ gấp, vịn cái bàn đứng lên, hét lên, rảnh, vòng quanh, hắn động tác so người chậm, vòng quanh, nơi này làm như thế nào vòng quanh? Danh vừa phân thần suýt nữa bị truy cọ đến, cười khổ một tiếng, thật yêu lao dỉ, không cần ngươi dạy một cái ngự lâm thiết vệ làm sao chiến đấu. Kiếm quang truy ảnh, dọa phờ gì cùng tỏ men đều đã bị sợ choáng váng. Hai cái nam tử trưởng thành động tác đều là như thế nhanh chóng mà hung mãnh, giao thủ động tĩnh lại như vậy đinh thay nhức óc, mỗi một kích đều phản phất có thể sau đó một khắc đem đối thủ đánh chết tại chỗ. Hết lần này tới lần khác ngươi tới ta đi mười mấy chiêu đều không có phân ra thắng bại. Một phe là phụ thân, một phe là thân cận cứu cứu, ba đứa hải tử căn bản không biết nên cầu nguyện người nào thắng. Phụ thân, cứu cứu, cầu các ngươi nhanh dừng tay. Cầu các ngươi. Mịn sẹo lão liều mạng nghĩ xông vào giữa sân lấy thân thể đánh gây trận chiến đấu này, làm sao bị một bạch bào giữ chặt, đem hết bú sữa mẹ khí lực cũng dậy không ra. Đây là căn phòng ngủ, không phải sân đấu võ, khắp nơi đều là cái bàn đại tủ cùng giá áo chờ đồ dùng trong nhà công trình, bọn chúng là chứa ngại vật, lại không cao lớn rắn chắc đến có thể cuốn trình độ. Giám hiện lên một cái bàn, nhìn xem do bớt đem nó lôi thành hai đoạn cung đá một cái bay ra ngoài, hai người động tác rất mau đưa trong phòng quay đến loạn thất bắt ao, đồ dùng trong nhà ngã lệch, đồ vật rơi xuống ngã nát hoặc nhấp nổ và chạm thanh âm bên tai không rước, tùy tiện liền đem mịn sẹo yếu ớt đều to bao phủ trong đó. Ha ha, ngươi đang làm gì đó, chưa ăn cơm sao? Hoàn thủ a, đã nói xong để cho ta kiến thức một chút cái gì gọi là kẻ giết vua đâu. Do bất lớn tiếng chào phúng, ngừng mấy giây, thở quân khí hơi thở về sau, hung ác tiếp tục hướng giành đánh tới. Giám hôm nay thật đúng là chưa ăn cơm, nhưng đây không phải hắn vung không ra thực lực nhân tố chủ yếu, hắn không chỉ muốn nên như thế nào thủ thắng, còn suy tư như thế nào đem sở an toàn mang về thành cả ly. Vô luận thắng hay thua, hôm nay việc này đều chú định không cách nào lành, cơ hội duy nhất chính là đánh bại Do bất lại không đem hắn giết chết, bức bách nó thừa nhận mình cùng sở ấy vô tội, cũng cưỡng ép lấy hắn chạy ra King's Lane đỉnh là một cao phú soái, dặn có rất ít cần động nao địa phương, trong lúc vội vã chỉ có thể nghĩ đến cái này một biện pháp, nhưng đối mặt hung bạo đến như một đầu cự hùng do bớt, đánh rất hắn dễ dàng, đánh bại cũng chế phục tù binh hắn, đến cùng nên làm như thế nào đến? Hắn rất nhanh hiện cơ hội, do bất tiến công mặc dù hung mãnh, lại không thể liên tục, mỗi vung vẩy hai ba cái chiến truy, liền không thể không dừng lại thở dốc. Tiểu sắc cùng thịt mỡ cuối cùng vẫn đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, chỉ cần chịu đựng, kéo đổ mật nạ này, bắt sống, cơ hội liền đến, nương tựa theo ngoài cửa hơn trăm danh gia tộc thị vệ, hắn y Nguyên có cơ hội đưa Sở chạy ra King S lẹ đỉnh lưỡi kiếm cùng chiến truy không ngừng vung đẩy, dàn không ngừng nhảy vọt, trái, phải, trái, phải địa xôi theo hình chữ chi lui lại cùng xoay tròn, cứ việc cực lực tránh đi trong tay cương kiếm cùng chiến truy chính diện va chạm, nhưng gian phòng bên trong vẫn như cũ quanh quẩn kim loại ở giữa kia để cho người ta buồn nôn tiếng leng keng. Nơi này không phải sân đấu võ, mà là phòng ngủ, không gian thu hẹp phóng đại thuần lực lượng hình chiến sĩ ưu thế. Theo hai người một phen đỏ sức, trên mặt đất sớm đã rơi đầy tạp vật cùng bình bình lọ lọ mày vỡ, vì không cùng đối thủ liều mạng, dàn không ngừng lùi lại. Dưới loại tình huống này, không có cách nào dành thời gian đi xem sau lưng mặt đất tình trạng liền để hắn lâm vào bị động. Giảm đạp trúng một vật, hắn phản ứng cực nhanh địa tại ngã sấp xuống trước sau đạp đá văng trướng lại, lay động thân thể vung vẩy cánh tay bảo trì lại cân bằng, nhưng do bất tiếp theo truy trong khoảnh khắc đã đến trước mặt, không có biện pháp, không nên dùng trường kiếm đón đỡ chiến truy, nhưng mặc kệ như thế nào, nhiều một tầng ngăn cản vật dù sao cũng so dễ gạ như thế dùng lồng ngực đón đỡ muốn tốt. Đương một tiếng, tại sở cùng mỉ xéo là hai người trong tiếng thét chói tai, giảm cảm giác bị công thành nện gõ bên trong, nằm ngang ở chiến truy cùng áo giáp ở giữa cương kiếm chỉ chặn một cái chớp mắt liền bị ép đè vào người nắm giữ trên thân thể dám lão đảo lui ra phía sau mấy bước vũ khí suýt nữa tuột tay, cố nén lòng buồn bực một lần nữa giơ kiếm, phát hiện kiếm đã cong. Ha ha, kẻ rất đua, xem ra ngươi thiếu một thanh vã ly di ạ cương kiếm. Do bất vận động đến mồ hôi đầm địa, rốt cục lấy được chiến quả, trong mắt của hắn lóe hùng quang, nhưng lại không thể không dừng lại thở một cái, đồng thời còn không quên một xí miệng lưỡi nhanh chóng. À, ta quên, làm nghị tờ nhà tộc kiếm bị ngươi một cái đồ đần tổ tông làm mất rồi. Ha ha ha. cười to xong một tiếng, do bất dơ lên chiến truy tiếp tục tiến công dàn không kịp suy tư mình đoạn mất mấy chiếc sương sườn nội tạng có bị thương hay không hắn rơi lên con rơi cương kiếm tiếp tục phòng ngự nhưng hình dạng biến hóa gây nên vũ khí trọng tâm chết đi tạo thành kiếm thuật động tác biến hình đối với một cái lão luyện chiến sĩ mà nói điểm khó khăn này rất dễ dàng vượt qua nhưng ở như thế cấp độ chiến đấu bên trong địch nhân không có sẽ cho hắn một lần nữa thích ứng vũ khí cơ hội chiến truy tiếp tục huy động giảm trái chống phải ngăn động tác biến hình rất nhanh bị do bất phát giác do bất cố nén nục thể cảm giác mệt mỏi theo đuổi không bỏ tại mấy lần không thể hoàn mỹ tá lực chống đỡ cùng đón đỡ về sau Tương Kiếm ban sơ thoát ra khe địa phương không cách nào tránh khỏi sản sinh vết dạn, tại hành tung mấy lần phương hướng khác nhau thụ lực dưới, vết dạn nhanh chóng kéo dài tới khối tán. Cuối cùng, trôi này xinh đẹp thép tinh vũ khí vứt bỏ chủ nhân tuyên cáo bài công, tại một lần cuối cùng đón đợ gián đoạn vỡ ra đến, nửa đoạn trước bay ra, đĩnh tại xa mấy mét bên ngoài trên mặt tường. Quy 4 chương 169, kết thúc hoặc bắt đầu. Chương 169, kết thúc hoặc bắt đầu. Sẽ mỹ hiệp sĩ. Igerton e cùng Bạch kỵ sĩ từng có dưới ánh trăng chuyện phiếm tình nghĩa, gặp hắn xuất hiện, liền chủ động lên tiếng chào. Edda cũng hướng người đến gật đầu, bà dịrt Satan Sự tình đều làm xong. Hôm qua thu được sở ấy đang bày ra nhiều phản tin tức, Et đã cùng do bất bị vội vàng sớm hướng Lạn Nịt tơ nhà đồng thủ, việc này căn hệ trọng đại, tại không cách nào phán đoán ở tại Z kịp bên trong trọng thần cùng các quý tộc đến cùng đứng vương nào tình huống dưới, Et đã tuyển trực tiếp nhất cũng hữu hiệu nhất phương pháp ngăn chặn thai hoang ẩm. trời còn chưa sáng liền phái người hạn chế Z kịp bên trong tất cả ở khách cùng bọn hắn người hầu người hầu hành động, lệnh cưỡng chế bọn hắn, hôm nay không được rời đi gian phòng. Đợi cái này hỗn loạn một ngày trôi qua, vạn sự đều tất, điều tra không ra vấn đề có thể trùng hoạch tự do mà có lạm nhịt tờ nhà nhãn hiệu hoặc bị phát hiện cùng bọn hắn có cấu kết dấu hiệu thì đem đứng trước trực tiếp bắt giữ hoặc biến trước bảy vương quốc không chịu nổi dây vò trận này đối vương hậu ra tổ khó nhất định phải áp đặt thức địa nhanh chóng giải quyết cái này nhiệm vụ người thi hành là bạ dì sợ tản xeo mi nhân thủ nơi phát ra thì là lấy quốc vương chi danh điều động giết kịp bên trong sở to mét n binh sĩ không chỉ có ngăn trở vương hậu khả năng tồn tại cho săn hiệp trợ nàng lưu phản hoặc đào thoát còn thuận tiện ngăn cản sạch bạ đệ vị này quốc vương chi đệ ngay, ngay mà thừa dịp làm loạn sự tình khả năng có thể nói một công nhiều việc thỏa bạ dì sợ tản tới gần đã Lo nhỏ giọng nói ra, nhưng do bất không nghe ta khuyên, kiên chỉ muốn trước khi động thủ đi làm mặt chất vấn một cái vương hậu, cho nàng thừa nhận tội ác cơ hội. Ta song xuôi ngài dặn dò sự tình trở về lúc hắn đã ra, giờ phút này đoán chừng đã tại dò phở dị vương tử trong phòng tranh cãi ngất trời. Thừa nhận tội ác, ta không phải nói hết thể chờ phòng giữ đội tiến rét kịp sau lại nói a, do bất là mình làm đồ đần còn muốn đem người khác cũng làm đồ đần a. Et đã cam túc nói, ngay cả âm lượng đều đề cao rất nhiều, hắn đem người đều mang tới a, đều mang tới. Bà gì sợ tàn đáp, không nói cái này, người ở bên này lại là chuyện gì xảy ra? Phòng giữ đội lúc nào mới có thể đến? đều mang tới liền tốt, phòng giữ đội cũng sắp đến. Đảm nhiệm do bớt đi làm đi, dù sao chỉ cần Kim vào Tử nhóm tiến vào zekip. Đại cục liền định, Es đã hướng trên xe ngựa trước lồng nổ bĩu môi, xem đi, mọn mọn đưa tới cho ta cái thú vị đồ vật. Theo Ngự Lâm Thiết vệ đội trưởng ánh mắt chuyển hướng xe ngựa, Yi Gerton bỗng nhiên ra một luồng mồ hôi lạnh, giả kiện mấy tháng trước tiến Hắc Lao cũng là bởi vì bị bà dì Sở tản tại Vương Gia trong tiệm sách bắt được trận tướng, mình làm sao chủ quan đến tận đây, lại đem vô diện giả mang vào zekip, để bọn hắn hai cái đụng cùng nhau. Một người điên. Bà dì Sở tàn mắt nhìn chiếc lồng, trên trán nếp nhăn lại nhiều hai đầu cái này nơi nào có thú vị, nhìn nhìn lại cái này đâu. Thiết vệ đội trưởng lại nghiêng đầu lại, may mà dạ kèn kịp thời đem tay gãy còn đưa ẹt đạp thị vệ, tăng thêm dung mạo quần áo đều cải biến không ít, xen lẫn trong một đống trong quần áo đen, không có gây nên bà dì sợ tản chú ý. Bà dì sợ tản mắt nhìn tay cụt lại quay đầu nhìn xem trong lồng kia người, rốt cục phát hiện dị thường, trong lồng tiên điên bị chặt đứt một tay, vết thương nhưng không có huyết dịch phun ra, thậm chí như cũng phát điên tựa như nào vào lồng bên cạnh làm bộ công kích đám người, nếu như nói cái này cũng chưa tính cái gì, kia tay gãy sức sống 10 phần cầm nắm động tác, liền thật chính là quỷ dị đều khó mà hình dung. Đây là thứ quái quỷ gì? Lão Thiết Vệ vô ý thức sở về phía chuôi kiếm. Đây là thứ quỷ gì không trọng yếu? E đã trầm mặt nói ra, trọng yếu là, mọt mọn nói cho ta, thứ này bây giờ tại theo an phía bắc hàng ngàn hàng vạn, khắp nơi đều có. Cái này, bà gì sợ tản trên mặt kinh ngạc hiện lên, hắn một cái liền hiểu điều này có ý vị gì, là một bắt cảnh người, đối E đã mà nói, việc này trình độ trọng yếu chỉ sợ không tại đối phó làn nịt tờ phía dưới. Nhưng lại đại nhân, để người gác đêm nhóm chờ khoảng một hồi trưởng thành cũng sẽ không được lại. Chúng ta trước tiên có thể đem chuyện đang làm xong xuôi, lại đi thương nghị xử lý như thế nào thứ quỷ này ta đương nhiên minh bạch nặng nhẹ, nhưng thị vệ của ta toàn phái ra ngoài thủ dẽp cái cửa, không binh không tướng lẻ loi một mình. nếu là chạy đến sở ấy bên kia, nữ nhân kia lên đi đến, đến, há không cho nàng quốc vương tướng tận diệt cơ hội? ẹt đạo cau mày lắc đầu, ạ lại dè dọa sĩ, ý gỡ tẩn, các ngươi tùy tiện ai, lại cho ta nói một chút. có quan hệ bóng trắng tình huống đi, ngoại trừ đối phó phương thức khác biệt ra, nó cùng sát sống còn có gì khác nhau? việc này ý gỡ tẩn cuối cùng có nói quyền, hắn việc nhân đức không nhường ai địa trước tiên mở miệng, bắt đầu giải thích hàn thần tinh nhuệ thủ hạ cùng phá hôi ở giữa khác nhau bà gì sợ tản tại nguyên chỗ đứng mấy giây ý thức được e đã đúng là bực này phòng giữ đội đến càng ổn thỏa nhưng mình cái này thiết vệ đội trưởng lại là nên cùng với quốc vương mới đúng đây là chức trách của hắn nghĩ thông suốt mẫu chốt lúc này quay người hướng mai cắt lâu phương hướng đi đến vào thời khắc này rét kịp cửa chính phương hướng rốt cục truyền đến binh sĩ chạy chậm chỉnh tề tiếng bước chân đợi thêm một lát do gì cả sẽ xuất hiện tại tầm mắt bên trong tên này mới nhậm chức đại diện phòng giữ đội tư lệnh tròn đầu màu vàng áo tròn lấy thuận tiện vốn không quen biết tân thủ hạ nhóm phân biệt mình Dẫn đại đội Kim Bảo tử từ phía lối vào thở hồng hộc chạy tới, Ô Hưng Hưng một mảnh ám kim sắc dừng ở Etda trước mặt, "Đại nhân, tấn ngài phân phó, ta đem bị dừng gạt, à hệ gọi đổi cao cùng di vợ gạt phòng giữ đội hơn phân nửa binh sĩ mang theo tới, bao quát ta ở bên trong, chung 346 người." Ba chi phòng giữ đội phân đội trưởng đứng dậy, "Etda đại nhân, phòng giữ đội chờ đợi ngài phân công." "Rất tốt, tới đúng lúc." Trên thực tế so Etda kỳ vọng chấm rất nhiều, nhưng đây không phải trước mắt mấy người sai. Nếu không phải dã nộ sợ lỉnh tên khốn này tại mấu chốt đêm qua làm mầu, phòng giữ đội căn bản sẽ không đến chế nhiều thời gian như vậy. Mình muốn là chuẩn bị chờ đem lạm nhịt tờ nhà làm xong mới xử lý hắn. Bây giờ ngấp lại thật sự là cực lớn sai lầm. Sợ lìn cái này ngu xuẩn sổ sách, về sau lại tính. Người gác đêm bằng hữu, xin các ngươi ở chỗ này chờ một lát, ta đi trước xử lý chút sự tình khác. Gặp chiến trận này, không rõ chân tướng sát sống áp giải đội thành viên còn tưởng rằng ẹt đạn là nghĩ lưu chiều xoắn vị, nào dám có ý kiến. Một mực gật đầu đáp ứng, đưa mắt nhìn tướng mang phòng giữ đội trùng trùng điệp điệp địa lái hướng rớt kịp trung tâm mai cắt lâu. Ba. Gian đại kiếm gãy một khắc cuối cùng dựa vào sau ngửa neck tránh chiến truy trực tiếp tiến công, rốt cục lui không thể lui, ngồi ngay đó lưng đụng bê tường nếu như là tại sân đấu võ bên trên, hắn còn có thể trái phải né tránh hoặc lăn lộn né ra, nghĩ cách lấy được cái khác vũ khí lấy tiếp tục chiến đấu. Nhưng ở căn phòng này bên trong, đối mặt võ trang đầy đủ cầm trong tay dài truy do bớt thắng bại đã phân bại thua ở vốn nên tập trung tinh thần sinh tử chiến lại không ngừng phân tâm, thua ở rõ ràng đối phó một cái không kém gì mình do bớt, thế mà còn muốn lấy bắt sống tù binh. Có lẽ tại nội tâm chỗ sâu, càng là thua ở kia vô vị vinh dự cảm giác bên trên, đối mặt lời thề bảo vệ đối tượng, hắn vô luận như thế nào cũng vung không ra toàn bộ thực lực đi. ôi, kẻ xem ra kiếm của ngươi đều so ngươi có vinh dự cảm giác biết mình tại cùng lời thề bảo vệ quốc vương chiến đấu đâu do bất thở hồn hện lần này chiến đấu cũng hao hết hắn toàn bộ thể lực lộ ra đắc ý nhay răng cười hắn từng bước một tới gần rảnh ngươi không có vung ra toàn lực nhưng thẩm phán chính là thẩm phán không có cơ hội thứ hai hiện tại ta người hẹn đản người dội nã cùng tiên dân quốc vương bảy nước kẻ thống trị kỵ toàn cảnh thủ hộ giả bạt giặt để ổng gia tộc do bất một thế ở đây tuyên án ngươi tử hình do bất trên mặt là cười miệng bên trong nhưng như cũng nghiến răng nghiến lợi tuyên án hoàn tất hắn chậm rãi lên chiến truy, định cho đối thủ một kích cuối cùng thân thể mặc dù còn chưa nhận trí mạng thương tích nhưng trong tay chỉ có một nửa kiếm phía sau chống đỡ lấy tưởng rằng không chỗ có thể trốn cũng không muốn lại dây rùa hắn nhắm mắt lại không vậy hạ coi chừng nương theo lấy sở thét lên cùng hai tên ngự lâm thiết vệ kinh hồ, cùng một cái dụng cụ vỡ vụn âm thanh chí mạng một truy chậm chạp chưa dáng lâm ngược lại là do bớt ra cam tức kêu rên, dại một lần nữa mở to mắt phát hiện mình người hành hình xoay người qua đi trên lưng khôi giáp tất cả đều là nước động trên mặt đất cũng đầy là chất lỏng cùng vỡ tại tối hậu con đầu sợ cầm bình nước đập do bớt có dịch nhỏ văng đến kẻ giết vừa trên mặt hắn đột nhiên bừng tỉnh mình đang làm gì nhắm mắt chờ chết. đây là mình dám lạm nịt tở sẽ làm ra sự tình sao? giống như ở trong ngộ mới tỉnh, ý thức một cái đem nội tâm ngọn nguồn thì thảo nói nhỏ ngăn chặn. hồi tưởng mới vừa rồi cả chàng chiến đấu, dặn cảm giác mình phảng phất bị thứ gì phụ thân, cử chỉ điên rồ đồng dạng ngơ ngơ ngang ngác, ác, mình không còn hoàn toàn là mình, mà là bị một loại nào đó lực lượng thần bí quấy nhiễu, tả hữu phán đoán cùng hành vi, ngăn chặn không cho ở suy nghĩ lung tung, mơ mơ hồ hồ địa thi hành sai lầm chiến thuật cảm giác này giống như đã từng quen biết mấy tháng trước tại ở Tở Thành cùng sợ tại trong pháo đài cổ yêu đương vụn trộn cũng đem sợ tạc nhà hài tử do rằng mình tại trước đó đã từng ngắn ngủi trải qua loại này hoàng hốt trạng thái kia một lần loại trạng thái này suýt nữa để hắn cùng sợ sự tình bại lộ mà lần này chút nữa muốn mạng của hắn không còn kịp suy tư nữa mình vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra do bớt đã xoay người lại tay trái bóp lấy không biết từ nơi nào tìm ra một thanh cái kéo sợi cổ cánh tay lực đưa nàng giống treo lên đồng dạng nâng đến hai chân cách mặt đất người nữ nhân này thật sự là không biết sống chết ta lấy quốc vương chi danh Ở đây tuyên bố tước đoạt ngươi vương hậu thân phận, cũng tuyên án tử hình ngươi. Do bớt, ngươi đúng là ngu xuẩn, liền không thể trước hết giết ta lại đi đối phó sợ ở ạ. Giày một lát trước đều đã chuẩn bị tiếp nhận quốc vương tuyên án, nhưng chính là không cách nào nhìn xem người khác ở trước mặt mình tổn thương người yêu. Hắn không còn cân nhắc sự tình kết thúc như thế nào, ném đi trong tay kiếm gãy, rút ra bên hông dao găm, chịu đựng đau nhức chống đất, từ góc tường bắn lên hướng do bớt đâm tới. Quy 4 chương 170, giết kiếm nội chiến. Chương 170, giết kiếm nội chiến. Vạn sự đều có nhân quả, Robert hôm nay tao nộ tất cả đều là gieo gió gặt bão. Thử nghĩ Nếu như Ngự Lâm Thiết Vệ đều là bạ dịt sở tặn xéo mì nhân vật như vậy, chẳng coi như ba đầu sáu tay, lại có thể lật ra cái gì bọt nước đến. Ngự Lâm Thiết Vệ tồn tại mục đích ở chỗ bảo vệ quốc vương cùng vương thất huyết mạch, tuyển chọn yêu cầu chính là cường đại, trung thành mà có trí tuệ. Cấp người chiến tranh kết thúc lúc, cần bổ khuyết Ngự Lâm Thiết Vệ chỗ chống khoảng trường 5 cái, tính cả dần cái này kẻ giết vua chính là 6 cái. Do bất vì hướng Tân Hôn Thê tử biểu thị yêu thương, tiện thể cảm tạ cha vợ đối bạ giật đệ ổng Tân Vương chiều kia giá trị mấy chục vạn giờ dạ gồng hết sức cùng hỗ. Có lẽ cũng có đem rầm làm con tin ý tứ quyết định kẻ giết vua chức vị không nói, lại vẫn đem mặt khác năm cái mấu chốt nhân thủ quyền lựa chọn khẳng khái địa toàn giao đưa cho Sở ấy. Bị người trong thiên hạ nhìn chằm chằm, lúc ấy còn trẻ Sở không thể không chút kiêng kỵ đem Ngự Lâm Thiết vệ toàn bộ xếp vào vì lạn nhị tơ nhà người, nhưng cũng không có ý định vì do bất tận tâm tận lực địa chọn lựa ưu tú thị vệ thế là, nàng không cùng phụ thân tỉ thương lượng liền tự tiện làm ra vương hậu cái thứ nhất quyết định, vòng qua cùng tây cảnh luôn luôn có đoán hoặc không hòa thuận bất cảnh, River Lener địa cùng đòn Tam Quốc, từ còn lại rẻ, Lũng, Stormen, Tây Cảnh. tăng Thiên Vương lĩnh năm địa bên trong lựa chọn một cái cùng nhà mình giáo hảo tiểu gia tộc để bọn hắn tự đi chọn lựa một thành viên gia tộc đưa vào cung đến đảm nhiệm ngự lâm thiết vệ như thế trò đùa mà mang theo mãnh liệt chính trị thu mua ý vị tuyển gia tới ngự lâm thiết vệ đương nhiên không có khả năng mạnh đến mức nào năm tên mới ngự lâm thiết vệ có lẽ được cho mỗi cái gia tộc đỉnh tiêm chiến sĩ làm cái lính đánh thuê dư sạch nhưng tuyệt không đạt được người khoác bạch bảo kia một cấp bậc bạ gì sở tản như thế đánh giá năm cái mới đồng liêu dù cho hiện tại ta vẫn như cũ có thể giống cắt sữa đặc đồng dạng đem các ngươi năm cái toàn diện chém ngã mặc dù khinh thường kẻ giết vua phản bội hành vi nhưng bạ dì sợ tản bi ai địa thừa nhận trừ mình bên ngoài Giảm Lam Nghị Tờ đúng là duy nhất mang theo trên tay hợp cách Ngự Lâm Thiết Vệ. Năm tên mới gia nhập người có lẽ không đến mức tại quốc vương cùng vương hậu nội đấu bên trong phản bội do bớt, nhưng vô luận như thế nào, cái này một nhóm Ngự Lâm Thiết Vệ sức chiến đấu cùng tố chất, được công nhận từ hệ Gọn nổ bộ, sáng tạo Bạch Bảo Thiết Vệ trước đến nay kém nhất một giới, dưới, không, có cái thứ hai. 3. Tâm hệ sở ấy An huy, giảm giới tình thế cấp bách bộ phát ra trước nay chưa từng có lực lượng vẫn là quen thuộc đâm lưng, vẫn là công kích thể muốn bảo vệ quân vương, 16 năm trước trận kia thí quân diện ở trước mắt tuổi qua. Vinh dự dám hai mắt đỏ bừng mặc niệm lấy cái từ này minh bạch đây là mình đợi này mong muốn mà không thể được đổ vật giao găm ngay trước hai cái bạch bảo mặt đâm xuyên do bớt phía sau áo giáp đâm vào quốc vương trong thịt chỉ lần này không đủ dám còn cần bả vai đụng vào do bớt bằng lực lượng cùng thân thể quán tính sinh sinh đụng ngã đối phương to mọng thân thể tại đối phương bổ nhào trước một cắt hai tay bắt lấy chuôi này từng đánh chết dễ gạ chiến truy từ vội vàng không kịp chuẩn bị chủ nhân trong tay một tay lấy nó đo lấy ngươi vừa rồi gặp dám kiếm ngã xuống đất một lát cảnh giác đợi cho kịp phản ứng thì đã trễ hắn chợt quát một tiếng rút kiếm phóng tới đánh lén quốc vương dám do bất trên lưng bị đau lại nhận va chạm ngã sấp xuống trong nháy mắt trên tay bưng lỏng cho sở tránh thoát đi ra cơ hội vương hậu một lần nữa hô hấp đến không khí không để ý trên cổ đạo lớn không chút do dự thở sâu lên tiếng thét lên động thủ bén nhọn nữ cao âm che lại ba đứa hải tử kinh hô cũng xuyên thấu cửa gian phòng tấm trong phòng bên ngoài chiến đấu trong cùng một lúc lần nữa khai hỏa chiến truy thật nặng dành tâm nghĩ do bất có thể sử dụng được vũ khí này đối mặt như thế cường hãn chiến sĩ còn dám chủ quân người bị bại một điểm không an lời thể dành cam chịu địa mặc niệm lấy từ thứ hai bắt lấy chuôi này phân lượng là mình quen dùng vũ khí gần như gấp hai dài truy hung hăng quét qua, lan đi. Hai tên ngự lâm thiết vệ không ai nhường ai, lẫn nhau vũ khí chỉ kém không chấm một giây tuần tự đánh trúng đối phương, ạ di kiếm mở ra kẻ giết vua trước ngực bông tàu, giảm chiến truy theo sát lấy nền móc méo cái trước giáp tay. Nếu là thường ngày, giảm đánh hai đều có thể vô hại ngược cái này hai tên đồng liêu, nhưng lần trở lại này, biết phòng giữ đội chạy đến vội vã muốn dẫn sở chạy trốn hắn tuyển đồng quy vu tận đấu pháp, chiến truy ưu thế tại loại này song phương đều mặc giáp, cũng không làm phòng ngự cùng tránh né tình huống dưới phát huy đến lớn nhất, A Dịch bị đánh đắc thủ cánh tay bẻ gây thân thể mất đi cân bằng, thế ra nửa mét đập ngã một cái bàn gỗ nằm dạp trên mặt đất, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến. Đấu. Ngoài cửa, trên trăm tên áo bào đỏ đang nghe tiểu thư nhà mình tiếng kêu trong nháy mắt hướng quốc vương người phát động công kích, ba tên ngự lâm thiết vệ mặc dù chiến lực vượt qua bình thường binh sĩ, mang theo thủ hạ lại không đủ 50 cái gọi là vương gia z kịp vệ sĩ nói trắng ra là chính là đô thành phòng giữ trong đội phụ trách z kịp bên trong khu vực một chi tiểu phân đội đồng dạng người khoác kim bảo chiến lực còn không bằng cảng lạn nịt hoặc vệ đội xuất thân áo bảo đỏ tử nhóm quốc vương một phương binh sĩ số lượng cùng sức chiến đấu đều ở thế yếu nếu không phải ba cái dưới cái siêu ngự lâm thiết vệ chống đỡ chẳng tử chỉ sợ trong nháy mắt đã sụp đổ ba tên bạch bảo nghị thoát ly chiến đấu nghị xông vào trong phòng nhìn xảy ra chuyện gì nhưng bọn hắn rõ ràng như thật làm như vậy chờ đem trong phòng sự tình xử lý xong ngoài phòng sợ là chỉ còn làm nhịt tờ nhà binh giết bọn hắn hai cái do bất ngã trên mặt đất vẫn không bỏ qua Đưa tay bắt lấy sở ấy váy muốn ngăn cản nạn thoát đi, nhưng xoẹt một tiếng chỉ giật xuống một đầu tấm vải thế là lại nếm thử đi nhổ cắm ở trên lưng dao găm, làm sao thân thể quá mức to mỏng tay căn bản với không tới chỗ đau, theo động tác phổi thương thế mở rộng, trong khoảnh khắc bắt đầu cảm thấy trong lòng ngực đau cắt dạng rựi đau nhức. Hô hấp khó khăn, to con thân thể theo cung cấp dưỡng không đủ cấp tốc bắt đầu hư thoát không còn chút sức lực nào, trước mắt biến thành màu đen, đứng cũng đứng không dậy nổi. Đừng tới đây. Giàn rối tay lần mò phân bụng, chỉ gặp máu tươi lại không nhìn thấy vết thương, nhất thời cũng không biết mình thương thế như thế nào, ngẩng đầu kéo qua sợi giờ lên chiến truy chỉ hướng đứng tại mì sẹo lạ trước người bộ do bộ lão quốc vương còn chưa có chết xem trọng hắn ta không muốn giết ngươi đừng bị hắn hù dọa hắn chúng ta một kiếm không phải đối thủ của ngươi ngăn lại hắn đừng để hắn chạy a nằm dạp trên mặt đất cánh tay phải cơ hồ phế bỏ đành phải thanh kiếm đưa tới tay trái dây ruổi lấy muốn đứng lên nếu nói lần này ngự lâm thiết vệ sức chiến đấu cùng tố chất là từ trước tới nay kém nhất một giới kia bộ do bộ lão hiệp sĩ liền lại là cái này kém cỏi nhất một giới bên trong kém nhất kia một động tác trầm một nhịp không có đổi theo đồng đội tiến công không nói nhìn xem à, khất bị không tiếp thụ thương địa một truy đánh ngã luôn luôn ngoài mạnh trong yếu hắn nơi nào còn có tiến lên liều mạng dũng khí, nôn nức lo sợ địa rơi cương kiếm, hắn cẩn thận từng li từng tí đứng tại do bất bên cạnh, có dám chủ động dâng lên bảo hộ quốc vương cái này mực cớ càng là giống đứng tại nguyên địa pho tượng không động chút nào. sợ hướng ba đứa hải tử ngóc la lên, tiểu dọ phật gì, mị sẹo lạ, toẹn mệt mau cùng ta đi. Không, lưu tại cái này. Các ngươi là vương tử cùng công chúa, Ad đã sợ tặc không dám đả thương hại các ngươi. Dài môi nói một chữ bụng đều đau một cái, che lấy phần bụng bác bỏ sợ, kỳ thật mình cũng không tin trong miệng nói, nhưng hắn biết mang theo ba đứa hải tử, sợ tuyệt đối chạy không ra Kim Ed lại đỉnh. Lau sạch máu trên tay, hắn giật lấy còn không chịu hết hy vọng tỷ tỷ người yêu. Đối mặt với bách Lạc tư từng bước một lùi lại, đến cổng, mở cửa quay người xông ra phòng. Ngoài phòng, tiếng đánh nhau, gọi. Tiêu Diên cùng vũ khí giao kích vang bên tai không dứt, trang diện loạn thành một bầy. Rất rõ ràng nhiều người một phương chiếm thượng phòng. Tơ Tờ Diệt Tần phiệu nhìn thấy bạch bảo nhôn máu rảnh, cùng hắn túm trong tay sợi, trừng mắt hét lớn một tiếng, rảnh. Ngươi làm cái gì? Ngươi phải đi chuồng ngựa, không có kỵ, ngươi tuyệt đối trốn không thoát Kim Ét lẹ đỉnh. không có để ý địch nhân gọi. Giáp kịp đã bị sợ tạc khống chế, có ngựa cũng không nhất định có thể chạy đi, nhưng dù sao cũng phải thử một chút. Mặt đất truyền đến chấn động, có đại lượng binh sĩ chính chạy tới nơi này, hắn dùng sức đẩy sờ a một thanh, tìm tới ngựa sau dẫn người chọn một phiến ít người cửa hồng, cường công ra ngoài, cũng tại bọn hắn quan kim lên đỉnh trước cửa thành chạy ra thành, đi mau. Không phải ta, là chúng ta. Ta sớm đã an bài tốt đường lui. Sờ không cần suy nghĩ một lần nữa kéo qua giành cánh tay, cường ngạnh đem hắn túm hướng chuồng ngựa phương hướng, Water, mang một nửa người lưu tại cái này đoạn hậu, Amo, mang 20 người theo ta đi nhanh ngăn lại cái kia bảo bảo dơ kiếm hướng rầm rộ tới ngự lâm thiết vệ bị vài gốc trường thương bước lui hơn 10 người áo bào đỏ tự giải quyết hoặc đuổi đi đối thủ của mình tụ lại đến sở cùng thụ thương rằm bên người che chở lấy công tử cùng tiểu thư rút lui hướng chuồn ngựa phương hướng nhưng mai cắt lâu mặt phía nam vương hướng truyền đến như sấm rền tiếng bước chân Ed đã mang theo số lớn phòng giữ đội binh sĩ xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng trông thấy bên này chiến đấu tràng diện sau càng là bước nhanh hơn trong nháy mắt liền đem đuổi tới hiện trường người còn có thể được không đi mau zét kịp công thoát nước cửa sắt trông coi là người của ta môn này trên bản đồ tiêu rất nhỏ sợ ta quên phái người thay thế hắn hai ngày này không có trời mưa hẳn định không có nước động. Kim Thiết lén đỉnh chư thần cửa phòng giữ đội trưởng cũng là người của ta, chúng ta có thể chạy đi. Sờ kéo qua sinh lòng tự trí dặn, một khắc cuối cùng không quên quay đầu cao giọng hạ lệnh, ngăn chặn bọn hắn. Quy 4 chương 171, nghĩa tự đi đầu. Chương 171, nghĩa tự đi đầu. Tại quốc vương cư bảo bên trong, nhìn xem một đoàn võ trang đầy đủ kim bảo tử rầm dầm xếp hàng trào lên bên người, đồ đần cũng có thể cảm giác không được bình thường, sát sống áp giải đội người gác đêm nhóm tập hợp một chỗ, châu đầu gẹ hai, thần sắc khác nhau thảo luận. Đây là tại làm gì nha, chẳng lẽ lại hệster rồ lại muốn thay đổi triều đại rồi. Đổi liên đổi tôi Như sợ tạc nhà cầm xuống ngai sắt làm bảy quốc chi quân, tựa hồ cũng không phải tin tức xấu. "Et đại nhân, không, Et đa bệ hạ khẳng định sẽ cho chúng ta phái hàng ngàn hàng vạn binh sĩ hỗ trợ thủ trưởng thành đi." "Ha ha, cái này chưa chắc đã nói được, người ta làm quốc vương còn thủ cái gì trưởng thành nha, trực tiếp từ bỏ bắc cảnh, đem người toàn rời đến phương nam đến hưởng thụ ấm áp tốt bao nhiêu. Đến lúc đó chúng ta tại Thene xây lại một đạo trưởng thành, mặt phía bắc kia có đến muốn chết địa phương quỷ quái, lưu cho sát sống cùng bọn dã nhân chơi đi." Người gác đêm phần lớn có chút vào đã mẹ không sợ sức tâm thái, đối tương lai cơ hồ không có gì hy vọng bọn hắn. Đại nghịch bất đạo mà nói muốn nói liền nói, dù sao cùng lắm thì chạy trở về trưởng thành. Ig tơ đương nhiên sẽ không tham dự loại này không có chút ý nghĩa nào thảo luận, nhìn qua một đoàn võ trang đầy đủ kim bảo binh sĩ đi theo Et Đạ sở tạc đi xa biến mất tại tầm mắt bên trong, trong lòng của hắn bắt đầu thấp thọng không yên. Làm sao bên cạnh những này trưởng thành khách tới biết được càng nhiều nội tình người xuyên việt cùng người gác đêm sản nghiệp lão bản, hắn đương nhiên biết rõ Et Đạ chuyến này muốn đi làm cái gì. Lần này dọ dị mang vào Z kịp binh sĩ số lượng đã đủ để khóa chặt thắng cục, sợ cùng dẫn quá quyết không có cách nào lập bàn. Đối người gác đêm Hữu Hào tướng tại trận này, trong hỗn loạn dẫn đầu bắt được quân đội quyền khống chế đứng ở thế bất bại cố nhiên là tốt sự tình, nhưng so với suy nghĩ như thế nào từ trận này biến động lớn bên trong thu hoạch, hắn trước hết nghĩ đến mình đối tác kiêm bằng Hữu Tỷ Dị Ẩn. Lần này thụ lời đồn chỗ mệt mỏi, sôi rầm chuyện xấu đông cửa sổ sự tình, làm nịt tờ nhà đi theo bày ra đại sự, Tỷ Dị Ẩn làm gia tộc hội tâm một thành viên, há có thể hoàn toàn không nhận liên lụy. Thông minh tuyệt đỉnh hắn, kỳ thật sớm tại tờ giấy vừa xuất hiện lúc liền ngửi ra không thích hợp. Nếu vị ổn thỏa, hắn vốn nên tại một tuần trước Ý gỡ tần trở về King's Landing lúc liền lập tức về thành Casterly, nhưng vì để cho chính mình cái này hợp tác đồng bạn thuận lợi hơn địa tiếp nhận khuyết chương mấy lần sau người gác đêm sản nghiệp, người luôn thái độ khác thường địa quyết định mạo hiểm ở thêm mấy ngày, đợi đến do bất trở về King's Landing, lợi kiếm treo đến đỉnh đầu. Lại bởi vì giãn độ sơ lìn cùng người gác đêm sản nghiệp xung đột mà chậm trễ sau cùng rút lui thời gian. Lần này tiếp một lần địa đến trễ xuống tới, kết quả cuối cùng chính là, cho tới bây giờ thì dị ẩn cũng không đi. Lúc trước hắn tại di vợ gạt nói muốn đi ngoài thành người gác đêm sản nghiệp vườn dọn dẹp một chút liền về thành Casterly cũng không biết giờ phút này có hay không chuẩn bị hoàn tất đạp vào đi về phía tây đường bên này e đã cầm xuống sợ ấy cùng rảnh căn cứ quý tộc con tin không chê nhiều nguyên tắc tất nhiên cũng sẽ không bởi vì tỷ gì ẩn là người tốt liền bền bẹn thả chạy hắn coi như hắn đã ra trên đường lại muốn chạy bao lâu cuối cùng có thể hay không đào thoát e đã bắt bình yên trở lại thành cả y gờ càng nghĩ càng bất an tỷ gì ẩn tại di vừa gắt lúc chỉ là thông qua sợ lìn mà nói cùng dãy phản ứng mà hoài nghi z kĩ bên trong sắp có biến nhưng biến cô đến cùng là loại nào hình thức khi nào bắt đầu phát triển tiến hành đến trình độ gì ai cũng không rõ ràng rời đi tránh đầu gió cùng tao nội truy nã toàn lực chạy trốn hoàn toàn là hai loại trạng thái phía trước một loại tâm tình dưới tỷ gì ẩn rất có thể sẽ không nhanh không chậm ra lác lác cung dung địa đi đường cuối cùng không chút huyền niệm địa bị ép đã cùng do bất phái người đuổi kịp bắt trở về người gác đêm sản nghiệp sát thực đã sơ bộ hiện ra lực ảnh hưởng nhưng cũng liền có thể đối phó đối phó giả nổ sợ liền chi lưu liền cùng như thế cái tiểu nhân vật chơi lên đều huyền náo hiện tượng nguy hiểm vòng ra nghĩ trong đêm of thờ rồn quốc vương cùng tướng con tin, chỉ sợ liền xuất thủ tư cách đều không đủ tỷ ẩn một khi bị bắt mình tuyệt đối bất lực nghĩ cách cứu viện hắn đem mình từ theo an vớt ra Lại vì người gác đêm sản nghiệp lợi ích vất vả vất vả, duyên ngộ thoát thân thời cơ. Như vì vậy mà bị bắt đầu nhập trong lao ăn nhiều đau khổ thậm chí mất mạng, mình sẽ cả một đời đều tự trách không thôi. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có nghĩ cách ngăn cản hắn bị bắt được. Minh hẳn là lập tức đem z kịp bên trong đang sinh biến cố nói cho tỷ gì ở đi, để hắn bỏ qua hết thể vương hiểu, toàn trốn hướng thành cả Sterling. Ra kèn tựa hồ đối với sát sống cùng ngoài trường thành tình huống hết sức quan tâm, từ trước đến nay đều là trốn ở trong bóng tối không nói tiếng nào hắn, thế mà chủ động cùng lại rẻ, mở tờ bọn hắn bắt chuyện hỏi thăm về tới. vợ không tâm tư tham dự trong đó. Thoát mồ hôi lạnh suy tư, mình tại Kim Et lén đỉnh thành có lẽ đã tính nổi danh nhân vật, nhưng ở cái này Z kịp bên trong lại quả nhiên là tiểu tốt một cái, tại cái này tướng minh sát hạ lệnh nghiêm phong cửa trước mắt, lấy cái gì lấy cớ đi ra cửa cho tỷ gì ẩn báo cảnh. Mồ hôi từ giữa lăn xuống, y gợn tần cực nhanh nghĩ đến đối sách, nhưng không chờ hắn đạt được biện pháp, Mai Cắt Lâu phương hướng lại chuyển tới động tĩnh, một tiểu đội kim bảo tử đi mà quay lại, vội vàng hấp tấp địa xuống lại, vì cái gì chính là Di vừa gạt phòng giữ đội trưởng Dạ sẽ lẩn bí water. Thế nào? Kẻ giết vua tập kích quốc vương, Lữ Lâm thiết vệ một chết hai thường. Lan nịt Tơ tỷ đệ tại áo bào đỏ từ nhóm hiểm hộ hạ chạy ra mai cắt lâu, hướng Z kịp góc đông bắt chạy trốn, phòng giữ đội trưởng cùng Lan nịt Tơ nhà vệ đội hung chiến, bị hỏa tờ thần sắc khẩn trương, vừa kinh vừa sợ, tướng hạ lệnh tăng binh triệt để phong tỏa Z kịp cửa chính cửa hông, một con rồi cũng không thể thả chạy. Ngoài ra, thông chi phòng giữ đội bắt kinh sét đỉnh thành nội toàn bộ Lan nịt Tơ nhà thành viên, cũng nghiêm phong bọn hắn tài sản. Là một phòng giữ đội sĩ quan, bị căn bản không có nghĩa vụ cùng tất yếu hướng một cái cùng việc này, không chút nào muốn làm người gác đêm giải thích sinh tình huống khẩn cấp cùng tướng mệnh lệnh, ý, ý thức được thiết thủ hiệp sĩ đỉnh lấy tiết lộ quân tình hiểm nghi nói với mình những này rất có thể cũng là đang nhắc nhở mình nhanh đi hướng hai người cộng đồng bằng hưu báo tin dàn tập kích quốc vương thương thế như thế nào là không trí tử y gờ không có thời gian suy nghĩ những vấn đề này chỉ tới kịp căn dặn dặn bùi tối đêm ạ lại dẹp một nhóm mang về người gác đêm cơ quan liền bỏ rơi hộ vệ của mình cùng các đồng liêu co cẳng liền theo bị họa tờ hướng giết kịp đại môn chạy tới về phần làm sao đi ra ngoài tùy cơ ứng biến đi bọn hắn nhanh chóng chạy tới cửa chính canh dự ở nơi đây hơn 10 người sợ tặc nhà thị vệ gặp bọn họ cử chỉ bối rối cảnh giác cầm vũ khí lên chuyện gì xảy ra kẻ giết vua tập kích do bất quốc vương tướng lệnh chúng ta đến đây hiệp trợ thủ vệ cũng phải người ra ngoài hướng phòng giữ đội truyền lệnh. Có điều lệnh hoặc tín bất sao? Không có, ta chứng minh là thật. Trong lúc vội vã lấy ở đâu được đến làm những thủ tục này. Nhưng nghĩ tới điểm này, hạ lệnh người phái một sở tác nha thị vệ theo đội truyền tin, Ad đã hết thể mới từ tự phải thành mang đến King Ælden đỉnh mấy chục người, giữa lẫn nhau từng cái đều biết, không có cách nào giả mạo, trước mở cửa truyền lệnh King Ælden đỉnh phòng giữ các bộ, sau đó buông xuống sát sâu áp thủ chết, một người đều đừng có lại thả ra. Cửa đông lớn ầm ầm mở ra, bỏ qua lần này tiếp theo về có thể ra ngoài không biết muốn khi nào. Phụ trách truyền lệnh mấy phòng giữ đội binh sĩ chạy trước ra ngoài, ý gõ thử lừa dối quá quan, quả nhiên bị ngăn lại. Người gác đêm, ngươi ra ngoài làm gì? Ta là các ngươi hạ thị hạ tiểu thư kiếm thuật lão sư, nàng mỗi ngày sẽ tới ngoài thành người gác đêm sản nghiệp trong viên đi tham gia kiếm thuật luyện tập. Trong thành gia nhiễu loạn, ta phải nhanh đi đem nàng gọi trở về. Tại cuối cùng một sát na, ý nghĩ đến lấy cớ. Lúc trước hắn để ạ thị ạ ra khỏi thành đi tham gia đội cảnh sát huấn luyện nghi ngờ chính là tâm tư khác, không nghĩ tới lúc này có đất rụng võ. Nàng hiện tại cùng một lạng nhịt tễ cùng một chỗ, ta nhất định phải lập tức đem nàng mang về địa phương an toàn. A thị tiểu thư. Một thị vệ nhìn về phía Đồng Liêu, nàng hôm nay ra rét kịp sao? Giống như không có chứ. Một tên thị vệ khác chần chờ nhớ một chút, dù sao khẳng định không có từ chúng ta cánh cửa này ra. Nguy rồi, quên điểm này. E đã sở tặc một tay bảy ra hôm nay rét kịp bên trong cuộc động loạn này, tại loại này mấu chốt thời gian, hắn làm sao có thể thả nữ nhi đi ra cửa bên trên cái gọi là kiếm thuật khóa. À gì à hôm nay khẳng định không có ra dép kịp, đoán chừng bị giam tại tướng trong tháp bị chớ đan tu nữ nhìn chăm chăm đâu. Y há to miệng, nàng khả năng từ cái khác cửa ra đâu? Không kịp đi hỏi, dù sao ta sai lầm cùng lắm thì một chuyến tay không, để cho ta ra ngoài để hắn ra ngoài đi, đây là trường thành quân coi giữ tịch hậu cần quan, đường đường chính chính qua thể người gác đêm, bị họa tờ hiệp sĩ cũng như thế quy nhủ, hắn không có khả năng đi cho lạng nhị tờ nhà thông phong báo tin. Ừm, để hắn ra ngoài đi, ta tại tờ phải thành chỉ thấy qua hắn. Một tên khác sợ tạc nhà thủ vệ gật gật đầu, hắn lúc ấy còn cảnh cáo ta bợ rằng công tử lại tại trèo tường, nếu là ta ngày đó nghe hắn. Ai? gặp không chỉ một người giúp ý gở tờ nói chuyện, còn lại bọn thủ vệ tự nhiên cũng không tốt nói thêm gì nữa, nếu là bởi vì ngăn cản người này để ạ gì ạ tiểu thư xảy ra chuyện gì, ai cũng đảm đường không nổi. Ừm, đi thôi, chạy nhanh lên. Quy 4 chương 172, mật báo. Chương 172, mật báo. Ig tợn ra Z kịp đại môn, đứng tại hệ gòn đổi cao dốc thoải bên trên ngẩn ra mấy giây. Trận này Game of Thrones, hắn vốn cho là mình bất lực can thiệp, cũng không có ý định đúng tay, nhưng mà cuối cùng không chỉ có đã bị quân tiến đến, dưới mắt tựa hồ còn muốn chủ động tìm đường chết, cũng đã chiến thắng một phương đối nghịch, đây thật là. Nghĩ gì thế, ngươi khởi kia tốt, nhanh lên, đừng để Aji ạ tiểu thư gặp nạn. Bị họa tờ hiệp sĩ vua xuống lưng của hắn, đem một thất phòng giữ đội sĩ quan dùng ngựa dây cương nét vào trong tay hắn, lặng lẽ nháy mắt, đi nhanh về nhanh. Minh Bạch dưới mắt không phải suy nghĩ lung tung thời cơ tốt, Egotton dắt qua ngựa xoay người bên trên yên, hướng thiết thủ hiệp sĩ gật gật đầu, dùng ngựa hướng thành Tây chạy đi. King's Lén đỉnh phòng giữ đội là thành phòng bộ đội, không gánh chịu đối ngoại nhiệm vụ tác chiến, phân phối ngựa cực ít, mà đô thành bên trong lạn nịt tự thành viên gia tộc thì là nhân số đông đảo tài sản kinh người muốn toàn bộ bắt, nghiêm phòng, nhưng rất được phí chút thời gian, chỉ mong bọn hắn có thể chậm một chút nghĩ đến thân ở ngoài thành dị ẩn. Không dám đem bằng Hưu An ký thác vào người khác coi nhẹ bên trên, Egotton kéo thẳng dây cương kẹp chặt ngựa bụng, phục tại trên lưng ngựa thân thể nghiêng về phía trước, bắt đầu thêm mặt trời dần dần chuyển qua giữa trời, tới gần cơm trưa chính là trong một ngày người đi đường ít nhất thời khắc, y gỡ tần không có lo lắng mã lực, lần đầu giống phố xá sớm mất đua xe hoàn khổ đồng dạng ở trong thành nhanh phi nhanh, vượt dưới là thất quen thuộc kim es đỉnh đường sáng ngựa tốt, cho dù ở thành nội phức tạp dưới điều kiện y nguyên chạy nhanh chóng, trên đường đi mấy lần suýt nữa đụng vào người đi đường hàng hóa, đều dựa vào phản ứng kịp thời tránh ra, không đến nửa giờ liền đem y gỡ tần từ dép kịp dẫn tới quốc vương cửa. Quốc vương cửa bình thường thông hành, giống nhau ngày xưa người đến người đi, là bảy nước thành thị lớn thứ nhất. Kings S lẻn đỉnh nếu không có tròn nên phong thành đối cư dân sinh hoạt hàng ngày cùng các loại kinh tế hành vi ảnh hưởng đều khó mà đánh giá. Mà tại S đã sở tạc kế hoạch bên trong, chỉ cần tại Z kịp bên trong không chế lại S ấy cùng rảnh. Kings S lẻn đỉnh thành nội cái khác làn nịt tờ liền đều là cá trong chậu ra ngoài tự tin và giữ bí mật các loại cân nhắc, các cửa phòng giữ đội không có nói trước đạt được bất luận cái gì tiếng rõ. Đây quả thật là đánh. S ấy một cái trở tay không kịp, nhưng cũng cung cấp y gờ ra khỏi thành vì tỷ gì ẩn báo cảnh cơ hội. Qua cửa lúc bị thủ vệ nhận ra được, không có cách, hắn hiện tại nhận ra độ quá cao. Đêm qua vẫn là phòng giữ đội quy mô xuất động muốn đuổi bắt tội phạm, nhưng trời vừa sáng, không chỉ có truy nã hủy bỏ, mà ngay cả hạ lệnh phòng giữ đội tư lệnh cũng bị làm tiến trong lao. Là người trong cuộc ngược lại cưỡi ngựa tại King Ælden đỉnh thành nội tự do tản bộ, bực này có thủ đoạn thông thiên nhân vật cái nào phòng giữ đội binh sĩ không phải đã kính lại sợ, cũng không tao ngộ ngăn cản, Igor Tørn giảm bất độ, như không có việc gì thông qua cửa thành, lại trải qua một lát toàn rong rồi, đã tới bờ Lạch Tở bờ sông mục đích. Sản nghiệp vườn cổng đội cảnh sát binh sĩ sợ hãi không thôi điệu tiếp đại hắn. Gỡ cự tuyệt thông báo hoặc cùng đi đề nghị Không có lãng phí thời gian, trực tiếp đi tỷ dị ẩn vị trí văn phòng. Tỷ dị ẩn quả nhiên không đi, đang ngồi ở sau bàn công tác mua bút thành văn, viết lưu cho mình tin, ngược lại là dắt cùng mọ dị sở trong phòng tìm đông tìm tây, chỉnh lý dọn dẹp đồ vật. Igerton, e sao ngươi lại tới đây? Tỷ dị ẩn để bút xuống, cũng tốt, còn lại ta không biết, ở trước mặt cùng ngươi nói rõ ràng hơn. Đừng quản cái gì kế hoạch sơ bộ cùng quy hoạch, đi mau, lập tức. Hiện tại, Igerton e trừng mắt hạ giọng nói ra, "Dắt mọ cái gì đều đừng thu thập, mang lên một hai ngày ăn uống, lập tức ra." Thế nào? Giang tại giáp kịp bên trong tập kích do bất quốc vương, hiện tại phòng giữ đội đã tại đến bắt người trên đường. IG nghiêng người tránh ra cổng, Khẩn Trương thúc giục nói, lập tức đi chủ ngựa, một người mang lên hai con ngựa, tránh đi đại lộ cùng khu dân cư toàn Tây trốn, còn sống về thành cả Sterling đi, người gác đêm sản nghiệp tương lai phát triển cái gì, về sau chúng ta có rất nhiều cơ hội lại nghiên cứu thảo luận. Tỷ gì ân bỏ ra nửa giây liền minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, không chút do dự nhảy xuống cái ghế, trước khi ra cửa cuối cùng nắm lấy YG tờ tay, hết thảy đều không nói bên trong. Không có tiến đường, không có tạm biệt, người gác đêm sản nghiệp hai đại cự đầu như vậy vội vàng tách ra đưa mắt nhìn tỷ gì ẩn mang hai tên thị vệ hướng chuẩn ngựa phương hướng bước nhanh chạy tới ý gở tần sửa sang lại biểu lộ cùng suy nghĩ mới đi đến đội cảnh sát sân huấn luyện ở chỗ này hắn thở hồng hộc làm bộ lo lắng hỏi tham ạ gì ạ hành tung đã được kết quả tự nhiên là nàng hôm nay không đến làm xong bộ dáng hắn mới an tâm điệu nhẹ nhàng thở ra làm ra cái gì đều không có sinh dáng vẻ đem mình nóng này nguyên nhân đại khái giải thích một chút cùng mình bổ nhiệm đôn đốc cùng bảo an đội trưởng bọn người nói chuyện phía một phen rất nhanh chờ được bắt tỷ gì ẩn phòng giữ đội binh sĩ bởi vì hai ngày này đã thành thói quen bị sợ liền tìm viện thoái làm 10 tên kim bảo cưới ngựa tiến vào sản nghiệp vừa lúc thủ vệ không có làm bất kỳ ngăn trở nào. Tại vì gì ẩn văn phòng cùng gian phòng đều không tìm tới mục tiêu, Kim Bảo bắt tiểu đội rất tự nhiên tìm kiếm nơi đây người phụ trách, sau đó xuôi theo cấp mà lên, rất nhanh đứng ở y gờ tớn trước mặt. Vẹn vẹn để tỷ gì ẩn thoát đi còn chưa đủ, cái kia tên nhỏ còn cưới ngửa cần đặc thù yết cố, trên đường căn bản là không nhanh lên được, chỉ có vì hắn tranh thủ tận khả năng nhiều thời giờ, mới có thể để cho lần này mật báo không đến mức là lãng phí sức lực. Tỷ gì ẩn mới rời khỏi không lâu, hắn nói chuẩn bị ngồi thuyền rời đi, đi vòng đòn về cảng lạnh. thuyền rời đi cuốn nhẹ sờ một vòng lớn về thành cảng Sterling cái này có chút không hợp với lẽ thường đi kim bảo sĩ quan nhĩ mày lại thật chứ thật giả ta không rõ ràng dù sao hắn là nói như vậy đến đây hỏi thăm kim bảo sĩ quan mặt mày mèo mõ xuống cuối cùng không lời nào để nói tại người gác đêm sản nghiệp địa bàn bên trên đối mặt nghe nói có tướng làm hậu trường có thể đem nhà mình tư lệnh đều vặn ngã người gác đêm tịch hậu cần quan đại danh đỉnh đỉnh bóng trắng sát thủ ý gờ tờ kiên cường được lên lắc đầu cùng sau lưng các đồng liêu giao lưu một phen về sau cưỡi ngựa rời đi sản nghiệp vườn hướng đông mặt bờ lệch tờ cảng sai lầm phương hướng đuổi theo ba tùy gì ân được sự giúp đỡ của y tần tạm thời trốn qua một kiếp, mà kim đỉnh thành nội giờ phút này lại là gà bay chó chạy chính gặp cơm chưa thời gian vô số kim đỉnh cư dân ở gia đình bàn ăn hoặc tiệm cơm trong hành lang nói chuyện say sưa lấy hôm qua dạ lâm sông môn sinh trận kia phòng giữ đội nội chiến cũng không ít người nghị luận sáng nay người gác đêm đưa vào kim đỉnh sát sống thẳng đến nghe nói trên đường truyền đến huyên náo mở ra cửa sổ xem xét mới phát hiện trò hay thế mà còn chưa kết thúc đoạt giả chiến tranh kết thúc đến nay phòng giữ đội lần thứ nhất toàn quân xuất động số lớn binh sĩ tuân gia quân doanh sông lên đường đi trong lúc nhất thời toàn thành tận mang hoàng kim giáp Kim Es đỉnh bảy đại cửa thành tuân lệnh sau tất cả đều quá bế. Lãnh nhị tờ nhà đứng trước cả hệ còn chinh phục đến nay lớn nhất nguy cơ. Bởi vì tiểu thư nhà mình tại Z kịp làm vương hậu. Vô số lãnh nhị tờ yên lòng đem Kim Es đỉnh xem như cái thứ hai càng lãnh nhị tờ ở chỗ này an cư lạc nghiệp, nhu cầu kỳ ngộ sinh kế, lẫn vào rất nhiều thậm chí mua sản nghiệp sinh con dưỡng cái. Bây giờ sợ cùng dám đông cửa sổ sự tình, gia tộc chủ chi, bàng chi phạm là trong thành, dù chỉ là đến từ tây cảnh gia tộc dính vào điểm quan hệ đều bị phá cửa mà vào kim bảo bắt nhốt vào địa lao, tiền tài tài sản hết thề tịch thu đã từng cao cao tại thượng không ai bị nổi vương hậu thành viên gia tộc nho nhau, nhau lang đang vào tù kinh S lẹn đỉnh từng cái trong phòng giam trong lúc nhất thời kín người hết chỗ nhưng cho rằng lạn mịt tờ nhà sắp triệt để xong đời người chỉ sợ phải thất vọng S đã mang theo hơn 300 phòng giữ đội binh sĩ thật vất vả đem z kịp bên trong lạng mịt tờ ra quân đội toàn bộ tiêu diệt trắng trận lùng bắt một phen về sau không chỉ có chưa bắt được người quay đầu lại nghe nói hùng sư cửa phòng giữ đội trưởng làm phản mang thân tín cùng nội hộ tống dèm sơ chạy ra kinh S lẹn đỉnh tin tức xấu tranh thủ thời gian phái người truy bố cục hồi lâu. Cuối cùng lại vẫn là để lãn nịt tỵ tỷ đệ từ ngay dưới mắt đào thoát, ép đã như bị do bất phụ thể lớn lôi đỉnh. để phá ép thì kéo lệ đại học sĩ đưa ra độ quan, mệnh hoàng kim đại đạo dọc tiến dị vỡ lẹn lờ dệt quý tộc, toàn lực chặn đường bắt kẻ giết vua cùng vương hầu. Phòng giữ đội đêm qua kinh lịch nội chiến, sáng nay đội tư lệnh lại dốc hết toàn lực vội vàng thành tẩy kim ép lên đỉnh lãn nịt tờ nhà thế lực đang đứng ở nhân viên tứ tán, trên dưới câu thông không truyền lệnh khó khăn hỗn loạn trạng thái, vốn là ngựa không nhiều bọn hắn phế đi thật lớn kình mới một chi truy rối bời mà gia hùng sư cửa, hướng hoàng kim đại đạo thành cả phương hướng theo. Buổi chiều thời gian giết kịp gốc đông nam quả bỏ bên trong, từng cái trên chân chói lại tin độ quả vút cánh bay vào không trung, theo cơn gió mà bay về phía phương tây. Nội dung trong thư chính là Et đã sợ tạc sở hạ mệnh lệnh, mặc cho tướng phái người trục chữ kiểm tra cũng tìm không ra nửa điểm ma bệnh, nhưng chỉ có đưa ra bọn chúng học sĩ mình rõ ràng, trong đó vốn nên bay hướng thạch đường trấn hai con, bị thay thế thành bay hướng thành cả Sterling. Quy 4 chương 173, trứng gà phân rộ. Chương 173, trứng gà phân rộ. Ra khỏi thành dễ dàng vào thành khó, cho tỷ gì ẩn mật báo xong, lại lừa gạt mở đến đây bắt người một tiểu đội kim bảo. Y Gợp tần trở về kia nét lẹn đỉnh lúc lại phát hiện đại môn đã bế không có cách nào, quay đầu về người gác đêm sàng nghiệp vườn. Tại nhân viên nhà ăn mười phần bình dị gần gũi cùng cơ sở quản lý nhóm trung tiến vào dừng lại cơm trưa, lại chờ đợi một cái buổi chiều. Thẳng đến mặt trời lặn trước, mới đợi đến quốc vương cửa mở được phiến, cho phép vào không cho phép ra. Trở lại người gác đêm cơ quan lúc đã gần đến trời tối. Một ngày một đêm qua chuyện phát sinh quả nhiên là so với quá khứ mấy tháng cộng lại còn muốn kích thích, cơ hồ không có chợt mắt Y cảm giác tâm lực lao lực quá độ, nhưng còn có một đống lớn sự tình chờ lấy hắn. Cơ quan bên trong đầy áp người, đi vào xem xét, ngoại trừ người gác đêm nhóm bên ngoài còn có một cặp không cho phép ai có thể mở tờ đang ngồi ở đại đường nhân viên tiếp tân trên chỗ ngồi, nước miếng văng tung tóe địa dạng thuật hắn cùng ẻ toạt du kỵ binh ra tường lên phía bắc, đại chiến bóng trắng cố sự, trong phòng ngoài phòng, Trần Nick đang tập trung tinh thần nghe hắn kể chuyện xưa của chúng, liền ngay cả vốn nên làm việc cơ quan nhân viên đều nghe được say xương co lành. Người gác đêm bị kỳ thị quá lâu, thật vất vả có thể kiên cường một lần, nhịn không được liền muốn khoe khoang, Igordon có thể hiểu được loại tâm tình này, nhưng đem cái này người gác đêm cơ quan khiến cho giống thuyết thư sẽ đồng dạng hò hét ý cũng không tránh khỏi quá mức hồ não. Hết lần này tới lần khác đây đều là mình lợi thế huynh đệ, ngay trước ngoại nhân mặt, không tốt phá. Igerton chen vào đống người, không tán thành địa phủi mắt mờ tờ, tại mọi người nhìn chăm chú, đẩy cửa tiến vào nội gian. Nina đang ngồi ở sau cái bàn, cùng ngồi dựa vào quý khách vị bên trên ạ lại dè hiệp sĩ nói gì đó, gặp hắn vào cửa đứng lên, đại nhân. Igerton đứng ở cổng, cùng hã lại dè hiệp sĩ đối với ý, đông nhiên ý thức được, trước mặt cái này mặc đồ đen ra hỏa, là trừ mình bên ngoài, cái thứ hai bước vào cơ quan bên trong chân chính người gấp đêm, ừng. Trang phục hệ chuẩn bị xong chưa? Phát cho các huynh đệ, để Ổ cụ Ỉn dẫn bọn hắn đi tìm lữ điếm dàn xếp lại, đóng cửa đi về nghỉ ngơi đi. Tìm lữ điếm ở cơ quan tại King Esland đỉnh thành nội cái kia lớn nơi ở, hoàn toàn đủ an trí sát sống áp giải đội người à. Ní Nạ nháy nháy mắt, tựa hồ minh bạch cái gì, cũng không nói đến trong lòng nghi vấn, đứng lên đi chấp hành ý gợn phân phó, "A Lại Dạ hiệp sĩ, mời đi theo ta đi, Ổ cụ Ỉn sẽ mang các ngươi tìm chỗ ở." A Lại Dạ như có điều suy nghĩ mắt nhìn ý tờn, đứng dậy, đi theo Lý Nạ cùng Kèn đi ra văn phòng. Đem tới nghe chuyện xưa King Ethelred đỉnh cư dân phân phát, đem mười mấy bộ trang phục hè phát cho sát sống áp giải đội người gác đêm nhóm, phái dạ kèn đem bọn hắn mang đi về sau, Nina về tới phòng trong. Igerton e ngồi về mình tấm kia lão bạn trong ghế, áp vào đệm bên trong, "À, lại dạ hiệp sĩ cùng ngươi đã nói như gì?" Hắn hỏi thăm người gác đêm sản nghiệp vận doanh tình trạng, cùng thu nhập chờ còn thuận tiện hỏi sợ Serlin cùng chúng ta đối nghịch tưởng tình. "Nina, nguyên nhân cụ thể ta không giải thích, nhưng ngươi nhớ kỹ, người gác đêm sản nghiệp là người gác đêm bộ hậu cần sản nghiệp, mà ta thủ tịch hậu cần quan là cái quan can tư lệnh, trừ ta bên ngoài, người gác đêm bộ hậu cần không có thành viên khác." Ta yêu cầu ngươi chỉ hướng ta một người báo cáo công việc, chỉ tiếp thụ ta mệnh lệnh của một người, chỉ đối ta một người phụ trách. Trương Thành tới cái khác người gác đêm, đều chỉ là người gác đêm sản nghiệp khách nhân, ăn ngon uống sướng chiêu đãi, nhưng đừng để bọn hắn đúng tay đến sản nghiệp bên trong đến, cho dù là một chút điểm, Minh Bạch mới vừa rồi y gỡ tần để dạ kẹn đem người gác đêm nhóm đưa đến lựa Điếm ở lúc, Nị Nạ liền đã có chỗ phát giác, giờ phút này hắn càng là ân chứng cái này một suy đoán. Nàng gật đầu, Minh Bạch, về sau họ lại dễ hiệp sĩ hỏi lại lên ta những này, ta liền nói ta không rõ ràng, toàn đẩy lên ngài trên thân đến. Ừ, dạng này cũng tốt. Y Gợt Tần không biết cũng không muốn biết mọi Mò gì mòn tại phái Á Lệ Dẻ đến kinh én đỉnh trước cùng hắn dặn dò thứ gì, hắn chỉ rõ ràng, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không làm người cô đơn, người gác đêm sản nghiệp làm mình quyền nói chuyện cùng ảnh hưởng lực duy nhất hậu thuẫn, hắn không muốn vì người khác làm quần áo cưới, làm phòng tao ngộ tá ma giết lửa, hắn tuyệt sẽ không để bất luận cái gì cái khác người gác đêm đúng tay trong đó dù là nửa điểm, dù cho mọi Mò gì mòn tự mình đến cũng là như thế. Nhìn chăm chăm Nĩ Na nhìn thoáng qua, Y Gợt Tần xác định nàng nghe hiểu mình lời ngầm, thỏa mãn gật đầu. Nina thông minh cùng nàng mỹ mạo đồng dạng nội liễm, càng ở chung mới càng thể hiện ra tí gì ẩn coi là thật không nhìn lầm người. Hôm nay cơ quan không có lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn a. Nô đêm qua đang nhảy tảo ổ lưu lại đoạn hậu bốn tên đội cảnh sát thành viên không cùng địch giao chiến, một mực tại đầu kia trên đường ngăn cản người lui tới viên, thẳng đến trời sắp sáng mới bị phòng giữ đội mang đi. Nhưng buổi sáng phòng giữ đội đông danh hai cái sĩ quan tự mình đem người trả lại, còn giống như muốn tìm ngài nói chuyện, nhưng lúc đó ngươi cùng ạ lại dễ hiệp sĩ bọn hắn tiến rất kịp. Phát sinh quá nhiều chuyện, kem chút đem bốn người này đem quên đi, hắn tỏ ra hài chi tình, bốn cái đệ không bị tổn thương hoặc ăn cái gì đau khổ a. Bọn hắn rất thông minh. Hoàn thành nhiệm vụ, lại trông thấy tới là phòng giữ đội binh sĩ, liền không có phản kháng, trừ bọn bị bắt thời điểm chịu mấy quyền bên ngoài, không chút dạng, ta cho bọn hắn thả nghỉ ngơi, để bọn hắn về nhà trước nghỉ ngơi. Rất tốt. Đưa bọn hắn trở về sĩ quan tất nhiên là sợ lỉn thủ hạ, không có quý tộc xuất thân, phía sau ngoại trừ do bất không có cái gì chỗ dựa sợ lỉn kỳ thật cùng ý gỡ tần có rất nhiều chỗ tương tự, trong đó một cái lớn nhất chính là làm một thế lực đầu lĩnh, một người xảy ra chuyện toàn bộ thế lực liền sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ, vây cánh cũng tan tác như chim bông. Sợ lỉn những cái kia thủ hạ gặp lão đại bị bắt, đoán chừng đều hoảng sợ không chịu nổi một ngày, bắt đầu tìm kiếm đầu ra. Nếu như lại tới tìm ta, chuyển cáo bọn hắn, phối hợp cánh tay mặt đại nhân đối sở lìn điều tra là bọn hắn đường ra duy nhất, người gác đêm sản nghiệp vô ý, cũng không thể lực đem bọn hắn thế nào. Minh Bạch Nina gật gật đầu, còn có, buổi sáng hôm nay ạ lại dẹn hiệp sĩ đem sát sống đưa vào King Atlantic trước, tại vì vợ gạt hướng rất nhiều vào thành người phô bày vật kia hiện tại trong thành khắp nơi đều đang nghị luận, rất nhiều người chạy đến cơ quan đến nghe ngóng, yêu cầu tận mắt nhìn còn có người tại cùng lần này tới King Atlantic người gác đêm nhóm tán gấu qua về sau, tại chỗ giúp tiền tiến hành Quên rút. Hôm nay cơ quan trung nhận được một giờ dạ gồm 46 tờ cắt 185 năm đồng phân quên rút, cái này nên xử lý như thế nào? Có người quên tiền. Đây là chuyện tốt cơ quan từ thành lập một ngày kia trở đi liền tại báo cáo thượng đặng triệu mọi người đối trưởng thành quân coi giữ tiến hành giúp đỡ, nhưng nuôi sống một chi quân đội, dựa vào cư dân điểm này tự phát quên rút là căn bản không nên việc. Igerton từ trước đến nay không có chống cậy vào qua cái này mà trên thực tế, cơ quan xác thực cũng chưa từng nhận qua nửa cái hạn vẹn nghĩ quên tiền. Làm cái dương đi, có người đến quên liền thả bên trong, không có cũng không bắt buộc. Người gác đêm sản nghiệp mỗi ngày doanh thu ra sổ sách đều là mấy chục trên trăm giờ già gồng. Nói thật thật chướng mắt điểm này quyết rút, nhưng có tiền đến tóm lại là có chút ít còn hơn không. Mợ nợ mới bảng, mỗi ngày ghi chép một cái đi. Cái này cũng giao cho ngươi, vất vả một cái. Chỗ nào hả là đi nạ cái gì cũng tốt. Hết lần này tới lần khác chính là không chịu nổi ý gờ tờ khen, một cái lại ngại ngùng. Ý gờ cười cười, móc ra tỷ gì ẩn chạy trốn trước ngay tại viết tờ giấy kia. Phía trên là tỷ gì ẩn đối sản nghiệp phát triển bên trong ngắn hạn quy hoạch đề nghị, nhưng ý biết, trên đó đại bộ phận nội dung đến hết hiệu lực, tỷ gì ẩn viết chương này đổ vật thời điểm cũng không có đem giảm tập kích do bất việc này cho tính đi vào Người gác đêm sản nghiệp tại Z kịp bên trong không có chút nào thế lực, ý gỡ tẩn cũng không rõ ràng hiện nay ở nước ngoài cư bảo nội tình huống đến cùng như thế nào, có khả năng xác định chính là, King Island đỉnh hôm nay không có gõ trung tăng. Đến cùng là quốc vương bình yên vô sự, vẫn là tin chết bị ẹt đạ đẻ xuống phải tranh lấy tiến hành các loại đến tiếp sau an bài thời gian. Như do bất không chết, tiếp xuống tất nhiên là chiến tranh, mà nếu như do bất chết rồi, et đã nhất định sẽ thông tri sở tản nhị đến đây, kế vị y đối cái này lộc gia lão nhị hiểu rõ cũng không thấu chuyện, hắn có thể hay không là huynh trưởng báo thủ khởi xướng đối lạn nhị tờ chiến tranh. Còn có lộc gia lão tam diện ly, tại Et đã không chết tình một dưới, hắn có thể hay không an tại sở tỏ mét en công tức thân phận. Quá nhiều không biết, thân là một cái người gác đêm, hắn trong Game of thở dồn không có đặt cược cùng đứng đội tư cách. Y bây giờ có thể làm chính là lập tức khai thác tất cả có thể nghĩ tới tránh hiểm biện pháp, bảo đảm vô luận cục diện hướng phương hướng nào phát triển, người gác đêm sản nghiệp tổn thất đều có thể xuống đến thấp nhất. Còn có một số an bài, ta hiện tại liên ra. Ngươi bắt đầu từ ngày mai bắt đầu đi làm, mau chóng." Igerton nói ra, "Đầu thứ nhất, ngay tại xây thứ 3 tạo giấy công trường hạng mục bỏ dở, đã bồi dưỡng tốt công nhân, ưu tú điểm phân phối một chút, mau chóng phái đi dệt cùng đòn thực hiện chúng ta ký kết hợp đồng, còn lại lưu lại an bài đến cái khác cương vị. Theo quyết định, ngươi ca ca muốn đi dệt, đừng để tỷ giật tiểu thư bắt được chúng ta tay cầm." Bỏ dở? Thế nhưng là trải qua đôn trưởng, cái thứ 3 nhà máy chế biến giấy là nhất định phải dựng lên, nếu không trang giấy sản lượng chẳng mấy chốc sẽ theo không kịp ý lớn, càng không cách nào thỏa mãn đơn đặt hàng. Tin tưởng ta phán đoán, đơn đặt hàng bên trên, đem lợi nhuận thấp thoái thác một chút. Tuấn Mệnh, đại nhân thế nhưng là cái thứ ba nhà máy đã xây xong, không ở bên kia ạ Ta trước đó để ngươi an bài mới hạng đâu, thể rắn gột rửa tể còn có đồ trang điểm, xà phòng cùng son môi sản xuất, hoạch định xong à? Xà phòng đã chuẩn bị xong, nhưng son môi bợ lợ ở phối phương bên trong dùng đến một chút thực vật cùng côn trùng, cái này cần trồng cùng nuôi dưỡng, đại quy mô sản xuất chỉ ít trong vòng mấy tháng không cách nào bắt đầu. Vậy liên từ nhỏ quy mô sản xuất bắt đầu, trước tiên làm thành xa xỉ phẩm ra bán, sản phẩm sau khi ra ngoài cho chúng ta mỗi cái người đầu tư đưa một phần, những đại quý tộc này lao bà cùng tình nhân một khi bắt đầu sử dụng chính là tốt nhất tuyên truyền, trứng gà không thể thả tại một cái trong dò sách, thương nghiệp thể dựa vào đơn nhất hạng mục cấp tốc quyết trương phát triển, nhưng bởi vì thu nhập trụ cột quá mức đơn nhất, tại gặp được chiến tranh chờ dung chuyển lúc cấp tốc phá sản suy sụp tình huống, hiện thực trong lịch sử ví dụ quá nhiều, ý gở không muốn bước bọn chúng theo gót, hắn phải sớm điểm vì người gắp đêm sản nghiệp tương lai làm dự định. Ngoài ra, đảo giờ dạ gổn tuần oxy đi ẩn mỏ khuyết trương chiêu khai hái công nhân, nhiều. Đao điểm oxy ẩn đưa một bộ phận đến King đến, sau đó chúng ta muốn người điều thành các loại vật phẩm trang sức hoặc đồ trang sức nhỏ để chúng ta người đem tin tức thả ra, oxy đi ẩn không chỉ có là sát sống cùng bóng trắng cắt tình, còn có trừ tà cùng loại trừ trong thân thể hàn khí công hiệu. Trừ tà? Thật sao? Nina nháy mắt hai cái, còn có, hàn khí là cái gì? Dạ, nhưng người gác đêm sản nghiệp cần duy trì. Igerton e buồn cười ngắm nhìn Nina, mặc kệ cỡ nào thông minh, trước mắt dù sao chỉ là cái trẻ tuổi nữ hay thôi, nếu như khả năng, ta sẽ cố gắng đem sát sống từ cánh tay mặt trong tay muốn trở về, tìm cơ hội sẽ làm chúng biểu hiện ra oxy đi ẩn đối nó hiệu lực. Thật thật giả giả, giả giả thật thật quảng cáo cùng lời đồn. Chỉ cần ô thí đi ẩn có thể giết chết xác sống là thật, vậy nó có thể trừ tà, có thể loại trừ hẳn khí cái gì, tự nhiên cũng liền biến thành thật. Thì ra là thế, thật sự là ý kiến hay, đại nhân. Ni nạ trong mắt thả ra thần thái, nguyên lai sinh ý còn có thể làm như thế. Có phải hay không ý kiến hay, đến thời gian cùng thị trường đến nghiệm chứng. Còn có một chuyện cuối cùng, ta hai ngày này rất có thể muốn bị cánh tay mặt hoặc ai mời đi điều tra một phen, tại trong lúc này, không nên hoảng loạn, người gác đêm sản nghiệp duy trì bình thường vận doanh, chờ ta trở về. quy 4 chương 174, Dạ chào từ biệt. Chương 174, Dạ chào từ biệt đem trứng gà phân tốt rổ, người gác đêm sản nghiệp bắt đầu chủ bị ứng đối sắp đến bảy nước đại động đảng. Cái này hỗn loạn một đêm thêm một ban ngày để Igor Tẩn thể xác tinh thần đều mệt, phân phó xong rất nhiều công việc lại sắp xếp cẩn thận đường xa mà đến hơn 10 người người gác đêm huynh đệ, Igor Tẩn mang theo giả kèn, mãi ở nghỉ nạp huynh muội, cùng mình cảnh vệ ban tất cả làm bạn mình vượt qua trận này kiếp nạn người, đi ăn một bữa tiệc chúc mừng thắng lợi. Trở lại nơi ở, ngã đầu liền ngủ. Cái này một giấc phá lệ thơm ngọt, cả đêm không động. Thẳng đến lúc rạng sáng, hắn mới bị một tiếng ho khan bừng tỉnh. Mở mắt ra, ngoài cửa sổ vẫn như cũ đen kịt một màu nhưng trong phòng cũng đã bị ngọn đèn quang mang chiếu sáng y e gờ đầu góc nhất chuyển nhất thời thanh tỉnh hơn phân nửa hắn chưa từng điểm đèn ngủ quen thuộc vô luận có bao nhiêu lời nhiều mệt mỏi đều sẽ tắt đèn mới nhắm mắt đèn này tất nhiên là người khác thắp sáng y gờ tần một cái thân từ trên giường ngồi dậy mình trước giường bên cạnh bàn trên đế đối diện giường thình lình ngồi một cái nam tử ai y e gờ quát hỏi cấp tốc đưa tay sờ về phía dưới gối cầm đặt ở chỗ đó một thanh tiểu truy thủ lại tại một giây sau nhận ra khách không mời mà đến cụ ỉn người ở chỗ này làm gì cho dù ai nửa đêm tỉnh lại Đột nhiên phát hiện bên giường ngồi một cái đỉnh tiêm sát thủ, sợ đều sẽ trong lòng chợt lạnh nhưng IG Tần cấp tốc kịp phản ứng, nếu như Dạ Kèn là muốn giết mình, mình bây giờ tuyệt đối đã lệnh đấu, tuyệt không có khả năng mắt vẫn mở. Người nào đó xin lỗi, vì đánh thức đại nhân tốt cảm giác. Người có chuyện gì? IG Tần như mày, hắn chú ý tới, đối phương hôm nay không có mặc người gác đêm sản nghiệp nhân viên màu đen chế phục, mà là phụ thêm một thân mình chưa từng thấy qua, không có chút nào đặc sắc trang phục. Tay vẫn như cũ cầm dưới cái gối dao gằm, Tần cứ như vậy ngồi ở trên giường cùng Dạ Kèn bốn mắt nhìn nhau, trang diện quỷ gì? Người nào đó là hướng đại nhân nói từ biệt. Dạ Kèn vẫn như cũ không nhanh không chậm nói ra, không biết đại nhân phải chẳng còn nhớ kỹ, ngài cùng người nào đó ban sơ chạm mặt ngày đó từng ước định, trước khi đi nhất định phải cáo chi ngài, là có chuyện như vậy. Y gỡ tần hồi tưởng lại, hắn từng vì dạ Kèn một mực lưu tại Kim Át lẹn không rời đi hoang mang qua một thời gian thật dài, thật vất vả quyết định không còn xoắn xuýt việc này, không muốn đối phương ngược lại tại nhất không tưởng tượng được thời khắc đột nhiên chào từ biệt, nhưng ngươi vì cái gì không thể ban ngày tạm biệt, nhất định phải trời còn chưa sáng liền đánh thức ta. Lần nữa thỉnh cầu đại nhân tha thứ, nhưng người nào đó muốn dựng hôm nay ra biển đầu thứ nhất tuyển, thời gian cấp bách, mới không thể không như thế thất lễ. Thật là một cái ngày thẳng ra hỏa. Lưu một tờ giấy là được sự tỉnh, nhất định phải Sơn đen mà hắt chạy tới dò người. Yi Gật âm thầm nhà rảnh, thoáng có chút tiếc nuối, mặc kệ dạ kèn giữ ở bên người là ra ngoài cái mục đích gì, nhưng có cái cao thủ như vậy làm người hầu, việc của mình thực bên trên xác thực an toàn rất nhiều như thế cái cường lực bảo tiêu muốn đi, thực sự đáng tiếc. Bung lòng ra dưới cái gối cầm dao găng tay, Yi Gật xoa xoa đầu, đã ngươi vội vã rời đi, vậy ta cũng không ép ở lại, ngươi sớm một chút nói lời, ta còn có thể cho người thực tiễn. Mặc kệ như thế nào, cảm tạ ngươi khuya ngày hôm trước cứu ta một mạng thuộc buồn phận sự tình, nhưng ở trước khi đi, người nào đó có một chuyện cuối cùng, nghĩ mời đại nhân thành thật trả lời. Vô diện giả lặng lặng mà ngồi tại trên đế, nhìn xem kẻ nói chuyện. Hôm qua người gác đêm nhóm vận tiến kinh hét lên đỉnh con kia sát sống, trường thành bên ngoài coi là thật có hàng ngàn hàng vạn, bóng trắng đến cùng là người gác đêm vì lừa gạt trợ giúp lập ma ngôn, vẫn là coi là thật tồn tại. Người gác đêm quân đoàn có thể hay không chống chọi được những địch nhân này? Vô diện giả vì cái gì đối với phương diện này tin tức quan tâm như vậy? Y nổi lên nghi ngờ, cẩn thận hồi tưởng, dạ kèn từ hôm qua nhìn thấy sát sống cái nhìn kia lên, liền giống biến thành người khác. Từ một cái buồn bực dưa biến thành liễu lo không ngừng rông giải quỷ, không ngừng truy vấn lấy tương quan nội dung không chỉ có như thế, hôm nay ngược lại tốt, dứt khoát trực tiếp thay đổi y phục chào từ biệt, trước khi đi còn muốn tới tìm mình tự mình xác nhận việc này, tái ngoại tình huống cùng bự dự cấp đặc vụ đến cùng có gì liên quan liên. 3. Igerton tự định giá một hồi, rất nhanh nghị thông suốt một vấn đề này, ngoài trường thành tình huống, thật đúng là cùng bự có quan hệ ngai sắt là bự y rộng băng lớn nhất hộ khách cùng người đi bay, nếu như tái ngoại nhân loại thiên địch xuyên qua trường thành đánh vào bảy nước, đem hóa thành nhân gian địa ngục, kia liền vĩnh viễn không cách nào thu hồi tại hệster ruột thả cho vay. Tại cái này sức sản xuất thấp thời đại, mấy trăm vạn giờ dạ gồng thế nhưng là bút không cách nào dùng kinh người để hình dung khoản tiền lớn, ít rơi số tiền kia, ý dòng băng mát xích tài chính sẽ xuất hiện vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Nói ngắn gọn, nếu như chứng thực đêm dài cùng bóng trắng tương quan tiên đoán là thật đó cùng tái ngoại chỉ có một đầu trường thành chi cách vài nước, tuyệt đối là ngân hàng tránh không kịp cao phong hiểm hộ khách, vật vô khả năng không chỉ có sẽ không lại cho ngay sát hoặc quẹt tờ rột bất luận kẻ nào chút điểm cho vay, liền ngay cả ban đầu nợ nần khả năng đều sẽ mau chóng nghĩ cách truy hồi. Có khả năng hay không, là dạ kèn nhìn thấy sống sợ sợ sát sống. Thân lịch có quan hệ vương tử thân phận lời đồn, lại mắt thấy dép kịp nội loạn chẳng diện, sau đó phát hiện ý dồng băng đối hệ sờ rột cho vay phong hiểm đã nghiêm trọng vượt chỉ tiêu, mới không thể không tự mình trở về hướng bực tiến hành báo cáo. Đây chỉ là ý gỡ tần hoàn toàn từ thương nhân thị giáp tiến hành suy đoán nguyên nhân cụ thể, chỉ sợ cũng chỉ có chính giả kèn rõ ràng. Nói không chừng, bực chỉ là nghĩ nghiên cứu sát sống, chế tạo người chết đại quân cũng có khả năng. Tuyệt không nửa câu nói loa, tái ngoại tình cũng chỉ so với ngôn ngữ có thể hình dung nghiêm trọng hơn. Sát sống cũng không chỉ do nhân loại biến hóa mà thành, còn có càng nhiều so với nhân loại kinh khủng sinh vật cường hãn phiền toái nhất ở chỗ, ngoài trường thành còn có mười mấy vạn ma tộc, bọn hắn chính là sát sống sẵn sàng nguồn mộ lính. Theo mùa đông đông xuống, bọn chúng số lượng chẳng mấy chốc sẽ từ hàng ngàn hàng vạn biến thành số lượng hàng trăm ngàn. Y -g -tơn ngồi ở trên giường, lấy áo ngủ trạng thái đối mặt vô diễm giả, luôn cảm giác giống như là đang bị bức ép cung cấp, sát sống cùng bóng trắng không cách nào tự hành xuyên qua trường thành, nhưng theo mùa đông đông xuống, bên ngoài mặt biển sẽ đóng băng, càng đừng đề cập xạ ở phía tây còn có đại hạp đúng là vô cùng đáng tin phòng ngự kiến trúc. Nhưng người gác đêm binh lực, vật tư cùng sức chiến đấu đều thiếu nghiêm trọng, khó mà để trưởng thành hoàn toàn. Phát huy tác dụng. Nếu không phải như thế, người cho rằng người gác đêm quân đoàn tổng tư lệnh sẽ phá lệ phái người rời đi trưởng thành làm ăn, luyện binh. Dạ Kèn ngồi tại trên ghế, trầm mặc mấy giây, gật đầu cho biết là hiểu về sau, đứng lên, người nào đó minh bạch, như vậy, đại nhân, như vậy cáo biệt, hữu duyên lại gặp nhau đi. Hữu duyên lại gặp nhau. Chỉ sợ là không còn gặp nhau đi. Đưa mắt nhìn Dạ Kèn đi hướng cổng, Yi Gerton đột nhiên có trực giác, cái này đem là mình đời này một lần cuối cùng nhìn thấy Dạ Kèn hờ ga người này, trong lòng hơi động liền nhịn không được mở miệng gọi hắn lại, chờ một chút, ta trả lời ngươi một vấn đề, bạn mội cũng hỏi một cái, ngươi có thể không trả lời. Vấn đề này không quan hệ lợi ích hoặc người gác đêm sản nghiệp tương lai cái gì, thuần túy là người hiếu kỳ, ngươi tử lộ giặt chạy tới, vụng trộm tiến vào vương gia trong tiệm sách, đến cùng là đi làm sao? Người nào đó đã từng đáp trả qua một lần, là đang tìm có quan hệ giống sách, cũng không phải là lừa gạt đại nhân. Ra kèn dừng lại tại cửa ra vào, chậm rãi quay người trở lại, nhưng người nào đó cũng thừa nhận, xác thực có trâu dầu diếm, đối dòng hiếu kỳ, không phải người nào đó, mà là người nào đó một người bạn một thì lưu truyền rộng rãi tiên đoán từng công bố trong đá ma long sắp bị tỉnh lại, ta người bạn này trùng hợp tại tiên đoán chỉ thời gian điểm trước sau đạt được một viên trứng rồng, liền tin tưởng vững chắc cái này viên trứng rồng có thể ấp ra rồng. thế là, nắm người nào đó đến nghệsteros tìm kiếm tạt gẹ hiển vương chiều còn xuất lại trứng rồng ấp phương pháp. một người bạn, mà ngay cả thời đại này người cũng biết cầm bằng hữu còn chúng tự à, nếu như không có đoán sai, cái này cái gọi là bằng hữu, kỳ thật chính là bớt vụ bờ lách kẻ ngoài viện đi. xem ra, ở gỡ dày dò lấy một viên trứng rồng đại giới thuê vô diện giả ám sát bọ lợn gỡ phân tích là sự thật. nhưng nối là, gia khen đứng tại cạnh cửa, tiếp tục nói ra. Ma Long trong hóa thạch bị đánh thức tiên đoàn cuối cùng tại một cái tạn ghệ dẫn nhà cô nương trên thân ứng nghiệm. So với tiếp tục phí công tìm kiếm ấp chứng chứng rồng phương pháp, người nào đó lại cảm thấy đem sát sống tái hiện nhân gian tin tức mang về nhà hương cảnh cáo đám người quan trọng hơn được nhiều. Thì ra là thế chúc thuận buồm xuôi gió. Ta đại nhân, tự nhận biết đến nay, gia kén lần thứ nhất lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đại nhân đem người nào đó lúc trước hướng trưởng thành trên tù sát cứu, ở nước định người nào đó lúc rời đi còn phải vì chính mình giao một bút tiền chuộc. Người nào đó từ trước đến nay đều nói được thì làm được, trong vòng mấy tháng tất nhiên đưa lên. Không cần, ngươi cứu ta một lần nợ đã trả hết nợ, thiếu nợ chính là xâm nhập Z ký bị bắt giả kèn hờ gà, cứu đại nhân chính là người gác đêm cơ quan nhân viên giả kèn hờ gà, đây là hai chuyện khác nhau. vô diện giả xoay người sang chỗ khác, đẩy cửa phòng ra, trời đã nhanh sáng rồi, người nào đó đến tại thuyền trước khi đi đến bến cảng, không còn nói chuyện nhiều, cáo tử. giả kèn quay người đi ra khỏi phòng, biến mất tại tối tăm mở mị sáng sớm sắc bên trong, y gỡ tờn ngồi ở trên giường ngẩn ra hội thần, vô ý thức sờ sờ trên thân, ngoại trừ trên bờ vai miệng vết thương bên ngoài sát thực lông tóc không thương, nhớ tới, giả kẻn đợi ở bên cạnh hắn mấy tháng. Giữa hai người đã nói lại đều không có hôm nay một ngày nói nhiều mặc dù vẫn như cũ không có thẳng thắn Black and White viện sát thủ vô diện giả thân phận, nhưng xác thực đã tại cho phép phạm vi bên trong nói với mình rất nhiều tin tức. YG e Tần không nhịn được nghĩ đến, nếu có người muốn mua được vô diện giả ám sát mình, Black and White viện biết lái ra giá bao nhiêu mã. Thời điểm mặc dù còn sớm, lại vô luận như thế nào tái sinh không gian nửa điểm bối rối, hắn dứt khoát mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài trong sân rèn luyện sẽ thân thể, nên đón King S lẹn định kịch biến sau ngày thứ hai. Đến mời hắn uống trà người xa so với dự tính muốn tới được nhanh, vừa đem dạ kèn rời đi tin tức nói cho Nai Erni nã bọn người, còn không có trước khi ra cửa hướng người gác đêm cơ quan mấy tên kim bảo liền tới đến ý gở tận chỗ ở, công bố cánh tay mặt muốn hắn tiến đến tiếp nhận hỏi han. Đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý, ý gở tận không hốt hoảng chút nào địa chỉnh lý tốt quần áo, chấn định tự nhiên hướng đang cùng mình dùng chung bữa sáng mấy người phân phó vài câu, mới thản nhiên cùng đi theo người rời đi, mười phần khí phái bộ dáng, cũng làm cho đến bắt hắn kim bảo tử đều có chút không biết làm thế nào. quy 4 chương 175, mưa gió sắp đến. Chương 175, mưa gió sắp đến. Edda sợ tác mệt mỏi từ trên bàn ngẩng đầu lên. Hắn rất mệt mỏi nhu cầu cấp bách rất ngủ, nhưng bảy nước càng cần hơn quả lý. Vốn nên ngồi trên ngai sắt quốc vương chính có vẻ bệnh nằm tháng căng. Không, Nam Ly ở trên giường dưỡng thương, lại đem chính hắn làm ra một đống cục diện rối rắm toàn ném cho cánh tay mặt. Nói trở lại, có như do bất hoàn hảo không chút tổn hại, Edda cũng không chống cậy vào hắn có thể cho mình chia sẻ nửa điểm nhiệm vụ. Nương theo lấy mọi mệt mỏi, là đầy bụng tức giận. Nguyên bản tiên y vô phùng kế hoạch, bị quốc vương hung hăng cản quấy làm cho nát nhừ, không chỉ có trước kia muốn đặt thành mục tiêu thất bại trong căng tốc, liền ngay cả bảy quốc chi quân chính mình cũng kem chút góp đi vào. E thật muốn lay xuống cánh tay mặt huy trương, hung hăng nện vào do bớt trên mặt, để chính hắn theo phương thức của hắn quản lý bảy nước đi. Đem đem cánh tay mặt trương từ trước ngực gỡ xuống nện vào do bớt trên mặt, chàng diện tại trong đầu vẽ ra một lần về sau, mọi mệnh hơi giảm đi. E đà đương đến trên ghế dựa, nhìn về phía đến đây bái phòng hai vị trọng thần, nói đi, lại có tin tức gì? Và dịch mắt nhìn phá em thì kéo lệ, ra hiệu hắn chưa nói. Đại học sĩ không có cách nào, chỉ có thể run run rầy rầy địa mở miệng nói, E đại nhân, hoàng kim đại đạo dọc dệt cùng gì vợ lẽ nợ địa quý tộc bay qua gửi thư ba ngày trước. Tổng cộng đạt hơn ngàn tên Tây Cảnh quân đội chia số đội nhân mã xâm nhập lãnh địa của bọn hắn, xua đuổi đe dọa bọn hắn theo ngài mệnh khiến phái ra chặn đường lùng bắt đội ngũ. Xối theo Hoàng Kim Đại đạo một đường hướng đông, hôm trước lại lui về Tây Cảnh. Chúng ta có lý do hoài nghi, Vương Hậu cùng giảm hiệp sĩ, giờ phút này đã tại bọn hắn phụ thân quân đội bảo vệ dưới. Về tới thành Cản Sterling, không có xảy ra chiến đấu. Et không vui hỏi, gì vợ gẹn nợ dệt dọc theo đường trừ hầu, cứ như vậy nhìn xem tỷ quân đội tại nhà mình lãnh địa bên trong mạnh mẽ đâm tới, ở ngay dưới mắt bọn họ, tiếp đi phạm phải thông âm cùng công kích quốc vương tội ác vương hậu cùng với lệ đệ. đệ. Bất giận, sơ tạc đại nhân và diệt mắt nhìn phái em tỷ kéo lệ, mang theo son phấn vị nhỏ nhẹ nói, khe giải thoát cả Star giờ dư âm thế nhưng là còn lượn lờ tại bảy nước các quý tộc bên hai, tại ngai sát chính thức đối tỷ tuyển công tức tuyên chiến trước, dám cùng hùng sư công nhiên đối nghịch người cũng không nhiều đâu. bất quá ta cảm thấy, cùng trách nhiệm quái gì vợ lệ nờ rộ các quý tộc không có cùng tỷ đại nhân độ võ, chẳng bằng truy vấn một cái. thành cả Casterly vì sao có thể động tác nhanh chóng như vậy, chủ động phái binh tiếp ứng đào vong sở ở vương hậu cùng giảm hiệp sĩ khẳng định là có người mật báo, e đại đại nhân, phái em tỷ lệ ngữ khí khẳng định, kinh e lẻn đỉnh đến thành Casterly mấy trăm dặm khoảng cách, về mặt thời gian để tính. Tỷ đại nhân là tại rét kịp bên trong sai lầm ngày thứ hai liền biết được tin tức còn phải ra tiếp ứng bộ đội. Tin tức này truyền lại tốc độ chỉ có phi liệu mới có thể làm đến. Khẳng định là cái nào gì vợ lẽ nở dệ đại nhân tại thu được cánh tay mặt đại nhân vây đuổi chặn đường mệnh lệnh về sau lập tức lại chuyển cho thành cạ Đáng tiếc chúng ta đưa ra mấy chục phần giống nhau mệnh lệnh, chú định không có cách nào làm rõ là cái nào. Phải tỉ tèo lệ đại học sĩ phân tích đến có đạo lý. Vạ dịt hai tay bắt chéo cùng một chỗ đặt ở trên đầu gối, cười nói ra nhưng còn có một loại khả năng không nói đến. Có khả năng hay không? Báo tin người cũng không phải thu được Et đã đại nhân chỉ lệnh sau chuyển cho tỷ đại nhân, mà là chính là chúng ta Kim Et lén đỉnh người bên trong thành đâu. Đây không có khả năng. Kim Et lén đỉnh quạ bỏ chìa khóa tất cả một mình ta trong tay, đưa ra quạ đưa thư cũng toàn từ ta tự mình thả ra, tin còn là cánh tay mặt đại nhân người hầu cùng ta cùng một chỗ tự tay viết, bọn hắn đều có thể làm chứng. Đưa ra tin không có vấn đề, cũng không đại biểu đưa đi địa phương cũng không thành vấn đề nha. Ngươi là đang nói ta cho lạn nịt tờ nhà mà báo. Phái tỷ theo lệ tức giận đến dâu ria đều run rẩy, "Vajit, ngươi đây là tại nói xấu một cái triều đỉnh trong thần." Ta thân là đại học sĩ, tuyệt sẽ không tiến hành loại này phản quốc hành vi. Ngươi có thể đi kiểm tra quạ bỏ. Một con cũng không thiếu. Phái tỷ kéo lệ đại nhân, đừng náo đội. Ta tin tưởng quạ bỏ bên trong một con quạ cũng không ít, ta nói tin phục kinh Étland đỉnh gửi ra, cũng không nói tin là từ Z kịp gửi ra nha. Vạ Dịch trên mặt ý cười, tiếp tục dùng ngọt ngào ngựa khí nói ra, nói không chừng là dân gian người tư nuôi một chút chim chóc, sau đó bọn hắn cho tỷ ẩn báo tin đâu, đúng không? Có khả năng. Phái tỷ tiếu lệ nhìn chằm chằm nhìn sẽ, cuối cùng không có đoán ra thái giám đến cùng có biết hay không cái gì, bất quá Dù sao hắn cũng tuyệt không bỏ ra nội chứng cứ, quả đưa thư bị huấn luyện thành đi tới đi lui cố định địa điểm, con nào là bay hướng thạch đường, chấn con nào là bay hướng thành cạ Sterling, người không quen thuộc không thả ra đi tới mục đích là nhìn không ra, này sẽ là ai đây? Chưa học thành cùng ngay sát phê chuẩn, tư nuôi quả đưa thư thế nhưng là trọng tội, phải tỷ kéo lệ đại nhân thật sự là nói đùa, dám cho làn nhịt tờ nhà báo tin người, còn tại còn là không phải trọng tội. Đi, Et đã mắt lạnh nhìn trước mặt hai cái trong lời nói có hàm ý, nói chuyện âm dương quái khí ngự tiền trọng thần, hư một tiếng, đánh gãy đối thoại của bọn họ. Mình không có chứng cứ biểu hiện vạ dịch cùng Phái tỷ kéo lệ là Lạn Nịt Tơ nhà người, nhưng hai người này đều là phụng dưỡng hai chiều lão nhân, ai có thể bảo đảm bọn hắn đến cùng hướng về nhà ai, là người nào đâu. Phái tỷ kéo lệ tin tức xấu ta đã có chuẩn bị tâm lý, như vậy, vạ dịch đại nhân lại có gì cần bẩm báo. Thanh nội Lạn Nịt Tơ nhà thế lực thanh lý không chế, đối trước phòng giữ đội tư lệnh Dạ nổ Sơ Lin điều tra, đều đã kết thúc, kết quả tại phần văn kiện này bên trong. Ngoài ra, ta còn muốn tới nhắc nhở một cái đại nhân, nếu như Vương hậu cùng em trai đệ thông dâm đã thành sự thật, như vậy, phụ thân thân phận thành Mê vương tử cùng công chúa nên đi nơi nào, coi như phải hảo hảo cân nhắc một phen đại nhân trạch tâm nhân hậu, tất sẽ không tiếp nhận đổ máu. Nhưng cái này ba cái họ bạ giặt để ổng hại tử, nếu là rơi vào người hữu tâm trong tay, thế nhưng là sẽ cho bảy nước mang đến không ngừng không nghỉ tinh phong huyết vụ a. Vạn di hỏi vấn đề, e đã sớm đã cân nhắc qua, rảnh cùng sở chạy thời điểm không mang theo bọn hắn ba đứa hại tử, đây là kết luận mình sẽ không tổn thương bọn hắn. Hắn không có cách nào phản đoán, nhưng nhịn không được hoài nghi, có phải hay không mình thật rất dễ dàng bị nhìn thấu. Đổ máu là vạn vạn không có cách nào tiếp nhận, nhưng giữ đi. Bây giờ thành vương vị người thừa kế hợp pháp thứ nhất sợ tản nhị bạ để ổng, lại sẽ như thế nào đối đãi cái này và cái nguy Càng nghĩ bây giờ còn xuất lại biện pháp cũng chỉ có đem cái này ba đứa hải tử lấy tới bắc cảnh đi đặt mình nắm giữ hạng đã có thể bảo chứng an toàn của bọn hắn cũng có thể phòng ngừa bọn hắn bị người hưu tâm lợi dụng phương án này duy nhất chỗ không ổn liền ở chỗ ba cái mười phần là sản phẩm con nuôi rất có thể sẽ bị bắc cảnh người coi như là danh dự chỗ bẩn danh dự chỗ bẩn e đã nhớ tới mình con riêng dọn sơ nào khinh thường cười một tiếng chỉ cần làm người rất thẳng thắn sợ cái gì chỗ bẩn ba đứa hải tử sự tỉnh ta tự có tính toán không cần các ngươi hao tâm tổn trí e đã chú ý đã định không muốn lại thảo luận việc này phải để kéo lệ sư phó Truyền tin tỉ ẩn công tước, lệnh cưỡng chế hắn lập tức đem giam cùng sở ấy đưa tới King's Landing đỉnh tiếp thu thẩm phán cùng trừng phạt, cũng tự mình đến đây vì chính mình nhi nữ tội ác làm ra giải thích, trong 10 ngày không đến, chính là tự nhận phản nghịch, ngay sát sẽ lấy cử quốc tri lực đòi lại. Phái tỉ theo lệ há to miệng, không nói ra vốn là muốn nói lời, là "Đại nhân, người tránh ra." Ngoài cửa, nữ Hải Thanh Thúy tiếng kêu truyền đến, thị vệ nếm thử ngăn cản à gì ạ xông vào văn phòng, nhưng hiển nhiên thất bại, nàng đẩy cửa xông tới, cũng mặc kệ ở đây còn có mặt các hai cái ngự tiền trọng thần, vội vàng kêu lên, "Phụ thân, người đến cùng lúc nào đem sư phụ ta phong xuất?" Ta đều nói nhiều lần lắm rồi, thì gì ẩn không phải người xấu, sư phụ ta cũng tuyệt đối không có giúp lảm nịt tờ nhảm phản. E đã không có để ý nữ nhi, Vạn Dị đại nhân, còn có chuyện gì muốn hồi báo sao? Vạn Dị mỉm cười, mắt nhìn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, ạ gì ạ, lắc đầu, muốn hồi báo đồ vật rất nhiều, nhưng trong đó đại bộ phận là rèn lý đại nhân ủy thác ta chuyển cáo ngài, ngài chỉ cần nhìn một lần ta nội văn viện, liền cái gì đều rõ ràng. Không quay giầy đại nhân cùng ạ Di ạ tiểu thư trước cáo tử. Vạn Dị dẫn đầu đứng lên đi ra ngoài, phái tỷ kẹo lệ vội vàng hướng E đã xác nhận hạ thông điệp tìm từ chi tiết, cũng vội vàng cuốn quít địa cáo từ rời đi. Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại ẹn đại cha con. Không sao, đóng cửa lại đi. Ẹn đã hướng ngăn cản ạ gì ạ thất bại thị về nói, đem nữ nhi kéo vào trong cửa tay, vỗ bờ vai của nàng hỏi, để ngươi mỗi ngày đến hỏi đợi một lần bệ hạ, hôm nay có thể đi rồi. Quốc vương bên người có mặt ghi gì đang chiếu cố, ta đi làm cái gì đó. A gì ạ vốn éo người, nàng có phải hay không sắp bên trên vương hậu rồi. Có lẽ đi, cái này muốn nhìn do bất quốc vương nghĩ như thế nào. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng ẹn đã trong lòng lại rõ ràng Tại sở cùng dám chạy ra King's Landing, ngai sắt rất có thể muốn tại mắc nợ từng đống tình huống dưới cùng hệ Starks nhà giàu nhất gia tộc một trận chiến tình huống dưới, dễ ủng hộ là ác không thể thiếu. Hiện tại chỉ sợ ai cũng ngăn cản không được mặt Gilly tỷ dập trở thành vương hậu. Tỷ dẹo nhà cô đương này vốn nên vài ngày trước liền xuất phát trở về Hight Garden, nhưng gia sở chạy trốn việc này về sau, tương đương quả quyết địa bị bỏ sắp xếp hành trình. Như hôm nay trời ngâm mình ở do bất chức giường, chỉ huy thị nữ bọn hạ nhân làm việc, thay do bất thanh lý vết thương, hầu hạ hắn uống nước ăn cơm. Quả thực là sớm đem mình làm mai cắt lâu nữ chủ nhân. Ngươi lại tại nói sang chuyện khác, đại nhân các ngươi thích dạng này. À gì à chợt nhớ tới mình chạy tới mục đích, ngạnh sinh sinh đem chủ đề kéo lại. Ngươi đến cùng lúc nào đem sư phụ ta thả? Ta không phải nói qua cho ngươi sao? Hắn dính liễu vì tỷ gì ẩn lặng nhị tờ mật báo, hiện tại là pháp nhân, không có thẩm phán sao có thể thả? Hắn khẳng định là bị van buộc. À gì à dậm chân kêu lên. Sản xạ còn nói nàng rõ phở gì vương tử chắc chắn là do bất quốc vương hải tử, bảy nước hợp pháp thái tử đâu? Et đã lắc đầu, loại chuyện này các ngươi nói cũng không tính. Vậy trước tiên thẩm hắn. A gì à mặc kệ, không phải ta mỗi ngày chạy tới phiền ngươi. Còn gọi bên trên sạn sạ cùng một chỗ. Người đứa nhỏ này, làm sao không có chút nào hiểu chuyện. Sát Đa nhíu mày nhìn chằm chằm nữ nhi nhìn sẽ, gặp nàng thái độ kiên quyết, lại tính toán thời gian, đem kia người gác đêm quan đến xác thực cũng đủ đâu. Tại tái ngoại bóng trắng lại xuất hiện, người gác đêm cần đại lực độ trợ giúp trong lúc nấu chốt, cũng dù sao không tốt thật đem bọn hắn thủ tịch hậu cần quan như thế nào? Được thôi, giống như ngươi mong muốn, trước thẩm hắn. Hãy ở. Cầm ta tiến vật đi trong lao, đem cái kia người gác đêm mang tới. Vâng, đại nhân. Quy 4 chương 176, kháng cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn Tết. Chương 176, kháng cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn Tết. Y gỡ đoán chúng mở đầu, lại không đoán đúng phần cuối. Bục mạc chăng ép. Hắn sớm đoán được mình lại bởi vì cho tỷ gì ẩn báo tin mà tiếp nhận hỏi han hoặc điều tra, nhưng không nghĩ tới chính là mình chuẩn bị một đống lý do thoái thác chưa kịp cử đi tác dụng gì trận, liền trực tiếp liền được đưa vào z kịp trong lao, nhốt gần một tuần. Năm ngày, 6 ngày, hoặc là năm ngày nữa. Tại mờ tối phòng giam bên trong, thời gian trôi qua cảm giác trở nên mơ hồ, duy nhất đáng được ăn mừng sự tình chính là, mình là bị giam tại một đống lạn nhị tờ cùng một chỗ, làm tội phạm chính trị cùng có tin tại ngay sát cùng tây cảnh chính thức khai chiến trước, đại nộ còn không đến mức quá kém. từ nốt tại cùng một tầng sư gia hoặc tuyên thệ hiệu trung sư gia đám tù nhân phản ứng đến xem, trong bọn họ chính thành người thật sự là đối sở ấy bất luân hành vi cùng nàng nhiêu phản kế hoạch không biết chút nào. bọn hắn có tại trong phòng giam không ngừng tê hoan, có thì gào thét gầm thét, muốn này muốn nọ thế đi ra để bắt mình người lấy mắt, còn có thì bị rút khô linh hồn đồng dạng khô tỏa tại chỗ phân phối đến giường nhỏ một góc, phảng phất nhận mệnh chờ chết thiên lặng tinh tọa. trừ ra cái này nhất động nhất tính hai thái cực, y gỡ tần cảm thấy ghê gớm nhất là những cái kia phảng phất vô sự phát sinh. ăn no rồi nói chuyện phiếm, trò chuyện mệt mỏi đi ngủ vững trai phòng xem như không cách nào tự do. rời đi phòng ngủ người, y gỡ tần vị trí căn này phòng ra bên trong liền có một cái quái thai như vậy. mấy ngày kế tiếp, ngoại trừ nói chuyện phiếm ra không có chuyện để làm người các đêm, ngược lại là cùng mình bạn cùng phòng một trong kết giao bằng hữu. nhị thực sự quá có tiền. Mà kẻ có tiền đồng dạng so người nghèo càng cần hơn tính số sách. Chính mình cái này bạn cùng phòng thân phận là lạn nhị tơ nhà tại King Es lẹn đỉnh thương hội một tên kế toán. Từ trong miệng hắn y gờ tơ biết được, lạn nhị tơ nhà cùng với phụ thuộc Tây cảnh thế lực. Tại King Es lẹn đỉnh tổng tài phú đạt đến kinh người mấy chục vạn giờ ra gồng, đem khoản tài phú này nuốt vào cũng tiêu hóa về sau. Ngay sát đã có khởi sướng đối Tây cảnh chiến tranh cất bước tài chính càng đường. Đề cập còn có con tin 3. lần này cánh Tây mặt bắt mấy trăm người, trong đó chỉ ít mười mấy cái có thân phận quý tộc. Y gờ tơn tu phạm bạn mới hùng tơ gì hữu nói ra, Tây cảnh người luôn luôn đáng tiền mỗi người không có mấy trăm hơn ngàn tiền chuộc, sợ là không giải quyết được. cái này liền lại là mấy vạn giờ giả gồng. mấy vạn giờ giả gồng, y gờ tớn âm thầm tắt lưới. người gác đêm sản nghiệp làm đến hiện tại, tài sản cũng bất quá chính là mấy vạn giờ giả gồng, trong đó hơn phân nửa vẫn là nợ nần cùng người đầu tư tiền. đây chính là đánh trận. nếu như là lục quốc đại quân vây công tây cảnh mấy vạn giờ giả gồng sợ cũng chính là mấy ngày liền đốt xong. xác thực, nhưng ngươi đừng quên, đánh trận đánh hạ tới toàn thành, bên trong tài phú liền lại là là người tiến công. tây cảnh mỏ vàng đông đảo, đến chảy mỡ, là trừ diện bên ngoài bảy nước dễ dàng nhất lấy chiến dưỡng chiến tiến đánh đối tượng hùng thơ gì thở dài năm tỷ hùng công tức phúc, bình thường ít có người dám động tây cảnh người tiền tài đầu bóc nhưng nếu có ngai sắt dẫn đầu kia xương cứng liền trong khoảnh khắc trở thành thịt béo ad đại nhân chỉ cần nói một tiếng đánh xuống tòa thành bên trong tài phú toàn về công chiếm người mình tất cả kia lục quốc chư hầu cùng binh sĩ sẽ xông đến so với ai khác đều nhanh lạng nhịt tờ nhà như cũng không chịu khuất phục lại không rượu chiêu ứng đối hủy diệt sợ chỉ là vấn đề thời gian y e gỡ tần thô sơ giản lược suy tư một phen phát hiện thật đúng là như thế không khỏi lo lắng nếu là mình bước lên to lớn phong hiểm hiểm hộ tỷ gì ẩn đau tàu kết quả kết quả là lạng nhịt tờ nhà vẫn thua rơi mất chiến tranh đây không phải là ăn không đau khổ Hùng thờ gì, trong nhà người người sẽ vì người ra tiền chuộc à? Ta họ hiểu, là cái con riêng, mẫu thân cũng sớm liền qua đời, ai đến thay ta ra tiền chuộc? Phụ thân người đâu? Hùng thờ gì nhìn cũng không muốn nói ra phụ thân danh tự, có lẽ là không biết, càng là nịt sắp bên trong cái nào đó đại nhân vật chứ sao? Không ai ra tiền chuộc bình dân tu binh, bình thường sẽ là kết cục gì? Vấn đề này ngược lại là ý gờ tờn đơn thuần người tò mò. Giữa quý tộc mới có ước định mà thành quy củ, bình dân không hưởng thụ được nếu là đánh trận. Kỵ sĩ trở lên thân phận người có bị bắt làm tù binh tư cách, giống ta dạng này tiểu nhân vật, hoặc là chết hoặc là tại chỗ bị hợp nhất, bình thường không hưởng thụ được nhà tù nghỉ phép. Hùng tợ gì gãi gãi đầu, về phần dưới mắt loại tình huống này nha, có thể muốn nhìn tiếp xuống sự tình làm sao phát triển. Nếu như quốc vương tùy tiện đánh hạ tây cảnh, tâm tình tốt còn có thể thả, như chiến sự không thuận, cũng chỉ có rơi đầu hoặc đi nơi nào làm lao động tay chân hạ trạng. Nếu như cùng đường mặt lộ, có thể thử một chút phủ thêm áo đen, tối thiểu có thể bảo trụ mặt nhỏ. Nay theo địa phương quỷ kia, ai thích đi người đó đi. muốn nói mình là thủ tịch hậu quan, có thể bảo kê ngươi Nhưng ngẫm lại mình giờ phút này cũng thân hám nhà tù, nào có tư cách thả cái gì khó lác. Hai người trò chuyện có chút miệng khô, chủ đề có một kết thúc, liền không nói thêm gì nữa, tính tỏa một hồi, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, rất nhanh, ngục tốt mang theo một tên không thể càng quen mặt tự phải thành thị vệ đi vào nhà tù bên ngoài, giải tỏa mở cửa, phạm nhân Igerton Wis, ra đi, cánh tay mặt muốn gặp người. Rốt cục đến truyền cơ, Igerton hướng bạn tù nhìn thoáng qua, gật gật đầu xem như cáo biệt, tại hùm phở gì có chút ánh mắt hâm mộ bên trong, cùng ở chui ra nhà tù mang theo trên tay trên chân một chút hạn chế hành động vật, Igor đi theo hạ ở đi tới cánh tay mặt văn phòng, đi vào cửa bên trong, gặp được mình lớn nhất chỗ dựa, đồng thời cũng là hạ lệnh bắt mình người còn có đứng bên cạnh, mình đồ đệ à gì ạ? Nữ hài hướng Igor đắc ý nháy mắt mấy cái, giống như là tại dùng biểu lộ nói, ta cứu ngươi, cảm giác không cảm động. Sợ tác đại nhân. Ngay trước mặt Keda, Igor không dám cùng nữ nhi của hắn làm cái gì ánh mắt giao lưu. Đứng vững trước bàn, Ân Cần thăm hỏi một tiếng, liền chờ đợi đại nhân vật mở miệng trước. Bị nốt mấy ngày, đầu óc nên thanh tỉnh đi. Cánh tay mặt dương mắt nhìn xem người gắt đêm, biểu lộ không mặn không nhạt địa nói ra, "Biết mình phạm tội gì không?" Nguyên Lai không phải đem mình quên ở trong lao, trước tiên đem người nốt mấy ngày, sau đó đi lên vào đầu chính là một câu biết mình phạm tội gì không, cái này nếu là đồng dạng tiểu lão bách Tính, chỉ sợ trong nháy mắt run chân đến đem mình tám đời phạm qua sai đều thay cho ra nhưng ý gỡ tận thế, nhưng là nhìn qua đại lượng tâm lý học phổ cập khoa học sách báo người hiện đại, tại kinh S lén đỉnh cũng coi như thai to mặt lớn trải qua xong rõ, loại này mánh khỏe, tuy là lần thứ nhất tự mình kinh lịch, nhưng cũng rõ ràng xáo lộ. Huống chi, S đã thế mà còn để ạ gì ạ ở đây? cái này để lần này thẩm vẫn trở nên không có chút nào kinh khủng hắn không có ý định làm gì mình ý e tần trực giác mình lúc trước phán đoán không sai hắn đang nhìn đưa tỷ gì ẩn rời đi một khắc kia trở đi liền đang tự hỏi ứng đối ra sao hôm nay trận này hỏi han cuối cùng chế định đối sách có thể dùng một câu khái quát kháng cự sẽ nghiêm trị về nhà ăn tết giả trang ra một bộ ủy khuất bộ dáng ý e tần dựa theo sớm đã chế định nghị săn trong đầu mở miệng đại nhân ta đúng là đêm hôm ấy giết hai người nhưng đây là bọn hắn động thủ trước ta là bị ép tự vệ giả ngu et đã không ngờ tới ý gở xảy ra chiêu này, nếu mày lại trước mặt tiểu tử này quá dảo hoạt, một cái đem mình muốn nói lời đều ngăn chặn, không phải cái này, không phải cái này, ý gở há to miệng, một bộ mê mang dáng vẻ, kia là cái nào kiện? Mời đại nhân chỉ rõ. À lại dễ hiệp sĩ đem xác sống đưa vào King es lên đỉnh hôm đó, ngươi cùng đi hắn tiến vào giết kịp, lại nửa đường rời đi, đi nơi nào, làm cái gì? Nguyên lai là cái này, là như vậy đại nhân, lúc ấy ta nhìn giết kịp bên trong ra nhiều loạn lớn, đột nhiên nhớ tới à gì à tiểu thư thường xuyên xảy ra thành đến người gác đêm huấn luyện tân binh địa phương đi tìm người luyện tập kiếm thuật mà lại là cùng tiểu ác ma cùng một chỗ lo lắng nàng sẽ bị tỷ dị ẩn lặng nhịt tờ cưỡng ép làm con tin mới tranh thủ thời gian ra khỏi thành đi ngoài thành tiếp nàng ngày đó ạ gì ạ không có đi luyện tập kiếm thuật sư phó hắn lại không biết ạ gì ạ trên miệng nói liền ngay cả chính ta cũng là buổi sáng hôm đó bị giật mì nẹ tu nữ ngăn lại mới biết được không cho ngươi ta rời đi cánh tay mặt tháp có được hay không em đã bất mãn mắt nhìn ạ ạ nữ hải mới ý thức tới mình không nên chủ động thay vì gỡ nói chuyện về lên xuống miệng không cần phải nhiều lời nữa cánh tay mặt quay đầu tiếp tục nhìn trầm trầm y nhìn ngươi xác thực khả năng không biết nhưng ta phái đi thủ vệ thị về nói bọn hắn nói cho ngươi ạ gì ạ không có rời đi rét kịp rét kịp có cửa không đại nhân y nghiêm túc nói từ khi người gác đêm sản nghiệp có thành tựu đến nay hắn thật lâu không có dạng này nơm nớp lo sợ sợ nói sai một câu nói bây giờ nghĩ lại ta xác thực có thể đi cánh tay mặt tháp hỏi thăm ạ gì ạ tiểu thư đi hướng nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp ta nghĩ đến vạn nhất ạ gì ạ ra khỏi thành này vừa đến vừa đi hỏi một chút liền sẽ lãng phí rất nhiều thời gian không dám lên mặt người ngài nữ nhi an toàn mạo hiểm ta mới quyết định dù là một chuyến tay không cũng muốn trước ra khỏi thành đi. Nói như vậy, ngươi là hảo tâm một mảnh, ngược lại là ta trách oan ngươi lạc. Như vậy, để giải thích giới, vì cái gì tỷ gì ẩn tại ngươi đến ngoài thành người gác đêm sản nghiệp vườn về sau, lập tức liền cưỡi ngựa rời đi. Ngươi về sau vì cái gì lại lừa gạt tiến đến tiến hành bắt phòng giữ đội binh sĩ, tỷ gì ẩn đi thuyền rời đi rồi. Ed đã nhìn thẳng y gờ tần con mắt, chất vấn ngữ điệu theo thứ tự cất cao, dần dần trở nên thanh sắc câu lệ. Ngày đó căn bản không có thuyền xuất phát tiến về thành Casterly. Ta biết, King Ed lẽ đỉnh trong thành có truyền ngôn nói ta cái này bắt cảnh thủ hộ, vài tờ thành chủ là người gác đêm núi dựa lớn cuối cùng sẽ bang hội che chở các người, lúc này ta liền nói cho bọn hắn, ta ai chỗ dựa cũng không phải. Gia nhập người gác đêm, trước đó sai lầm liền xóa bỏ, nhưng hất lên áo đen chạy đến King lên đình đến lại phạm tội, ngươi làm thật cho rằng một câu thế tục không có quyền thẩm phán người gác đêm, liền ai cũng không làm gì được ngươi rồi. Không có bực này chuyện tốt. Quốc vương chi thủ là người gác đêm chỗ dựa ngôn luận, đúng là King lên đình trong thành rộng khắp lưu truyền, mặc kệ Æd đã thừa nhận không thừa nhận, hắn tồn tại chính là người gác đêm sản nghiệp có thể nhanh chóng như vậy phát triển trợ lực lớn nhất là Ed đã sở tác yêu quý Long Vũ đến trình độ như vậy, chỉ vì chứng minh lời ngôn luận này không thật, liền lấy mình khai đao giết gà dọa khỉ, đem mình quan cho King Ét lên đỉnh người nhìn. Y không dám bao sâu nghĩ, coi như suy đoán là thật, mình cũng không có khả năng vẫn mà trả thù Ét đã Đại nhân, Tì Dị muốn về thành Cả Sterling là bởi vì buổi sáng hôm đó dạng nộ sợ lỉnh tại Di vợ gạt trước mặt mọi người bắt được hắn, bị sau đó chạy đến giam Hiệp sĩ cùng ngài đội trưởng đội thị vệ đụng với vạn, suýt nữa náo ra nhân mà tới. Chuyện xảy ra về sau, giam Hiệp sĩ quay đầu liền lên ngựa trở về Zetim, mà Tì Dị lúc ấy nói, dự định hôm nay trở về thành Cả Sterling, đó cũng không phải ta mật báo để hắn lâm thời làm ra quyết định về phần tại sao sẽ cho phòng giữ đội binh sĩ chỉ sai lầm đường kia liền càng dễ dàng giải thích ý gở tần một mặt vô tội ngày đó có hay không trước thuyền hướng thành cả Sterling, tại hạ thật không rõ ràng ta chỉ là đem tỷ gì ẩn trước khi đi cùng ta nói qua câu nói sau cùng đối phòng giữ đội binh sĩ nói rõ sự thật mà thôi thật giả không có cách nào cam đoan vậy đại nhân nhắc lên người nào đó à gì à cũng tức giận đúng đấy muốn trách thì trách cái kia cầu thí sơ lìn, lại chuẩn lại mập lại háo sắc còn liền sẽ chuyện xấu mà lại phụ thân ngài cũng nói người gác đêm không được can thiệp bảy quốc sự vụ sư phụ ta cũng không thể động thủ ngăn lại tiểu ác ma không cho hắn chạy đi không nên để ạ gì ạ lưu tại cái này, ạ đã thẩm nghĩ chỉ dựa vào bản thân yêu thích liền toàn bộ hướng về ngoại nhân, thật sự là không hiểu chuyện. hắn bất vi sở động, hai tay ôm ngực, lặng lặng ngồi ở kia bên cạnh nhìn chằm chằm y e không nói một lời, chỉ là sụp mặt, một bộ ta liền lặng lặng mà nhìn xem ngươi trang bức biểu lộ. y e biết, đây là tại thông qua lặng im cho mình thực hiện áp lực tâm lý, một khi mình bởi vì loại này không khí mà bắt đầu suy nghĩ lung tung, mục đích của đối phương liền đạt tới, mà một khi tâm lý phòng tuyến bắt đầu xuất hiện dao động vậy kế tiếp nên phát sinh cái gì cũng sẽ không cần nói thêm nữa đối phó cái này loại tâm lý chiến thuật biện pháp rất đơn giản chỉ cần một mực chắc chắn mình nói thần thái ngôn ngữ không chút nào lộ dao động chần chờ tại et đã không bỏ ra nổi chứng cớ tình huống dưới mình nhất định có thể thuận lợi thoát khỏi phiền phức hôm nay liền về nhà đi ngủ trong lòng minh bạch quy tâm bên trong minh bạch nhưng khi yên tĩnh thật tiếp tục sau một thời gian ngắn ý ngờ tấn lại bất đắc dĩ phát hiện sẽ không thiền định hoặc mình tưởng mình đứng tại bảy nước cánh tay mặt bực này có thể quyết định chính mình vận mệnh đại nhân vật trước mặt chờ đợi đối phương quyết định mình đi ở thực sự không có bản sự chạy không tâm thần cái gì cũng không muốn hắn dần dần bắt đầu ý thức được mình lúc trước tự tin. Vì thật xây dựng ở hai cái trên cơ sở, điều thứ nhất là hiện đại mới có vô tội suy luận, tức nếu không có chứng cứ chứng minh mình cho tỷ gì ẩn mật báo cũng hiệp trợ hắn chạy trốn, S đã liền không thể định tội của mình. Đầu thứ hai chính là, tại chứng thực tái ngoại bóng trắng cùng sát sống uy hiếp bắc cảnh tình huống dưới, S đã dù cho trong lòng còn có hoài nghi, cũng sẽ tha mình một lần. Nhưng trên thực tế đâu? Tại sở ẩn phí giờ thế giới cái này phong kiến lãnh chúa thời đại thế giới bên trong, như chính mình dạng này không có thân phận quý tộc người, có thể đi thụ thẩm một bước này chương trình đều là vật khí, trong lao lúc này tiến vào nhiều người như vậy, lấy ở đâu được đến từng cái thẩm? E đạ nghĩ trường phận mình, căn bản không cần chứng cứ. Còn tái ngoại uy hiếp, tại E đạ ổn thỏa cánh tay mặt chi vị, trên nguyên tắc có thể điều động bảy quốc tư nguyên tình huynh dưới người gác đêm sản nghiệp lực lượng thực sự không đáng chú ý. Coi như E đạ cái này thủ tự ra hỏa kiên trì hết thể theo quy củ xử lý, không có chứng cứ không cho mình định bất luận cái gì tội. Nhưng vẹn vẹn là hoài nghi cùng đối với mình bất mãn liền đầy đủ hắn cùng mọi Mò chào hỏi, đem mình chạy về phương bắc đi thủ trưởng thành, mà thân là người gác đêm một viên, như tổ chức bên trên yêu cầu mình trở về đại bản doanh làm chính sự, mình thế nhưng là nửa câu phản đối đều nói không nên lời. Tính mạng mình tất nhiên không ngại, nhưng nếu như bị bách trở về trưởng thành, đem người gác đêm sản nghiệp chắp tay tặng người, kia thật là sống không bằng chết. Mồ hôi lạnh lần nữa từ trong lỗ chân lông bốc ra, Á gì Á Phảng phất nhìn ra Ỷ gỡ Tẩn Lâm vào khuôn cảnh, ỷ vào mình là nữ nhi, lần nữa không quan tâm địa làm nũng, "Phụ thân, ngươi sách vấn đề, sư phó nhưng tất cả đều trả lời, ngươi muốn không, có khác dây nói, liền có thể thả hắn đi." Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Sắt đã sợ tạc kéo căng biểu lộ một hồi lâu không thấy Ỷ Gở Tẩn đổi giọng hoặc nhận sai, cuối cùng sắc mặt lặng xuống, không thể làm gì khác hơn lúc đầu, "Được rồi, lúc này, liền tạm thời xem như ta khoan của ngươi." Hai ờ, cầm chia khóa đến, thả hắn đi đi. Cái này kết thúc. Igerton e như chút được cái nặng, đang muốn mở miệng tạ ơn, lại tại há miệng một sát na kia trong lòng hơi động, này lại không phải là cái cặp ấy. Đại nhân, cái này tạm thời một tử, tha thứ tại hạ khó mà tiếp nhận, ta không thể vì mình chưa làm qua sự tình mà tiếp nhận rộng lượng, nếu không thể đến chứng trong sạch, còn xin đem ta quan trở về, tiếp tục điều tra việc này. Ngươi có ma bệnh a sư phó?" A Di a trừng mắt kêu lên. S đã Thản những người, tiểu tử này mình nguyên bản kết luận việc này đúng là Igerton e gây nên, nhưng ở cái này hỗn loạn trước mắt, không có tinh lực vì như thế làm việc nhỏ đi điều tra lấy chứng. Xem ở mình đã từng hiểu là bị Gở Tần là lừa đảo, hắn lại vì người gác đêm quân đoàn đã làm nhiều lần hiện thực phân thượng, nhốt mấy ngày cảnh cáo gõ một phen liền tha cho hắn lần này. Nhưng bây giờ hắn như thế lý trực khí chán một cững, cũng làm cho hận đạ trong lòng cũng chẳng phải khẳng định. Có lẽ, thật sự là mình thụ bóng trắng sự kiện thành tiến ảnh hưởng, hoan hưởng hắn rồi. Được rồi, ta muốn nắn, trải qua điều tra, ta lấy do bất quốc vương chi danh tuyên bố, người gác đêm vị Gở Tần Weis lần này cũng không núng tay bậy trong nước bộ sự vụ, vô tội phong thích. Nếu như hài lòng câu trả lời này, lại không chuyện khác, liền nhanh đi về đi. Ta đại nhân, việc này cuối cùng là đi qua. Y gờ tần trong lòng bất đắc dĩ, tại không có chút nào chứng cớ tình huống dưới, đem còn mang theo tổn thương mình nuốt vào trong lao mấy ngày chẳng quan tâm, phóng xuất lúc mình còn phải biểu đạt cảm tạ, đây chính là quyền thế a cũng không biết khi nào chính mình mới có thể để cho trước mặt đại nhân vật này không còn dám như thế khinh thị. Giải khai tiếng xích, Y gờ tần hướng hai biểu đạt hạ cảm tạ về sau, xoa cổ tay rời đi cánh tay mặt văn phòng. Sau lưng, a di a đuổi theo, mặt mũi tràn đầy nệ cưỡng, sư phó tốt, ta càng ngày càng sùng bái ngươi, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ta ủng hộ ngươi, tí gì ẩn mới không phải người xấu đâu, đừng nói mỏ. Việc này thật không có quan hệ gì với ta. Yên tâm đi, ta hiểu. À gì à hướng hắn nháy nháy mắt, một mặt bí mật này chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau biểu lộ. Tỷ gì ẩn sắc thực không phải người xấu, nhưng mình cho hắn mật báo giúp đỡ chạy trốn lại đã trái với người gác đêm kỷ luật lại xúc phạm pháp luật, cái này cùng xấu hay không không có quan hệ. À gì à một đứa bé không hiểu chuyện như thế lý, nhưng chính Ý gờ tần vẫn không khỏi sợ hãi, liền ngay cả một cái tiểu nữ hài tử đều đoán ra tỷ gì ẩn có thể đào thoát chính là mình công lao, vậy mình trước kia nghĩ chỉ bằng mạnh miệng liền lừa dối quá quan, quả nhiên là ỷ vào ắt đã là bắt cảnh người, quá mức tự tin mình sở dĩ có thể được phong thích, chỉ sợ cự không thừa nhận sách lượng công lao cực nhỏ, càng nhiều nguyên nhân, vẫn là mình trâu khoát trung thành tuyệt đối người gác đêm hậu cần quan ngụy trang, cùng con kia sát sống công lao đi. Cũng may mắn do bất không chết, thầm mình chính là công chính bên trong mang theo chút ân tình vị Eđa. Nếu như là sợ tặng nhị loại kia cứng nhắc tính tình, mình lúc này sẽ phải xui xẻo. Mặc kệ như thế nào, Y e không hối hận trợ giúp Tì Di ẩn chạy trốn. Nhưng người dù sao cũng phải hấp thụ giáo huấn, có lúc này lao ngục thai ương kinh lịch, hắn tối thiểu nhớ kỹ một điểm, không thể lại dựa vào rất quen, liệt ý dự đoán Edda loại này cấp bậc đại nhân vật khả năng cử chỉ. sư phó còn có sự kiện. A gì a nhảy nhót địa gọi tiếp hắn tiến về Z kịp đại môn, phụ thân nói, gần nhất Kim Etlen đỉnh thành có thể muốn không yên ổn một hồi lâu không cho ta tái xuất Z kịp đi bên trên kiếm thuật khoa a, ta tìm tới một đầu đi ra nhỏ mật đạo, đến lúc đó lặng lẽ đi tìm ngươi. Đến cùng là A gì ạ quá sẽ tới chỗ chui, vẫn là cái này nghe sợ tự coi là thật dự hoàn. Z kịp làm vương ra cứ bảo, đi ra mật đạo, có thể bị tiểu hại từ tìm tới. Ig Tơn giật nảy mình, thần sắc nghiêm lại, không cho phép, ngươi muốn làm như vậy, ta chỉ sợ cũng thật muốn bị cha ngươi chạy về Trường thành đi, ngươi gặp lại không đến ta. Mật đạo sự tình, nhanh đi về nói cho phụ thân ngươi, để hắn tìm người phong. Ai nha, thế nhưng là trong rét kịp thật nhảm chắn nha. À gì à lắc đầu, mà lại cái kia mật đạo vốn là bị cửa sắt phong lên, chỉ là chúng ta gầy, mới có thể từ trong khe chen quá khứ mà thôi. Thật sự là không muốn sống nữa ngươi cũng không sợ kẹt tại bên trong chết đói. Nghĩ luyện kiếm, tìm ngươi phụ thân thị vệ, không cho phép lại làm loạn. Rời đi cánh tay mặt tháp, không còn bị sở tạc nhà bọn thị vệ vây xem, ý tờn đã thả lòng một chút, ngươi dám từ mật đạo chạy ra rét kịp tìm ta, ta chẳng những không bồi ngươi luyện kiếm, còn đánh cái mông ngươi lại đem ngươi trả lại. Thử không đến liền không đến mà không nói với ngươi. đây là vì ngươi an toàn nghĩ những ngày này trong thành không yên ổn là thật phụ thân ngươi cùng sư phó ta sẽ không hại ngươi. Y Gợn tần thâm tiếng nói, sờ lên râu ria kéo cẩn bã cái cảm, phát hiện mình lại nói lên bực này ông cụ non lắc đầu, được rồi, liền đưa đến nơi này đi, không cho ngươi bước ra rét kịp một bước, sư phó mình trở về. thôi đi, phí công cứu ngươi. ạ gì ạ cảm giác mình hảo tâm không có hả báo, não lên tính tình đến, cũng không nói lời từ biệt, quay đầu liền trở về cánh tay mặt tháp. bất đắc dĩ thở dài, mình lời nói mới rồi, vì muốn tốt cho ngươi sẽ không hại ngươi cái gì khi còn bé cũng nghe phụ mẫu nói qua, mình lúc ấy là ý tưởng gì, đoán chừng hạ gì ạ cũng chính là đồng dạng cảm giác, ai cũng là từ nơi này niên kỳ tới. Zé kịp nội khí phân nghiêm nghị, trên tường thành, lâu vũ ở giữa, khắp nơi đều có áo bào xám cùng kim bào lộn xộn binh sĩ, cầm trường thương cùng nọ đi tới đi lui tiến hành tuần tra, liền ngay cả cửa chính cũng từ sợ tạc nhà thị vệ cùng phòng giữ đội binh sĩ theo góc chừng 12 tỷ lệ hỗn hợp trông coi. Ở chỗ này, Igerton lại ngoài ý muốn thấy được người gác đêm sản nghiệp mấy người, bao quát lại rẻ hiệp sĩ, cùng đội cảnh sát đội trưởng dàn độ. Cái này sao có thể Nếu là người gác đêm sản nghiệp tổ chức tình báo có thể như thế mánh khóe thông thiên, dưới tay mình đám người này chuẩn xác địa đạt được mình muốn bị thả ra tin tức chạy đến tới mình, tí gì ẩn lại thế nào khả năng đến xảy ra chuyện cái kia thiên tài chạy mất. Chẳng lẽ lại là mỗi ngày canh giữ ở bực này mình. Igerton e có chút cảm động, nhưng lúc này lầm rất nhiều chuyện a. Đại nhân. Nina thật xa đã nhìn thấy hắn, ngoắc kêu lên. Igerton e đi qua, cười cùng một bang đồng dạng mặc hắc y người chào hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đối trước phòng giữ đội tư lệnh dạn nộ thẩm phán hôm nay tiến hành, chúng ta làm báo cáo người cùng chứng nhân, bị yêu cầu tới ra tòa Nhi không che giấu được gặp ý gỡ tần được phóng thích vui sướng, giải thích nói, đáng tiếc đến sớm, thủ vệ không cho vào.